Trước 161, Hoàng Tước phía sau. Thiên Sơn thất tình ngọc hành. Sai dịch lập tức là mặt mày hớn hở, Hoàng Kim này phân lượng không nhẹ, Cao Phong đến bây giờ cũng bất quá chính là kéo xấu một cây cung, còn lại khẳng định không ít. Vội vàng định bỡ nói nói, Cao Đại Nhân quá khách khí, cái này kho vũ khí vốn là cho các vị Đại Nhân sử dụng, hàng năm đều muốn đem tàn lần đồ cũ thay mới, một quyển sổ sách lung tung, không có người sẽ để ý, thỉnh Đại Nhân yên tâm chính là. Có lẽ tại đây sai dịch trong nội tâm cao đại nhân có lẽ là không bị người sau lưng nghị luận mới như vậy dựa theo quy củ làm việc nhưng đối với cái này cái này sai dịch mà nói điểm ấy sự thực không coi là cái gì nhiều như vậy tiền tài tới tay tự nhiên không cần phải đi lắm miệng chớ đừng nói chi là cao phong vốn chính là cái này nhà môn quan lớn một trong cao phong cầm trường mâu cùng đại đao đi vào trong tràng theo học vo đến bây giờ trên binh khí chiêu số hắn chấm dứt vô cùng thiếu đều là cùng trong tộc võ sư sở học công phu thô thiển chính thức tinh diệu chiêu thức đều là tại quyền cấp trên bất quá cái này đại đao cùng trường mâu vốn cũng không phải là vì học tập mà là muốn che giấu Cao Phong làm ra vẻ làm chính là hình thức vũ động vài cái trường mâu, lại cầm lấy đại đao vung chém, sau đó lại bắt đầu truyền tâm vận chuyển tiên thiên hỗn nguyên trấn thần quyết. Cùng trước mấy lần buổi tối đồng dạng, tại hoàng cung tứ giác tháp cao trên, nhân hoàng đế cùng Thạch Anh Lâu như trước ở tầng chót, thân là tiên tử, mỗi ngày trong đêm đều muốn đến tháp tầng chót, nếu là tin tức rơi vào tay ngoại cung lời nói, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nhưng hoàng cung đại nội, cơ mật trọng địa, ngược lại là không người nào dám có lá gan này. Tựa hồ có chút không yên lòng a. Thạch Anh lau nhu truoc o tang chot than la thien tu moi ngay trong đem đeu muon đen thap tang chot neu la tin tuc roi vao tay ngoai cung loi noi nhat đinh se khien cho nhìn xem phía dưới diễn vũ Cao Phong, lẩm bẩm lầu bầu nói ra: bất chi bất giác trong lúc đó mỗi đêm đều có thể chứng kiến cao phong tại đó tu tập vũ kỹ đã thành một chủng tập quán thạch anh lâu mới bình luận dưới mặt cao phong một câu đột nhiên cảm giác được tháp đang rung động hoặc là nói trong thiên địa đều ở rung động thạch anh lâu không hề động cũng không có xoay người đi hộ vệ nhân hoàng đế bởi vì hắn biết rõ không có gì cả động chỉ là cảm giác mà thôi tháp sắt thực sừng sững bất động hết thệ đều là ổn định dị thưởng nhưng thạch anh lâu cường giả như vậy lại ngưng thần vật khí giống như tại ổn định chính mình cũng không lâu lắm nhân hoàng đế theo tháp trong các đi ra dĩ vang vẫn là khí định thần nhàn trạng thái hôm nay cũng có chút bất đồng nhân hoàng đế sắc mặt lại có chút ít hôi bại cấm vệ thống linh thạch anh lâu vội vàng nên tiếp thấp giọng hỏi vậy hạ bộ tốt lắm nhân hoàng đế thấp giọng nói câu trong giọng nói mang theo vẻ vẻ vải liếc mắt tại diễn võ trưởng trên thân ảnh cũng không ngừng lại phối hợp xuống phía dưới đi đến thạch anh lâu vội vàng đuổi theo hắn có thể phát giác đến a nhân hoàng đế lúc xuống lầu đột nhiên nói một câu như vậy cao phong vốn đang tại thông thuận vô cùng vận hành chấn thần quyết thật ra là trong nháy mắt hắn đột nhiên dậm chân sau đó trên thân đi theo ép xuống Chỉ là lần này dậm chân cũng không phải là vì chấn động, mà là vì làm cho mình cố định Hai chân trực tiếp đâm vào mặt đất, hai tay cũng là như thế Trong ngáy mắt, Cao Phong cảm giác mình không làm như vậy cũng sẽ bị chấn động ngã xuống đất Làm ra cái này buồn cười tư thế sau, Cao Phong mới phát hiện Cũng không có địa chấn, cũng không có cái gì chấn động, chỉ là cảm giác của mình Cao Phong ngạc nhiên, hắn cách mặt đất đứng lên Có thể tại này đứng lên trong quá trình cũng cảm giác mình một mực bị trong hư không cái gì đang kích động Hắn cũng là cùng ngày xưa đồng dạng, khi nhân hoàng đế sau khi rời khỏi Hắn mới có thể xoay người nhìn về phía cái hướng kia, lúc này đã không có trong tiềm thức những kia cố kỵ. Giữa không trung tựa hồ có cái gì, nhưng như vậy nhìn sang, như cũng là Hắc ám bầu trời đêm, bất quá Cao Phong đối cái này sớm có kinh nghiệm, lập tức là ngưng thần để tụ, như vậy xem xét, lúc này là thấy được giữa không trung đồ vật, Cao Phong lập tức là giật mình. Dung Hoàng cung bốn phía tháp cao là điểm cuối, kim sắc màu bạc ánh sáng ở giữa không trung đan vào ra phiền phức vô cùng một bộ đồ án, chính chậm rãi xuống phía dưới đệ xuống, quá nhiều Cao Phong không biết chi tiết, nhưng là có thật nhiều Cao Phong quen thuộc phù văn chữ ở đằng kia đồ án bên trong giao thoa đan vào phát ra bất đồng quan mang đây là pháp trận cái này pháp trận không chỉ là phiền phức mỹ lệ mà vẫn còn có ẩn chứa thiên địa vai tràn trề đại lực cao phong có thể tinh tường cảm giác được này pháp trận ép xuống lúc chỗ kích khởi lực lượng chấn động cùng truyền lực lượng này không hề chỉ tồn tại ở trong cảm giác cao phong vô ý thức hiểu rõ nếu như không phải cái này pháp trận bản thân phạm vi quy định cả kinh thành phóng ốc sinh linh chỉ sợ đều bị cái này pháp trận áp thành bụi phấn chẳng lẽ đây là hạo nhiên thanh tịnh thiên địa cao phong trong nội tâm ngạc nhiên nghĩ nhưng lập tức cao phong chính mình tự phủ nhận điều phán đoán này bởi vì hắn chứng kiến rất cao bầu trời có cái khác hình thức đồ án giang khắp nơi, hình thành một cái khổng lồ bán cầu bao phủ ở kinh thành trên không. trận pháp này rốt cuộc là cái gì, lại có như vậy uy năng? Tại thời khắc này, trong kinh thành không chỉ là tới gần hoàng cung cao phong cảm thấy cường hãn võ giả vẻ sợ hãi mà kinh, vô ý thức ổn định tâm thần, tu vị cao thâm đạo giả thì là làm phép bảo vệ tự thân. Càng có người trực tiếp nhìn về phía hoàng cung phương hướng, đạo quán, tân vương phủ, ngụy vương phủ, cùng với có đại năng cường giả tồn tại địa phương, chỗ đều là hướng hoàng cung phương hướng nhìn qua. Nguyên bản thường thường không có gì lạ bầu trời đêm đột nhiên có như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Cao Phong xem hoa mắt thần mê, thích ứng như vậy chấn động sau. Cao Phong thấy được càng nhiều là gì đó. Hắn chú ý tới tại hoàng cung trên không này, đồ án trong lòng có một cái ngân tuyến thẳng lên thiên không, cũng rất cao chỗ này màn hào quang tương liên. Này ngân tuyến trên có hào quang lưu động, tựa hồ là trên bầu trời này bao phủ kinh thành màn hào quang trên tuyến ánh sáng không ngừng chảy xuống, chạy vào kinh thành cái này đồ án bên trong. Cao Phong chuyên chú nhìn xem, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nhưng không có nghĩ đâu lần này cao phong so với bình thường sớm đi một canh giờ bởi vì có quá nhiều chuyện muốn chuẩn bị trở lại trong trại viện cao phong đem này hát mã dẫn ra đem mã cụ yên cương từng cái trang thượng cái này hát mã mỗi lần chính là ăn ngủ khó được bị cao phong cưỡi hưng phấn là không ngừng tê minh ngọc giáp cải chói long tác chói long tác trên đồng châu càng khôn hộp những vật này mặc dù là mỗi ngày mang theo trong người có thể cao phong hay là vẫn là cẩn thận kiểm tra xác định không sai kế tiếp cao phong theo càng không trong hộp đổ ra chút ít thịt để ăn đốt cho này dị chủng hát mã cao phong chính mình thì là đứng yên trong nội viện chậm rãi điều chỉnh hô hấp cùng tấm cảnh sát trời vừa lộ ra trong ngày thường nên xuất phát đi thạch mã phố hoặc là trấn ma tư hôm nay đi phương hướng lại bất đồng cao phong kỵ mã ra phụng thiên phường hướng về thanh trấn phương hướng mà đi trong thành hẳn là an toàn cao phong lại không có chút nào chủ quan kỵ mã đi về phía trước cảm giác nhưng lại phát tán ra Phụ thiên vương trong tộc nhân các khách khí đi lên chào hỏi có thể cao phong lại cảm giác được bị người ở phía xa dình trực tiếp quay đầu lại ánh nhìn nhưng lại chống lại người nọ sợ vội cúi đầu xem tướng mạo có vài phần quen thuộc nên là ở cao thiên hà trong phủ làm việc hạ nhân người này vô ý thức túi đầu lập tức cảm thấy không đúng xoay người rời đi cùng cao thiên hà có quan hệ sao cao phong dục ngựa đi về phía trước nhưng trong lòng tại cân nhắc lúc này kinh thành trên đường phố đã có người đi đường ra phụng thiên phường không bao lâu cao phong cựu có thể cảm giác được có người ở đằng sau kỵ mã đội kịp Sớm kỵ mã ra khỏi thành người cũng là không ít tự thân đi cũng không thể không để cho người khác đi cái này cũng cũng là quang minh chính đại cao phong tính toán trước thời gian ra khỏi thành đến chỗ cửa thành thời điểm cửa thành vừa mới mở ra cửa thành bên này đã đợi không ít người đi ngang qua cửa thành thời điểm cao phong trong nội tâm lại là vừa động hắn có thể cảm giác được vài người ở cửa thành bên này chờ đằng sau vài cái đi theo người nhưng không thấy cái này bố trí thật đúng là rậm rạp nếu như mình không đề cập tới trước phát giác như vậy truyền lại mượn lực theo dõi đi theo thật đúng là rất khó phát hiện tung tích cho dù phát giác một chỗ cũng chưa chắc hội thể nghiệm và quan sát đến mặt khác một chỗ ra khỏi thành mấy trăm bước sau lưng người theo dõi biến thành hai cưỡi không nhanh không chậm theo ở phía sau đi đến nơi đây cao phong đi hướng thanh chấn hẳn là không có, có thay đổi gì nghĩ đến có những thứ khác truyền tin biện pháp thông chi đến phía trước mai phục địa phương chỗ sáng sớm lên, mỗi trời sáng sớm cửa thành còn chưa mở thời điểm, kinh thành cửa thành trong ngoài tiểu có không ít người chờ xuất nhập, nhưng này một nhóm người xuất nhập sau, cửa thành cùng đi thông bốn phía trên quan đạo còn lạnh hơn thanh một thời gian ngắn, những người khác thói quen mặt trời sau khi đi ra đi thêm đường vào thành ra khỏi thành, cho nên lúc này trên đường không thấy được vài người đi ra ngoài thành ba dặm tả hữu thời điểm trước sau chỉ có cao phong cùng sau lương theo dõi hai người, hai người kia cũng cảm giác mình chói mắt, nhưng lại không thể không chậm chậm, cho nên cứ như vậy lúng ta lúng túng chính là đi trước, cao phong trước sau trương nhìn một cái đằng sau đi theo hai người kia lập tức thả chậm mãi nhanh chóng loại này giấu đầu hở đôi biểu hiện càng buồn cười bất quá cao phong sẽ không để cho bọn họ như vậy buồn cười đi xuống cao phong cổ tay run lên chói long tác bay thẳng ra như điện như quang hai người kia cảnh giới thấp kém thậm chí không có chú ý tới chói long tác bay tới chói long tác tâm tùy ý động trực tiếp đem hai người kia cổ lấy hướng về cao phong bên này ra tới hai người cộng lại hơn 300 cân phân lượng có thể tại cao phong cùng cái này chói long tác dưới tác dụng không chút nào là trở ngại tiêu sợ hai trước bị túm đến cao phong trước mặt người bị kéo tới Cao Phong trực tiếp chính là thuốc ngựa chuyển hướng, hướng về ven đường đất hoang chạy tới. Hai người kia tại giữa không trung lớn tiếng kêu sợ hãi, dây rùa không ngừng, nhưng thật giống như là bị chơi rượu đồng dạng. Chạy mấy trăm bước, chứng kiến có rừng cây tre, Cao Phong trực tiếp theo lập tức bay nảy xuống, rơi xuống đất lúc, bàn tay đã vận đủ khí kình, xuống phía dưới vỗ, nội khí phóng ra ngoài, bùng một tiếng, trên mặt đất bụi đất tung bay đã xuất hiện một cái hình chữ nhật hố sâu. Nay hai gã theo dõi người bị Cao Phong trực tiếp ngã trên mặt đất, đau hô hấp đều là dừng lại. Cao Phong thu chói long tác, thanh âm nghiêm trọng hỏi, phục binh ở địa phương nào? đều có bao nhiêu người. Với hỏi ra lời này, hai người kia đã theo trong đau đớn hồi phục xong, người trên mặt đất dựa vào sức eo trực tiếp lật lên, đang ở giữa không trung rõ ràng cũng có thể sai khai căn hướng, một tả một hữu, một trong tay người đoạn đao đâm về cao phong cổ họng, tên còn lại nhưng lại hướng phía cao phong bên trái, đồng thời đột tiến, phong ở một người, tên còn lại phòng không ngừng. Nhưng cao phong nhanh hơn, bên trái người nọ người đang giữa không trung, tầm mắt bị bụi đất che đợi, nhìn xem cao phong thân ảnh tựa hồ loạng hạ, bên người trầm đục một tiếng. Không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra cánh tay đi đứng mấu chốt chỗ đồng thời kịch liệt đau nhức đứt gãy lập tức không thể hành động ngực cũng tại thời khắc này bị người một mực bắt lấy tựu như vậy nâng ở giữa không trung nam chương 162, ai là thợ săn ai là con mồi tiên sơn thất tình ngọc hành bên người lại có bù một tiếng bị bắt chặt người nọ cũng là hương lạnh cắn răng không có gào khét hắn đã chứng kiến bắt lấy hắn đúng là cao phong cao phong thân thủ quả hạ nội khí vận dụng tự nhiên bất đồng bình điệu gió nổi lên đem bùi đất thổi đi này hố đất trong cũng đã nằm một người người này tứ chi đều là hiện lên không bình thường góc độ không gãy ngực sụp đổ một khối cái cằm cũng nhưng lại khởi rơi, ngũ quan đau đớn đã vẩn mèo, bọn máu không ngừng từ miệng trong toát ra. chứng kiến cái này tình cảnh, bị cao phong sách tại giữa không chung người nọ quên của mình đau đớn, sợ hai toàn thân run rẩy, đồng bạn của hắn tứ chi bẻ đế, ngực cốt cách nát bấy, nội tạng cũng là bại hoại, đang tại thật lớn trong thống khổ, có thể trong lúc nhất thời nhưng không được chết, càng làm cho hắn sợ chính là muốn cắn lưỡi tự vận đều khó có khả năng, chỉ có thể ở cái này sắp chết thật lớn trong thống khổ chậm rãi chờ đợi tính mạng lưu tận, cái này so hai toan than run ray đong ban cua han tu chi be gây nguc cot cach nat bay chém nghìn vạn kho cham rai cho đoi tanh mang luu than cai nay so voi chem nghin van nhat đau, còn thống khổ vạn phần càng làm cho hắn sợ hai chính là cao phong thực lực, vừa rồi người đang giữa không trung nghe được nảy trầm đục một tiếng, lại là vài cái tiếng vang đồng thời chất chồng cùng một chỗ, chỉ là cao phong động tác quá nhanh, vài tiếng không sai biệt lắm đồng thời vang lên, nghe coi như một tiếng, đang ở đó ngấn ngùi khoảnh khắc, cao phong công ra sáu hạ đã ngoài, đây là nhiều nhanh đến tốc độ. Cái gì lai lịch, có bao nhiêu người, ở nơi nào mai phục, trả lời vấn đề của ta, có thể cho hai người các ngươi một thông khoái, nói cách khác, ngươi muốn thử xem sao. Cao phong dán mắt vào tay người trên nói ra. Cao phong thanh âm nghiêm trọng ép hỏi, khí thế khi người Trên tay bị nắm người nọ toàn thân không tự chủ được run dày lên sống không bằng chết ví dụ tiêu tại trước mắt cao phong cho ra kết quả tốt nhất cũng là chết nhưng không có thống khổ tại tình hình như vậy trông được rõ ràng thành một cái ban cho cùng yêu cầu xa vời ngoại trừ cái này sợ hãi bên ngoài bắt lấy hắn cao phong toàn thân cũng tàn mắt ra làm cho người ta sợ hãi áp lực rõ ràng vóc dáng chỉ so với hắn lớp mười điểm 10 điem làm cho hắn cảm giác hình như là một ngọn núi lồng dạng áp làm cho người ta hít thở không thông chúng ta chúng ta là kiếm hồ tiêu của người ở phía trước mười dặm trong bụi cây mai phục Tổng cộng 71 người, bị bắt chặt người nọ run rẩy giao đợi ra khỏi lai lịch, đều có cái gì thực lực. Cao Phong tiếp tục ép hỏi, qua hỏi giữa tay run lên, bị bắt chặt này trên thân người gãy xương địa phương, chỗ đều là kịch liệt đau nhức, nhịn đau không được kêu đi ra, đặng, đợi, chỉ hoan quát khí, mới lại mở miệng nói ra, có 6 gã ngộ vũ cảnh giới, còn lại kém cỏi nhất cũng là dẫn khí đỉnh phong. Người này cố nén thống khổ cung khai, nhưng dán mắt vào Cao Phong trong ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có thật sâu hoán động. Cao Phong cũng không để ý tới, hỏi xong những ngày sau, trực tiếp đem người này ném vào thủ trong hầm, người nọ ngã trên mặt đất, vừa muốn tuyệt vọng người lền rùa, Cao Phong thân thủ xuống phía dưới chối xuống, hố đất trong tất cả tiếng động đều là an tĩnh lại, Cao Phong lại dùng tay qua lại chớp động vài cái, hãm hại bên cạnh tán thổ đem hãm hại chính là điền trên trôn đi, đã muốn giết người, các ngươi cũng muốn có bị giết giác nộ, Cao Phong mở miệng nói ra, người nọ lúc sắp chết tuyệt vọng cùng oán hận hắn tinh tường xem tại trong mắt, bất quá Cao Phong trong nội tâm bằng thẳng, không sợ hãi chút nào, kế tiếp Cao Phong nhưng không có lên nữa, chỉ là theo càn khôn hộp đổ ra một ít thức ăn đặt ở này hắc mã trước mặt, lại mở miệng nói ra, trước khi trời tối tại nơi này không nên cử động, sau khi trời tối ta muốn là không trở lại, chính ngươi rời đi. Cái này dị chủng hắc mã chưa hẳn thực sự có người trí tuệ, nhưng linh tính so với tầm thường xuất sinh cao rất nhiều, Cao Phong thói quen nói chuyện cùng hắn câu thông, hơn nữa hắc mã vẫn có thể lý ý tứ, nghe thấy cái, hắc mã khò khè một tiếng, rõ ràng gật gật đầu, sau đó phối hợp ăn xong rồi trên mặt đất độ vặn. Cao Phong đến vị trí này trước đã quan sát bốn phía, hiện tại bốn phía hoa màu đều đã trải qua thu hoạch, ruộng đồng còn có bắt đầu luân loại, quặng cué vô cùng cái này rừng cây chỗ bình thường không sẽ có người tới hơn nữa chính mình một lần đi kỳ thật không dùng được thời gian quá dài gian xếp xong sau cao phong hướng về thanh trấn phương hướng chạy như điên kinh thành đến thanh trấn quan đạo hai bên đều là thôn trang cùng sân trống cự ly quan đạo rất gần có rừng cây che rừng cây sau còn có vài chục danh phục binh địa phương chỗ cũng không khó tìm chỉ cần sớm biết được chăm chú tìm tòi có thể chứng kiến kiếm hồ tiêu cục cái này danh tự cao phong chưa từng nghe nói bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn tiêu cục chính là dân gian vũ lực tụ họp chi địa chính quy chính là giữ nhà hộ viện hộ vệ an toàn cũng có thật nhiều đạo tặc sát thủ các loại tổ chức cũng treo tiêu cục danh hảo chỉ cần ngươi có tiền bọn họ tiểu có thể giúp ngươi làm hết thẻ sự tỉnh kể cả giết người cao phong cũng không có tại trên quan đạo chạy hắn hành động lộ tuyến cùng quan đạo song song cự ly quan đạo có hai dặm tả hữu tại khoảng cách này trên phục binh không sẽ phát hiện hắn nhưng thông qua ưu việt cảm giác chính hắn lại có thể cảm thấy được phục binh tiến lên 10 dặm không đến cao phong liền phát hiện rừng cây che sau phục binh bên kia không riêng gì rừng cây còn có đồi núi thổ bao hơn nữa cái này một khu vực là hoang phế thôn trang mảng lớn đất hoang ít hai lui tới Chính Mai phục địa điểm tốt, nhân số cũng không dừng lại 71, khoảng chừng 120 người, trong đó không riêng gì võ giả, còn có ba gã đạo giả, nghĩ đến cái này cảnh giới gì đó cũng chưa hẳn là tình hình thực tế. Chết không được này hai gã theo dõi người lúc sắp chết trong ánh mắt ngoại trừ tuyệt vọng cùng oán độc bên ngoài, còn có một chút khoái ý, từ trước đến nay canh gioi gi đo cung chua han la tinh hinh thuc te trach khong đuoc nay hai ga theo doi nguoi luc sap chet trong anh mat ngoai tru tuyet vong cung oan đoc ben ngoai con co mot chut khoai y tu truoc đen nay la cho là mình nói tin tức giả sẽ làm Cao Phong chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng dùng Cao Phong năng lực, chỉ cần biết rõ Mai phục người ở phía trước có thể. Cao Phong chứng kiến cái này người liền can sau, nhưng lại lượn cái vòng luận quẩn những kia phục binh đều là dán mắt vào con đạo hắn làm mất đi phương hướng ngược nhau lặng lẽ tiếp cận ở kinh thành chung quanh trang viên là đoạt tay hàng hoang vu thời gian sẽ không vượt qua 2 năm lập tức sẽ có mới chủ nhà nhưng chỉ cần hoang vu ruộng đồng không ai chỉnh lý thì phải là cỏ hoang khắp nơi phục binh lựa chọn cái chỗ này tự nhiên là nhìn chúng ít hai lui tới dễ dàng lui lại ưu điểm nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là cao phong cũng có thể nương những này cỏ hoang tre tới gần bọn họ cao phong không chế được nội khí hắn hành tẩu giờ hai chân không tiếp xúc mặt đất không phát ra âm thanh nhưng hắn tự ly này chút ít phục binh năm trăm bức tả hưu thời điểm tự ngừng khoảng cách này cũng đủ có thể nhìn rõ ràng nghe rõ ràng hơn 100 trăm danh phục binh cũng không phải đã mô hợp bên ngoài bố có lính gác có người nhìn xa con đạo tại rừng cây sau người cho dù tại nghỉ ngơi trạng thái nhưng không có người nào đảm tiếu mà là đều tự tụ thành một đội yên tính chờ đợi đương nhiên cũng có mấy người rất đặc thù này ba gã đạo giả khoanh chân xa xa ngồi ở một bên trên người bọn họ mặc tha phương đạo nhân bạo phục nhìn không ra môn phái thuộc sở hữu mặt khác còn có bảy tên võ giả tại tùy ý đi đi lại lại nói chuyện Phiếm đạo giả địa vị bất động, tự cao thân phận ngồi ở một bên không kỳ lạ quý hiếm. Này bảy tên võ giả trên người khoác giáp nhẹ, thần thái thông dong, cử chỉ giữa lộ ra một ít không giống người thường khí chết, cái này đủ để nói rõ bọn họ là cưng giả. Nghe nói này, cao phong đã là cương lưu cảnh giới, thật muốn mây quanh, chúng ta những minh đệ này chỉ sợ cũng phải hao tổn không ít. Này bảy tên võ giả trong, có bốn người đi xa chút ít, tại đó thấp giọng nghị luận, nhưng khoảng cách này, cao phong có thể tình tưởng nghe được. Cho nên bên kia mới ra giá cao tiền, chỉ cần lần này thành, chúng ta kiếm hổ tiêu cục cũng có thể đi bắc cương làm một phen đại sự nghiệp. Có nhiều như vậy tiền, cho dù các huynh đệ thương vong thẳng trọng, gia, nhà, tiểu cung có đầy đủ trợ cấp." Một người khác tiếp lời nói ra. Đem so với phía trước hai người kia, một người khác tác lạc quan rất nhiều, hắn vừa cười vừa nói, "Cũng không cần lo lắng như vậy, hắn thật sự là gừng giả, có thể chúng ta trong tay ra hỏa chính khắc chế hắn, đến lúc đó một loạt trên xuống, lại có này ba vị đạo nhân đằng sau làm phép, chỉ cần là phá cái lỗ hổng, vậy thì mọi sự lại cát, các, các ngươi lo lắng cái gì?" Nghe được những người kia cời vàng, cao phong trong nội tâm dùng mình, vô ý thức hướng bọn họ vũ khí trong tay nhìn lại, tầm thương mà nói Ngoài trừ binh khí dài bên ngoài, đao kiếm các loại tại không thời điểm chiến đấu đều là vào vỏ, nhưng bây giờ bên kia phục binh đao kiếm trên đều là quấn quanh lấy vải, thậm chí đại đội trưởng Mâu cùng tiễn chi mũi tên cũng đều là như vậy. Hơn nữa mỗi người cầm binh khí tư thế cũng không quá cuốn tâm bình thường, thận trọng rất, không dám tùy ý động phải, khoảng cách này Cao Phong là ngưng thần nhìn lại, hắn càng chứng kiến những kia cuốn quanh lấy vải trên binh khí có đạm đạm hắc quang lập lẻ. Cao Phong không biết đây là bôi chất độc hay là, vẫn là pháp thuật, nhưng trong lòng của hắn càng sợ hãi, lần này nếu như không phải mình sớm biết rõ, hơn nữa chú ý ứng đối lời nói làm không tốt thật muốn có hại bên kia khoanh chân tĩnh tọa nhất danh đạo giả đột nhiên lên tiếng nói ra tính toán thời gian người nọ muốn tới mọi người chuẩn bị săn sẵn sàng a nghe được câu này sau nay bảy tên võ giả cũng là đình chỉ nói chuyện thiếm, trở lại trong đội sau bắt đầu ra lệnh mệnh lệnh hạ xuống tại đó xếp thành hàng nghỉ ngơi phục binh đều là nhất tề đứng lên như vậy phối hợp động tác thật giống như là tinh binh đồng dạng còn có mấy dân chúng cách gan mặc người hướng về quan đạo chạy tới nhìn xem hẳn là hành động rụ mùi cao phong đã đem càn khôn hồ gỡ xuống đem trong đó ba tờ cung cùng tiễn lanh ra cung trước để ở một bên Tiễn chi bị hắn cẩn thận chú ý ngược lại cắm trên mặt đất. Bên kia phục binh chờ liệm sát Cao Phong, lại không nghĩ rằng mình đã thành con mồi. Cao Phong tay trái cầm lấy cung, vừa muốn phóng ra, lại tâm niệm vừa động, tay phải run lên, chói long tắc trên viên này Đồng Châu đã nắm trong tay, chỉ một thoáng, toàn thân kim sắc quang mang tuân ra, này Đồng Châu gào thét ném ra. Bên này trên người kim quang vừa hiện, không lộ lực lượng vận chuyển, uy áp phát tán, lập tức tiểu kinh động phục binh, này ba gã đạo giả cùng bảy tên võ giả vô ý thức hướng về bên này xem ra. Bọn họ thấy được Cao Phong, nhưng giờ khắc này bọn họ đã chậm nhất danh đạo nhân còn không có véo niệm pháp quyết này đồng châu đã đến trước mặt của hắn đạo nhân này trên người dự bị phòng ngự pháp thuật cùng bảo cụ đều là thúc giục, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào này lóe ra kim quang đồng châu theo đạo giả mi tâm bắn vào không có bất kỳ trở ngại hạt châu xuyên qua đạo nhân kia đầu lâu hình như là dưa hấu bị trọng kích trực tiếp bạo liệt bất quá là quá ngắn tức thì nọ vậy đạo giả đồng bạn thậm chí còn không kịp kinh ngạc này đồng châu đã ở giữa không trung biến thành đồng nhân đồng nhân ở giữa không trung như kim cương sắt thần như vậy vung quyền điện xuống một danh khác đạo giả cả trên thân đều là bị đánh nát một danh khác đạo giả trong tay vừa mới xuất hiện phụ chú, phụ chú trên quang mang chấp động, nhưng hết thể đình chỉ. không sai, đồng nhân một cánh tay như kiếm, đâm thẳng nhập đạo nhân này ngực. đạo nhân kia gương mặt run rẩy, miệng mở lớn, muốn niệm tụng chú ngữ nhưng không có đọc lên, chỉ có máu tươi của phun, ngửa mặt lên trời ngã xuống. trong nháy mắt, một khỏa đồng châu, một cái đồng nhân, phục binh trong ba gã đạo giả đã bị giết chết. Nam, cánh ba đến, cầu vẽ thắng cầu đặt cầu khen thưởng, chương 163, trăm thử vong vũ tiễn, thiên sơn thất tinh ngọc hành, cách xa nhau mấy trăm bước, lại có bụi cỏ che. Có thể lóe ra kim quang cao phong đã bị phục binh phát hiện, này bảy tên võ giả đều là giống, giận, xếp thành hàng các phục binh cũng đều là chuyển hướng. Cao Phong không để ý tới bọn họ như thế nào, hắn trong đầu nhớ lại trước trên tiên sơn tên kia nữ xạ thủ động tác, Cao Phong chỉ có thể là chuẩn xác bắt trước. Ngắn ngủn một sát na này, hai tay hàng loạt, trên mặt đất ngược lại chen vào tiến chi đã không, một người trong ngáy mắt, rõ ràng cũng có thể tiến như mưa xuống. Lại không người chú ý tới, Cao Phong bắn tên lúc, trên cung cùng này đồng châu đồng dạng, đều có quang mang trong ngáy, bắn qua vài chục tiễn, này cường cung kỹ bẻ gây trong tay. Cao Phong lập tức lại đổi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thay đổi ba cái cung, bắn ra hơn trăm mũi tên, mấy trăm bước cự ly, vừa xa cung tiễn tầm bắn, nhưng dùng trên tiên sơn nữ kia xạ thủ động tác tần suất bắn ra, mấy trăm bước cự ly tiễn chi thế không chút nào chậm. Nay bảy tên võ giả lực lượng tại phục binh trong là mạnh nhất, bọn họ cũng là công kích phía trước, hãy nhìn đến trước mặt Vũ Tiễn Phong tới, bọn họ cũng đều là từng cái biến sắc, đây không phải tiễn, đây là quang, mũi tên chi trên sắc bén khí làm cho bọn hắn sờn tóc gáy, nhưng tiễn chi tốc độ quá là nhanh, bọn họ có thể cảm giác được cái này sắc bén khí thời điểm. Tiễn chi đã đến trước mặt, trước mặt của bọn hắn là Vũ Tiễn, tránh được một tay, trốn không thoát những thứ khác, muốn tránh cũng không được. Bảy tên võ giả cũng là giống lớn, trong tiếng hô có cực kỳ nộ cùng tuyệt vọng, bọn họ toàn thân lực lượng tán phát ra, vũ khí trong tay điên cuồng vũ động, nhưng không có chút nào tác dụng, có vũ khí đụng phải Tiễn Tri, nhưng không có ảnh hưởng Tiễn Tri hướng đi của cùng lực lượng, bay nhanh thần tiễn liền vũ khí cùng nhau xọ xuyên qua bán đoạn. Bảy người lập tức bị bắn thành tổ ong, nhưng Tiễn chi thế không có chút nào suy giảm. Hướng về phía sau bọn họ phục binh đội ngũ hất vẫy mà đi, lúc này phục binh đội ngũ chứng kiến tự thân đầu lĩnh cùng hoạch tâm đều là bị bắn chết coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện cường minh cũng có người sợ tới mức sợ đến vỡ mật xoay người muốn chạy có thể tại thần tiến trước mặt động tác của bọn hắn thậm chí không xứng nói chậm chỉ có thể nói là bất động chỉ có thể trơ mắt bị tiến chi xuyên thấu thân thể bắn thẳng đến mà qua cao phong trong tay thứ ba cây cung cũng là vỡ vụn nhìn xem tại trên quan đạo này vài tên ngồi cũng là bị xẹt qua vũ tiến bắn chết hắn trong nháy mắt bắn ra hơn trăm mũi tên nhưng sử dụng thời gian thậm chí so với người bên ngoài bắn một mũi tên đều muốn khoảng nhưng sát thương hiệu quả nhưng thật giống như là trăm tên cung thủ đồng thời bắn tên. Huống chi trước mắt cái này hiệu quả, coi như là trăm tên cung thủ phóng ra cũng chưa chắc có thể có như vậy sát thương. bị chính mình ném qua này đồng nhân lại là đứng yên ở chỗ đó bất động. Cao phong vừa rồi bắn tên thời điểm tiểu chủ ý tới một sự kiện. những này phục binh bắn sau khi chết, vũ khí trong tay không quy tắc động trạng, nếu có người bị vũ khí đụng phải, lập tức toàn thân trở nên cháy đen, hình như là bị cái gì đốt qua đồng dạng. hơn nữa thân thể một mực thu nhỏ lại, có thể thấy được cái này trên binh khí hắc quang hác độc. ác độc lại có thể thế nào? lúc này cao phong nhưng trong lòng cảm giác được vô cùng thống khoái địch nhân như vậy hao tổn tâm cơ bố trí mai phục còn dùng ác độc như vậy vũ khí chớ đừng nói chi là những này đạo giả võ giả những kia nghiêm chỉnh huấn luyện nhân thủ như vậy một chi lực lượng lấy ra vì giết chết chính mình nhưng lại ngay cả đụng đều không đụng phải chính mình đã bị liên tục thần xạ càn quét sạch sẽ thống khoái thật đúng là thống khoái cao phong trong nội tâm thoải mái bất kể là ai sau lưng sai sự đây là hắn kiên quyết đánh trả nhưng bây giờ còn là muốn đem tràng diện này thu thập hạ xuống trên trăm đầu thi thể tại quan đạo hai bên lại là ở kinh thành phụ cận chờ một chút nhiều người chỉ sợ sẽ khiến đại phiệt mái trên quan đạo này vài tên ngồi thi thể bắt mắt nhất cao phong trên cổ tay chói long tác bay ra đem thi thể ngược lại cuốn trở về cao phong đột tập quá mức đột nhiên đại bộ phận mọi người bị giết chết đang chuẩn bị chỗ thi thể tụ cùng một chỗ thu lại đến đây không khó đơn giản là dùng nội lực đánh ra vài cái hố to đến trên trôn chứng kiến tính đứng ở bên cạnh đó bất động đồng nhân cao phong trên mặt nhịn không được lộ ra vui vẻ này ba gã đạo giả cảnh giới sâu cạn hắn cũng không biết lại có thể thông qua cái này đồng nhân nhất cử đột tập tiêu diện cái này đồng châu đồng nhân thật sự thần kỳ cực kỳ giúp chiếu cố rất lớn bất quá trước đem cái này đồng nhân thu hồi lại thu thập thi thể cái này đồng nhân có thể không giúp đỡ được cái gì chói long tác lại là bay ra chói long tác vây ở này trên thân đồng nhân thời điểm đồng nhân tự tự động hóa là đồng châu trong kinh thành tại khôn cùng bình nguyên phía trên lúc này đã mặt trời mọc nhưng còn không có nhảy ra đường chân trời nhắc tới cũng xảo cao phong thu hồi đồng châu thời điểm mặt trời vừa mới nhảy ra mặt đất ánh sáng mặt trời mới lên thoải mái toàn thắng cao phong trong lúc nhất thời cảm thấy hăng hái chính trong thiên địa đại phong quang minh thời điểm đúng lúc này cao phong tâm đột nhiên cú sốc dưới hắn cảm giác được gặp nguy hiểm, mặt trời đỏ nhô lên cao ban ngày, trong lúc đó ám xuống tới, cao phong đột nhiên cảm giác mình thân ở đêm tối, trong bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, sáng ngời lấp lẻ, trong bóng tối tinh thần bắt đầu đông đưa, bắt đầu cấp tốc xuống phía dưới rơi dụng, giữa không trung vô số sao băng phi hành hạ rơi trong quá trình va chạm lẫn nhau xác nhập, biến thành một vòng loan nguyện bay tới, cao phong cả người bị cái này dị tượng hấp dẫn, cảm giác quanh thân thấu xương rất lạnh, nhưng lập tức hắn chính là kịp phản ứng, cái này Hàn ý không phải nhiệt độ giảm xuống, mà là giữa không trung này loan nguyện quang hoa phong du ý, loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì đây là cao gia đoạn kim thoái ngọc cương, kim phản ứng, thân thể động tác chậm, cao phong muốn tránh cũng không được, vô ý thức cổ tay run lên, chói long tắc trên đồng châu bay ra, trước người trực tiếp hóa thành đồng nhân, đem cao phong hoàn toàn ngăn trở. bá một tiếng, này đồng nhân rõ ràng cứ như vậy bị trực tiếp mở ra, nhưng cái này ánh trăng quang hoa đã ảm đạm rồi rất nhiều, như vậy vừa đỡ, cao phong đã co thối không gian, trực tiếp về phía sau đi vòng quanh, nhưng chỉ có này quang hoa tàn ảnh hay là, vẫn là đuổi theo cao phong, lại là bùm nhất thanh một hưởng lần này nhưng lại ngọc giáp cài nổi lên tác dụng, ngăn lại một cái này cao phong người đang lui về phía sau chấn thần quyết nội khí vận chuyển trên hai tay đã toát ra dài ba xích kim sắc quang mang ngọn gió hắn giao nhau hướng về trước người chém tiếng rít vang lên một kích này chưa hẳn có thể công kích được địch nhân nhưng lại có thể ngăn cản địch nhân thế công quả nhiên cao phong động tác này lại làm cho bên kia đã rơi xuống đất thân ảnh dừng lại lúc này cao phong cũng là đứng lại mặt trời còn đang vẫn là ban ngày trống rỗng không có gì đêm tối cũng không có cái gì tinh nguyện đối diện người nọ cao phong nhận ra chính phụng thiên hầu cao thiên hải dị mẫu đệ cấm quân tả quân tướng quân cao thiên hà Ngươi cái này tạm trùng tiện trùng, mau đưa nhà này truyền bảo vật giao ra đây, đó là cao gia đệ tử mới có thể có. Cao Thiên Hà nếu không phải mặc ngày thường trường bào, mà là giáp nhẹ giữ mình, hoàn toàn là chiến đấu về sau trang phục, chỉ là lúc này hắn ngủ quan hoàn toàn bốc méo, giữ tợn vô cùng, không giữ dán mắt vào Cao Phong. Cao Phong trên người kim sắc quang mang hiện ra, trước mặt cái này đồng tộc trưởng bối, nhưng lại hắn hiện tại đáng sợ nhất đại địch, chỉ có toàn lực cứng đối, đối phương này ác độc lời nói làm cho Cao Phong lửa giận trong lòng sôi trào, lạnh giọng nói ra, cái gì bảo vật, ta chính là đường đường chính chính cao gia đệ tử. Loại người như ngươi hầm độc tiểu nhân cũng không xứng làm cao gia đệ tử. Cái này mai phục nghĩ đến thật ra là cao thiên hà thiết chí, cao phong trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Nếu như không phải mình dùng tài bắn cung tức thì bắn chết này chút ít phù bình, mà là xông đi vào chiến đấu lời nói, bị người cuốn lấy, lại không lấy ra những kia hiệu dụng quỷ dị vũ khí, cao thiên hà đột nhiên ra tay mình cũng là hẳn phải chết cục diện. Có thể giới mắt chính mình nhanh như tia chấp vũ tiễn sát chiêu chỉ sợ liền cái này cao thiên hà đều không có kịp phản ứng, lúc này mới hỗn hển công kích. Lấy ra, đó là ta. Cao thiên hà điên cuồng hét lên một tiếng bên người bỗng nhiên có vô số điểm sáng xuất hiện manh quang mang chấp nháy hướng phía cao phong chính là phong tới cao thiên hà thân hình loé lên rõ ràng đến một phương hướng khác cấp tốc vọt tới cao thiên hà dưới mắt bộ dáng hình như là mướn điên rồi cao phong có thể hiện lên chính diện phong tới mũi nhọn nhưng không cách nào tránh thoát bên cạnh vọt tới cao thiên hà nếu này đồng nhân tại chính là này đồng nhân đã bị cao thiên hà hết thể hai nửa tránh không khỏi đã không có giúp đỡ vậy cũng muốn chiến cao phong nhắc chân chính là đập mạnh hạ quanh người trên mặt đất kịch liệt chấn động dưới cao thiên hà kề sát đất cùng sông Lập tức có chút không ổn, cao phong lực lượng cấp tốc vận chuyển, đã đến đỉnh phong trạng thái, kim quang sáng lời, cao phong hai tay xuống phía dưới chối xuống. Trong hư không giống như có một ngọn núi đồng dạng áp xuống tới, cao thiên hà cả người tại chạy trốn bên trong, trọng tâm về phía trước, bị đột nhiên lực lượng như vậy áp bách, lập tức là lảo đảo dưới. Chấn động chúi xuống, đã đem cao thiên hà hành động tiết tấu cái dày, cao phong đơn chân là trụ, bỗng nhiên phát lực, đã lấn đến gần cao thiên hà trước người. Cao thiên hà trên mặt điên đã biến thành sắc ý, cao phong không biết sống chết tới gần, thì phải là chờ bị chính mình nhất đao lưỡng đoạn, hắn cũng chỉ như lao đầu ngón tay đã có chập chấn quan mang chỉ cần kéo lê chính là cực đoan phong duệ quan hoa có thể cao phong một bước này nhưng không có cùng hắn chính diện tương đối nhưng lại theo cao thiên hà phía bên phải tiến công chấn thần lục thức cao phong đã là bắt được cao thiên hà cánh tay phải không đợi dùng sức, lại cảm giác được nơi lòng bàn tay hình như là có châm đâm như vậy cảm giác cuốn bít thu tay lại lập tức vung quyền tiến công chấn thần lục thức đơn giản nhất nhưng uy lực nhưng lại lớn nhất có thể quyền chưa tới cao thiên hà cánh tay phải đã từ bất khả tư nghị góc độ trở mình xuống tới ngón tay huy động mang theo một đạo quan hoa hướng về cao phong vung lên sẽ qua. Cao Phong quyền đến nửa đường, vội vàng giảm bất lực triệt thoái phía sau, Cao Thiên Hà cánh tay trái đã là vung lên, lăng không chém xuống, cũng là mang theo như nguyệt quang hoa. Hai người cách xa nhau nửa thước, động tác đều là cực nhanh, nếu có ngoại nhân tại đó quan sát, chỉ có thể nhìn đến quang mang chốc nháy, căn bản thấy không rõ động tác như thế nào. Có thể Cao Phong đang ở trong cục, lại biết hung hiểm chỗ, đối phương hai tay như song đao, này như nguyệt loại quang hoa phong duệ phạm vi thật lớn, cánh tay trái chém xuống, đã là muốn tránh cũng không được. Chứng kiến vừa rồi này đồng nhân kết cục, Cao Phong đương nhiên hiểu rõ bị phách trong sau là cái gì kết cục, thối không được ngăn không được nhưng nhất định phải ngăn cản cao phong trên tay phải kim sắc ngọn gió bỗng nhiên trở nên ngưng tụ quang hoa biến thành thực chất cao phong nâng lên chính là đón đỡ đoạn kim phái ngọc cương như Nguyệt phong duệ đụng phải chấn thần quyết chân lực ngưng tụ thành kim sắc quang hoa chỉ một thoáng cao phong chấn động hạ xuống vậy có như thực chất kim sắc quang mang cư nhiên bị cao thiên hà nguyệt luân trực tiếp chém nát nhưng cao thiên hà trên tay nguyệt luân cũng là ảm đạm rồi không ít va chạm đã cho cao phong tranh được một chút thời gian thối hay là vẫn là canh ba chương một trăm sáu mươi bốn chiến giết tiên sơn thất tinh ngọc hành ngưng tụ áp xúc lực lượng có thể cho lực lượng biến thành chắc chắn phòng ngự cũng có thể làm cho lực lượng biến thành vô cùng phong duệ cao phong thối này nguyệt luân như trước chém xuống ngọn gió biên giới lao cao phong trước ngực trở xuống cao phong vừa lui ba trượng dưng bước cao thiên hà hai tay run lên hai đợt loan nguyệt quang hoa vây quanh thân thể của hắn chuyển động nhưng hắn vẫn không có truy kích chỉ là trịnh trọng dán mắt vào cao phong trên mặt điên cuồng đã không thấy có thể ánh mắt kia trong bán độc lại trở nên quá nặng thì thào nói ra hảo tiện chủng rõ ràng đã là cương nhu đỉnh phong cảnh giới còn nói mình không có bảo vật ta muốn cắt nát ngươi nát ngươi lúc này cao phong bị đánh trúng trước ngực sắt thực có một đạo hai thước dài hơn vết nước, trong đó ra thịt cũng có một đạo dài nhỏ mịn vỡ, bất quá miệng vết thương rất cạn, lúc này đã tại khép lại bên trong. bất quá là trong nháy mắt, cao phong công kích giờ sử dụng kim sắt phong duệ tại trong nháy mắt tiểu biến thành kiên cố vô cùng phong ngự, lực lượng công thủ tùy tâm sử dụng, đây chính là võ giả cương nhu cảnh giới đỉnh phong biểu hiện. cao thiên hà đương nhiên không phải đình chỉ không tiến, hắn quanh người lặp lẹ tình quang tại biên thiếu, một vòng tiểu bất đồng ánh trăng hào quang cũng đang ngưng tụ thành, vây quanh thân thể của hắn không ngừng chuyển động, cái này cao thiên hà mặc dù là hèn hạ ác độc tiểu nhân. Có thể vũ ký cùng lực lượng lại là cường giả chân chính, vừa rồi còn không dùng toàn lực. Có thể Cao Phong hít sâu một hơi, trên người kim quang lập lòe hạ xuống, không có tiếp tục trở nên sáng ngời, ngược lại ngưng động thực chất, hắn cũng không hữu dụng đem hết toàn lực, Cao Phong một mực để tụ lực lượng của mình, quá trình này một mực trong tiến hành. Nhưng Cao Phong trạng thái đã cùng vừa rồi bất động, chiến đấu mới vừa rồi, Cao Phong không dám chính diện đối mặt Cao Thiên Hà. Không dám bị này phong duệ ngưng tụ thành nguyệt luân đánh chúng, sợ này vô cùng sắc bén sẽ đem mình mở ra, nhưng mới rồi một ít lần cứng đối cứng lại làm cho Cao Phong hiểu rõ. Chính mình lực ngưng tụ lượng có thể ngăn cản như vậy phong duệ. Đã có thể ngăn cản, vậy thì mặt đối mặt chiến đấu, Cao Phong tu tập vũ khí chú ý đúng là đường đường chính chính thủ thắng, dựa vào không thể tin được lực lượng của mình cùng dũng khí. Cao Thiên Hà bắt đầu động. Hắn hai tay cấp tốc đồng đưa, lớn nhỏ bất đồng nguyệt luân quang hoa hướng về Cao Phong bay tới, nguyệt luân ở giữa không trung xoay tròn đi vội. Nguyệt luân vốn là quang hoa, không có gì độ dày, có thể trên không trung xoay tròn phi hành. Lại có một loại vô cùng thanh âm dễ nghe vang lên. Quang hoa như nguyện mờ ảo tiên thanh, lúc này thoạt nhìn hình như là tiên cảnh đồng dạng nhưng mà sát khí nặng nghề, cao phong cả người đã phóng lên trời, hướng phía bên kia cao thiên hà đập xuống. Nguyệt luân tốc độ đã là cực nhanh, nhưng cao phong nhưng có thể nhanh hơn. Lang không đập xuống, nương hạ rơi xu thế, lại có nội khí thôi động. Cao phong cả người tại giữa không trung biến thành một đạo quang hoa, hai tay trước quang hoa như kiếm, chém thẳng vào dưới xuống. Cao thiên hà trên hai tay đã ngưng tụ thành nguyệt luân, chỉ là lúc này không có chút nào mỹ cảm, lại như là hai tay khởi động hai bà giao cầu, hào quang lại là va chạm. Cao phong cả người bị đẩy lùi đi ra ngoài, hắn ở giữa không trung lật ra cái bổ nhào nắm chặt cân đối song trưởng về phía sau đẩy nội khí phụ giúp thân thể lại là về phía trước cao phong người đang giữa không trúng chắp tay trước ngực lực lượng hội tụ một chỗ kim sát quang mang tụ hợp tăng gọn, biến thành chứng năm thước quang mang lại là đánh xuống vừa rồi bắn bay cao phong cao thiên hà cả người bị nạnh xanh xanh nện vào thổ địa trong ba thước cao phong một lần nữa đập xuống hắn vừa mới kiên quyết ngoi lên, lên ra nhìn xem sắc bén hà đánh không thể không lần nữa đón đỡ song phương đồng thời hét lớn không có gì va chạm văng lớn nhưng trong hư không rồi lại cái gì chấn động dưới cao thiên hà trên người nguyệt luân đột nhiên nát ấy cả người lâm vào trong đất thổ địa trực tiếp không có qua hắn đỉnh đầu cao phong cũng không có dựa thế bắn lên cả người rơi xuống đất lào đảo hai bước trên người hào quang cũng là ảm đạm lúc này đây cao thiên hà bị tổn thất nặng cao phong cũng cảm giác được thể nội lực lượng chấn động ngực bị đè nén giống như muốn nôn đi ra đồng dạng đây là thuần túy lực lượng va chạm cao thiên hà đã bị tổn thất nặng chính thừa thắng sông lên lúc sau một khắc cao phong lực lượng lại là cổ lay động mà dậy mới về phía trước hai bước chính là chỗ này sát na cao thiên hà không có đỉnh thổ địa đột nhiên nổ tùng bùi đất tung bay cao phong còn chưa kịp đón đỡ đã cảm thấy trước người một cổ đại lực vào tới trong lúc vội vã rõ ràng không cách nào đón đỡ cả người đều là bị đánh bay đi ra ngoài người đang giữa không trùng nước nội lực dừng lại lại chứng kiến lam sắc quang hoa lập lòe qua trong dây lắt đến trước chân rõ ràng thấy không rõ rốt cuộc là cái gì cao phong trong nội tâm kinh hãi có thể làm cho mình thấy không rõ đây rốt cuộc là như thế nào tốc độ có thể sinh tử giết trong cục không có cảm khái thời gian cao phong người đang giữa không trùng quyền cước nhưng lại cuồng phong mưa rào như vậy nện ra chiến ma ngũ thập tứ đả không có bất kỳ nhằm vào nhưng có thể trước người trước thành giày đặc công kích có thể này lam sắc quan hoa tốc độ nhanh hơn cao phong mỗi một cái đều là bị ngăn trở lại là một quyền đánh vỡ phòng ngự bay thẳng cao phong ngực công kích và thân cao phong bỗng nhiên phản ứng đây không phải là quyền là trưởng là cũng chỉ trưởng kiếm chấn thần quyết chân khí phòng ngự rõ ràng không cách nào ngăn cản bị đối phương trưởng kiếm đâm thẳng phá vỡ ra thịt đâm thẳng đi vào tai tiến một bước chính là trái tim cao phong toàn thân chấn thần quyết chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động trong nháy mắt hội tụ trước ngực trung điệp áp suốt này trưởng kiếm phá vỡ một tức sau sẽ không có thể đi tới mảy may song phương tại thời khắc này bất động ở giữa không trung, cao phong rốt cục thấy được đối diện địch nhân là cao thiên hà nhưng đã cùng vừa rồi Cao Thiên Hà hoàn toàn bất động. Hiện tại Cao Thiên Hà trên người bao vây lấy một tầng lam sắc quan hoa, hình như là tinh nguyệt ánh sáng hắt vây bao phủ, nhưng chính thức quỷ dị chính là hai mắt song đồng chi cũng có tinh quang lập lòe, trừ lần đó ra, tại này trong nháy mắt Cao Phong còn cảm thấy khác, Cao Thiên Hà cả người hướng ra phía ngoài lộ ra một cổ phong duệ ý, giờ khắc này Cao Thiên Hà tựa hồ chính là phong duệ bản thân. Cao Thiên Hà cánh tay kia hướng phía Cao Phong chỗ cổ cắt ngang mà đến, cái này trên cánh tay cũng không có gì nguyệt luân quang hoa, có thể Cao Phong cũng không dám lực ngưng tụ lượng để kháng, hắn trực tiếp biết rõ, nếu như ngăn kháng chỉ sợ sẽ là trực tiếp bị chặt hạ đầu cao phong tại đây trong nháy mắt cũng đã làm ra quyết định hắn không có đón đỡ toàn thân lực lượng quán trú tại trên cánh tay phải một quyền đánh tới hướng cao thiên hà đầu lâu này nắm tay bao vây lấy kim sắc quang mang đã hình như là thực chất một quyền này nện vào cao thiên hà đầu lâu phía trên cho dù đối phương đã trở nên mạnh như vậy cũng sẽ tạo thành trí mạng thương tổn cao phong tại đánh cuộc nếu như cao thiên hà là dũng sĩ này thiệu cũng không bị loại này đồng quy vu tận đấu pháp hủ đến có thể cao thiên hà cho tới bây giờ đều là đánh lén bố trí mai phục hãng hại hắn là cái tiểu nhân không dám Quả thế, Cao Phong nắm tay phát ra, Cao Thiên Hà trần chờ phía dưới, trưởng kiếm thu hồi, cánh tay kia rút về nắm tay lên tiếp. Đạm đạm lam sắc quang hoa xa không bằng quang mang màu vàng sáng lạ, có thể hai đấm va chạm, Cao Phong cả người bị đánh bay rất ra ngoài, mà này lam sắc quang hoa bao vây Cao Thiên Hà chỉ là lui về phía sau hơn trượng. Cao Phong có thể cảm giác được chính mình trên nắm tay đã là huyết nục mơ hồ, Cao Thiên Hà một quyền kia phong duệ vô cùng, lực lượng càng cực lớn, Cao Phong thậm chí không dám chính mình cưỡng chế dừng lại, nhất định phải dựa vào này cũng bay đem thêm tại trên người cự lực tán mất, hơi chút đình trệ sẽ tác dụng tại tử thân cũng may là hoang vu trong trang viên cấp tốc bay ngược nghe gió bên hai tiếng gào thét đụng gây sau lưng cây cối một mực chứa vào vứt đi phá trong trại viện theo vách tường thẳng vào phòng ốp phòng ngược lại phòng sợ bụi đất một mảnh lập tức cao phong liền từ cái này bụi đất tung bay trong lao ra hắn đã có thể chứng kiến xa xa cao thiên hà tới lúc gấp rút nhanh chóng gọi tới vậy cơ hồ là đã là kề sắt đất bay vút vừa rồi hai phương diện đúng hiện tại khoảng cách song phương rõ ràng ngàn bước đã ngoài vừa rồi một kích kia lực lượng rõ ràng khổng lồ như vậy đây là cự lực cảnh giới võ giả đây là cường giả sao cao phong lực lượng không bằng có thể hắn không có tối không có trốn ngược lại là về phía trước nền đón trốn cái gì bị cái này cao thiên hà hãm hại mưu tính trong mỗi ngày chờ đợi lo lắng hôm nay gặp gỡ hôm nay chấm dứt trên nắm tay huyết nục mơ hồ không để cho cao phong kết đảm này truyền đến đau đớn cùng bay tới mùi máu tanh lại làm cho cao phong cả người nhiệt huyết sôi trào ngươi muốn giết ta ta phải giết người cứng đôi cứng chiến đấu cao phong chưa bao giờ sợ liều mạng a người này từ vừa mới bắt đầu nằm cục giết ta vì mưu đoạt nhà của ta nghiệp vì mưu đoạt của ta tiên sơn tại trong kinh phủ giờ hắn đưa tới hát lang tại thạch mã phố thời điểm hắn trâm ngỏi chu khánh liêu tại cùng huyền liệt đạo nhân chiến đấu về sau bị hắn đánh lén sắp chết tại nhậm chức chấp sự thời điểm hắn mười trường sát khí đến bây giờ lại bố trí mai phục giết ta không cựu không đoán lại là đồng tộc vì mưu tài đạo bảo rõ ràng như vậy vô tình vô nghĩa tâm ngoan thủ lạc cao thiên hà không phải cao ra người hắn chỉ là cầm thú hôm nay không giết hắn ngày khác tất nhiên còn có đại họa nhất định phải giết hắn hắn so với chính mình hiếu thắng không trông nom theo lực lượng hay là vẫn là tốc độ muốn chiến thắng muốn trở nên mạnh mẽ lực lượng muốn vượt qua bộc phát đột phá cực hạn của mình Cao Phong trong mắt chỉ có trước mặt bay tới Cao Thiên Hà, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ giết chết đối phương, hắn không ngừng thúc giục lực lượng của mình, quên của mình giới hạn. Cao Phong theo khởi bước đến chạy trốn, trên người kim sắc quang mang mà bắt đầu lóe sáng, mỗi bước ra một bước, hào quang tựu lóe sáng một phần, đến cuối cùng hào quang càng ngày càng thịnh, cho đến chói mắt. Chạy ra bụi đất sau, bất luận kẻ nào đã nhìn không tới là Cao Phong tại chạy động, chỉ thấy một đạo quang sông vẽ trước đi. Cao Thiên Hà tốc độ cực nhanh, hắn lúc này đã có thể nói là kẻ sắt đất phi hành, Lai Quốc công phủ buộc chính mình đi giết chết Cao Phong dùng những kia có thể hủy diệt của mình tay cầm uy hiếp làm cho mình không thể không đi nhưng ngoại trừ uy hiếp bên ngoài Lai quốc công phủ vị kia thần kỳ tam tiên sinh còn cho mình một viên đan dược nói là dùng sau có thể thôi phát lực lượng trong thời gian ngắn làm cho cảnh giới càng tiến một tầng dùng cao thiên hạ phán đoán giết Cao Phong cũng không cần phiền toái như vậy bất quá là cái vừa mới đột phá đến cương nhu cảnh giới lăng đầu thanh mà thôi mình có thể thoải mái chém giết nhưng hôm nay một trận chiến lại phát hiện không có đơn giản như vậy người trẻ tuổi này tốc độ phát triển vượt xa phán đoán của hắn nếu như không hiện tại ra tay tiếp qua một thời gian ngắn thắng bại vẫn thật là không thể biết. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Hà trong lòng ghen ghét quá nặng, cái này cao phong bất quá là cái xa chi cùng tiểu tử, hiện tại cũng đã là cương nụ cảnh giới võ giả, vinh hoa phú quý trong người, còn đắp trên tần vương phủ lầy tuyến, dựa vào cái gì có cái này, lòng trời lở đất biến hóa, còn không phải bởi vì thần bí kia độ ra truyền vận, giết cái này tạp trùng, đưa hắn bảo vật tung lấy. 6. Còn có một càng. Còn có một càng. Chương 165, Ma Tung. Thiên Sơn thất tình ngọc hành. Tham Lam cùng ghen ghét làm cho Cao Thiên Hà nổi giận này đan dược càng làm cho lực lượng của hắn tăng vọt hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu giết cao phong đoạt đi hắn bảo vật ngàn bước xa tại cường hắn võ giả tốc độ trước mặt hoàn toàn có thể bỏ qua song phương cấp tốc tiếp cận cao thiên hà cũng nhìn thấy thần tốc vọt tới cao phong sa chi tiện chủng chính là tiện chủng chịu chết đi cao thiên hà cười lạnh nghĩ đến có thể sau một khắc hắn tiểu sửng sốt hắn đã thấy không rõ trước mặt vọt tới cao phong hắn chỉ nhìn thấy một đạo kim quang cao thiên hà cười khẩy quá nặng cuộc chiến sinh tử so với chính là lực lượng cũng không phải là dựa vào lực lượng quang mang sáng lời cao thiên hà cũng là không ngừng gia tốc hai tay đã dự bị để cho muốn cắm vào cao phong lồng ngực cái này đạo quang mang màu vàng đã đến trước mặt cao thiên hà tràn đầy tin tưởng hôm nay hắn cảnh giới này đoạn kim thoái ngọc cương phong duệ không thể tưởng tượng có thể đơn giản phá vỡ trước mặt cái này không biết sống chết cao phong hào quang thêm gần cao thiên hà lại tại này trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi trước mặt cái này lưu quang là lực lượng là tốc độ là hắn không thể ngăn cản mánh liệt sắc ý cao thiên hà dối ra hai tay thu hồi giao nhau ngăn đón trước người hắn hiện tại chỉ muốn ngăn trở quang mang màu vàng cuồng bạo rất mạnh không thể ngăn cản theo cao thiên hà trong thân thể thẳng xuyên mà qua Tiểu tại xuyên qua này trong nháy mắt, cao thiên hà trên người có vài chỗ đồng thời sáng lên, trước người vẽ pháp thảo ra các loại bình trướng, thân là cấm quân tướng quân, cao ra dòng chính đệ tử, trên người hắn bảo cụ mạnh hơn cao phong rất nhiều, làm sao dừng lại một cái ngọc giáp cài, nhưng những này bảo cụ hiện ra bình trướng phòng ngự tại kim quang kia trước mặt đồng dạng không hề có tác dụng, trực tiếp bị xuyên thấu hào quang xuyên qua, cao thiên hà trên người đạm đạm lam quang bỗng, nhưng không thấy, cả người về phía trước bay vút thân hình cũng là ngừng ngay tại chỗ, mà trên thân thể của hắn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn không thấy bất luận cái gì miệng vết thương. Cao Phong cũng là đình chỉ, cự ly Cao Thiên Hà bất quá ba bước cự ly, hắn toàn thân quang mang lượn lờ, lúc này đã không giống như là hỏa quang, lại càng giống là hỏa diễm. Lập loe nhảy lên không ngừng, đưa lưng về phía Cao Phong Cao Thiên Hà trên mặt biểu lộ là kinh ngạc vô cùng, muốn quay đầu, nhưng này cái động tác đơn giản lại làm gian nan vô cùng, cương nu đỉnh phong, không, đây là cử lực, khô khốc nổ ra mấy chữ này sau, Cao Thiên Hà trên mặt lộ ra thống khổ đến cực điểm biểu lộ, hắn há to miệng, để tay ở trước ngực muốn chảo kéo cái gì, có thể ngã vào trên đường chính là dừng lại. Cao Thiên Hà trên ngực xuất hiện một cái kim sắc điểm sáng, cái này kim sắc khi hắn sâu sắc áo giáp trên cực kỳ dễ thấy. Kim sắc nhanh chóng mở rộng ra, hình như là chất lỏng thấm ướp đồng dạng lan tràn. Tốc độ này càng lúc càng nhanh, Cao Thiên Hà cả người đã đã thành bị kim quang nhân hình. Đây bất quá là sát na, ầm ầm một tiếng, Cao Thiên Hà cả người bạo liệt ra. Kim quang manh hướng bốn phía khuyết trướng đi, Kim quang nổ bung sau, Cao Thiên Hà đã biến thành hư vô. Bọn họ chiến trường chính là vừa rồi Cao Phong diện sát phục binh địa phương, chỗ Kim quang kia hình như là khí lãng như vậy khuyết tảng ra. Trên mặt đất thi thể cùng máu đen cùng binh khí của bọn hắn bị kim quang nhiễm sâu, chờ đợi kim quang tán đi, liền biến thành hư vô. Có thể kim quang kia sóng chấn động sệt qua cao phong thời điểm, cao phong nhưng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên người hắn lượn lờ kim quang manh chướng, hình như là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, chẳng lẽ đã đột phá đến cự lực cảnh giới? Cao phong tinh tường nghe được cao thiên hà lúc sắp chết nói lời võ giả cảnh giới đột phá đối võ giả mà nói là cùng sinh tử cùng cấp đại sự, nhưng lúc này trong lòng của hắn cũng rất bình tĩnh. Cao Phong lại một lần tại cuộc chiến sinh tử trong đột phá cực hạn của mình, lúc này lực lượng vận chuyển cũng không dựa vào cái gì mạch lạc, cũng cũng không phải thực chất, hiện tại chấn thần quyết chân khí như là hỏa diễm, dùng Cao Phong làm trung tâm hừng hực tiêu đốt, nhiên liệu tựa hồ vô cùng vô tận, hỏa diễm rừng rực một phần, lực lượng tiểu bảnh chướng một phần, Cao Phong cảm giác lực lượng của mình giống như không có trường mực dâng lên, thể ngộ như vậy cảnh giới, làm cho Cao Phong thẩm. Chí quên cựu địch bị thân thủ của hắn giết chết khoái ý. Hiện thế, thậm chí tại hết thảy thế gian, cân nhắc mạnh yếu tiêu chuẩn chỉ có lực lượng, võ giả càng phải như vậy. Cường giả chân chính tất nhiên có cực lớn lực lượng, võ giả đến cuối cùng đề cao, kỹ xảo lĩnh ngộ quy về thứ yếu, mấu chốt nhất đúng là lực lượng dâng lên. Mới vừa rồi là máu chảy đầy đất mặt đất, bởi vì kim quang xẹt qua sau, ngược lại là vệ sinh vô cùng, cỏ cây thổ thạch không có biến hóa, nhưng này chút ít thi thể máu đen cũng đã không thấy chỗ nào, chỉ có chút ít quần áo binh khí gì đó tán lạc tại bốn phía, như vậy cảnh tượng, làm chút người ta căn bản không thể tưởng được vừa rồi hiện trường đã xảy ra như vậy cuồng bạo chiến đấu. Cao Phong hiện tại cũng hiểu được có chút kỳ quái, hắn hóa thành một đạo kim quang xuyên qua cao thiên hà sau, trong nội tâm không có khoa ý chỉ là lâm vào một loại kỳ quái trầm tĩnh trạng thái tại đây trong trạng thái hắn có thể tinh tế thể nghiệm và quan sát đến chính mình lực lượng mỗi một điểm biến hóa giống như không tại thế gian này lại giống như tại này thế gian thàng đến lúc này cao phong mới hoàn toàn khôi phục bình thường đủ loại tâm tình vào tới đầu tiên là hưng phấn cùng cống hỷ, giết chết so với chính mình cường hãn cựu địch chính mình võ giả cảnh giới lại có đề cao thân là võ giả làm sao có thể không hưng phấn làm sao có thể không cống hỉ tiếp theo chính là thoải mái thanh hư môn cũng tốt lai quốc công phủ cũng tốt ma đồ cũng tốt Những địch nhân này bên trong, cách cách mình gần nhất hay là, vẫn là Cao Thiên Hà. Cao Thiên Hà tồn tại làm cho Cao Phong mỗi ngày đều chú ý đề phòng, thật giống như là một nhân thân bên cạnh ở lại trước mãnh hổ, lúc ngủ đều muốn lo lắng bị cái này mãnh hổ ăn hết, chớ đừng nói chi là, cái này Cao Thiên Hà đánh lén từng để cho Cao Phong sắp chết, càng tại trong tộc sự vụ trên khắp nơi làm cho hắn khó xử, như bây giờ một cái đại địch bị hắn thoải mái giết chết, làm sao có thể không thoải mái. Trận chiến đấu này, duy nhất tiếc hận chính là cái kia đồng nhân, đối với chính mình có lớn như vậy trợ giúp thần kỳ bảo cụ, vì ngăn cản Cao Thiên Hà đột tập, bị đoạn kim vái ngọc cương thoang cái cắt thành hai nửa bình phục dưới tâm tình cao phong liếc hướng đồng châu bị cắt mở phương hướng vừa nhìn thấy chỗ đó cao phong lại manh sửng sốt này đồng nhân bị cắt thành hai nửa sau cao phong lập tức cùng cao thiên hà chiến đấu thần tốc động tác căn bản không rảnh bận tâm khác vô ý thức cho rằng này đồng châu cũng trở thành hai nửa nhưng bây giờ nhìn sang lại phát hiện đồng châu chính yên tĩnh nằm trên mặt đất trên không biết có phải hay không là vừa rồi kim sắc quang hoa xẹt qua nguyên nhân này đầy đủ đồng châu đang tại loang vốn cho là mất đi đồ vật mất mà được lại cao phong trong nội tâm lập tức là mừng rỡ đồng châu cùng chiến đấu trước đã không cùng một dạng lớn nhỏ không có biến hóa nhưng cái này ánh sáng màu cùng hào quang lại hoàn toàn bất đồng không biết sẽ có dạng gì biến hóa cao phong cởi xoay người chói long tác đưa tới theo cao phong kéo ra dây cung đến xuyên qua cao thiên hà thân thể hơn trăm danh địch nhân toàn bộ diện có thể sử dụng thời gian quang ngắn nếu như không phải cuối cùng quang hoa tăng vọn thậm chí cũng sẽ không có người phát hiện bên này có chiến đấu đương nhiên lúc này trên quan đạo người đi đường rất thưa thớt cho dù có người chứng kiến cái này chiến đấu cũng sẽ không ngây ngốc tới xem cũng là quay đầu bước đi Trên thực tế Cao Phong chạy đến thời điểm cố ý quan sát qua, quan đạo vị trí này qua hai cái phương hướng, đều không có người nào, cái này chiến đấu không ai trông thấy. Chói Long Tắc giống như là có sinh mạng đồng dạng quân hướng cái kia đồng châu, mắt thấy muốn thổi sang cái kia đồng châu thời điểm, đồng châu trên quang hoa lại đột nhiên sáng ngời chút ít. Nhưng Cao Phong lập tức thì có phản ứng, đây không phải sáng ngời chút ít, mà là hoàn cảnh bốn phía trời tối, vừa rồi Cao Thiên Hà đánh lén, Cao Phong có thể cảm giác được bầu trời đêm tinh nguyệt, hắn hoảng hốt có thể hiểu rõ, loại này đột nhiên cảm giác, chính đối nguy hiểm cảm thấy cùng phán đoán là chính mình chỉnh tự lực lượng đề cao sau mang tới tốt lắm cảm thấy được âm u trong ngay mắt cao phong đã cảm giác được không đúng trên người hắn lượn lờ kim sắc quang mang mánh một trướng nhưng cao phong trong lòng lâm nhiên lực lượng của mình rõ ràng mơ hồ bị áp chế chính là trong ngay mắt cao phong chỗ hoang vu trang viên chỗ đã bị đại vụ trăng ngập nhưng cao phong lúc này chú ý là không là cái này vụ mà là cảm giác được nguy hiểm dùng hắn ưu việt thị lực vũ khí đôi hắn không có ngăn cản nhưng lúc này vũ khí lại như là đạo quan trong cửa lớn bên cạnh mơ hồ đồng dạng hoàn toàn cách trở tầm mắt của hắn nguy hiểm ở này trong sương mù không biết là chứng kiến hay lạ, vẫn lạ, cảm giác được, tại cách cách mình mấy trượng xa địa phương, chỗ có năm cái thân ảnh màu đen, tựa hồ là người, này trên người khắc nhiệt khí như thực chất, làm cho vũ khí trở nên rét lạnh vô cùng. Cái này năm cái thân ảnh màu đen tại tren nguoi khac nghiet khi đứng yên bất động, có thể Cao Phong cũng đã cảm thấy uy hiếp, nhưng chính thức nguy hiểm không tại trước mặt, Cao Phong biết rõ tại trước mặt trên bầu trời còn có một người, trước mặt mấy người kia tuy đáng sợ, có thể trên bầu trời người này làm cho Cao Phong thậm chí đều không thể ngẩng đầu, như thế áp bách uy sát, rốt cuộc là hạng cường giả. Nếu là trước khi chiến đấu Cao Phong, hắn sẽ nghĩ tới trốn sẽ nghĩ tới trốn nhưng bây giờ cao phong nhưng lại tràn đầy vũ khí hắn chiến ý xôi trào có can đảm đối mặt hết thẻ địch nhân người nào lén lén lút lút đi ra cao phong đứng vững trong lòng áp lực ngẩng đầu giống to nói ra tiếng hô như lôi cao phong trên người kim quang lại là tăng vọt hình như là có người hướng liệt hỏa trong thêm nhập dầu trơn kim quang sáng ngời bắn ra bốn phía đột nhiên hàng lâm vũ khí cấp tốc lùi bước trong thiên địa không bao lâu lại là khôi phục trong sáng tại cự ly cao phong nam trượng không đến không trung có một đang mặc hắc bảo người trôi nổi người này toàn thân đều bị hắc khí bao phủ chân diện mục hoàn toàn bị che đậy cao phong tiếng giống to này kim quang tăng gọn nhưng thật giống như là bình địa gió bắt đầu thổi đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng thổi đi vũ khí tiêu tán cái này hắc bảo nhân trên người hắc khí cũng đột nhiên tàn mất lộ ra một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân trung nhân nhân này người đang giữa không trung trên người phát ra uy thế có thể trừ lần đó ra rồi lại có một loại thản nhiên như vậy khí chất cũng chỉ có lai co mot loai thang nhien nhu công phụ tam tiên sinh vị tiêu tam pháp chủ mới có thể có nhưng đối với tại cao phong mà nói lúc này chỉ là cảm giác được huy áp cự ly năm trượng cao phong có thể giành mạch chứng kiến đối phương trước mặt không này tam tiên sinh trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức đổi thành vui vẻ, có thể nghe được trung niên nhân này tự nhiên nói ra, không thể tưởng được tăng cường cao thiên hạ y nguyên bị ngươi giết, tự để cho ta tới tống ngươi đi cửu lưu hoàng tuyến chi địa à? Theo lời của hắn, phan thanh tay phải năm ngón tay mở ra, mỗi cả ngón tay trên không một tấc chỗ đều có một cái nho nhỏ hồng sắc hạt châu chuyển động, hạt châu bất quá là nửa tấc lớn nhỏ, chuyển động trong lúc đó đã có hồng sắc khí tức quay trung quanh, hồng như vậy sắc làm cho người ta không tự giác sợ hãi, đây là huyết sắc. sáu canh ba đến, câu vé tháng, câu đặt, câu khen thưởng. Trước một vũ tượng như sơn, thiên sơn thất tinh ngọc hành. Trung niên nhân này là ai? Rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao phải giết mình? Cao phong trong nội tâm ngạc nhiên, lập tức hắn cũng cảm giác được càng sâu trình tự đồ vật. Cái này khí tức hắn cũng không là lần đầu tiên tiếp xúc. Tại trong đạo quan cùng những tia hóa hình ma đồ tranh đấu, loại mang theo huyết tinh cùng hỏa diễm khí tức cùng trước mắt chủ cảm giác được hoàn toàn là cùng loại. Mà lần kia cùng hóa thành bạch cốt yêu nhân chỗ cũng có cùng loại khí tức cảm giác, chỉ là trên đỉnh đầu càng thêm nồng đậm. Như thực chất, mới tới những người này cũng là tà ma lan kia cung hoa thanh bach cot yeu nhan vông luong tranh đau cung co cung loai khi tuc cam giac chi đệ. Không thể tưởng được cái này Cao Thiên Hà lại còn cùng Tà Ma Đồ Đệ cấu kết, mình và Tà Ma Đồ Đệ xung đột cũng không phải một lần, đã cho bọn họ không ít sát thương, không nghĩ tới bọn họ rõ ràng dám ở kinh thành trung quanh Quang Minh chính đại đoạn giết mình. Ở trước mặt hắn thân ảnh cũng đã hiện ra, đó là năm cái mặc màu đen trọng giáp chiến sĩ, khôi giáp kiểu dáng trầm trọng xưa cũ, đem toàn thân đều là bao vây lại, chỉ lộ ra hai con mắt, này tính mắt lại là hoàn toàn huyết hồng sắc, trong tay bọn họ cầm vũ khí cũng không phải bình thường các vũ giả yêu mến dùng là đao kiếm trường mâu, mà là đại phủ cùng lang nha đổng hơn nữa tiểu dáng so với người bình thường dùng là còn muốn lớn hơn một chút đại phủ cùng lang nha bổng cán dài không phải làm bằng gỗ đều là sắt thép đúc thành những này hất giáp võ sĩ binh khí cùng khôi giáp cộng lại chỉ sợ cũng có mấy trăm cân sức nặng mà này khôi giáp vũ khí trên đều có khắc đơn giản kỳ dị hoa văn cao phong vừa nhìn sang thời điểm còn tưởng rằng hoa mắt bởi vì hắn chứng kiến này hoa văn trong tựa hồ có lần lượt từng cái một máu me đầy mặt mặt thỉnh thoảng có hỏa diễm chạy xuôi hất giáp võ sĩ tất nhiên là cường hãn chiến sĩ bọn họ năm người tuy nhiên có thể tự nhiên mà vậy tạo thành đối cao phong vây quanh nhưng lúc này cao phong toàn bộ tinh thần đều là đặt ở trên không người trung niên kia trên người chứng kiến trung niên nhân kia trên ngón tay nằm khỏa huyết châu cao phong đã theo trên mặt đất này lên hướng về giữa không trung trung niên nhân kia phóng đi cùng cường đại như vậy thi pháp giả đối kháng chỉ có gần hơn lẫn nhau cự ly nhưng cao phong động tác nhưng chỉ là làm cho giữa không trung trung niên nhân cười lạnh hạ hắn tay phải bất động đầu ngón tay đầu trên huyết châu xoay tròn càng lúc càng nhanh nhưng tay trái lại nhẹ nhàng nâng lên xuống phía dưới chối xuống chính là chỗ này sau một cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác đơn giản cao phong lại cảm thấy tràn trề đại lực áp thân thể bị trực tiếp đập trở về mặt đất, hai chân lâm vào trong đất nửa thước, cao phong hai tay một tấm, lên tiếng giống to, hắn cùng với cái này lực lượng hương kháng, vốn đã bị đè xuống kim sắc quang mang lại là chiếu ra, giữa không trung hắc bảo trung niên trái tay du lên, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức trong hai mắt huyết sắc trợt lóe lên, cao phong trên người kim sắc quang diễm lại là bị đè ép xuống dưới, ngay một khắc này vẫn là đứng im bất động hắc giáp các võ sĩ động, bọn họ nhất tề về phía trước cất bước, cao thấp giáp công, quả nhiên là muốn tránh cũng không được, nhưng phóng ra một bước, những này hắc giáp võ sĩ đột nhiên dừng lại giữa không trung này tam pháp chủ huyết châu cũng là đình chỉ bọn họ đều là nhìn thẳng bị áp chế ở cao phong lúc này cao phong xác thực biểu hiện ra lực lượng của hắn nhưng làm cho người ta càng thêm kinh ngạc chính là bọn họ loáng thoáng chứng kiến cao phong sau lưng có một tòa nguy nga vô cùng núi cao núi cao đại bộ phận đều là dấu ở trong sương mù nhưng cái này nguy nga cùng cao lớn to lớn lại làm cho người ta không thể chống đỡ áp bách tất cả mọi người biết rõ đây không phải thực thể mà là ảo giác nhưng bất thình lình ảo ảnh lại làm cho lòng người trong sợ hãi giữa không trung làm phép này tam pháp chủ rốt cục trên mặt biến sắc thanh âm nghiêm trọng nói ra lại có vũ tượng quả nhiên là tai họa này núi hào ảnh xuất hiện sau cao phong chính mình không có cảm thấy có thể bao phủ tại đây chiến trường trung quanh cuối cùng một tia vẻ lo lắng đều là tiêu tán lại biến thành ban ngày ban mặt chính là chỗ này trong nháy mắt giữa không trung tam pháp chủ thần sắc rét lạnh nhìn về phía kinh thành bên kia ở bên cạnh cũng có thể chứng kiến có vài đạo quang mang chính bay lên đến giữa không trung cũng hướng về bên cạnh cấp tốc bay tới tiếp qua một lát có thể đến chứng kiến này vài đạo quang mang cái này tam pháp chủ sắc mặt cái trở nên cực kỳ khó coi hơi chút chần chờ chính là làm ra quyết định ngón tay đỉnh huyết châu biến mất lập tức trên mặt cũng lộ ra thoải mái vui vẻ nhìn xem cao phong nói ra người tuổi trẻ lần này mới gặp gỡ lần sau cho ngươi thêm đi cựu đu hoàng tuyển đi lời còn chưa dứt màu đen vũ khí đã đem cái này tam pháp chủ cùng trên mặt đất võ sĩ bao vây trong đó tức thì không thấy cao phong một mực vận kình chống lại trước bầu trời áp lực cái này tam pháp chủ cùng những võ sĩ kia biến mất sau cộ lực lượng này cũng là không thấy cao phong trực tiếp nhảy dựng lên cái này nhảy lên cơ hội là phóng lên trời cao phong người đến giữa không chúng lại cũng nhìn thấy này cấp tốc bay tới hào quang Nhãn lực của hắn lại có thể đem những người kia thấy rõ ràng, nhưng lại bốn gã đang mặc pháp bào đạo giả tu sĩ, đang tại cấp tốc bay tới. Trên mặt đất mặc dù không có thi thể, có thể nhiều như vậy quần áo binh khí bị người chứng kiến cũng là điểm đáng ngờ. Cao Phong toàn thân kình lực trầm xuống, ra tốc rơi xuống, người đang giữa không trung thời điểm, chói long tắc đã là bay ra, đem trên mặt đất binh khí quần áo gì đó đều là xoáy lên, Cao Phong lại là một quyền đánh hạ, trên mặt đất xuất hiện một cái to như vậy hố sâu, những vật này đều bị hắn trực tiếp vùi vào trong hố sâu, song trưởng lại là huy động liên tục, tán thổ đem cái. Này hãm hại điền vùi từ tại cuối cùng một khắc thời điểm, Cao Phong lại chứng kiến lưu lại quần áo binh khí bên trong, tựa hồ có cái gì sáng lên, bất quá lúc này chẳng quan tâm nhiều như vậy. Cao Phong động tác cũng là cực nhanh, tức thì trong lúc đó đã là hoàn thành đây hết thảy, trên bầu trời hào quang đến thời điểm, Cao Phong chính đứng ở đó chôn tốt hãm hại phía trên. Bốn gã đạo nhân huyền phù tại giữa không trung, ba gã đạo nhân thân mặc hắc bảo, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên hoa văn, một danh khắc đạo nhân hơn 50 năm tuổi, mặc trên người màu nâu pháp bảo, phía trên cũng không vân sức, hắn lại là giấm nát một thanh rộng lớn trên thân kiếm. Hắc bảo chính là đạo tổng là đạo quan trong cao cấp đạo quan, đạo sĩ áo bào xanh, đạo chính hồng bào, đạo tổng hắc bào, mà có thể chính mình tuyển dụng phục sức chỉ có thiên sư cùng chân nhân. Vị này màu nâu bảo phục đạo nhân không phải thiên sư chính là chân nhân. Là đại hạ mạnh nhất đạo giả nhất lưu. Trong kinh thành có hạo nhiên thanh tịnh thiên địa, đạo giả có thể dựa vào pháp trận đến phi hành, nhưng gia kinh sau hoàn toàn muốn dựa vào, không thể tin được pháp lực của mình. Nếu như không tu chuyên môn pháp thuật, chỉ bằng vào tu hành bản thân phi hành, tối thiểu nhất đạo giả cũng muốn thông linh chính tự. Về phần tên kia đạo nhân càng bất phàm. Cao phong nhảy hướng giữa không trung nhìn thoáng qua, con mắt rõ ràng đau đớn. Lúc này đạo nhân này tại giữa không trung nổi, sợi sợi khí tức bỏ ra, Cao Phong càng cảm giác được thân thể lộ ra làn da có bị kim đâm cảm giác, người này rõ ràng cũng có thể cùng kiếm như vậy, chứng kiến sau làm cho người ta cảm giác phong dự ý. Không đợi Cao Phong nói chuyện, vài đạo quang mang đã là giữa không trung đánh xuống, rơi vào trên người của hắn, Cao Phong dưới thân thể ý thức siết chặt, nhưng thân thể chỉ là cảm giác được thanh lương, cũng không có những thứ khác khác thường. Chân nhân tôn thượng, phía dưới người này cũng không dị dạng, thân thể cũng không ma khí. Nhất danh đạo tổng ở giữa không trung cung kính bẩm báo nói ra, Cao Phong ngạc nhiên ngẩng đầu rõ ràng tới là một vị chân nhân, đại hạ trong đạo viện cho dù phần lớn là chính huyền tông đệ tử, có thể chính huyền tông là đệ nhất thiên hạ đại đạo môn. Cửa, đạo quán trong tối cao tầng thứ cũng không sai biệt lắm chính là đại hạ đạo giả tối cao tầng thứ. Nói cách khác vị này chân nhân chính là đại hạ cao cấp nhất đạo giả một trong, còn muốn cao hơn chính mình tiếp xúc qua đặng tiên sư. Đạo quán trong có ba vị chân nhân, trong đó hai vị là chính huyền tông xuất thân, một vị khác tắc là không có môn phái tu sĩ. Cái này cao phong đã từng biết rõ, nhưng bầu trời vị này chính là một ít cái, cũng không phải là cao phong có thể phân biệt ra được tới dùng pháp thuật do xét hết cao phong một danh khác đạo tổng lên tiếng hỏi vị đại nhân này đến từ cái gì công sở tới nơi này chuyện gì không hiểu cao phong nhớ tới lần kia trong thành giết chết hát lang mở ra tiến vào tiền sơn cơ hội nhưng lúc đó biến hóa Hắc lang lại đưa tới đạo quán đạo sĩ khi đó chuyện tình cùng hiện tại biết bao tương tự chỉ có điều địch nhân biến thành thâm bất khả chắc tà ma cừng giả tới đạo nhân cũng là đại hạ đỉnh tiêm chân nhân vị kia dâm nát trên thân kiếm chân nhân cho dù một mực không có lên tiếng cũng không có cái gì nhằm vào có thể cao phong lại có thể cảm giác được trên bầu trời khôn cung áp lực áp lực này còn mang theo lợi hạ khí chung quanh rét lạnh vô cùng. Tại cường giả như vậy trước mặt, mà vẫn còn xem như cứu mình một mạng cường giả trước mặt, nói dối các loại tự nhiên không cần phải, nhưng cũng không thể nói mình vừa giết Cao Thiên Hà cùng một đám phục binh. Cao Phong trước cho thấy thân phận của mình, còn xuất ra yêu bài đến thỉnh các đạo nhân nghiệm xem. Sau đó nói hôm qua có người tự nói với mình, trong kinh phủ tại thành trận bên kia lại tra được tà ma dấu vết để lại, thỉnh chính mình lại đến truy xét. Chính mình sáng sớm tiền lai, lại không nghĩ rằng trên nửa đường gặp ma đồ phục kích, đang ở đó ma đồ muốn động thủ thời điểm, các đạo trưởng chạy tới, ma đồ cũng là sợ quá chạy mất. Hắn không có nói sai, nhưng mà có ý định che giấu vài thứ. Quả nhiên, Cao Phong lúc nói chuyện cũng có pháp thuật thi triển tại trên người hắn, chỉ là Cao Phong không biết là cái tác dụng gì. Sau khi nói xong, bầu trời lại có đạo nhân mở miệng nói ra, chân nhân tôn thượng, Cao đại nhân chỗ nói những câu tình hình thực tế. Xem ra pháp thuật kia hẳn là kiểm tra đo lường chính mình nói thật hay giả. Cao Phong bẩm báo thời điểm cũng nhìn phía trên vài lần. Hán Chu ý tới, khi chính mình báo ra tính danh thời điểm, vị này chân nhân hờ hững sắc mặt cũng hòa hoang chút ít, nghe hắn những thứ khác tự thuật, thần sắc tất có chút chuyên chú. Hết thể nói xong. Tên kia đạo nhân nói mình cũng không có nói dối, cái này chân nhân thần sắc tụ lại hòa khí chút ít, giữa không trung an tĩnh một hồi, nghe được một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, những này tà ma đồ đệ thật sự là càng dở, rõ ràng dám ở trong kinh trong phủ hiện hình hành hung, không biết kinh thành chúng quanh trăm dặm cũng là áp chế chỗ có ở đấy không. Câu này nói xong, này chân nhân ngữ khí hòa hoãn, mở miệng nói ra, "Cao phòng, ngươi sau này làm việc cũng phải cẩn thận, tiểu ưu pháp chủ hòa tiểu ưu hắc giáp đều là rất mạnh tồn tại, hôm nay là ngươi vận khí tốt, kiểu uu là bổn tọa muộn một khắc, ngươi chỉ sợ cũng có đại phiền toái." đa tạ chân nhân tôn thượng đại ân đa tạ kỷ vị đạo trưởng việt thủ đối phương kịp thời chạy đến xác thực cứu thánh mạng của mình cao phong thành tâm thành ý chí tạ. hỏi xong những ngày sau thiên hạ kỷ vị đạo nhân không có nói nhiều chỉ là quay đầu lại là hướng về kinh thành bay đi lúc gần đi dặn dò một câu sớm đi trở về thành cao phong liền vội vàng không người đưa tiễn nay bốn vị đạo trưởng lúc đến mau lẹ như điện đó là bởi vì ma khí phóng lên trời lúc trở về tắc cũng không nhanh lên tới giữa không chung sau còn có nhàn hạ nói chuyện với nhau dựa theo bình thường đạo lý cao phong là nghe không được trên bầu trời lời của bọn hắn có thể cao phong cảm giác viễn siêu thường nhân, những lời này cũng rơi vào rồi trong thai. Đều náo đến trình độ như vậy, còn đè xuống không cha. Thật sự là hoang đường, sau khi trở về buồn tọa tiểu đi cầu kiến bệ hạ. Tiến trước 10, hôm nay canh 4, tiếp tục cầu mọi người vài tháng, đặt, khen thưởng. Chương 167, thời gian công vụ. Tiên sơn tất tình ngọc hành. Chắc hẳn cái này nói đúng là lai quốc công phủ áp chế truy xét tà ma chuyện tình, nguyên bản mọi người tưởng ngu dân dân chúng bị lựa gạt, lại có nho nhỏ yêu nhân, không thể trở thành đại hại, lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy ma đồ có thể kinh động đạo quán chân nhân xuất mã tồn tại chắc là đại hại nào đến tình trạng như vậy mặc dù là lai quốc công phủ như vậy lừng lây thế lực cũng chưa chắc có thể ép tới ở đạo quán chân nhân địa vị không lần tại đại hạ vương tước bọn họ coi trọng chuyện tình thiên tử đều hỏi đến lai quốc công làm sao có thể ngăn trở nghĩ thông suốt cái này mấu chốt cao phong trong nội tâm mừng thầm lần này bị tập kích cũng chưa hẳn là chuyện xấu bị áp chế truy xét ma đồ hiện tại có thể một lần nữa đã bắt đầu vừa rồi vị tia chân nhân mới nói mấy câu bất quá trong đó lại có rất nhiều tin tức trong đó nói thí dụ như cựu hữu pháp chủ cùng cựu hữu hất giáp cao phong tự nhiên hiểu rõ cựu ưu pháp chủ nói chính là bầu trời trôi nổi vị kia hắc bào trung niên cựu ưu hắc giáp nói chính là này nằm tên trọng giáp chiến sĩ cho dù là lần đầu tiên nghe nói khả năng đưa tới đạo quán chân nhân tà ma có thể làm cho đạo quán chân nhân nói ra danh ngục, tự nhiên bất đồng phạm tụ còn có một vật cái kia vũ tượng rốt cuộc là cái gì cao phong đột nhiên phát hiện mình đã là cự lực cảnh giới võ giả nhưng đối với võ đạo hiểu rõ thật sự là quá ít quá ít lực lượng trở nên mạnh mẽ chính tay lâm đại địch phía nhà nước trọng khải đối bái tế tà ma truy xét đây đều là làm cho cao phong cao hứng chuyện tình bất quá cái này hưng phấn vui sướng tình hiện tại đã là biến mất không thấy gì nữa biến thành thật sâu cảnh giác cùng đề phòng cự địch nhân cao thiên hà ngã xuống mới địch nhân rồi lại là xuất hiện hơn nữa lúc này đây biến thành thần bí khó lường thực lực cũng càng cường đại hơn tà ma đồ đệ cao phong hồi tưởng đến vừa rồi này ngắn ngủi tiếp xúc hồi tưởng đến từ trước tại trong đạo quan cứu gia của chúa tại thanh trấn cùng bạch cốt yêu nhân tử đấu lúc này đây lần chiến đấu cùng chém giết làm cho mình cùng những này tà ma đồ đệ thành sinh tử cự địch nhưng cao phong trong nội tâm cũng hiểu rõ cho dù không có lúc này đây lần chém giết cùng dây dưa những này tà ma đồ đệ thai họa vô tội lương dân dân chúng tánh mạng làm sang làm bậy loại này không thuộc mình hành vi mình cũng sẽ không cho phép song vuong tự nhiên chính là không đội trời chung tử địch địch nhân thực lực cao hơn chính mình vị tiêu cựu hữu pháp chủ thực lực càng thâm bất khả chắc nhưng cao phong trong nội tâm chỉ có cảnh giác nhưng không có sợ hãi chính mình theo nhỏ yêu đến bây giờ cũng là từng bước một đã đi tới lại đến cường địch lại có thể thế nào chỉ cần mình có dũng khí đi chiến đấu vậy thì nhất định sẽ thắng lợi tâm niệm thay đổi thật nhanh cao phong hít một hơi dài trên mặt lại là tin tưởng trần đầy bất quá hắn cũng biết hiện tại nơi này cũng không an toàn chiến đấu mới vừa rồi trong nay vũ khí tựa hồ là dùng để che đậy cái gì khi chính mình lực lượng hai lần một phát vũ khí cùng vẻ lo lắng đều bị thổi tan sau trong kinh thành các đạo nhân mới phát giác cái này ma đồ tồn tại cũng không biết những này ma đồ có thể hay không đi mà quay lại hay là vẫn là không cần phải ở bên cạnh nhiều ngây người cao phong hạ quyết tâm sau nhưng không có lập tức đi mà là vận dụng nội lực đem dưới chân thổ địa đào mở trong đất đều là chút ít tàn phá quần áo áo giáp còn có đứt gây binh khí cao phong mục đích không phải những này hắn nhớ rõ dưới chỗ trước những này di lưu vật trong có cái gì tại sáng lên cao phong động tác vô cùng cẩn thận nhưng hắn là tin tưởng nhớ rõ phục binh vũ khí trên đều có kỳ quái màu đen đụng chạm sau người tựu sẽ biến thành than cốc đồng dạng hắn chỉ là nội lực phóng ra ngoài cũng không tiếp xúc phía trên tán thổ bị thanh trừ trong đó vật phẩm đều là hiện lộ ra làm cho cao phong kinh ngạc chính là những này binh khí màu đen đều đã trải qua biến mất không thấy gì nữa biến thành binh khí bộ dáng cao phong vô vô cái chán vừa rồi các đạo nhân bay tới hắn cấp tốc đem những vật này thu thập nhập trong hầm Khi đó những này binh khí màu đen đã không tại, chỉ là quá mức vội vàng, hắn không có chú ý mà thôi. Độc này tính bá đạo màu đen tựa hồ tại chính mình kim sắc lực lượng phía dưới hòa tan biến mất, cùng với thi thể máu đen đồng dạng, Cao Phong đại khái có thể đoán được nguyên nhân, lại nghĩ không ra đạo lý trong đó. Nhưng bây giờ không phải là chú ý những điều này về sau, Cao Phong thấy được hắn muốn tìm đồ vật, hiện tại hắn thấy rõ rốt cuộc là cái gì, đây là một điều sáng lên đai lưng. Vừa nhìn thấy trên đai lưng vân sức, Cao Phong chỉ biết đây là Cao Thiên Hà trên người đai lưng, ngoại trừ thân là quý nhân Cao Thiên Hà bên ngoài. Những người khác cũng sẽ không đeo loại này vây quanh trước châu ngọc, dùng vàng bạc tuyến trước thành vân sức đẹp đẽ quý giá phục sức. Chính nầy đai lưng tại sáng lên, hơn nữa trước hào quang cũng không phải vàng bạc cùng châu ngọc phản xạ, mà là đai lưng của mình hào quang, tự thân phát ra hào quang. Đây là rất nhiều bảo cụ tinh trùng, cao phong thân thủ hư không một chảo, đệm này đai lưng chảo trong tay, sau đó lại là đệm cái này hãm hại trong trên, sau đó dùng chói long tắc ở chung quanh dịch có chút lớn tảng đá áp ở phía trên. Vừa rồi cùng cao thiên hà chiến đấu cuối cùng, cao phong mang theo đột phá cực hạn lực lượng phóng tới cao thiên hà, song phương chống lại một khắc đó. Cao Thiên Hà trên người ít nhất có hơn 10 chỗ bảo cụ phát sinh tác dụng, những kia bảo cụ có rất nhiều phòng ngự, có rất nhiều phản kích, có thậm chí là bây giờ có thể tại Cao Phong cuồng bạo kim sắc chấn thần quyết lực lượng hai mặt trước đều không có tác dụng, đều đi theo Cao Thiên Hà cùng một chỗ biến thành hư vô, lưu lại chỉ có lời đai lưng, còn lại bảo cụ đều biến thành hư vô, chỉ có cái này đai lưng bảo tồn, đủ để nói rõ giá trị của hắn. Cao Phong đem đai lưng cầm trên tay, phía trên vàng bạc tuyến cùng vây quanh châu đáo đều rất đáng tiền, nhưng Cao Phong đối cái này không có hứng thú, hắn muốn biết cái này bảo cụ tác dụng càng muốn nhìn một chút cái này bảo cụ trên phủ văn chữa tổ hợp đai lưng vừa vào tay cao phong tiệu kiểm tra xong không đúng cái này trong dây lưng có tường kép bên ngoài vàng bạc tuyến củng châu đó là ở bố mặc lên cao phong phá vỡ bên ngoài bố bộ rút ra đồ vật bên trong bên trong là một cái màu đen dây lưng là bắc cương kiểu dáng hình thức rất là đơn giản đem cái này màu đen dây lưng rút ra sau mũ trên vàng bạc tuyến củng châu đó lập tức không hề phát ra hào quang dây lưng toàn thân là thuần khiết màu đen nhìn không thấy cái gì phủ văn cao phong kỳ quái lấy tay lướt qua hắn hiện tại lực lượng cũng chưa xong toàn bộ thu hồi thân thể như trước có kim quang nhàn nhạt, nhạt chuyện kỳ quái đã xảy ra cao phong tay nghịch qua địa phương chỗ tự có một cái phủ văn chữ sáng lên phủ văn chữ lẫn nhau đan vào cấu thành đồ án sau đó phủ văn chữ cấu thành đồ án trong lúc đó còn có ngắn gọn ký hiệu liên tiếp hiện đây cả màu đen dây lưng phía trên phủ văn chữ còn có mấy cao phong không nhận biết nhưng cường lực như vũ như điện trừ bỏ độc chính bản thân vài cái từ vẫn có thể nhìn ra muốn biết có cái gì hiệu dụng cũng rất đơn giản cao phong suy nghĩ một chút dùng cái này dây lưng thay cho thắt lưng của mình thay cái này dây lưng sau cao phong cả người chấn động dưới bên này hiện trường đã là thu thập không sai biệt lắm cao phong không có cần phải phải ở chỗ này nhiều nán hắn thay đai lưng sau hướng phía chính mình buộc lại hắc mã phương hướng chạy như điên chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh theo gia tốc cao phong nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng thịnh trong lúc đó hắn lên tiếng thét giải, trong thanh âm thoải mái cực kỳ cái này đai lưng quả nhiên bất phàm thậm chí cũng không thể dùng bất phàm để hình dung trói vào cái này đai lưng sau cao phong có thể cảm giác được thân thể của mình lực lượng thậm chí tinh thần đều chiếm được tăng cường lực lượng rõ ràng có thể tăng trưởng một thành đã ngoài thân thể cũng là càng thêm nhẹ nhàng linh động, mà tinh thần tựa hồ trở nên càng thêm khổng lồ. Cao Phong vốn là có ưu việt cảm giác, nhưng trói vào cái này đai lưng sau, cảm giác phạm vi rõ ràng làm lớn ra gần ba thành. Cao Phong không biết là cái này một thành ba thành tăng trưởng quá ít, làm đột phá cự lực cảnh giới võ giả. Cao Phong bản thân có lực lượng cũng đã vô cùng khổng lồ, muốn để cao một điểm đều cần gian khổ cố gắng, nhưng trói vào cái này đai lưng sau, Lang không rõ ràng để cao một thành, cái này là bực nào quý giá. Hơn nữa Cao Phong còn có thể đoán được, cái này đai lưng cho mình chỗ tốt không chỉ là này vài hạng hình dáng này thức đơn giản màu đen dây lưng tựa hô có thể cho mình toàn bộ phương diện tăng cường cái này tất nhiên là chân phù bạo cụ hơn nữa còn là nhất thượng giai thần kỳ nhất loại kia cao phong thét dài biến thành cười to chung quanh có không ít chim thú đều bị hắn cười to cả kinh chạy loạn bay loạn cao phong sắc thực muốn cười to nghĩ này cao thiên hà vì cướp đoạt cao phong trên người đổ ra truyền, hao tổn tâm cơ thiết hạ sắc cục có thể kết quả là chính mình lại bị cao phong giết chết biến thành hư vô cao thiên hà hắn chỗ mang theo chân quý bạo cụ ngược lại là rơi xuống cao phong trong tay muốn đoạt người khắc bảo có thể kết quả là lại bị người khắc chiếm đây là nhân quả tuần hoàn đây là báo ứng cao phong cảm giác được vô cùng gợi ý trong tiếng cười lớn nay thất dị trùng hắc mã tựu tại trước mắt ngoài thành còn gặp nguy hiểm cao phong trong nội tâm hiểu rõ vô cùng có thể hắn kỵ mã hướng về kinh thành bên kia sau khi đi mấy bước lại lập tức dừng ngựa lại thất cứ như vậy trở về không ổn cao thiên hà sau ngày hôm nay tất nhiên là biến mất hắn cùng mình mâu thuẫn tộc nhân đều là biết rõ cao thiên hà biến mất rất nhiều người đều sẽ lập tức hoài nghi đến chính mình trong kinh thành có pháp trận kiểm tra cường giả ở giữa sinh tử chiến đấu lập tức cũng sẽ bị phát hiện chỉ có ra khỏi thành mà chính mình hôm nay ra khỏi thành. Cao Phong nghĩ đến chính mình, trực tiếp đẩy chuyển ngựa, tiếp tục hướng phía thành trấn phương hướng chạy tới, lúc này người đi trên đường đã nhiều hơn, Cao Phong đã đem quan phục thoát xuống tới, phía trên tổn hại không nhiều lắm, nhưng làm cho người ta chứng kiến cũng là suy nghi, nhưng hắn này thất cao lớn hắc mã lại thấy được vô cùng. Cái này thất dị trùng hắc mã vốn là tại trong chạy viện đến mức hung ác, khó được tại trên quan đạo chạy trốn hạ, vừa được mệnh lệnh, lập tức là vung vẩy trên đường lên. Nhưng chạy ra hai bước sau, hắc mã Tê Minh trông rõ ràng có chút bồn bực, Cao Phong cũng thấy ra không đúng, bình thường cái này hắc mã chạy trốn thời điểm Tốc độ cùng tiến độ muốn so với tầm thường ngựa vượt qua rất nhiều, nhưng lần này so với bình thường trạng thái nhanh hơn, càng thêm nhẹ nhàng. Cao Phong sững sờ, ngưng thần thể nghiệm và quan sát, lại phát hiện trên người lực lượng tại mới đạt được đai lưng chỗ tụ hợp chảy ra, nguyên bản là lực lượng của mình, hiện tại hất mã tựa hồ cũng ở đây thân thể hệ bên trong, lực lượng cũng trong đó lưu động không ngừng. Nói cách khác, hất mã cũng bị nẩy chân phù bảo đầy đủ phương vị tăng cường, thật sự là thần kỳ vô cùng. Cao Phong trong nội tâm cảm thán, có thể hất mã mặc dù có linh tính, dù sao cũng là ngựa ngựa đối chạy trốn có một loại chấp nhất bản năng lúc này phát hiện mình chạy nhanh hơn tiến độ càng lớn lập tức chính là hưng phấn lên lập tức là vung vẩy chạy như điên cảm ơn sự ủng hộ của mọi người chúng ta còn muốn càng tiến một bước chương 168, đó là của ta thiên sơn thất tình ngọc hành hắc mã tốc độ cao nhất chạy đi vốn là vượt qua tầm thường ngựa rất nhiều hiện tại lại có gia thành cái tốc độ này đã có thể nói được trên kinh người trên quan đạo lui tới người đi đường chứng kiến cái này thất hắc mã chạy như điên qua cảm thấy đều là nghĩ cái này không biết là kinh thành nhà ai đệ tử cưới bảo mã tại trên đường phố chạy như liên bay nhanh cùng mọi người khoe khoang chiếm được tăng cường hắc mã tốc độ nhanh hơn rất nhiều đi hướng thanh trấn thời gian cũng rút ngắn không ít đi hướng thanh trấn sau cao phong dựa theo bình thường trình tự gọi tới sảng khoái địa quan sai hỏi thăm thượng quan hỏi ý thanh trấn quan sai tự nhiên thật thoại thất thuyết lấy được kết quả tự nhiên là không có gì manh mối trong kinh phụ tại cái đó lý ra đại viện người đã sớm rút về liền tra án người đều không có cái gì cũng không muốn nói ra cao phong hỏi ý sau cũng không có dừng lại trực tiếp kỵ mã trở về thành dọc theo con đường này vô sự theo cái tiêu cửa thành đi ra lại từ cái kia cửa thành trở về theo rời đi phụng thiên phường đến ra khỏi thành từ trên quan đạo đến thanh trấn theo đi trình đến hồi trình trên đường đi đều có người làm chứng nhìn xem chạy trốn nhanh như vậy hắc mã rất nhiều người ấn tượng đều là rất sâu nếu là có người hỏi cao phong có thể lẽ thẳng khí hùng nói mình đi thanh trấn tra án về phần gặp được đạo quán chân nhân chuyện tình cũng có thể giải thích là nửa đường bị tập kích ai cũng hoài nghi không đến hắn trên mặt ta của hắn kỵ mã vào cửa thành mặt trời đã là ngã về tây cao phong tâm thần dần dần an định lại lúc này mọi mệt tại toàn thân nổi lên người trên ngựa thân thể đều là mềm lũn đột phá cực hạn, lực lượng coi như hỏa diễm loại thiếu đốt, đó cũng không phải vô cùng vô tận, thiếu đốt càng rừng rực, tiêu hao lại càng lớn. Cao phong sở dĩ trèo chống thời gian dài như vậy, bất quá là hắn võ đạo đến tự lực cảnh giới, lực lượng hùng hậu vô cùng, lúc này mới có thể đủ rồi duy trì liên tục, hơn nữa đạt được cái kia đai lưng cũng có kéo dài tăng cường hiệu quả. Cao phong lại vẫn là hưng phấn vô cùng, thật ra là sau khi vào thành chậm rãi bình tĩnh, cái này mới bắt đầu cảm giác mỏi mệt. Từ trước như vậy trạng thái, Cao phong hội cảm giác được đói khát vô cùng, buồn ngủ dày đặc, cả người đều là khốn cùng hội vội vã tiến vào tiền sơn khôi phục nhưng nhưng bây giờ không có vội vã như vậy tuy lúc này mọi mệnh suy yếu nhưng lực lượng trong cơ thể tự hành vận chuyển bổ sung tốc độ cũng là cực nhanh cao phong vận khí thể nghiệm và quan sát dựa theo cái này tốc độ hồi phục chờ đến phụng thiên phường chỗ ở của mình lực lượng có thể khôi phục đến 8 phần tả hữu những điều này là do cao phong tại đó cân nhắc hắn hiện tại vốn là mọi mệnh vô cùng lúc này cũng không cần phải đối người khác che giấu cái này trạng thái chỗ cửa thành thủ binh trên đường người đi đường cùng với rất nhiều người đều là chứng kiến cao phong trên ngựa vô tình bộ dạng hôm nay gặp quá nhiều chuyện cao phong không nghĩ nữa chấn ma tư hoặc là đạo quán các loại địa phương chỗ chỉ muốn trở lại phụng thiên phường chỗ ở của mình hảo hảo làm theo thoáng cái đầu mối đến phụng thiên phường trước mặt cùng đi ngang qua tộc nhân vừa đến một tiếng cao phong đột nhiên phát hiện lúc này chính mình rất an tâm không hề giống bên ngoài để ý như vậy cẩn thận cao phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời trên bầu trời có dương quang thời điểm rất nhìn xem thanh trên đỉnh đầu này cái cực lớn vô cùng hạo nhiên thanh tịnh tiên địa nhưng cao phong lúc này lực lượng tăng trưởng cảm giác cũng là đề cao mạnh có thể ở sáng lạn dương quang hạ Lờ mờ chứng kiến trên bầu trời nguyên một đám cực lớn, ký hiệu lẫn nhau liên tiếp, che phủ lên kinh thành, tốt lên hình như là một cái cực lớn vô cùng vóng cháo. Chính là chỗ này cái vòng che chở hữu kinh thành sinh linh an toàn, làm cho những kia giỏi hơn thường nhân các cường giả không dám tùy ý đánh nhau, làm cho tà ma yêu vật không dám làm hại. Cảm khái vài câu, Cao Phong đã đến tự thân sân nhỏ, mở cửa dẫn ngựa tiến vào, đem con ngựa kia thất giản xếp tốt lắm, chính mình trong sân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ai biết hội sẽ không còn có thích khách, cẩn thận chút luôn tốt. Cái kia theo cao thiên hạ trên núi có được bảo cụ đai lưng còn đang cao phong trên lưng. Không nói trước buộc lên như vậy một cây màu đen dây lưng rất thấy được. Sau khi ngồi xuống Cao Phong cũng cảm giác rất không thoải mái, đơn giản cởi bỏ. Cao Phong tiện tay giải khai đai lưng, ở nhà mặc quần áo vốn là tùy tiện, cái này vốn là tầm thường bất quá chuyện tình, nhưng này đai lưng một tỏi bỏ, Cao Phong toàn thân suy yếu cùng mọi mệnh đống nhiên tăng lên, đầu cũng làm mê muội dưới, Cao Phong hít sâu một hơi, vội vàng đứng lên vận chuyển chấn thần quyết chân khí, cái này mới đứng vững tâm thần. Như thế nào đột nhiên cái này suy yếu tăng lên, Cao Phong lập tức suy nghĩ cẩn thận cái này nguyên nhân, hắn đem này bảo cụ dây lưng lại là trói vào, trạng thái lập tức tốt lên rất nhiều. Quả thế, cái này bảo cụ dây lưng có thể toàn bộ phương vị tăng cường, thực sự làm cho người ta không có cách nào nhận thức đến của mình chân thực tình huống. Cao Phong đột nhiên nghĩ đến, Cao Thiên Hà trong ngày mang theo nẩy dây lưng, có phải là đánh giá sai lực lượng của mình đâu? Nghĩ tới đây, Cao Phong do dự hạ, hay là, vẫn là, đem dây lưng cởi bỏ, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, không thuộc về mình lực lượng thì phải là biểu hiện giả dối, còn là dựa vào chính mình chân thực năng lực bảo đảm nhất, khống chế được động tác cùng lực lượng, làm cho tu tập vũ kỹ không đến mức kinh động đến phụng thiên phưởng người chung quanh. Vốn là đột phá cực hạn sau suy yếu, tuy lực lượng tại tu tập trong quá trình một chút khôi phục, có thể mọi mệt dù sao cũng là mọi mệt, Cao Phong thậm chí không có còn lại tinh thần suy nghĩ hôm nay chiến đấu, đi làm theo hôm nay tao nộ. Tại dạng này trạng thái hạ, Cao Phong chứng kiến chung quanh cảnh vật thong thả biến hóa, hắn phát hiện mình bất chi bất giác xuất thần, sau đó tiến nhập trong tiên sơn. Tiến vào cũng tốt, ăn trái cây khôi phục dù sao nhanh chút ít, không biết từ đâu giờ bắt đầu, Cao Phong đối vị tiền bối kia hồ cựu thiếu vài phần kính sợ, lại nhiều hơn chút ít thân cận, lại là xuất hiện ở tiên sơn dưới chân núi, Cao Phong vô ý thức tả hữu nhìn quanh. Tiểu Hắc Lang vội vàng chạy tới, o o kêu tại cao phong chân bên cạnh cỏ sát, sau đó phối hợp vùng vẫy chạy đi. Cao Phong chú ý tới cái này tiểu Hắc Lang lớn lên một điểm, vào núi nhiều lần như vậy, tiểu Hắc Lang vẫn là sói con đáng yêu bộ dáng, mỗi lần đến đều là ngán tại bên cạnh mình, lần này lại lớn lên, hơn nữa lần này biểu hiện rõ ràng là hài tử lớn lên, tất nhiên không thể thân cận cha mẹ ý tứ. Nhìn xem tại dưới chân núi khắp nơi tán loạn tiểu Hắc Lang, Cao Phong lắc đầu cười cười, ngẩng đầu nhìn xem, đỉnh đầu tầng mây như cũng là lồm đậm, phía trên lấp lánh vô số ánh sao, nhưng lần này tầng mây cùng lần trước cũng có không cùng từ trước tầng mây chính là bất động tại đó nhưng bây giờ rõ ràng lưu động lên nồng đậm tầng mây dùng sơn thể làm trung tâm chậm rãi chuyển động này phía trên tinh quang cũng theo động tác cấu thành một bức mỹ lệ hùng vĩ cảnh sát cao phong trong lúc nhất thời thấy ngây người tiến đến bao nhiêu lần như thế nào còn ngu như vậy ngốc xem cao phong tự nhiên biết rõ cái này tranh chua ngôn ngữ xuất từ ai trong miệng nương theo lấy lời nói một cái nho nhỏ bóng tráng hướng hắn bay tới cao phong vô ý thức ngưng thần vật khí không có thông qua chính mình khổ luyện khôi phục mà là vào núi muốn ăn trái cây mười phần sẽ bị vị tiền bối này đã ra đi trước vận khí chống cự miễn cho để cho bị gạt ngã thời điểm quá đau vượt quá cao phong dự kiến tiểu hồ ly cũng không có tức giận đạp hắn đi ra ngoài ngược lại là bay bổng đã rơi vào trên vai của hắn tiểu hồ ly hồ cựu vừa rơi xuống tiêu lập tức dùng tư thế thoải mái nhất tại cao phong trên bờ vai gục xuống cái đuôi tại tạo động hai cái làm cho cao phong gò má cái cổ có chút ngứa tiểu hồ ly tựa hồ rất yêu mến cao phong bà vai một nằm sấp đi lên thanh âm lập tức trở nên lười biếng ngươi làm không tệ tuy hay là vẫn là rất đần có thể so với ta nghĩ phải nhanh không ít từ đi tới nơi này tiên sơn nhìn thấy cái này tự xưng thiên hồ hồ cựu sau cao phong vẫn bị đối phương răng dậy như vậy đạm đạm khích lệ là lần thứ hai hay là vẫn là lần thứ ba tiểu hồ ly bạch sắc hồ vĩ một mực chuyển đến chuyển đi cao phong vừa muốn cất bước lên núi lại đột nhiên chứng kiến một chỗ kỳ quái kiềm không được dừng bước tiểu hồ ly hồ vĩ không biết khi nào thì đã biến thành hai cái vị này đáng yêu tiền bối hồ cựu nói chuyện có đôi khi mơ hồ có đôi khi thì là làm ra vẻ nói mình là cái gì thiên hồ nói mình là cái gì cựu vĩ hồ có thể nói tới nói lui tiểu hồ ly cái đuôi chỉ có một cái đây chính là cao phong từng xác định qua nhiều lần Lần trước vào núi thời điểm cũng là một cái, bất quá lần này hổ vĩ lại trở thành hai cái, không biết điều này đại biểu trước cái gì, lần này vào núi, tiên sơn cùng lần trước lúc tiến vào, giống như có một chút bất động. Nghĩ đến cái này, Cao Phong cẩn thận quan sát, phát hiện dưới chân núi cỏ xanh so lần trước đến cao lớn điểm, nhiều lần như vậy vào núi, tiên sơn cỏ cây theo không có có thay đổi gì, cho dù sinh cơ bừng bừng, nhưng không có khô vinh thay đổi, giống như hoàn toàn bất động tại tươi tốt nhất trạng thái đồng dạng. Này tiểu hắc lang vốn một mực bảo trì tại sói con trạng thái, lần này cũng đã lớn rồi. Bang một tiếng, tiểu hồ ly cái đuôi tại cao phong trên mặt không nhẹ không nặng quất hạ vị tiền bối này không kiên nhận thúc giục đi mau đi mau cao phong lắc đầu bật cười hướng trên núi đi đến bước trên tầng thứ nhất sơn đạo thời điểm cao phong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ngự khí nghiêm nghị hỏi tiền bối lúc sáng sớm van bối cùng một đại địch tự chiến đưa hắn diệt sát, người này hồn phách sẽ đến đến trên núi sao van bối có phải là còn muốn cùng hắn lại đánh một hồi từ tiến vào tiên sơn mỗi lần giết chết cường địch tổng yếu tại tiên sơn tầng thứ nhất cái kia sân chống lại đánh một lần dựa theo tiểu hồ ly nói đây là tiên sơn thu hút người kia hồn phách hơn nữa không đủ mạnh còn sẽ không bị thu hút cao thiên hạ như thế cường hãn nghĩ đến cũng sẽ vào núi hỏi vấn đề này sau ghé vào trên bả vai hắn tiểu hồ ly cười khẽ một tiếng cao phong cả người mánh bị nói lên sau đó này lực lượng lại là hất lên cao phong đằng vân giá vũ bị vứt lên việc này vốn không đổi có thể ngươi đã nghĩ như vậy tùy ngươi bên hai có tiểu hồ ly thanh âm vang vọng cao phong người đang giữa không trung đã là điều chỉnh thân hình hắn tại sơn đạo lúc đầu chỗ rơi xuống giờ đã là tiền sơn tầng thứ nhất luận võ chỗ tính giữa không trung phi hành thời gian cũng không dài tính ra khoảng cách này tựa hồ thật ra là vài chục bước bộ dạng mà theo tiên sơn chân núi đi đến tầng thứ nhất núi xa xa không chỉ bất quá tại trên tiên sơn hiện thế quy tắc thường thường cũng không thích hợp cao phong hơi chút cân nhắc thì không thèm nghĩ nữa hắn người vừa rơi xuống đất như cũng là này luận võ trưởng tại cự ly trước người vài chục bước địa phương chỗ đứng cao thiên hà cao thiên hà mặt mũi tràn đầy mê hoặc bộ dạng không ngừng xem cánh tay của mình cùng thân thể như là tại buồn bực tại sao phải tại nơi này có lẽ buồn bực vì cái gì có thể sống lại ngừng đầu nhìn đến Cao Phong đang tại trước mặt, Cao Thiên Hà đầu tiên là sưng sờ, lập tức chính là cuồng nộ. Cao Phong có thể thấy rõ ràng, Cao Thiên Hà hai mắt chỉ một thoáng trở nên huyết hồng. Vô liêm sỉ tiểu tử, mau đưa ngươi đổ ra chuyển giao ra đây, đó là của ta. Cao Thiên Hà giận dữ hét, thân thể của hắn chung quanh nhanh chóng xuất hiện điểm điểm tinh quang, tinh quang lăng không hội tụ, ngưng tụ thành một vòng luân ánh trăng. Đây đều là đoạn kim vãi ngọc cương cực đoan phong do ý. 11. Còn có một cảng, cầu vẽ thắng cầu đặt cầu khen thưởng. Chương 169, Đại đột phá, Tiên sơn thất tinh ngọc hành có thể cao phong lại có thể xem hiểu rõ cao thiên hà thân thể chung quanh quang hoa xa không bằng ban ngày chiến đấu giờ sáng lời nhưng cao phong cũng biết lúc này cao thiên hà đã là toàn lực trạng thái có thể nghe được con long thanh âm cao thiên hà trên người ánh trăng đã là gào thét lên bay tới phía trước lòng bãi tay lớn nhỏ nguyệt luân phi tốc phong tới mà cao thiên hà trên núi đã ngưng tụ thành hai đợt một người cao luân nguyệt, tại trên thân quay về chuyển động cao thiên hà cả người đã là đằng không bay lên hướng phía cao phong cấp tốc tới gần lần này cao phong không có né tránh hắn toàn thân chấn động tiên thiên huấn nguyên chấn thần quyết nội lực thúc dụ. kim quang đã là bảo vệ thân thể Cả người hắn cũng là bay lên trời, hướng về giữa không trung, cao thiên hà lên khứ Tiểu Nguyệt Luân không ngừng đánh vào cao phong kim trên ánh sáng, nhưng mà đều vỡ vụn, căn bản không có biện pháp làm bị thương cao phong mấy may, trong nháy, song vương đã là tới gần, cao thiên hà hai tay giơ lên, này hai đợt cực lớn loan nguyệt cũng đi theo di động, nhất tề hướng về cao phong chật bỏ. Cao phong kim quang bỗng nhiên co rút lại, đã thành ngọn gió hình thái, không sợ hai chút nào nên đón. Kim sắc ngọn gió đối Nguyệt Luân, đều là lực lượng ngưng tụ thành quang hoa, va chạm phía dưới, Nguyệt Luân nắt bấy. Cao thiên hà trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cao Phong trên tay ngọn gió đã tiêu tán, một lần nữa hóa thành kim quang bao trùm hai đấm, thế đi không có ngừng hạ. Cao Phong nắm quyền hướng về Cao Thiên Hà ngược quanh khứ. Người đang giữa không trung, cơ hồ là gián chặt. Tại đây một tấc vung trong lúc đó, Cao Thiên Hà song trưởng đẩy về phía trước đi, muốn ngăn trở một quyền này, trên song trưởng vô số lam sắc quang mang lập lè. Một quyền đánh hạ, lam quang mất đi, trường thoái, cánh tay gãy, một quyền đánh vỡ tất cả các trở, trực tiếp đánh trúng Cao Thiên Hà lồng ngực. Oanh trầm đục. Cao Thiên Hà tất cả động tác cứng đờ, hắn mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ, Cao Phong như thế nào mạnh như vậy? như thế bẻ gãy nghiền nát đánh tới chính mình. Cao Thiên Hà chỗ ngực bị đánh ra một cái động. Này cái động khẩu không có bất kỳ huyết nhục phun tung tóe, dùng cái này cái động khẩu làm trung tâm, vô số vết dạn hướng về thân thể bốn phía lan trẳng ra, mỗi một đạo vết dạn đều xuyên suốt ra kỳ quang. Đồ gia truyền, là của ta. Cao Thiên Hà câu này lời còn chưa nói hết, cả người đã bạo liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ, mảnh nhỏ trên nhuộm dần trước kim quang, nhanh chóng hóa thành hư vô. Tại hiện thế trong đánh như vậy gian nan, có thể tại Tiên Sơn luận võ trên trường, chính là một quyền chí mạng. Không có này đai lưng ra thành không có phục binh sớm tiêu hao, đã đến cảnh giới này Cao Phong vốn là mạnh hơn Cao Thiên Hà. Nhìn xem Cao Thiên Hà hóa thành hư vô, Cao Phong biết rõ, vị này tâm ngoan thủ lạt đồng tộc bây giờ là bị chính mình triệt để tiêu diệt, hắn đã không có lần đầu chiến thắng về sau bương lòng, ngược lại có chút buồn vô cớ, tại đó mở miệng nói ra, ngươi không phải muốn này đổ ra truyền sao? Ngươi bây giờ đang ở trong đó. Cùng thương ngày đồng dạng. Sau khi thắng lợi, Cao Phong cả người bị một cổ đại lực hấp dẫn, bay rất ra ngoài, giữa không trung bốc lên. Đặng, đợi, hạ xuống xong, nhưng lại vừa rồi dừng lại một ít chính lẽ vào trên thềm đá tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy lên lại là nhảy lên bờ vai của hắn thoải mái hỏi lại thắng một lần cảm giác như thế nào cao phong lắc đầu len keng hữu lực trả lời nói ra ta thắng trả lời không đầu không đôi bất quá tiểu hồ ly cũng không có tiếp tục hỏi đi vài bước đã đến quả rừng vị trí cao phong chú ý tới cùng lần trước so sánh với những kia bị chính mình lấy xuống trái cây cây cối trên quải thượng quả chám đây là lại giải ra mới những kia một mực không có hái quả tiền cây ăn quả phía trên quả thực càng thêm no đủ vốn cao phong trong nội tâm còn có lo lắng lo lắng cho mình tiêu hao tiệu đến bên này bổ sung có thể trên cây lại không kết xuất mới quả sớm muộn có một ngày hội ăn sạch khi đó nhưng là không còn có mau lẹ như vậy bổ sung lực lượng thủ đoạn hôm nay chứng kiến tình cảnh này mặc dù không biết tiên sơn các nơi biến hóa nguyên nhân là cái gì nhưng lại là yên lòng cao phong vô ý thức xoay người tiệu muốn đi vào quả rừng tiểu hồ ly cái đuôi lại thoáng cái cuốn tới hình như là đại thủ đồng dạng đem thân thể của hắn bài chính cao phong trong nội tâm kỳ quái lại nghe đến tiểu hồ ly mở miệng nói ra không cần phải ăn trái cây đến tầng thứ hai đi ăn tầng thứ hai có cái gì cao phong nhớ rõ rất rõ ràng tầng thứ nhất trên tầng thứ hai sơn đạo nửa trước đoạn đều là chút ít cỏ cùng bụi cỏ phần sau đoạn là tùng bách lâm có cái gì có thể ăn nhưng tiểu hồ ly tiền bối nói như vậy cao phong trong lòng cũng là hiếu kỳ lúc này thân thể suy yếu mọi mệt nhưng hoàn toàn trèo chồng ở đi lên xem một chút cũng tốt cùng cao thiên hà tử chiến cùng với này sau xuất hiện cựu U pháp chủ hòa cựu hấp giáp tại đây chút ít chiến đấu cùng tao nội trong cao phong có thật nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng ở hiện thế bên trong rất nhiều vấn đề căn bản không dám hỏi mở miệng tại trên tiên sơn có thể yên tâm hỏi vừa đến tầng thứ nhất Cao Phong mở miệng hỏi, "Tiền Bối, hôm nay vãn bối còn gặp được xưng là Cửu đu Pháp Chủ hòa Cửu U Hắc Giáp tồn tại, đều là cường hãn hạng người, tiền bối cũng biết lai lịch của bọn hắn?" Ta, nghĩ tới, tiểu hồ ly vốn trần chờ phun ra nuốt vào, dừng một chút lại đột nhiên kinh hỉ hô lên tiếng, đối loại này hồ đồ điên cử động, Cao Phong cũng là thói quen, hắn vô ý thức thả chậm tốc bộ, nghe tiền bối hồ cửu giải thích. Tiểu hồ ly rất hưng phấn, cái đôi dong đưa tốc độ cũng mau không ít, mở miệng nói ra, "Thiên địa này mới bắt đầu lúc, thanh linh khí ngưng tụ là thiên giới, dơ bẩn khí trầm xuống là Cửu U trung dung trầm trọng vật thì là cái này hiện thế thiên địa cao phong lại là xương sở nghĩ thầm nói như thế nào khởi nâng thiên địa mới thành lập truyền thuyết này hắn khi còn bé đã từng nghe người ta nói qua bất quá cùng hồ cửu nói có chút bất động bên kia đều là nói thiên địa mới bắt đầu thanh khí bay lên là thiên cho khí trầm xuống là địa cũng không để cập qua cái gì thiên dưới cái gì cửu hoàng tuyển bên kia tiểu đia cung khong đe cap qua cai gi thien gioi cai gi cuu hoang tuyen ben kia tieu ho ly lại là tiếp tục nói thiên giới trên có thần linh thánh vật người như tơ phụng thần linh thánh vật sẽ ban thưởng gieo hạt loại năng cửu hoàng tuyển chi địa cũng cô đại mà nếu bái tế cầu nguyện cũng có thể cấp cho các loại ưu việt khả năng tiểu hồ ly tựa hồ lâm vào đã lâu trong hồi ức trong giọng nói cũng trộn lẫn chút ít nói không rõ ràng ý tứ hàng xúc ta nhớ được khi còn bé từng nghe trong tộc trưởng giả nói ra trên đời này đã có mấy ngàn năm không biết thần linh trên giới thần linh thánh vật cũng có mấy ngàn năm chưa từng hiện ra thế gian nhân tộc thờ phụng tổ tiên mình tu hành mà yêu tộc cũng là tu hành không ngừng tôn kính cừng giả nhưng tiên giới cùng hiện thế ngăn cách cựu ưu hoàng tuyền tri điệu ma vật lại thường xuyên hiện thân nhân thế chính mình tu luyện gia nhung thiên gioi cung lại uu hoang tuyen tri đia vất vả chỗ đó so ra mà vượt thờ phụng thần linh đại ma ban thưởng hạ uy năng, cho nên nhân tộc yêu trong tộc đều có bái tế đại ma truyền thừa. Cái này một hệ tiểu được người xưng là u, thần linh thánh vật, thiên giới. Cái này hai cái danh mục cao phong còn là lần đầu tiên nghe nói. Thiên hạ các đại đạo môn thờ phụng chính là thiên địa cùng tổ sư. Cái này cao phong là biết rõ. Hơn nữa tiểu hồ ly mới vừa nói trong lời nói cũng có chút chỗ không đúng. Một ít hệ được gọi là Cửu u vì cái gì không để cập tới hoàng tuyền. Nghĩ tới đây, cao phong mở miệng hỏi tiền bối, cái này kiểu u hoàng tuyền tên gọi tắt chính là Cửu sao? Đương nhiên không phải, Cửu là ma, hoàng tuyền là quỷ sao có thể nói nhập là một không cần phải ngắt lời tiểu hồ ly không kiên nhẫn quát lớn một câu cao phong cả người chấn động dưới cái này phản ứng đương nhiên không là vì tiền bối hồ cựu quát lớn mà là hắn đột nhiên cảm thấy thiên địa thế gian thành lớn vốn cho là cuộc sống mình không gian chính là toàn bộ thế giới hiện tại biết có thiên giới biết có cửu u hoàng thuyền thế giới này huyền diệu thần kỳ chỗ chầm rãi bày ra hiện thế trong thờ phụng cửu u đại ma cũng có thật nhiều phè phái trong đó lớn nhất một chi chính là cửu u hoang tuyen the gioi cửu u môn trong có năm vị pháp chủ trong đó đại pháp chủ là cửu u môn chủ còn lại bốn vị pháp chủ phụ trách phương diện cái này cửu u hắc giáp thì là cửu u môn trong hộ vệ võ sĩ, trinh phạt địch nhân cùng phản địch. mặt khác thì là hướng chủ, hướng chủ trên mặt đất phương trên, phụ trách thống lĩnh tín đồ, đem người bài tế đại ma. tiểu hồ ly hêm thay nói tới, nói đến đây, vị này hồ cửu tiền bối có vẻ thập phân đặc ý, vừa cười vừa nói, ngươi biết ta vì cái gì biết rõ nhiều sao như vậy? ta có tộc nhân từng tại cửu u môn đã làm pháp chủ, nó trở về nói cho ta biết. tại đạo quan cứu gia quận chúa thời điểm, từng nghe qua những kia ma đồ hô cái kia tha phương đạo nhân là lý hướng chủ, tại thanh trấn cùng cái kia bạch cốt yêu nhân tử đấu. Cái kia yêu nhân ông lương cũng được người xưng là hướng chủ, còn muốn nghĩ hôm nay xuất hiện này Hắc Bảo Trung niên cùng Hắc Giáp võ sĩ, Cao Phong từng, Cái xác Minh. Tầng thứ nhất đi chậm, lúc này mới đi đến trên tầng thứ hai sơn đạo tấm bia đá chỗ đó, nhìn xem trên tấm bia đá chiến ma miếu ba chữ to, Cao Phong trong nội tâm vừa động, cái này chiến ma lúc đó chẳng phải kiểu U chi địa đại ma sao? Không đợi hắn hỏi, xem ánh mắt của hắn ném, Tiểu Hồ Ly trực tiếp nói nói, chiến ma miếu là mặt khác một chi, cùng kiểu U môn không là một chuyện. Xem ra thợ phụng chiến ma, tôi luyện chiến kỹ cái này một nhóm người, cùng cửu U môn ma đồ hoàn toàn bất động nghe thấy cái, cao phong trong nội tâm ngược lại thư thái không ít. nếu hắn luyện đồ vật cùng những kia không thuộc mình ác độc ma đồ là một chuyện thừa, này thật sự là không thể chịu đựng được được. chiến ma là chiến ma, có thể cửu u môn thờ phụng cái kia không là một chuyện. cao phong lập tức nghĩ tới đạo quan cứu ra quận chúa thời điểm, chính mình lâm vào vô tận rơi dụng bên trong, nhìn qua cái kia núi lửa là mắt, đại địa là mặt cử nhân, chẳng lẽ cái này chính là cửu u môn chỗ thờ phụng? tiên bối nhớ rõ lần kia tiên sơn chủ động hiện ra thế gian, này trong bóng tối tựa hồ có một cử nhân, cái kia, cao phong nói một nửa, tiểu hồ ly hai cái đuôi thoáng cái chắn đi lên. Lập tức không có cách nào phát ra âm thanh. Không trông nom tại đây trong núi hay là, vẫn là, hiện thế, không chỉ nói cái này, cũng không nếu muốn cái này, nhớ lấy. Ngươi hiểu chưa?" Tiên bối Hồ Cựu ngữ khí nghiêm túc nói. Cao Phong vô ý thức gật đầu, hắn cũng là kinh ngạc, theo cùng cái này tiểu Hồ Ly liên hệ bắt đầu, tiểu chưa bao giờ nghe nó dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí nói chuyện, nghĩ đến không phải chuyện đùa, cái kia trong bóng tối cự nhân nếu không không thể nhắc tới, thậm chí liền nghĩ cũng không thể nghĩ sao. Bất quá Cao Phong hiểu rõ một sự kiện, tiểu Hồ Ly sẽ không hại hắn. Hồ Cựu có lẽ có chút ít tính trẻ con, thậm chí là điên hồ đồ, nhưng lại chưa từng có đã làm đối với chính mình bất lợi chuyện tình, đã bị tiền bối này nói không thể lấy ra không thể nghĩ, này khẳng định có đạo lý của hắn, chính mình thành thật vâng theo không có sai. Kế tiếp trên trên sơn đạo, Cao Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều rất nặng lặng yên, dựa theo từ trước kinh nghiệm, Cao Phong hiện tại trạng thái suy yếu mỏi mệt, đi ở tầng thứ 2 trên sơn đạo gặp được rất lớn áp lực, nhưng lúc này đi ở phía trên, lại không có gì áp lực, cùng tầng thứ nhất sơn đạo đồng dạng. Chúng ta đã tiến nhập vẽ tháng trước 10, chúng ta không thể thỏa mãn, càng tiến một bước, nâng cao một bước. Cầu vé thắng, cầu đạt, cầu khen thưởng. Chương 170, Thiên Sơn rừng thông. Cái này thật sự là kỳ quái, Cao Phong trong nội tâm buồn bực, phía trước chính là cao lớn đền thờ, qua cái này, núi hai bên đường có cây chính là tùng bách lâm, trải qua cái này đền thờ thời điểm, Cao Phong cảm giác được trên cổ tay hạt châu chấn động dưới, cái khác cũng không có cái gì dị thường chỗ. Nhớ rõ tại dưới chân núi tiểu hồ ly nói lên nơi này ăn cái gì, có thể này Chu Vi nhìn xem, không giống như là có đồ vật gì đó ăn, Cao Phong chính cần nhắc thời điểm, lại nghe đến nằm sấp trên bả vai trên tiểu hồ ly nói ra ngươi đi hái vài cái ngọn thông ăn sau khi nói xong tiểu hồ ly theo cao phong trên bờ vai nhảy xuống cao phong cười vô vỗ trán của mình quăng nghị cây ăn quả trên có trái cây cái này cây tùng trên cũng có hạt thông cao phong đi tới phiến đá ven đường trên trong rừng thông đi ở lên núi phiến đá đường thời điểm còn cảm thấy hết thể bình thường đi xuống cái này phiến đá đường lại cảm giác được coi như vào đông như vậy rất lạnh nhưng cảm giác này chỉ là cảm giác lạnh nóng đã sẽ không đối với hiện tại cao phong tạo thành ảnh hưởng gì xanh ngắt cây thông cùng bách thụ đều là ôm hết phẩm chất thẳng tắp chỉ lên trời cùng tầng thứ nhất núi hai bên đường tán loại cây ăn quả lâm bất động tại tầng thứ hai núi hai bên đường cây tùng cùng bách thụ đều là chỉnh tề xếp đặt bởi vì chỉnh tề xếp đặt cho nên cho dù cành lá rậm rạp nhưng trong rừng cây cũng không lộ vẻ âm trầm, cao phong xuống núi đường đi vài bước chính là cước bộ dừng lại hắn nhớ tới phía dưới quả trong rừng cây thụ mị biến ảo hình làm cho người ta không đi ăn quả thực ngọn thông hạt thông cũng là cây thông trái cây có thể hay không cũng có cùng loại tinh mị xuất hiện cao phong chính nghĩ tới đây lại cảm thấy trong rừng cây có bóng người loay lên thật đúng là có thụ mị cao phong hít sâu một hơi nghĩ thầm chỉ cần mình tâm trí kiên định trông nom làm sao ngươi biến hóa hình tượng lừa gạn ta hờ hững ngươi cũng không có cách nào nghĩ đến cái này cao phong tâm tình thoải mái đi tới trong rừng cây mới bước vào trong rừng cây một bước đối diện mặt thì có nhất danh mặc màu nâu lục bên cạnh trường bảo trung niên nhân xuất hiện trung niên nhân này ngũ quan lạnh lùng tóc không phải thông thường rối tung hoặc là bục lên mà là gần kề dài ước chừng hai thốn trong dâu cũng là cái này chiều dài mỗi một gốc đều là dựng thẳng lên nhìn xem hình như là chân một dạng trung niên nhân kia trong tay cầm một cái dài ba xích kiếm đâm coi như một cây trường trâm Hắn tự ly cao phong thập bước tả hữu cao phong dừng bước lại toàn bộ tinh thần đề phòng dán mắt vào đối phương như nếu như đối phương cũng là thụ mỹ lời nói cái này phong cách ngược lại cùng quả dừng trong thụ mỹ bất động này râu tóc như trâm trung niên nhân trên mặt vẫn là lạnh lùng dị thường tiến lên trước một bước nhưng lại không người thi lễ mở miệng nói ra gặp qua tôn thượng tiểu nhân là chồng coi cái này dừng tây thụ tinh tùng bách sinh tôn thượng nhưng là phải ăn hạt thông rõ ràng trực tiếp như vậy tiểu nói ra cao phong lại là sưng sờ lúc này gật gật đầu thừa nhận nói là tới ăn hạt thông trung niên nhân kia trên mặt như trước lạnh lùng thằng lên thân nói ra, đã tôn thượng muốn ăn, này thỉnh tiếp tiểu nhân ba kiếm. Cao phong trên mặt lộ ra vui vẻ, làm như vậy giòn lưu loát tỉ thí sau mới có thể ăn được ngược lại thú vị. Tổng so với quả trong rừng cây sắc đẹp mê hoặc cùng giả bộ như cao nhân dụ dỗ tới thông khoái, hắn gật đầu nói, mời ra kiếm. Đối phương như thế nghiêm nghị khiêu chiến, này Cao phong cũng muốn trang trọng đối đãi, lời còn chưa dứt, này Tùng Bách Sinh đã động. Thằng đến đối phương động thủ trước trong nháy mắt, Cao phong còn tưởng rằng cái này cái này Tùng Bách Sinh biết sử dụng pháp thuật, cũng hoặc là biến hóa hoặc người, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp dùng là là vũ khí hơn nữa còn là nhanh như vậy cái này tùng bách sinh vừa động, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa cao phong trước mặt đã xuất hiện hơn trăm cái mũi kiếm đều là hướng cao phong cấp tốc đâm tới hơn trăm cái mũi kiếm trong chỉ có một là thật kiếm còn lại đều là tàn ảnh có thể từng cái mũi kiếm đều kéo lê kình phong đều có phong dợi ý làm sao chia biện cao phong cũng không thể công nhận nhưng hắn cũng đủ nhanh một tập vùng trong lúc đó cao phong đơn chỉ như kiếm mau lẹ vô cùng điểm ra đương, đương đương đương đương tiếng va chạm liên tục vang lên cao phong ngón tay ngăn cản tùng bách sinh đâm tới mỗi một kiếm mỗi một kiếm đều là thực thể cũng không phải tàn ảnh, bởi vì tốc độ cũng đủ nhanh, một kiếm hơn trăm cái động tác lại có thể làm được đại khái đồng thời đâm đến, chỉ là tung bách sinh kiếm nhanh, cao phong nhanh hơn. cái này đâm ra cùng ngăn trở cũng bất quá là qua trong giây lát, đệ nhất kiếm ngăn trở, tung bách sinh cấp tốc lui về phía sau, lại là một kiếm đâm ra, kiếm thứ hai, mới vừa rồi là một kiếm coi như trăm kiếm, nhưng bây giờ là chỉ có một kiếm, một kiếm này tốc độ xa không bằng đệ nhất kiếm, thậm chí có thể nói là ngưng trệ dị thường, nhưng đâm ra lúc, cả trong rừng đột nhiên nổi lên cuộn phong, tiếng thông reo trận trận, một kiếm này lại có uy thế như thế có chứa thật lớn lực lượng chẳng lẽ một kiếm này muốn toàn lực đi ngạch kháng cái này trông coi rừng thông tung bách sinh tuy cường nhưng mới rồi trong lúc giao thủ cao phong cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình chiếm cứ ưu thế nhưng một kiếm này đâm tới cũng chỉ có dùng lực gáp ngược lại cao phong hít sâu một hơi lực lượng để tụ nhưng chỉ có để khí cái này trong nháy mắt cao phong lại phát hiện chỗ không đúng trước mặt một kiếm kia thanh thế tuy lớn nhưng thân thể sườn trái phương vị có khắc một kiếm đâm tới một kiếm này vô thanh vô tức so với chính diện một kiếm này nhanh đã như vậy vậy trước tiên phá đến trước người một kiếm này sau đó toàn lực ứng đối chính diện một kiếm kia một tấc vùng trong lúc đó trong nháy mắt thời khắc cao phong đã làm ra phản ứng cũng chỉ như đao mánh cắt đến sườn trái một kiếm kia trên khi một thanh âm vang lên cao phong ngón tay cùng này kiếm đâm va chạm phát ra kim loại đánh thanh âm vô thanh vô tức một kiếm này đánh tan đồng thời này ẩm ẩm kinh người một kiếm bỗng nhiên biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại qua một dạng nay túng bách sinh về phía sau nhanh trong thối lui hơn trăm bước cao phong thân thể có chút cúng hạ cái này trông coi rừng thông thụ mị thật đúng là khó lường kiếm thuật này đặt ở hiện thế cũng có thể tính trên cao thủ đệ nhất kiếm giống như huyễn giống như thực khó lòng phòng bị, kiếm thứ hai thanh thế thật lớn nhưng lại hư hảo, vô thanh vô tức đánh lén mới là thực chiêu, cái này kiếm thứ ba lại sẽ như thế nào? Tâm nghĩ đến đây, này Tùng Bạch Sinh đã động, lần này không tốn chiêu, không có mồi, Tùng Bạch Sinh cấp tốc xông về trước, vài chục bước sau, đã làm cho người ta thấy không rõ thân hình, tốc độ như quang điện, rõ ràng chính là chỗ này sao thẳng tắp đâm tới. Tốc độ cực nhanh, vượt tới thế là chưa từng có từ trước đến nay, cái dạng này, quan đien ro rang chinh la cho nay sao thang tap đam toi toc đo cuc nhanh vot toi the la chua tung co tu truoc đen nay cai dang nay lai lam cho Cao Phong nhớ tới mình và Cao Thiên Hà giao chiến cuối cùng một khắc, mình cũng lạ như vậy phóng đi nhưng cái này dùng kiếm đâm tung bách sinh mau nữa cũng là tại cao phong trong không chế trong nháy đã đến trước người hơn mười bước tung bách sinh bả vai khẽ nhúc đích, phần eo cũng co đong đưa nhìn xem hình như là phải đổi đổi phương hướng theo hắn góc độ của hắn hoặc là biến nào động tác cũng không phải trực tiếp như vậy vào tới càng ngày càng gần đối phương rốt cuộc là chuẩn bị đâm thẳng hay là muốn theo cái khác phương hướng nguyên lai tưởng rằng là thẳng tác, lúc này lại phát hiện tất cả cái phương vị cũng có thể như thế nào phòng bị cao phong sắc mặt thận trọng nhìn xem càng ngày càng gần tung bách sinh còn có năm bước đúng lúc này cao phong trên mặt thận trọng biến thành tiểu dung thân hình của hắn đột nhiên theo tại chỗ biến mất, này Tùng Bách Sinh lúc này nhanh, có thể cao phong có thể làm được nhanh hơn. Hai người đột nhiên dừng ở chỗ đó, Tùng Bách Sinh mui kiếm cự ly cao phong còn có ba thước, cao phong ngón trỏ lại đỉnh ở đằng kia Tùng Bách Sinh mi tâm. Tiếp hắn ba kiếm, cái này thuyết pháp lại làm cho cao phong chui vào ngõ cụt, trên thực tế cũng không nói rõ không thể hoàn thủ, này làm gì tại chỗ bất động duy trì lần lượt đâu? Đấy, cái này dừng thông thụ vị trí mạng chỗ hiểm đã bị cao phong khống chế, mà Tùng Bách Sinh lại không gây thương tổn cao phong, thắng bại kết quả đã rõ ràng. Trên thực tế Khi cao phong ngón tay chỉ trên tùng bách sinh mi tâm thời điểm, hết thề tiểu đình chỉ, tùng bách sinh thân ảnh bắt đầu làm nhạt mơ hồ, biến mất trên không trung, chỉ có thanh âm quanh quẩn tại tùng trong rừng, tôn thượng tỉnh dùng. Nghe được cây tùng tán cây trên có động tĩnh, giống như là vật gì rơi xuống, cao phong vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, chứng kiến năm cái ngọn thông lạc rơi trên mặt đất. Trong kinh thành bên này không sản ngọn thông, nhưng nơi này là kinh thành chi địa, hội tụ thiên hạ tài hàng đặc sản, bắc địa liêu châu chỗ sinh ra ngọn thông kinh thành cũng có tiêu thụ, cao phong cũng là gặp quá nhiều lần nhưng này chút ít lớn nhất cũng bất quá là trưởng thành quyền đầu lớn nhỏ nhưng này cái trên cây rớt xuống lại trừng trưởng thành đầu đại hơn nữa ánh sáng màu nhìn xem hình như là đồng thiết như vậy trên tiên sơn đồ vật rốt cuộc là bất đồng cao phong trong nội tâm cảm thắng câu túi người đem ngọn thông nhật lên thân thủ sờ ngọn thông sắc ngoài độ cứng cũng cùng sắt thép không sai bịt lắm bất quá dùng cao phong hiện tại lực lượng coi như là sắt thép cũng có thể bóp nát nguyên bản một khoảng ngọn thông trên sẽ có vài hạt hơn 10 hạt hạt thông nhưng này cái ngọn thông trên hạt thông chỉ có một hạt nhưng mà có quyền đầu lớn nhỏ bóp nát sắc ngoài sau lộ ra trong đó hơn tấp đường kính tung nhân sắc ngoài sơ thoái lập tức liền có một cổ lạnh lùng hương khí bay ra này tung nhân thoạt nhìn cùng với mỹ ngọc một dạng tính chất ẩn ẩn hữu quang trạch ở phía trên lưu động cao phong đem cái này tung nhân để vào trong miệng Vốn tưởng rằng vẫn cùng tầng thứ nhất núi quả tiên mở dạng hóa thành vô vị chất lỏng chảy vào trong phủ lại không nghĩ rằng cái này tung nhân là ở trong miệng chậm rãi hóa mở hình như là ăn đường mở dạng nhưng cái này tung nhân hương vị ngọt ngào hương vị nhưng lại cao phong từ nhỏ đến lớn chỗ ăn vào trong đồ ăn đẹp nhất vị. Chầm rãi mở ra chất lỏng cũng không có trải qua thực quản chảy vào trong dạ dày hấp thu, mà là trực tiếp xông vào trong thân thể. Cái này tùng nhân cũng là lực lượng, hơn nữa là so với dưới núi quả tiên càng đậm quốc trầm trọng lực lượng. Một quả tùng nhân lớn nhỏ bất quá dưới núi này chu quả một phần năm, có thể một quả tùng nhân hoàn toàn hóa thành lực lượng bổ sung nhập thân thể, hiệu dụng lại vượt qua không chỉ gấp mười. Mới ăn một gap 10. moi an mot qua Cao Phong đã cảm giác thân thể trạng thái khôi phục rất nhiều. Cái này hiệu lực dưới chân núi ăn quả tiên chỉ sợ muốn ăn hơn mười quả mới được. An vào viên thứ hai thời điểm, Cao Phong nhất định phải chấn định thoáng cái tâm thần bởi vì này thuần túy lực lượng tại trong miệng hóa mở sau đó bổ sung đến toàn thân cảm giác làm cho người ta khoan khoái vô cùng mỹ diệu đến say mê trong đó ẩn ẩn có chút không thể tự thoát ra được cảm giác như vậy cao phong rất ít cảm giác được chỉ có tại trấn ma tư tu tập vũ kỹ vận chuyển chân khí cùng thân thể tối phù hợp thời điểm mới có thể cảm giác được khi đó chỉ là ngắn ngủn một khác rất khó lắm chắc nhưng này loại muốn khắc khổ tu luyện mới có thể lấy được trạng thái chỉ cần ăn vài khỏa tùng nhân có kho nam đã tới hơn nữa tu tập vũ kỹ thời điểm trích có thể the đat giác được ngắn ngủn một cái trước mắt có thể vào lúc này tiên sơn tùng nhân tại trong miệng chậm dại hóa mở loại này mỹ diệu thời gian thật lớn kéo dài viên thứ ba tại trong miệng hoàn toàn hòa tan mở sau cao phong đã cảm giác mình thua thiệt lực lượng hoàn toàn bị bổ túc hơn nữa ăn quả tiên thời điểm coi như là cảm giác bổ túc cũng muốn ăn nhiều vải khỏa sau đó thông qua vũ kỹ tu tập đem những lực lượng này vững chắc xuống bằng không tổng cảm giác có chút phù phiếm có thể ăn trước tùng nhân bất đồng mỗi hóa mở một điểm chỗ bổ sung tiến lực lượng của thân thể đều là mạnh mẽ thật giống như là những lực lượng này là chính mình vất vả tu luyện mà đến câu vẽ tháng câu đặt câu khen thưởng Chương 171, vượt qua kiểm tra. Còn lại hai cái ngọn thông cũng bị bóp nát, hai quả hạt thông cầm trong tay, Cao Phong do dự, đem cái này hạt thông ước lượng vào trong ngực không có ăn, cất bước hướng trên sơn đạo đi đến. Vừa ra rừng thông, tiểu hồ ly tại phiến đá trên đường bắn ra, lại là nhảy tới trên vai của hắn, lười biếng hỏi, không phải còn có hai quả quân thực, như thế nào không ăn, cái này cũng không giống như ngươi a. Người dưới chân núi quả rừng thời điểm, có thể đều cũng có bao nhiêu ăn nhiều thiếu. Nguyên lai like cái này qua quynh thuc nhu the nao khong an nhân gọi là quân nay tung nhan goi la quynh thuc Cao Phong trầm mặc biết, trầm giọng hồi đáp, văn bối vất vả tu luyện một tháng tiến độ còn cản không nổi ăn cái này một hạt quỳnh thực hơn nữa ăn lúc cảm giác quá mức mỹ rượu làm cho người ta say mê trong đó vậy ngươi vì cái gì còn không ăn còn lại hai hạt cũng sẽ không đem ngươi chống đỡ nổ nhất định sẽ cho ngươi trở nên mạnh mẽ tiểu hồ ly ngược lại tới điểm hứng thú cao phong nhớ rõ cái này tiền bối hồ cựu từng từng nói qua qua hạ độ ăn quả tiên nhiều hơn nữa cũng không hữu dụng chỗ này lực lượng tăng trưởng đều là hư nhưng bây giờ nói cái này quỳnh thực thời điểm lại thay đổi một loại thuyết pháp nghĩ đến ăn cái này có thể thật sự tăng cường cao phong do dự hạ hay là vẫn là mở miệng trả lời nói ra Văn bối có cái này tiên Sơn, có tiền bối chỉ điểm, tiến độ đã so với thường nhân mau ra nghìn lần vạn lần. Có thể nội lực mỗi tăng cường một điểm tóm lại là dựa vào của mình vất vả tu luyện. Như vậy tiến bộ văn bối trong nội tâm cũng cảm giác vững chắc. An này quỳnh thực nhiều hơn nữa, tóm lại là không phải mình cố gắng mà đến, muốn là dựa vào cái này, vậy thì hoang phí cố gắng của mình. Văn bối mạo muội suy đoán, thời gian ngắn võ đạo tu hành, an cái này quỳnh thực có lợi thật lớn. Có thể nếu là xem lâu dài, an cái này chỉ sợ là trở ngại người để cao, còn đối cái này sinh ra dựa vào tiền bối, tiên Sơn tuy lớn nhưng này Quỳnh thực luôn luôn ăn sạch một ngày, thực đến ngày đó, Van Bối nếu là sinh ra ủy lại, chỉ sợ cũng không muốn khắc khổ luyện công. Nói xong những này, Cao Phong kiềm không được nghiêng đầu nhìn hạ trên bờ vai Tiểu Hồ Ly, hắn có cái ý nghĩ này ngược lại không phải là cái gì lòng mang trí lớn, mà là cùng gia cảnh của hắn có quan hệ. Cao Phong trong nhà bần hàn, lại rất sớm thành cô nhi, thời gian trôi qua gian nan, mọi sự đều dựa vào chính mình, như vậy vài chục năm xuống, Tiểu Dưỡng thành một cái tin tưởng mình cố gắng, không muốn dựa vào dựa vào người khác tín tình, hơn nữa không muốn tính tưởng quá nhẹ dịch tới tay chỗ tốt cảm thấy cái này thái hư vọng ra ngoài ý định chính là tiểu hồ ly cũng không có châm trọc khiêu khích hai cái tuyết trắng cái đuôi đong đưa cũng chậm lại không ít chậm mặc một hồi trí hoán vừa nói nói ngươi có thể nghĩ vậy một điểm cũng là khó được ta còn chuẩn bị chờ ngươi bị này quỳnh thực trong lực lượng mê hoặc sau lại tốn ngươi ra tới lên đi nguyên lai khong it cham mac mot hoi chi hoan vua noi noi nguoi co the nghi vay mot điem cung la kho đuoc ta con chuan hồ ly này tiền bối đã sớm là nghĩ tới điểm này cao phong tự rêu cười cười đi nhanh hướng lên đi đến hiện tại cao phong lực lượng đã là sung túc đi đường cũng là càng thêm nhẹ nhàng mắt thấy muốn lên tới tầng thứ hai núi cao phong lại do dự lên cái này cũng không có gì nguyên nhân khác, chỉ muốn đến này như quang như điện, không thể tránh né vũ tiễn cũng có chút đau đầu, như thế nào trốn, như thế nào hồi bắn. Cao Phong đã từng bắt trước qua đối phương xạ thuật, trong nháy mắt diệt sát trăm người, chính là vì bắt trước qua mới biết được cái này xạ thuật vô cùng kỳ diệu, mới biết được cái này xạ thuật đáng sợ, như thế nào tránh thoát đi đều là cái vấn đề, chớ đừng nói chi là cái gì dùng tiễn bắn đi trở về. Nhưng nên tới hay là muốn, Cao Phong do dự hạng, hay là, vẫn là, trên tầng thứ hai núi, như cũng là chống trải vô cùng bình địa, tiểu hồ ly tựa hồ có thể sớm cảm giác được cái gì theo cao phong bả vai nhảy xuống nó nhảy lên hạ cao phong trên đỉnh đầu thì có một cây cung cùng chứa tiễn chi túi đựng tên rất xuống tại hơn ngàn bức cự ly ngoài này thân hình cao gầy nữ xạ thủ lại là chậm rãi xuất hiện võ đạo cảnh giới có sau khi đột phá cao phong quan sát đến đồ vật nhiều hơn không ít này cao gầy nữ xạ thủ chậm rãi về phía trước nhìn xem hình như là nhàn nhã dạo chơi nhưng trên thực tế toàn thân động tác có một loại tiết tấu loại này tiết tấu tựa hồ tại điều chỉnh nữ xạ thủ phương hướng cùng lực lượng dựa theo kinh nghiệm lần trước hẳn là tại năm trăm bức tả hữu cự ly đối phương sẽ bắn tên Tiên Sơn cùng Tiễn Hẳn là so với hiện thế càng thêm tốt đẹp, đại lực bắn ra lời nói cũng có nên không bị đứt đoạn, dùng lực lượng của mình tầm bắn khẳng định không chỉ 500 bước, Cao Phong nghĩ tới đây, về phía trước dịch hai bước, mau Lệ vô cùng dương cung lắp tên, vận lực bắn ra. Dùng Cao Phong hiện tại lực lượng cùng không chế, chính xác, tốc độ cùng tầm bắn đặt ở hiện thế cũng là cao cấp nhất xạ thuật, hướng chi cái này một mũi tên hắn dùng trên chấn thần quyết chân khí. Tại phóng ra trước trong ngay mắt, cùng Tiễn trên đều là kim quang lập lòe, tiễn chi cấp tốc bắn ra, coi như một đường kim quang, cấp tốc vô cùng, như vậy Tiễn, vượt qua ngàn bước hẳn là dễ dàng có thể cao phong cũng không dám chậm trễ hai tay của hắn hàng loạt qua trong dây lắt trong túi đựng tên 20 mũi tên đều là bắn ra cao phong tiến độ cũng là biến hóa 20 mũi tên cao thấp tả hữu tất cả cái phương vị bắn ra đem nữ kia xạ thủ đi tới đong đưa tất cả phương vị đều là khóa lại nàng chỉ có thể lui về phía sau trong túi đựng tên tổng cộng 20 mũi tên lấy tận sau cao phong trần chờ hạ xuống hiện tại này cục diện chính là bắn ra càng nhiều tiến càng tốt có thể chỉ có hai mươi chi như thế nào đầy đủ thật ra là vừa nghĩ tới đây trong túi đựng tên lại xuất hiện hai chi nhu the nao đay đu that ra la vua nghi toi đay trong tui đung ten lai xuat hien hai muoi chi cao phong lập tức mừng rỡ nguyên lai là tiễn tri có thể vô cùng vô tận trong ấy, tiên sơn tầng thứ hai trên đã trức thành một tấm kim sắc lưới lớn mỗi một gốc kim tuyến đều là tiễn tri bắn ra lưu quang cao phong thật ra là động tập bước có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn bắn ra không dưới 300 trăm tiễn những này quan chú trấn thần quyết chân khí tiễn tri vượt qua ngàn bước tốc độ thế đều không có như thế nào suy giảm trong lúc nhất thời cả trên tiên sơn đều là vũ tiễn không biết như thế nào tránh né nữ kia xạ thủ nhưng lại dù bận ung dung trạng thái nhìn xem tiễn tri cách cách mình vài chục bước thời điểm nàng mới lấy ra bản thân cùng một mũi tên tiễn hồi bắn hơn ngàn bước không có như thế nào suy giảm nhưng dù sao không bằng rời dây cung giờ mà nữ xạ thủ tên bắn ra chi bay ra vài chục bước thế chính cường lại là một mũi tên đối một mũi tên mũi tên va chạm cao phong bắn ra mỗi một mũi tên đều bị nữ xạ thủ tên bắn ra chi đụng rơi đánh bay cái này là bực nào chính xác hơn nữa cao phong còn chứng kiến vị này nữ xạ thủ ra tay tần suất muốn xa cao với mình nói cách khác lại như vậy song phương không chừng mực đối bắn xuống đi cao phong mỗi một mũi tên đều bị đánh bay hơn nữa vị này nữ xạ thủ còn có lúc rơi dại bắn về phía cao phong đến một khắc đó cao phong tuu phải thua Nữ xạ thủ tư thái ưu nhã về phía trước cất bước, nếu như không phải trên mặt hắn không có một tia biểu lộ, lúc này ở Vũ Tiễn trong ghé qua nữ xạ thủ thật giống như là tại bờ sông Du Xuân mọi người thiên kim, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, dặm dặm tầng thứ 2 núi kim tiến cũng càng gan ram rap càng hai nui kim thưa thớt, ngược lại theo nữ xạ thủ bên kia bắn ra ngân quang càng ngày càng nhiều. Đối phương tiến lực lượng không bằng chính mình, nhưng đối với phương tiến quá nhanh quá chuẩn, thậm chí có thể lựa chọn núi tên va chạm cao phong cây tiến nào đó vị trí, làm cho cao phong tên bắn ra thay đổi phương hướng, như vậy điện quang hỏa thạch trong lúc đó rõ ràng có thể phán đoán như vậy chuẩn xác làm ra như thế tinh diệu đánh trả thật sự là không thể tưởng tượng nổi nhưng này sao xuống dưới chính mình tất nhiên muốn thua ngẫm lại mi tâm chúng tên trực tiếp rời núi cao phong đã cảm thấy chỗ mi tâm có chút run lên này thật sự là không dễ chịu hơn nữa cái này khi nào thì là điểm cuối, vị này nữ xạ thủ tài bắn cùng giống như có lẽ đã là võ giả cực hạn mình luyện đến nước này không biết năm nào tháng nào chẳng lẽ mỗi lần lên núi đều muốn bị nàng bắn đi duy trì liên tục cái mười năm tám năm trong nội tâm nôn nóng cao phong động tác trên tay cũng không dám ngừng chạy đi cũng là nhanh hơn đúng lúc này lại đột nhiên nghĩ đến tại rừng thông trung hòa này tùng bách sinh chiến đấu tiền bối nay xạ thủ bị ta tiễn chi sát thương cái này tính ta thắng cao phong chạy đi trong lúc đó mở miệng hỏi đang khi nói chuyện còn muốn vội vàng như đầu bởi vì nữ kia xạ thủ đã bắt đầu đánh trả bị hắn như vậy vừa hỏi gục ở chỗ này vô tình tiểu hồ ly nhưng lại ngờ người cao phong lại bắn ra 50 mươi tiễn đương nhiên đây cũng là thời gian cực ngắn tiểu hồ ly do do dự dự nói cũng coi như a câu này trả lời lập tức làm cho cao phong tinh thần đại trấn rừng thông trung hòa này tùng bách sinh chiến đấu cho dù rất ngắn cũng không có gì mạo hiểm lại làm cho hắn suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý cuộc chiến sinh tử mấu chốt là kết quả mà không phải quá trình đánh lại phiêu giật ung dung lại đường đường chính chính chỗ truy cầu hay là vẫn là chiến thắng địch nhân giết chết địch nhân lúc này nữ xạ thủ phóng tới tiễn tri đã so với cao phong bắn xuyên qua hơn ngân quang áp đến kìm biến khoảng cách của song phương chính đang không ngừng tiếp cận cao phong lại đột nhiên ngừng của mình phóng ra cánh tay phải run lên vung lên này đồng châu trực tiếp bay ra mới rời đi cao phong cổ tay tự biến thành một pho tượng đồng nhân nhưng lần này cao phong cũng không có trực tiếp nem qua chói long tác vẫn là cột vào này đồng nhân bên hông cái này đồng nhân bản thân cựu so với cao phong dáng người đại nhất số tại chói long tác dưới sự khống chế trực tiếp thành ngăn tại cao phong trước người giấy trọng cái thuẫn nữ xạ thủ xạ tốc cực nhanh cực kỳ chuẩn động tác tinh diệu vô cùng nhưng tiến tri trên lực lượng cũng không thể nói như thế nào lớn tối thiểu nhất không cách nào bắn thủng cái này kim quang lập lòe tượng đồng cách chói long tác cao phong có thể tinh tường cảm giác được phía trên truyền đến rung động lắc lư nghĩ đến này đồng hướng mặt trước đã bị bắn đầy tiến tri tượng đồng bị tổn thương quá độ sẽ biến hóa là đồng châu Cao Phong hiện tại chính là hy vọng nó có thể trèo chống lâu một chút. Cao Phong theo sát lấy cái này đồng nhân về phía trước, mấy trăm bước cự ly với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, trong nháy đã đến trước mặt, cái này đúng lúc này, nữ xạ thủ Tiễn không hề thẳng tắp phóng tới, mà là hướng về bốn phương tám hướng loạn xạ, Cao Phong lập tức phát hiện đây không phải loạn xạ, bắn ra một chi, đã có khác một mũi tên đội kịp, gõ ở phía trước này gốc lông đuôi trên, làm cho phía trước chi kia thay đổi phương hướng, cứ như vậy mau lẹ vô cùng tiến hành. Trong nháy, Cao Phong phát hiện lại có vài chục góc tiến ở giữa không trùng cả vào, hướng phía chính mình bay nhanh mà đến lại còn có thể như vậy nhưng chuyển hướng tiễn tri tốc độ đã chậm gần như vậy cự ly đối cao phong mà nói đã là cũng đủ ngược lại không nghĩ tới này đồng nhân có thể trèo trống đến trình độ như vậy cho tới bây giờ còn không có hóa thành đồng châu cao phong tâm ý động này đồng nhân trực tiếp biến thành đồng châu cao phong cùng nữ kia xạ thủ trong lúc đó chỉ có năm bước sau lưng quẹo vào phóng tới tiễn tri còn chưa tới đạt cao phong một tay nắm một cây tiễn trực tiếp ném mạnh ra cái này căn bản không phải bắn tên mà là ném mâu, nhưng lực lượng cũng đủ lớn tốc độ cũng đủ nhanh nữ kia xạ thủ quả nhiên là rất cao tại đây một tấc vông trong lúc đó lại còn có thể cấp tốc lui về phía sau hai tay hàng loạt tiễn chi theo các góc độ bắn về phía chi tiêu cao phong ném ra tiễn nhưng tại ngắn như vậy cự ly hạ, đã không có biện pháp chặn lực lượng quá lớn cao phong ném ra tiễn trực tiếp sọ xuyên qua nữ xạ thủ lồng ngực. cầu vé tháng cầu đặt cầu khen thưởng chương 172, trăm bảy lang nha động thiên sơn thất tinh ngọc hành nữ kia xạ thủ chúng tên một khắc đó biểu hiện trên mặt không có có một chút biến hóa này thuần sắc hai mắt tại cao phong trên người đỉnh chạy dưới sau đó biến mất thật ra là giờ khắc này những kia các phương hướng phóng tới tiễn tri đều là đình trệ sau đó rơi rơi trên mặt đất cao phong sâu hô hút vài hơi khí trên tiên sơn vô vàng thần kỳ chỗ nhưng cái này nữ xạ thủ xạ thuật nhưng lại thuần túy nhất võ đạo cũng không có bất kỳ đạo pháp tác dụng trong đó thần kỳ như thế xạ thuật chẳng qua là đem xạ thuật làm được cực hạn cực hạn võ đạo đây là chiến ma miếu sao cao phong trong lúc đó có chỗ hiểu ra giải quyết cái này nữ xạ thủ sau cao phong trong nội tâm phản cũng không có gì thoải mái mà là có trịnh trọng cùng kính nghệ nữ kia xạ thủ cũng không có hóa thành hư vô tại nàng bị đâm thủng địa phương chỗ có một cái ngón nút chiều dài, xưng cá phẩm chất màu bạc tiểu tiên rơi trên mặt đất. lần này cao phong ngược lại phúc trí tâm linh, chói long tác trực tiếp bay ra, đem này tiểu tiên cuốn lên. hiện tại cao phong trên cổ tay quấn quanh đây một cây ngân tuyến, chói long tác, ngân tuyến trên treo một cái đồng châu, một cái tiểu tiên, ngược lại rất rất khác biệt trang sức. từng có đồng châu hóa đồng nhân kinh nghiệm, cao phong cũng đại khái có thể đoán được đây tiểu tiên có thể làm cái gì, không cần tiền bối hồ cựu nhắc nhở, trước cầm lên. nhìn nhìn này tiểu tiên, ngẩng đầu mọi nơi nhìn quanh, cao phong kinh ngạc, nguyên lai rộng lớn khôn cùng tầng thứ hai núi đột nhiên nhỏ đi cho dù cũng là cũng rộng lớn, có thể so sánh vừa rồi lại nhỏ không ít, hơn nữa địa hình cũng không phải như vậy vùng đất bằng phẳng, lại có rừng, cây cùng đồi núi, có vài con đường giăng khắp nơi. Dưới mắt cái này địa hình địa mạo, đại hạ đế quốc bất luận cái gì một nơi đều có thể chứng kiến, nhưng xuất hiện tại trên tiên sơn lại có chút kỳ quái. Cao Phong đệ tử tinh thần nhìn quanh, hay là, vẫn là, nhìn không thấy lên núi đường, hiện tại Cao Phong ngược lại sẽ không cho rằng đầy tiên sơn chỉ có hai tầng, hắn mơ hồ có thể bắn ra, chỉ cần như vậy một mực thắng lợi xuống dưới, có thể chứng kiến lên núi đường. Nhưng nhưng bây giờ không có gì đầu mối. Cao Phong suy nghĩ một chút, hay là vẫn là hướng phía tiểu hồ ly tiền bối bên kia đi đến, nhìn xem Cao Phong đi tới, tiểu hồ ly ngẩng đầu, rất nhân tính hóa lắc đầu nói ra, như ngươi vậy thủ thắng còn có ý gì? Nghe ngươi tại rừng thông bên kia đi ra nói lời, còn tưởng rằng ngươi không hiểu được nữu lợi, tại sao lại bắt đầu lợi dụng sơ hở? Nghe được tiểu hồ ly lời nói, Cao Phong cũng cảm giác có điểm xấu hổ, bất quá vẫn là duy trì vừa cười vừa nói, tóm lại là thắng. Phung phí của trời, ngươi cũng không biết năm đó thiên hạ bao nhiêu người muốn nhìn kia tiến cơ xả thuật, tiến cơ tiểu hồ ly thuận miệng nói ra tiếng cơ chẳng lẽ chính là chỗ này nữ xạ thủ danh sừng bực này giản đơn đại khí đích danh hào thật đúng là thích hợp cao phong trong nội tâm chính cân nhắc không có phát hiện tiểu hồ ly chỗ đó có chút mê mang tiểu hồ ly theo trên mặt đất đứng lên không kiên nhẫn run lẩy bẩy cái đuôi, lắc đầu kêu lên ta biết rõ cái này danh tự có thể những thứ khác như thế nào đều nghĩ không ra a a á càng nói càng cấp tại đó nôn nóng vô cùng kêu lên cao phong tại bên cạnh cũng có chút chân tay luôn cuống, chính lúc này cao phong lòng có phát giác ngầm đầu nhìn lên cùng lúc trước này cung tiễn một dạng đỉnh đầu lại có một thanh đao cùng một tấm cao cỡ nửa người phương thuẫn đang tại rơi xuống chẳng quan tâm bên kia đang tại luôn cuốn tiểu hồ ly cao phong vô ý thức tiếp được đao cùng cái thuẫn chỉ là lần này cùng lần trước cung tiến rơi xuống không giống với lúc trước tiếp được đao thuẫn một khắc đó cao phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt định thần thì người đã không tại tiểu hồ ly bên người mà là đến đến rừng cây cùng đồi núi trong lúc đó nhưng làm cho cao phong kinh hoàng là không là cái này hắn phát hiện lực lượng của mình giảm xuống giống như có cái gì vô hình trói buộc làm cho cao phong lúc này lực lượng biến thành ngộ vũ cảnh giới đây là có chuyện gì cao phong kinh hãi Không đợi hắn quan sát bốn phía, cũng cảm giác được sau lưng tiếng bước chân rộn rộn rộn, kình gió gào thét, Cao Phong trở tay vượt qua đao giờ lên đón đỡ, cái thuận thửa cơ về phía sau đập tới, cũng không trông nom ngăn trở có đập trúng không, thân thể lại mạnh, chật về phía trước nảy lên, xoay người đối mặt, trước mặt nhất danh mặc hồng sát thiết giáp võ giả, tay phải đao, tay trái thuận, chính lại bước hướng Cao Phong vọt tới, vừa rồi một đao kia hiển nhiên là bổ không, người này trên mặt không có có một chút biểu lộ, hai mắt không có đồng tử trong trắng mắt, cũng là thuận sắc, cái thuận che khuất nửa người, đao tác thị hủy cử, pháp độ xâm nghiêm, đao thuận binh sao? Cao Phong có điểm kịp phản ứng, phía bên phải trong bụi cây lại có động tĩnh, vừa nghiêng đầu, tiêu chứng kiến một mặt cái thuần nhân, độập xuống có xuống, cái thuần sau lại còn có một chút hàn quang, này đao cũng đâm tới. Phía trước có địch nhân, bên phải có địch nhân, đằng sau là cao khởi, nâng, ruộng dốc, chỉ có thôi phía bên trái bên cạnh, trong nháy mắt Cao Phong đã lấy được phán đoán, thân thể cấp tốc phía bên trái thiểm đi, động tác vừa làm ra một nửa, bên trái trong lòng đất đột nhiên lại có một người thoát ra, Cao Phong cảm thấy được, nhưng hắn thói quen dùng cương nhu lực lượng cùng tốc độ, đồng nhiên giảm xuống đến nước này, cho dù cảm giác đến có thể di động làm không thói quen nhưng không có đuổi bên trái nhìn không thấy người chỉ là thấy một mặt cái thuẫn đánh tới cao phong muốn tránh cũng không được trong tay ba mánh chật bổ xuống chính chém tới này cái thuẫn trên xuôi theo cao phong cả người nương đây phản lực trực tiếp tung nhảy lên hắn vừa mới nhảy lên bên trái này cái thuẫn sau một người hiện lộ thân hình một đao chính là bổ về phía cao phong hai chân người có thuẫn ta cũng vậy có thuẫn cao phong trong tay cái thuẫn về phía trước tất cả lúc này lại lại nghe đến sau lưng tiếng gió đọng còn lại phương hướng ba người đã là tung nhảy lên bên trái người nọ thì là về phía trước một tháo chạy cử động trên đao đông trong khoảnh khắc cao phong ba mặt phương hướng cùng phía dưới đều đã bị phong kín mà hắn trên tháo chạy thế sắp hết mắt thấy chính là cái lượt đao lượt đánh thế cục vô ý thức muốn dùng chói long tác chói long tác lại không thấy chút nào thúc dục dấu hiệu cao phong trong nội tâm lại là kinh ngạc trước mắt cục diện này không được phép cái gì chần chờ giữa không trung ba người kia đều là cử động đao dương thuẫn công đi lên cao phong vô ý thức đem trong tay cái thuẫn về phía sau hất lên rời tay đánh tới hướng hai người kia hai người kia hơi chút nghiêng người chính là nẹ qua có thể cao phong nương đầy thế cả người về phía trước đánh tới đối diện người nọ cái thuẫn nhoáng một cái đao đã là đâm tới cao phong một tay để lại cái thuẫn biên giới trong tay đao cùng đối phương đao đụng một cái rời ra đối phương cao phong ánh chật bắt lấy cái thuẫn phát lực khoảng cách song phương đống nhiên tới gần cao phong trong tay đao đâm ra ở giữa người nọ cổ họng trí mạng sát thương người nọ động tắt mánh chật cứng đờ cao phong cả người dựa thế đánh ra trước cầm lấy cứng đờ này đao thuẫn binh thân thể một cái lộn một vòng đằng sau đổi kịp hai người kêu biến thành đối mặt người trong nhà thi thể Cho dù Cao Phong không biết những này Đao Thuẫn Binh có phải là người hay không, có thể giữa không chung còn lại hai người kia lại chần chờ một chút. Điện Quang Thạch Hoạ trong ngay mắt, đây chần chờ thoáng cái tựu cho Cao Phong vô cùng lớn không gian. Cao Phong không có bông ra này thi thể, nội khí chầm xuống, cầm lấy thi thể kia trực tiếp xuống phía dưới đập tới. Trên mặt đất người nọ rơi lên cái thuẫn chính là đó đỡ. Có thể Cao Phong hạ rơi lúc cũng đã bông tay, há lặc, rơi, nhanh hơn, đến trên mặt đất túi người xuất đao quét ngang. Trên mặt đất này Đao Thuẫn Binh cử động thuẫn vượt qua đao, toàn lực chống lại nửa người dưới nhưng lại không môn mở rộng ra. Cao Phong một đao kia là qua này đao thuẫn binh hai cái đuổi trực tiếp đã bị chém xuống tới người nọ buộc ngược lại cao phong đao hướng lên nhảy lên người nọ trên thân trực tiếp bị chém xéo mở ra cực nhanh động tác giao phong lúc này còn thừa hai người cao phong thân thủ đưa tay về phía trước đã đem một mặt cái thuẫn chảo trong tay hai người kia cũng là rơi xuống cao phong lui về phía sau hai người kia đao thuẫn đủ cử động về phía trước cấp tốc tới gần cao phong cử động thuẫn mánh chật hướng phía bên phải một người đập tới người nọ né tránh cái thuẫn động tác một trưởng cao phong cất bước về phía trước một đao đâm về bên trái địch nhân bên trái địch nhân cử động thuẫn tre đao tùy thời trước đông có thể đao thuận trong lúc đó có một nho nhỏ khe hở có lẽ là dụ địch xâm nhập không đường nhưng đối với tại cao phong mà nói đây là chỗ sơ hở hắn một đao đâm ra theo này khe hở mánh trận về phía trước địch nhân đao thuận hóa, có thể đã chậm chút xíu cao phong một đao chính đâm vào cổ họng của hắn bây giờ là một chọn một cao phong như trước tại lui về phía sau đột nhiên chân hạ một cái lảo đảo người nọ cử động đao hỗn tạp thân trên xuống có thể cao phong xoay người không người một quyền vượt qua vùng đem người này cái thuận đánh mở một đao đâm vào bên hông đối phương đối phương phối hợp xác thực là công thủ gồm nhiều mặt kín không kẽ hở có thể cao phong lại dùng tới chấn thần lục tức kỹ xảo trực tiếp nhất công thủ hữu hiệu, hiệu nhất xuất sắc chiêu nhanh chóng đắc thắng đao một đâm vào cuối cùng người nọ bên hông người này thân thể cùng ba người khác thi thể đều là sáng lên sau đó biến mất không thấy gì nữa cao phong đã chứng kiến trước người trên mặt đất có một khối một tấc lớn nhỏ cái thuẫn trên tấm chắn có một thanh hơn tấc vượt qua đao đây nghĩ đến chính là chiến thắng bốn người này kết quả cao phong cảm giác mình lại biến trở về trạng thái như cũ chiến đấu vô cùng ngắn ngủi cao phong lại cảm giác rất mệt mỏi nguyên lai mỗi lần chiến đấu đều không giống nhau đối thủ cùng tràng cảnh cũng không cùng thậm chí thân thể của mình trạng thái cũng sẽ có thay đổi có thể cụ thể chuyện gì xảy ra hay là muốn đến hỏi hỏi tiểu hồ ly cao phong cương trực đứng dậy tự chứng kiến chung quanh cảnh sát lại là biến hóa đây tầng thứ hai núi thành lớn nhỏ đi nhìn không thấy nhưng bên người đồi núi cùng rừng tây lại trở thành đổ nát thê lương phế tích cảnh tượng hình như là trải qua đại chiến giết hại sau thành trấn thậm chí còn có thể nghe thấy được nồng hậu huyết tinh cùng khét lẹt hương vị lòng có nhận thấy lại chứng kiến trên đỉnh đầu có một cây bẫy xích dài ngắn lang nha bừng lạc rơi xuống tới Đây lang nha bổng toàn thân đúc bằng sắt, nắm chui có người cánh tay phòng trước, mà cương đình rậm rạp bắp đã có đuổi phòng trước. Đây một cây lang nha bổng không sai biệt lắm, muốn có mấy trăm cân phân lượng, nhìn xem lớn như vậy trọng binh khí rơi xuống, cao phong cũng không phải cầm không được. Hãy nhìn trước như vậy một cái đại gia hỏa từ trên trời đến rơi xuống, hay là vẫn là vô ý thức né tránh, đùng vung nhat thanh một hưởng, đây lang nha bổng rơi trên mặt đất, đánh bùi đất tung bay. Không đợi cao phong động tác, bên cạnh hắn thì có một tiếng hung bạo gầm rú truyền ra, đông, đông đông tựa như đánh đại cổ thanh em lập tức nhớ tới, đây là tiếng bước chân. Như thế trầm trọng tiếng bước chân này hẳn là lại như thế nào cư vật. Cao Phong ngạc nhiên quay đầu, lại chỉ thấy tiếng gió gào thét, một cây thô to lang nha bổng quét ngang đập tới, trong lúc vội vã chỉ có thể là hai tay giao nhau ngạnh ngăn cản, này lang nha bổng nặng nề đập vào Cao Phong trên người. Một cổ cực lớn vô cùng sung lượng đem Cao Phong cả người đánh bay ra ngoài, Cao Phong tinh tường cảm giác được cự lực trong người xông tới, ngũ tạng lục phủ sợ là đều nhận được thương tổn cực lớn, cố nén đây đau đớn xem lang nha bổng vùng đến phương hướng, thân ảnh kia so với Cao Phong cao hơn ra gấp đôi, tráng kiện càng vượt xa. 9. Còn có không đến 20 giờ. Sách mới Nguyệt Tiểu đã xong. Chương 173: Thiên cơ hiện thế, Tiên sơn thất tình ngọc hành. Cao Phong ánh, trận, mở to hai mắt, bởi vì thân ảnh kia cũng không phải là cái gì khôi ngô vô cùng trắng hẳn, thân thể tứ chi ngược lại cường tráng nhân hình, có thể đầu lâu nhưng lại nhũ đầu, xương nhọn chỉ lên trời, hai mắt đỏ ngầu dán mắt vào Cao Phong. Rõ ràng không phải người, Cao Phong trong nội tâm nghĩ, bay ngược thế cũng không ngừng, càng bay càng xa, mắt thấy chính là lướt qua tầng thứ hai núi, hướng tầng thứ nhất dấy dụng. Bay qua này tiểu hồ ly thời điểm, chứng kiến này tiền bối hồ cừu vô tình lung lay cái đuôi, tức giận nói: "Như thế nào không chiếm lên đánh?" Cao Phong cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn chặt đứt, nhưng vẫn là tại nhanh chóng rơi xuống, nhìn xem dạng như vậy muốn trực tiếp rơi vào dưới chân núi, này như đầu chiến sĩ đây một gậy lực lượng thật đúng là cực lớn, có thể đem người đánh ra xa như vậy, rơi vào dưới chân núi thời điểm đoán chừng hội càng đau. Cao Phong xuyên qua hai tầng dày đặc mây mù, sắp xuất hiện tại dưới chân núi thời điểm, trên mặt đất này Tiểu Hắc Lang đã thấy được Cao Phong, đang tại vòng quanh chạy loạn, vừa chạy vừa hướng phía bầu trời gọi, giống như tại vì tiếp không ngừng cao phong sốt ruột. Mắt thấy muốn nền ở chân núi mặt đất, cao phong đều là nín thở cắn răng chuẩn bị nhẫn qua đây trong nháy mắt kịch liệt đau nhức mãnh chật một cái hoảng hốt người đã về tới hiện thực vốn là đang tại rơi xuống trong lúc đó biến thành đứng trong sân cân đối vị trí thắt loạn cao phong lảo đảo dưới mới đứng vững thân thể vừa rồi loại cốt cách đứt từng khúc thống khổ hình như là ảo giác vận chuyển chất khí hít sâu mấy ngụm cao phong phát hiện lực lượng của mình đã hoàn toàn khôi phục hắn giơ cổ tay lên nhìn nhìn chói long tắt trên ngoại trừ này đồng châu bên ngoài còn có một gốc tiểu tiễn treo ở phía trên tại dạng này trạng thái hạ vào núi tiên sơn thời gian so với hiện thế muốn chậm ở bên trong mặc dù ngay cả trường kịch chiến đều là cực nhanh chấm dứt chiến đấu nhưng cao phong một tỉnh táo lại lại phát hiện bóng đêm đã hàng lâm trời đã tối rồi đem cảm giác buông ra chung quanh yên tĩnh dị thường đại đa số nhân gia đều đã trải qua nằm ngủ đã là đêm khuya cao phong trong sân đi vài bước đột nhiên phát hiện mình tâm tình rất nhẹ nhàng nghĩ đến là vì cao thiên hà đã bị diệt sát bên cạnh thân lớn nhất uy hiếp đã biến mất làm cho người ta tự tại rất nhiều những kia phục binh đều là kiếm hổ tiêu của người nếu là có danh hào tiêu cục này là có thể tra được tung tích đại hạ luật pháp Không phải trong quân hoặc là quan phụ quân nhân nhất định phải có chỗ thuộc sở hữu. Tại quan phủ bạn ghi chép có trong hồ sơ võ giả đoàn đội càng phải như vậy. Cho nên đại hạ võ giả nếu như không phải tại quân nhân hoặc là làm quan phụ công hiến như vậy đều là mộ thế gia hoặc là cửa hàng hộ vệ, bằng không chính là môn phái hoặc tiêu cực đệ tử thành viên. Nếu như không có thuộc sở hữu bạn ghi chép như vậy quan phủ quan sai có thể đem loại này quân nhân trở thành trộm cướp đuổi bắt định tội. Nếu như phản kháng giết không cần hỏi. Chớ đừng nói chi là đây gần bách nhân đi đến kinh thành phụ cận dọc theo con đường này xuyên châu qua phủ không có khả năng che giấu hành tích nếu như không có kiếm hổ tiêu cục danh nghĩa chỉ sợ ở nửa đường trên cũng sẽ bị chặn đứng nghĩ tới đây cao phong nhịn không được cười khẩy bọn họ như vậy nên ngang tiến hành nói cho cùng đối với chính mình hay là vẫn là quá mức khinh thường cho rằng giết mình xong hết mọi chuyện cho nên không cần quá mức che giấu tung tích cao thiên hà cũng là như thế nếu như cao thiên hà có thể sử dụng chính mình loại tiểu tâm cẩn thận thái độ để đối phó chính mình chỉ sợ chính mình đã sớm tại phục kích bên trong bị diệt sát như thế nào lại lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng nhưng nghĩ đến cuối cùng xuất hiện này kiều lưu pháp chủ cùng Cửu lưu hất giáp Cao Phong thần sắc thận trọng lên, mình ở đạo quan đấu ma đồ, thanh trấn giết yêu nhân, bất chi bất giác trong lúc đó đã cùng những này tà ma kết xuống sâu như vậy thù hận. Nguyên bản Cao Phong cho là mình chính thức đại địch chính là Cao Thiên Hà, Lai Quốc công phủ cùng thanh hư môn, tà ma hạng người bất quá là tiểu rất sắc. Cho dù này bạch cốt yêu nhân khiến người ngoài ý cường hãn, lại tuyệt đối thật không ngờ dẫn như thế địch nhân cường đại. Mảnh nhớ tới, bây giờ đối với tên địch nhân này tin tức biết rõ cũng không nhiều, biết mình địch nhân là cửu u môn, có thể này cửu u pháp chủ cùng cửu u hắc giáp có cái gì lợi hại thủ đoạn, lại là đến từ nơi nào? chính mình không chút nào biết tiếp theo vào núi có phải là cẩn thận hỏi một câu tiểu hồ ly vị tiền bối này hồ cựu có khi nhìn xem không gì không biết có thể có đôi khi rõ ràng chính là cái không biết hài tử không biết hắn biết rõ cái gì không biết cái gì cũng cũng không biết nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì hơn nữa hỏi một câu nói một câu cái này cũng rất làm cho người đau đầu hôm qua tại đạo quán đặng thiên sư chô đó chiếm được chân phù bảo cụ mẫn pháp giới hình thức thừa dịp chính mình lực lượng sung túc hay là vẫn là sớm đi làm được tốt có thể che đậy pháp thuật cái này đối tại mình bây giờ quá hữu dụng Cao Phong trong tay mang theo cái tia dây lưng bảo cụ hướng về trong phòng đi đến, mới vừa đi tới trước cửa phòng, Cao Phong dừng bước, đem này dây lưng buộc ở bên hông, tiêu tại dây lưng liên tiếp trong ngay mắt, Cao Phong có thể cảm giác được dây lưng trên phủ văn thứ tự tác dụng, sau đó lẫn nhau đan bảo, cùng trên thân thể lực lượng liên tiếp thông suốt, lực lượng, tinh thần các mặt đều là tăng cường. Cao Phong cảm giác được rõ ràng những này, trong nội tâm kinh hỉ, đây dây lưng bảo cụ tăng cường cũng không phải gia tăng cụ thể chỉ số, mà là tăng cường phần trăm, có thể đem người toàn bộ phương vị tăng cường một phần mười trình độ, ngươi nếu là một trăm dây lưng bảo cụ chỉ có thể tăng cường thập mấy cái chữ này xác thực không coi là cái gì có thể ngươi nếu là một vạn dây lưng bảo cụ lại có thể cho ngươi tăng cường một ngàn cái này chính là kinh người kỳ thật cao phong cùng cao thiên hà đây cấp độ võ giả nếu không có kỳ ngộ dị bảo trở nên mạnh mẽ cần trả giá thật lớn khắc khổ tâm lực nhưng này bảo cụ không duyên cớ có thể tăng cường một thành như vậy đề cao thật sự là trợ giúp thật lớn bất quá làm cho cao phong ngừng ở trước cửa nguyên nhân cũng không phải đây đai lưng mà là lại nghe được nhỏ vụ động tĩnh cao phong vào ban ngày trải qua nhiều như vậy xác cụ sau khi trở về tự nhiên muốn tiểu tâm cẩn thận cảm giác đều là khuyết tắn mở trói trên đây bảo mặt sau cảm giác phạm vi càng tăng nhiều lại nói tiếp cao phong không có nhất phòng bị thời điểm nên là tiến vào tiên sơn nhập định những kia thời khắc cho dù tiểu hồ ly cũng đã nói đây gặp nguy hiểm có thể cao phong cũng không thế nào lo lắng bởi vì hắn phát hiện tiểu hồ ly hồ cựu tựa hồ có cái biện pháp gì có thể cảm thấy hiện thế tình huống thực gặp nguy hiểm nhất định sẽ làm cho mình đi ra ngoài hơn nữa không phải đem dài người tính lúc ai dám tại phụng tiên phường như vậy địa phương chỗ đậu thủ phụng thiên hầu trong phủ cũng có cao thủ toa chấn đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho tới bây giờ, mọi âm thanh đều tĩnh, nên ngủ nằm ngủ, trị thủ cũng là lười biếng, ngược lại là có thể làm chút ít vụn trộm hoạt động. Cái này động tĩnh nghe cùng một đêm kia thích khách vô cùng tương tự, nhưng cao phong lại biết cái này động tĩnh nếu như không phải mình cảm giác huyết trừng ra, hơn nữa cảnh giới tăng lên, lực lượng tăng mạnh, thật đúng là rất khó rõ ràng nghe được. Một, hai. Cao phong trong nội tâm tính ra số lượng, tổng cộng có hai người, hiện tại cũng đã là tới gần với tưởng. Rốt cuộc là ai nghĩ như vậy muốn chính mình chết? Cao phong không tiếng động xoay người qua, vừa muốn làm bộ lao ra rồi lại là dừng lại, cổ tay run lên, chói long tắc trên này gốc tiểu tiễn bị ném mạnh đến trên mặt đất, cùng này đồng châu mở dạng, tiểu tiễn bị ném trổ mã địa lúc tiểu biến thành vươn người ngọc lập nữ xạ thủ tiến cơ, nữ xạ thủ đứng ở nơi đó cũng không có đi đi lại lại, cũng đã là dương cung lắp tên, hai mắt tả hữu nhìn quanh, như là tại siêu tầm địch nhân, cao phong thân thể khẽ nhúc đích, bởi vì hắn cảm giác được bên ngoài có làm phép dấu hiệu, cao phong ánh, chợt ngẩng đầu, hắn không có nghe được bất cứ động tĩnh gì, thuần túy là cảm giác bên ngoài hai người kia hiện tại đã không tại vách tường chỗ, mà là tung nhảy lên. Rốt cuộc là dạng gì pháp thuật hoặc là vũ khí, rõ ràng có thể đem người che giấu đến trình độ như vậy. Cao Phong toàn thân căng thẳng, để tụ lực lượng, trên thân thể đã có quang mang châm ngay. Lần này thấy được thích khách, cùng lần trước trang phục mở dạng, trong tay đã cầm binh khí chuẩn bị đâm xuống, một trong tay người là đoạn đao, một trong tay người thì là đoạn thứ. Cao Phong mặc dù là để tụ tinh thần đang nhìn, trong bóng đêm hai người này thân ảnh như cũng là mơ hồ không rõ, nhưng ánh mắt của hắn này hai gã thích khách cũng là chú ý tới, giữa không trung động tác đều có tức thì cứng nhắc, bất quá vẫn là bay xuống không ngừng. Lập tức trong sân ngân quang đại phóng vô số điều ngân tuyến theo tiến cơ trên cung phong xạ ra đây không phải là ngân tuyến mà là tiễn tri bắn ra lưu quang cao phong có thể chứng kiến trên thực tế đã ẩn hình thích khách tiến cơ cũng có thể chứng kiến đầy trời vũ tiễn đã phong tỏa mất giữa không trung này hai gã thích khách tất cả đường lui muốn tránh cũng không được ngăn cản không thể ngăn cản cao phong thấy rõ ràng này hai gã thích khách hai mắt trứng lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng cho dù trên mặt có mặt giáp che đậy có thể cao phong cảm thấy này phía dưới gương mặt nhất định là bơm méo lần này tới thích khách so lần trước này ba cái càng hiệu bí mật thân hình vũ kỹ càng thêm cao siêu nhưng ai cũng thật không ngờ cao phong trong sân có như vậy khủng bố đích xạ thủ mỗi danh tiếp khách đều tránh thoát vài tiễn nhưng bọn hắn bị càng nhiều là tiễn chi ban chúng xuyen đấu ở giữa không chúng chết là không có thể chết lại hiện lộ thân hình thang tap rơi xuống dưới cũng cùng lần trước một dạng những này thích khách đều có tự hủy thủ đoạn thi thể tại giữa không trung mà bắt đầu tiêu đốt không đợi rơi xuống tiêu hết thể hóa thành cho tàn những này tiễn chi rơi xuống cũng sẽ có thật lớn tiếng vang cao phong vừa nghĩ tới đây tiễn chi rơi xuống trên mặt đất một cây văng tung vỡ thành mảnh nhỏ mảnh nhỏ đều là hóa thành quang ảnh tán đi không có chút nào tiếng vang tung tóe thanh manh nho manh nho đeu la hoa thanh quang anh tan đi khong co chut nao tieng vang Cao Phong nhíu mày cẩn thận quan sát, xác thực không có cho tàn, không có gì cả còn lại, mặc dù nói ngoại nhân sẽ không phát hiện, có thể mình cũng không có cách nào từ bên trong này tìm được cái gì hữu dụng manh mối. La của mình một ít địch nhân phái tới đâu? Cao Phong nghĩ đến cái này lại kìm lòng không được cười khổ, địch nhân quá nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì đầu mối. Nhưng có một việc có thể để xác định, có thể dưỡng được rất tốt như vậy thích khách, có thể phái ra người như vậy đến ám sát, làm chủ người nhất định có vô cùng khổng lồ thế lực cùng năng lực. Đại hạ vân quý hào môn lẫn nhau cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau công kích công sát Tại đại hạ trong đế quốc, loại này công sát nếu như ban ngày ban mặt tiến hành lời nói sẽ cùng tại ngư phản, sẽ bị đế quốc nghiêm trị, cho nên hào môn thế gia bên trong ngoại trừ gia tộc võ giả đạo giả bên ngoài, thường thường còn dự trữ nuôi dưỡng thích khách, hơn nữa dựa theo cao phong tại trong kinh phủ biết rõ một ít điển cố giật văn, tại thiên hạ này giữa có phần có mấy thích khách muốn phái thu tiền sát nhân. Suy nghĩ nhiều như vậy, còn không có bất luận cái gì đầu mối, cao phong vô vô cái chán, nhìn nhìn đứng yên ở chỗ đó tiến cơ, đây mới nhớ tới đem thu hồi, cho dù là lần đầu tiên thu phát. Có thể cũng có thể là cùng này đồng châu biến hóa một cái đạo lý, chói long tắc bay ra, này tiến cơ vòng vo phía dưới, biến thành này gốc tiểu tiễn. 6. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người, tiếp tục cầu vẽ tháng, cầu đạn, cầu khen thưởng. Chương 174, công phủ trong đêm. Tiên sơn tất tình ngọc hành. Chói long tắc đem thien son that tinh kê tiểu cay tieu tien mang về, hình như là vòng tay trên một cái trang sức, bất quá cao phong nhưng có chút sững sợ, vừa rồi cái kia tiến cơ quay đầu nhìn hắn một cái, chẳng lẽ kia tiến cơ là có sinh mạng. Cho dù kia tiến cơ ngoại trừ thuần sắc hai con người bên ngoài, Còn lại đều cùng thường nhân không khác, nhưng Cao Phong làm mất đi trên người nàng không cảm giác một tia tánh mạng khí tức, Cao Phong vẫn cho là kia tiến cơ, còn có những kia đao tuân binh, thậm chí cái kia hung bạo dị thường nhưu đầu chiến sĩ, đều cùng này Đồng Châu đồng nhân là giống nhau, cùng loại với chiến tượng gỗ bảo cụ các loại tồn tại, có thể vừa rồi tiến cơ nhìn qua cái nhìn kia, nhưng lại chỉ có chân nhân mới tồn tại. Đặc thủ. Chẳng lẽ là ảo giác, Cao Phong cũng không đi đa tưởng, đây bất quá là việc nhỏ, hiện tại Cao Phong phóng ra ra cảm giác trong, cả Phượng Tiên phường cùng chung quanh đều là yên tĩnh không tiếng động. Cao Phong đi đến trong phòng. Tại trên giá gỗ nhìn nhìn, Đặng thiên sư giao cho hắn chân phù bảo cụ kiểu dáng là giới chỉ hình thức, có thể trên giá gỗ chỉ có thạch tài cùng một khối, những này hiển nhiên không phải phù hợp tài liệu. Cân nhắc cân nhắc, cao phong theo cái kia cản không trong hộp đổ ra một khối nén bạc, nén bạc đại khái 12 cao thấp, cao phong thân thủ liền từ nén bạc trên về tiếp theo hai tạ hữu bạc, hắn hiện tại thao túng đây bạc cùng với diện đoàn không có gì khác nhau, nhẹ nhàng như thường. Dù sao cũng là có điều khắc bản lĩnh, lực lượng cũng đủ lớn, khống chế cũng là tinh diệu, vài cái vây lấy, sẽ đem đây ngân khối tạo thành cái bọc tại trên ngón trỏ vàng bạc. Sau đó chính là cầm khắc đao điêu khắc lên phù văn chữ. Nhìn thoáng qua tại trên ván gỗ trước mắt bản vẽ, Cao Phong cầm lấy một thanh khắc đao, vừa mới chuẩn bị hạ đao, bằng một tiếng, khắc đao đã là nát bấy, Cao Phong cười khổ một tiếng, đến cự lực cảnh giới sau. Lực lượng biến lớn hơn rất nhiều, điêu khắc về sau thường thường là Cao Phong buông lỏng nhất nhưng lại là tối hết sức chuyên chú thời khắc, thường thường khống chế không tốt lực lượng, đây bình thường khắc đao làm sao có thể chịu đựng được ở. Cao Phong nhìn nhìn trên giá gỗ. Cười khổ quá nặng, bóp nát đây một cái sau, hắn hiện tại không có khắc đao dùng, từ trước cựu vì vậy nguyên nhân bóp nát qua hai lần cao phong vốn ra cảnh bần hẳn khắc đao cũng sẽ không dự bị rất nhiều hơn nữa mấy ngày này dùng tại điêu khắc lên thời gian cùng tâm tư rất ít cũng chẳng quan tâm bổ sung mới kết quả hiện tại không có công cụ dùng đầu tiên là cười khổ cao phong suy nghĩ một chút lại dỗi ra tay phải ngón trỏ ban đêm trong phòng không có ngọn đèn dầu tối như mực lúc này lại sáng người lên hình như là điểm hơn mười gốc nhu dầu đại 10 goc nhu dau đai sap cao phong trên ngón tay toát ra hơn tất quan mang thong thả ngưng kết thành ngọn gió có thể áp xúc lực lượng của mình đây còn muốn cái gì khắc đao, cao phong trên mặt cười khổ biến thành tự đắc đi ra khỏi phòng cao phong tay trái cầm vòng bạc dùng trên tay phải quang nhận đụng lên đi điêu khắc đây chấn thần quyết chân khí ngưng tụ thành khắc đao có thể so với cái tia sắt thép sắc bén nhiều lắm cùng vòng bạc mặt ngoái tiếp xúc thật giống như là lấy chiếc khóe đao xẹt qua đầu hũ một dạng phù văn chữ bút họa phức tạp bất quá đối với hiện tại cao phong mà nói không phải là cái gì vấn đề nhưng cao phong phát hiện một sự kiện điêu khắc hết người thứ nhất phù văn sau trên tay phải quang nhận ảm đạm rồi một chút, chú ý tới về chú ý tới động tác nhưng không có ngừng cao phong chậm dai hướng ngón trỏ rót vào lực lượng làm cho quang nhận thủy trung bảo trì vừa rồi trình độ tiếp tục điêu khắc dưới đi cùng xảy ra sự cố lần kia bất đồng, lần này Mẫn pháp giới thở dồn liên tục, bốn lẫn nhau đan vào liên tiếp phù văn chữa rất thông thuận hoàn thành. Cho dù nuôi điêu khắc hết một cái phù văn chữ Cao Phong trên tay quang mang phong duệ đều ảm đạm một chút, nhưng Cao Phong không có, có cảm giác mình lực lượng thiếu khuyết. Hoàn thành cuối cùng một cái bút hòa thời điểm, bốn phù văn chữ đồng thời nổi lên quang mang màu vàng, lóe lên sau cũng không có khôi phục đến bình thường trạng thái, mà là có quang mang nhàn nhạt duy trì liên tục phát ra. Cao Phong nhìn nhìn trong phòng, mình đã thu hồi lực lượng, cũng không có tinh nguyện hoặc là ảnh đến. Quang mang bán bảo, đây ngân giới cũng không phải tại phản xạ mà là tự thân phát ra ánh sáng nhạt thật là có thú cùng lúc đó cao phong còn cảm thấy điểm khác đây ngân giới tựa hồ tại theo trong hư không hấp lấy vật không rõ sau đó dùng phủ văn chữ khoa tay múa chân là thông đạo bắt đầu lực lượng tuần hoàn cái này chân phủ bảo cụ điêu khắc thành công cao phong cầm ở trong tay cẩn thận chú đáo cái này mẫn pháp giới chỉ dùng để đến khắc chế pháp thuật tác dụng cao phong cũng không hiểu được cái gì đã pháp hiện tại cũng không có cái biện pháp gì thử xem tác dụng nhìn mấy lần sau tựu bọc tại tay trái trên ngón tay cao phong đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị chính mình hiện trên cổ tay bên phải có chói long tác đây hình như là vòng tay trói long tắt trên treo một cây tiểu tiễn một cái đồng trâu tay phải trên ngón tay còn mang theo cái ngân giới một người nam nhân trên người nhiều như vậy đồ trang sức có phải là quá không được tự nhiên cổ quái chút ít bất quá lập tức chính là thoải mái kinh thành những này phú quý đệ tử ra cửa bên ngoài các loại đồ trang sức thật sự là không ít theo giới chỉ đến ngọc đội toàn thân đinh đinh đang đang cái gì cần có đều có chính mình cái không coi vào đâu hiện tại bốn phía yên tĩnh một mảnh hẳn là không ai rình cao phong cảm giác dưới sau hay là vẫn là theo trong trạch viện bay vùn vụt đi ra ngoài sau đó tốc độ cao nhất đi trước chấn ma tư nha môn luyện võ là không thể chỉ hoãn bên kia sai dịch theo thường lệ cho hắn lưu tốt là môn cửa thậm chí liền kho vũ khí môn cửa đều là hở khép chở cao phong tùy ý lấy dùng cao phong tại kho vũ khí trong đi một vòng hắn cố ý đi nhìn nhìn cầm cùng tiễn cái chỗ kia xem chung quanh dấu vết hẳn là không ai chú ý tới sau đó cao phong suy nghĩ một chút tại đại phủ đúa tạ cùng lang nha bồng trong lúc đó suy nghĩ suy nghĩ tuyệt nặng nhất cái kia búa tạ đi tới diễn võ trường trong đúa tạ trên thực tế chính là tiệm thợ rèn rèn sắt truy phóng đại không ít bất đồng chính là truy trôi hai đầu đều có nhọn hoát cái này truy phân lượng không sai biệt lắm có tám mươi cân võ giả rất ít 80 trừ phi phía trên này có đạo pháp gia thành hoặc là đặc thù bạo cụ binh khí cái dạng này binh khí bình thường thật ra là các vũ giả dùng để huấn luyện lực lượng của mình đây 80 cân phân lượng đối cao phong mà nói đương nhiên không tính là cái gì bất quá hắn đoán trừng đoán trừng đây búa tạ khẳng định không có trên tiên sơn này cực lớn lang nha đồng trầm trọng tiên sơn tầng thứ hai gặp được tượng đồng tiến cơ đao thuẫn binh còn có cuối cùng xuất hiện này như đầu chiến sĩ này tùy thời biến hóa địa hình Hoàn toàn cùng tầng thứ nhất cùng với dưới chân núi không là một khái niệm. Cho dù tiểu hồ ly tiền bối không có giải thích quá kỹ càng, có lẽ chiến đấu trải qua trong, Cao Phong có của mình dự đoán. Tại đây tiên sơn tầng thứ hai chiến ma trong miếu, chính là muốn cùng tất cả chủng loại hình các chiến sĩ chiến đấu, chiến thắng bọn họ. Có lẽ còn muốn theo trong chiến đấu học tập kỹ xảo của bọn hắn. Tượng đông là quyền cước, tiến cơ là xạ thuật, đao thuận binh là đao thuận công thủ, này lưu đầu chiến sĩ thì là đấu tranh anh dũng, từng cái ra tới địch nhân đều có đạo lý của hắn. Kỳ thật gặp được những địch nhân này bên trong. Thật ra là tiến cơ xạ thuật làm cho Cao Phong đau đầu, còn lại thật đúng là không là vấn đề, tuy Cao Phong binh khí trên cũng không có hạ qua quá nhiều công phù, nhưng chấn thần lục thức lại là tất cả công thủ động tác tập hợp cùng tinh túy, binh khí nói trắng ra là thật ra là thủ cấp kéo dài, cùng đao thuần binh trong chiến đấu, đao thuần binh lẫn nhau phối hợp, đao cùng thuần cách dùng cũng là ảo diệu vô cùng, nhưng Cao Phong nhưng không có đi, học tập đi theo đám bọn hắn đường đi đi, mà chỉ là đem chấn thần lục thức hóa vào đao pháp bên trong, quả nhiên là đại hoạch toàn thắng. Đối phó cái kiêm như đầu chiến sĩ nên làm như thế nào đâu? cao phong vô ý thức huy động trong tay búa tạ dùng chấn thần lục thức giống như không có cách nào đem trọng binh khí uy thế hoàn toàn thể hiện đi ra một đêm này hoàng cung tháp cao trên không ai quan sát diễn võ trường bất quá nếu là có người nhìn qua lời nói nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện gần trăm cân búa tạ tại cao phong trong tay hình như là không có sức nặng bị thoải mái vũ động này hai ga thích khách bị tiến cơ bắn thành con nhí một dạng rơi xuống giờ chính là thiêu đốt hóa thành cho tàn cùng lúc đó lai quốc công phủ dưới mặt đất một chỗ trong mặt thất có hai cây ngọn nến dập tắt ai cũng thật không ngờ lai quốc công trong phủ sẽ có như vậy một cái phòng Đây phòng nhìn xem như là một hương đường, bảy biện thật dài hương án, chỉ là tại trên hương án cũng không có cung chức vật không rõ, mà là có trên trăm gốc ngọn nến tại thiếu đốt. Hương án trước có một cư sĩ cách gan mặc trung nhân nhân, khoanh chân ngồi ở trên bộ đoàn, tựa hồ tại đó thu nạp hơi thở. Hai cây ngọn nến dập tắt một ít trong ngay mắt, trung niên nhân này mánh, chợt mở mắt, hắn dán mắt vào này hai cây dập tắt ngọn nến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây trấn kinh không có duy trì bao lâu, trung niên nhân này vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Đây mật thất vị trí là Lai quốc công trong phụ trạch một cái thiên viện. Phàm là tại Lai Quốc công phủ người hầu hạ nhân cũng biết, nơi này không có thể tùy ý ra vào, không riêng gì nô buộc, mà ngay cả Lai quốc công phủ nữ quyến người nhà cũng không thể xuất nhập. Mật thất mở miệng là ở Thiên viện trong phòng ngủ, trung niên nhân này đi ra sau, rẽ vào rẽ ngang, nhưng lại đi hướng Lai quốc công phủ từ đường. Đại hạ huyễn quý thế gia trong nhà đều có từ đường, dùng để thờ phụng tự thân tổ tiên linh bài. Lai quốc công trong phủ từ đường chỗ cũng là một cấm địa, không được đến cho phép đi vào thường thường sẽ bị gia pháp xử tử. Trong coi mật thất người trung niên này hiển nhiên không tại đây cấm trong phạm vi. Hắn cước bộ vội vàng chính là đi nhập từ đường trong Trạch viện, mới đi vào đã bị nhất danh Hắc Ý Tráng Hán ngăn lại. Tráng Hán kia trầm giọng nói ra, công gia tại trong tế bái, Thỉnh Trần quản sự bên ngoài chờ. Trung niên nhân muốn tranh chấp vài câu, hãy nhìn đến Tráng Hán kia lạnh như băng biểu lộ, do dự hạ còn không có lên tiếng. Vị này Trần quản sự là Lai quốc công gia sinh nô buộc, thời đại phụng dưỡng, trong phủ địa vị không lần tại kỵ vị quản gia, nhưng hắn cũng không dám cùng đây Hắc Ý Tráng Hán tranh chấp. Đây Hắc Ý Tráng Hán còn không phải Lai quốc công chu gia nô buộc hoặc là hộ vệ, mà là vị tia Tam tiên sinh người hầu. Vị tia Tam tiên sinh tại chu gia địa vị cực cao, lai quốc công vô cùng tín nhiệm trần quản sự còn nhớ rõ hai năm trước lai quốc công sùng ái nhất tiểu thiếp không biết bởi vì sao cùng đây tam tiên sinh nổi lên xung đột khóc giống trước muốn lai quốc công trừng trị vị này tam tiên sinh kết quả lại là lai quốc công đối đây tiểu thiếp đã thành ra pháp đang sống đánh chết trong sân từ đó sau người người cũng biết đây tam tiên sinh địa vị ai cũng không dám đắc tội trần quản sự tuy sốt ruột cũng không dám thúc giục đành phải ở bên ngoài yên tĩnh chờ lúc này chu ra từ đường hậu đường nhưng lại mặt khác một bức cảnh tượng trong hậu đường không có nhà cụ bài trí có vẻ rất trống trải có thể tại phòng trung ương cách mặt đất hai thước địa phương chỗ lại có một màu đen phương tôn tứ tứ phương phương nửa thước cao thấp vương lòng ngủ chậm hổ thẹn hổ thẹn chương 175, diễn võ thể nộ Thiên sơn thất tình ngọc hành vây quanh này phương tôn có tám gã thiếu nữ đứng thẳng đây tám gã thiếu nữ đều là là 13-14 tuổi chính tuổi thanh xuân thiếu tốt về sau các nàng cự ly này phương tôn hai thước xa yên tĩnh đứng ở nơi đó hậu đường không có ánh nến ngọn đèn phương tôn mở nơi cửa đã có mơ hồ hồng quang toát ra tại đây hồng quang chiếu giỏi có thể chứng kiến này tám gã thiếu nữ đều là nhắm hai mắt mặt không biểu tình rõ ràng nhìn không ra hô hấp trạng thái như thế bộ dáng nhìn kỹ căn bản không giống như là ngủ say hôn mê phản giống như là đứng ở nơi đó thi thể làm cho cả phòng bầu không khí quỷ dị dị thường mặc ác bảo tam tiên sinh thật ra là tam pháp chủ đứng ở phòng một góc ở bên cạnh hắn thì là mặc y phục hàng ngày lai quốc công chu chính thụy đây lai quốc công chính hết sức chuyên chú dán mắt vào này phương tôn tam tiên sinh trong miệng ngâm tụng câu nói cũng không phải đại hạ ngôn ngữ thanh âm trầm thấp lại tựa như kim thiết va chạm chấn nhân tâm phách ngâm tụng đồng thời tam tiên sinh trong tay làm ra nguyên một đám thủ thế nhà này miếu hậu đường đột nhiên chấn động dưới Này tám gã thiếu nữ đỉnh đầu đột nhiên có một đạo lục sắc cột khói bay lên, cột khói mảnh như bộ lông, chậm rãi bốc lên, tam tiên sinh hai tay thủ thế biến cấp, này tám gốc tinh tế cột khói hướng về phương Tôn trong tụ họp. Đây bích sắc cột khói càng ngày càng dài, theo cột khói biến đến dài, này tám gã thiếu nữ tướng mạo cũng có biến hóa, cấp tốc trở nên thành thục, lúc này lại nhìn, tám gã 13, 14 tuổi thiếu nữ thoạt nhìn đã là ba mươi mấy tuổi thiếu phụ bộ dáng. Tám điêu tóc chủ thuốc trụ này, màu đen phương Tôn mở khẩu, mở nơi cửa hồng quang trong giây lát sáng hạ, cột khói trực tiếp bị hút vào, cột khói tiến vào phương Tôn tốc độ càng lúc càng nhanh này tắm gã thiếu nữ cũng là cấp tốc biến lão, theo thiếu phụ biến thành lão phụ. Sau đó mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, thân thể cũng còn xuống xuống dưới, tóc càng theo một đầu tóc đen biến thành tuyết trắng tơ bạc. Cột khói hay là vẫn là không ngừng bị hút vào, các thiếu nữ thân thể dần dần thu nhỏ lại. Nhìn xem hình như là cỏ cây héo rũ, đến cuối cùng các nàng già yếu cực kỳ thân thể tựa hồ không cách nào chèo chống đứng thẳng, đều là té lăn trên đất. Đây vài cái thân thể buộc ngược lại, thật giống như là mảnh sứ rơi xuống đất như vậy, đều là nát ấy thân thể khối vụn nếu không phải huyết đục, mà là cùng loại với cho tàn. Hoàn toàn khô héo, nhìn không tới một điểm sinh cơ. Thiếu nữ thân thể hóa thành cho tàn, cột khói cũng là tuyệt tự, nhưng trên không trung những kia một mực tuôn hướng phương tôn. Ở giữa không trung phương tôn kịch liệt rung động lên, hồng quang cũng là càng ngày càng sáng. Tam tiên sinh ngâm tụng thanh âm đột nhiên dừng lại, tay phải hướng này phương tôn một ngón tay, phương tôn hồng quang mảnh, chợt biến mất, rung động cũng là đình chỉ. Trong phòng thoáng cái hắc ám an tĩnh lại. Đây hắc ám gần kề rằng co ngắn tu nhung tren khong trung nhung kia mot muc tuan huong phuong ton một cung la cang ngay cang sang tam tien sinh am tung thanh am lập tức phương tôn trong co trong suốt quang mang sáng lên, hình như là thủy tinh phản quang, không biết khi nào thì, nay màu đen phương tôn đã lạc, rơi. Trên mặt đất, Tam Tiên Sinh với tay, màu đen vương tôn chậm rãi bay đến trước mặt của hắn. Trong đó một quả đậu nành lớn nhỏ tinh hạt đang tại phát ra hào quang, bên kia Lai Quốc Công trong tay xuất hiện một cái hai thốn lớn nhỏ hộp ngọc. Này tinh hạt bay vào trong hộp ngọc, Lai Quốc Công khép lại hộp ngọc sau, thần sắc lại khó coi, trầm giọng nói ra, như thế nào nhỏ như vậy, có thể có bao lâu hiệu dụng? 150 thiên. Tàm tiên, Tam Tiên Sinh trả lời nói ra, xem Lai Quốc Công sắc mặt trở nên khó coi, Tam Tiên Sinh khoát khoát tay lại là nói ra, rút ra thọ nguyên so với không được thành tính tấm lực có thể hợp thành lớn như vậy tiểu nhân hồn tinh đã không sai, công gia không cần cấp, đây 150 ngày sau, nhất định có thể tụ trên. Cho dù bản công địa vị, cũng không thể thường tạo điều kiện cho ngươi tám vị như thế phẩm chất sử nữ thiếu nữ, kinh thành các nơi đều chằm chằm đừng ngay, lộ ra ngoài vậy thì mọi sự đều nghĩ ngươi. Lai quốc công thần sắc không có chút nào hòa hoãn. Chứng kiến hắn cái dạng này, này Tam vi nhu the pham chat xu nu thieu nu kinh thanh cac noi đeu cham cham đuoc ngay lo ra ngoai vay thi moi su đeu nghi ngoi lai quoc cong than sac khong co chut nao hoa hoan chung kien han cai dang nay nay tam tien sinh thản nhiên cười nói, cũng không cần vội vã như vậy, ta mấy ngày nữa tiểu về quê nhà một lần, đến lúc đó tất nhiên có giải quyết biện pháp. Đều là cao phong kia chuyện xấu. Đây vô liêm sỉ lại còn dẫn đến động khang chân nhân. Hiện ở kinh thành trùng quanh tại cũng không có cách nào mở hương đường, đáng giận, đáng hận. Luôn luôn là bình tĩnh lai quốc công chu chính thủy khó được có như vậy tâm phủ khí táo thời điểm, đi theo phía sau hắn Tam Tiên Sinh cười lắc đầu không nói không rằng, hai người cùng nhau đi ra từ đường. Mới đi đến phía trước, vị kia Trần quản sự liền bước lên phía trước, tiến đến lai quốc công bên thái thấp giọng nói vài câu, lai quốc công sắc mặt trở nên càng thêm có coi, bực bội khoát khoát tay, này Trần quản sự liền vội vàng không người lui ra. Nhìn xem này Trần quản sự đi, Tam Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc chút ít, trầm giọng nói ra, "Công gia, dùng cao phong hiện tại cảnh giới chính tự an bài vô ảnh thích khách qua chính là chịu chết bồi dưỡng không dễ làm gì như vậy lãng phí chưa trừ diệt rơi cái này vô liêm sỉ sự tình gì đều muốn bị hắn bại hoại ta chu ra vô ảnh thích khách không tốt dùng vậy thì đi thất sát đi mời người lai quốc công âm chầm nói tam tiên sinh lắc đầu trí hoãn vừa nói nói trong thành pháp trận đã là khôi phục hiện tại trong thành độc thủ hơi không cần thận tiệu sẽ kinh động người bên ngoài công ra nhỏ không nhịn sẽ loạn ngư lớn những lời này chẳng lẽ còn muốn ta mà nói sao bên kia lai quốc công hừ lạnh một tiếng không có lên tiếng tam tiên sinh lại là nói ra sau này công gia nhiều theo trên quan trường nghị nghị biện pháp dùng vương pháp giết đây cao phong tốt nhất về phần cái khác đã cao thiên hà giết không được cao phong vậy hãy để cho thanh hư môn đi thử thử bọn họ cùng cao phong cũng không có huyết hải thâm cửu sao lai quốc công sắc mặt ngưng tụ qua hội mới chậm rãi gật đầu nói thanh hư môn những người kia chờ bạn công động thủ muốn không đếm xỉa đến xem quan cảnh nghĩ ngược lại mỹ đối với cái này bên cạnh phát sinh hết thảy cao phong cảm giác dù thế nào ưu việt cũng không thể biết rõ hắn còn đang chấn ma tư diễn võ trưởng cầm này đại trùy thao túng loại này trọng hình binh khí chủ yếu là đánh kích cùng truy kích là chủ Trấn thần lục thức loại chiêu số cũng không phải không được bất quá dùng tại đây truy trên hoặc là này làng nha bồng trên nhiều nhất chính là cái đại điểm nắm tay cùng lớn chút cái thuẫn mà thôi không thể đem bực này trọng binh khí uy lực toàn bộ phát huy ra dĩ vang cao phong tại trấn ma tư diễn võ trường tu tập vũ kỹ đều là đại khai đại hợp nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa có thể đêm nay lại yên tĩnh hơn chỉ là không ngừng cầm đại trụy khoa tay múa chân động tác hơn nữa những kia động tác thường thường đều là đơn giản cực kỳ nhìn xem hình như là cái tiểu hài tử cầm món đồ chơi tại đó khoa tay múa chân hành hạ như thế càng về sau cao phong mình cũng cảm giác được không thú vị đấu một cái to lớn thiết truy trong tay chỉ đơn giản như vậy vài cái luôn không thoải mái cao phong tùy ý vũ động vài cái đại trùy, đột nhiên trong đầu có hình ảnh lóe lên tiên sơn tầng thứ hai cái tiêu nhưu đầu chiến sĩ đánh tới một ít động động tác rất quen thuộc cho dù chiêu thức thật đơn giản có thể cái tiêu phong cách lại rất tinh tường hơi chút cân nhắc tiểu nghĩ hiểu được này hẳn là chiến ma đả động tác vị chiến ma đả dựa theo tiểu hồ ly lời nói mà nói cùng sở hữu một đánh. Cao Phong trích học xong 54 đánh, có lẽ đây lưu đầu chiến sĩ dùng đúng là mắt khắc những kia không có học qua chiến ma đả. Đúng, chiến ma ngũ thập tứ đả, đem loại cuồng bạo đả kích hóa dùng tại trọng hình binh khí trên tốt nhất, chỉ có loại này cuồng phong mưa rào như vậy công kích mới thích hợp nhất trọng binh khí. Cao Phong cuối cùng nghĩ thông suốt, một suy nghĩ cẩn thận cái này, Cao Phong khẽ quát một tiếng, trong tay đại truy mãnh, trận đánh đi ra ngoài. Trấn ma tư diễn võ trưởng mặt đất bắt đầu chấn động, bao lại diễn võ trưởng pháp trận bắt đầu hiện ra. Cao Phong động tác mãnh, trận dừng, này đại truy truy trôi răng dấp một tiếng đứt gãy gần trăm trọng truy đầu thẳng bay ra ngoài, mãnh, trận nện ở trên vách tường, phòng hộ phương trận quang mang mãnh, trận sáng hạ, diễn võ trường trùng quanh vách tường một hồi run dậy mới dừng lại. Cao Phong đem chính mình thét dài xúc động dàn xuống, vừa rồi đây một bộ, trong nháy mắt đem chiến ma ngũ thập tứ đà công ra, vũ khí hạng nặng phối hợp thêm loại này cuồng bạo công kích, thật sự là thông khoái. Đến diễn võ trường nhiều lần như vậy, mỗi lần tu tập vũ khí đều là nhẹ nhàng vui vẻ đồng điệu, nhưng trong nội tâm không hiểu cảm giác, cảm thấy có chút áp lực, có thể đêm nay lại từ đầu tới nhang vui ve đong địa, nhung trong tự tại vô cùng hôm nay cao phong đối cảm giác của mình rất là để ý bởi vì qua lại kinh nghiệm nói cho hắn biết cảm giác như vậy thường thường đại biểu cho chung quanh thay đổi cao phong đem cảm giác của mình phóng xuất ra đi nhưng tại ở gần hoàng cung vị trí trở ngại cảm giác địa phương chỗ thật sự là quá nhiều cao phong cái gì cũng không có phát hiện hắn tự nhiên sẽ không biết những ngày này tới nơi này luyện công ngoại trừ khuya hôm nay bên ngoài hoàng cung tứ giác tháp cao trên luôn luôn người nhìn xem hắn đem này rách nát đại trùy thả lại kho vũ khí cao phong cùng đã rời giường các sai dịch đánh cái bắt chuyện lại là hướng phụng thiên phường tiến đến bởi vì không cần giấc ngủ cao phong y phục trên người cũng có ba ngày không có đổi cùng cao thiên hạ kịch chiến đã làm cho bảo phục tổn hại còn muốn may vá hạ mới có thể xuyên về nhà thay đổi một bộ quần áo thiên đã vi sáng dựa theo ngày xưa thói quen muốn đi thạch mã phố bên kia đang trực ra cửa cùng với sáng sớm tộc nhân đột với không thiếu được mời đến vài câu nơi khỏe mắt lại chứng kiến đạo quán phương hướng hữu quang mang bay lên chính hướng phía bên này bay tới phụng thiên phường bên này vốn chính là hơn quý hảo môn tụ họp chi địa đạo quán cùng những người này ra nhà cùng công cùng tư đều liên hệ không ít đạo quán các đạo nhân làm việc đều thói quen lợi dụng pháp trận bay tới bay lui cho dù đi đường kỵ mã dễ dàng hơn địa phương chỗ cũng là như thế nhưng không phải như vậy cũng hiện không ra bọn họ cao cao tại thượng đạo quán bên kia hào quang bay lên có đạo nhân đi ra ban sai cái này cảnh tượng phụng thiên phường hoặc là nói kinh sư thành bắc người đã sớm xem thói quen cũng không thấy được kỳ quái cao phong càng không thèm để ý rời đi phụng thiên phường sau bay thẳng đến thạch mã phố phương hướng thần hành mà đi hắn thần tốc hành động nhưng đối với chung quanh cảm giác nhưng không có yếu bớt chạy ra một đoạn vô ý thức quay đầu lại xem lại chứng kiến đạo quán này hào quang rơi vào phụng thiên phường phương hướng chẳng lẽ là đi tìm phụng thiên hầu cao thiên hải cao phong trong nội tâm thầm nghĩ bất kể là đêm qua hay là vẫn là sáng nay không có tộc nhân nghị luận cao thiên hà mất tích đạo quán tới người có thể hay không cùng cái này có quan hệ nghĩ tới đây cao phong trong lòng có chút rét lạnh cao phong cẩn thận qua một lần hôm qua trải qua theo mới đến muộn trong thành ngoại thành hành tung của mình đều cũng có người trông thấy hơn nữa có lý có cứ này đến thăm thông chi sai dịch cửa thành thủ binh người đi trên đường còn có nọ vậy đạo viện chân nhân cùng đạo tổng thanh trấn sai dịch đều có thể cho hắn làm chứng mặc dù có chút chứng nhân khả năng rất không ngờ nhưng cao phong cũng biết Phân quý thế gia năng lực vô cùng kinh người, hai mắt phần đông, quan hệ cũng là phần. Đông, thật muốn nghi tra vật không rõ, động viên lên, những người này vật chứng chứng đều bị tìm được. Cảm ơn mọi người, cầu giữ gốc vé tháng, cầu đặt, cầu khen thưởng. Chương 176, ban ngày nhập đạo viện. Thiên sơn tất tinh ngọc hành. Nhưng Cao Thiên Hà đã biến thành hư vô, kiếm hổ tiêu cục cũng chỉ còn lại có chút ít tàn phá quần áo binh khí, những chứng cứ này cái gì đều thuyết minh không được. Vừa nghĩ bên cạnh chạy, mắt thấy Thạch Mã phố hay là tại trước mắt, vừa mới dừng lại, Cao Phong lại nghe được bầu trời từng gió, nhìn lại Không biết khi nào thì đạo quán ra tới đạo nhân lại hướng phía chính mình phương hướng bay tới. Tuy một cái trên trời, một cái dưới mặt đất, bất quá Cao Phong cũng có thể thấy rõ đặc thù. Chính mới vừa đi hướng Phụng Thiên Phường tên hướng kia đạo nhân, Cao Phong lúc này mới phản ứng tới. Cảm tình đạo quán bay tới đạo nhân này là tìm của mình, bằng không tới trước Phụng Thiên Phường sau đó lại đã thạch mã phố. Đây rõ ràng là theo chính mình đi đường truy đã tới. Cao Phong đã đến thạch mã phố bên ngoài, cung thường ngày một dạng thả chậm cước bộ đi tới. Vĩnh Ký Châu Bảo hành nhất danh quản sự vẻ mặt tươi cười đón tới, cung kính vấn an đạo sớm. Từ Cao Phong tại Vĩnh Ký Châu bảo hành địa trong kho trừ đi này yêu ma, nghĩa dùng cứu người sau, Vĩnh Ký cao thấp hoàn toàn đem Cao Phong trở thành người trong nhà nhìn. Bên kia vừa chào hỏi, tiếng gió đã đến bên này, phố đám người bên trên đều là ngẩng đầu, nhìn xem tên kia áo bào xanh đạo nhân chậm rãi giảm xuống. Xin hỏi trấn ma tư cao kỵ uy cao đại nhân có thể tại. Hôm nay Cao Phong không có mặc trước quan phục tới, đạo nhân này đương nhiên nhận không ra. Vừa nghe có người hỏi, mọi người ánh nhìn đều là tụ họp đến Cao Phong trên người, Cao Phong cũng là cười gật đầu chắp tay, đạo nhân kia mặc áo bào xanh thật ra là đạo quán trong tối cơ sở đạo sĩ hắn nhìn thấy cao phong tự nhận liền vội vàng không người vấn ăn nói cao đại nhân mạnh khỏe tiểu đạo phong đặng thiên sư tôn thượng chi mệnh thỉnh cao đại nhân đi đạo quán nghị sự cho dù đã có đạo quán người đến bên này đi tìm cao phong có thể nghe được nhất danh từ trên trời đánh xuống đạo nhân đối cao phong khách khí như vậy còn nói là tựa như thần tiên sống thiên sư thỉnh cách nhìn cảm giác này hay là vẫn là có chút rung động trên đường phố có một hồi chầm thấp sợ hai thán phục vang lên hiện tại mới qua cao phong hỏi câu chứng kiến đạo nhân kìa gật đầu Hắn quay đầu lại cùng thạch mã tiếng, tự người vừa đến một tiếng, tựu chuẩn bị lên đường. Đạo quán đạo sĩ pháp lực tu vị đều ở nội tức cùng hóa thần cảnh cao thấp, tự thân không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào bao phủ kinh thành cự trận hạo nhiên thanh tịnh thiên địa trong kinh thành bộ bay vút lên, càng chưa nói tới mang theo một người trời cao, Cao Phong chỉ có thể chính mình chạy tới. Tới thông truyền đạo sĩ biết rõ Cao Phong phân lượng, thái độ rất là khách khí, chỉ là lúc gần đi kiểm không được nói ra, Cao đại nhân cước trình thật đúng là nhanh. Tiêu đạo theo đạo quán đến quý chỗ, nghe người ta nói đại nhân vừa đi, liền vội vàng bay tới, lại không nghĩ rằng hay là, vẫn là đại nhân chiếm trước, cao phong cười cười hồi đáp, bất quá là sớm đi một hồi, thật ra khiến đạo trưởng chê cười. Một người trên mặt đất chạy, một người bay trên trời, chạy nếu so với đây bay mau ra quá nhiều, cái này nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng, trước mặt đạo nhân này phỏng đoán cũng là kinh ngạc dị thường. Đặng tiên sư thỉnh hắn qua, hay là vẫn là sớm như vậy, nhất định không là chuyện nhỏ. cao phong biết không có thể chỉ hoãn, ra thạch mã phố, lập tức là tốc độ cao nhất đi vội, hắn võ giả cảnh giới tăng lên, đây đi vội tốc độ cũng là tăng lên, vốn đã là thần tốc, hiện tại càng mau kinh người hơn nữa lúc này sáng sớm mặt đường trên không có quá nhiều người cao phong có thể không hề cố kỹ chạy đi người qua đường căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua trong khoảnh khắc đã là đi tới đạo quán trước cửa giữa trưa về sau đạo quán đều là cú ẻ vô cùng đây sáng sớm chớ đừng nói chi là ngoại trừ hai cái không thể tin được tại đó lim jim hộ binh bên ngoài không có có người khác đi đi lại lại cao phong khách khi đi đến trước đánh cái bắt chuyện hộ binh ngược lại gặp qua hai lần gương mặt quen chứng kiến cao phong sau không dám chậm trễ vội vàng đi vào bên cạnh một cái cửa nhỏ thông báo lúc này đạo quán đại môn hay là vẫn là đóng chặt nay hộ binh vừa mới tiến đi rồi lui đi ra vị kia phụ trách người tiếp khách lộc đạo nhân ngáp đi ra nghe này hộ binh nhỏ giọng nói vài câu lộc đạo nhân cũng là tỉnh qua thần rủi rủi con mắt mới nhìn đến đứng ở một bên cao phòng rốt cuộc là mỗi ngày tiếp đại khách nhân lập tức là vẻ mặt tươi cười nên tới mở miệng nói ra cao đại nhân hôm nay tới như vậy sớm thiên sư tôn thượng nghĩ đến là có chuyện quan trọng thỉnh cao đại nhân chờ đảng đợi vẩn đạo bên này mở đạo quán đại môn nhà khác đại môn đều là hai miếng đạo quán đây đại môn lại thoạt nhìn là lớp ký tưởng không có chúng giữa nọ vậy đạo khe hở nghĩ đến cái này cũng có pháp thuật trở lên không đợi lộc đạo nhân xoay người rồi lại nghe được tiếng gió động tĩnh có người ở giữa không trung lớn tiếng nói lộc sư huynh ngươi cũng không biết hôm nay tiểu đệ đi cho chấn ma tư này cao phong truyền tin đến hắn chỗ ở thời điểm không có nhìn thấy người hàng xóm nói hắn mới ra môn cửa tiểu đệ ngự pháp phi hành đi thạch mã phố này cao phong rõ ràng đã đến đây chạy so với ta bay đều muốn nhanh thật sự là hiếm có cũng không biết hàng xóm kia có phải là nói lung tung tiểu đệ nghĩ này cao phong đêm qua có phải là sẽ ngủ ở thạch giọng rất là không nhỏ, người đang giữa không trung thanh âm tiểu rõ ràng chuyển xuống tới, đạo quán đại môn môn, cửa, lâu tre rất rộng lớn, cao phong tại đứng ở dưới mặt, thiên người trên căn bản nhìn không tới hắn. lộc đạo nhân mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười thần sắc, còn cố ý mắt nhìn bên người cao phong. đảng, đợi, này truyền tin đạo sĩ rơi xuống đất, chứng kiến cao phong đang tại đạo quán trước đại môn, lập tức phanh lại câu chuyện, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là kinh ngạc chiếm đa số. đạo sĩ kia trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, lộc đạo nhân liên tục cho hắn sử vài cái ánh mắt, mới lắp bắp nói ra một câu đến cao đại nhân ngươi đây thật đúng là nhanh vừa rồi còn tưởng rằng cao phong hàng xóm lừa gạt hắn không tin cao phong tốc độ có thể vừa rồi hắn so với cao phong hay là vẫn là sớm xuất phát một thời gian ngắn cao phong so với hắn mới đến cho dù cường hãn võ giả đều có viễn siêu thường tốc độ của con người nhưng nhanh đến loại trình độ này hãy để cho hắn ngạc nhiên đây cũng chính là cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi mọi người ha ha cười đạo nhân kia chứng kiến cao phong không có để ý cũng là khách khí hàn huyên vài câu xem như bỏ qua nguyên lai like đạo viện này đại cửa không mở khải thời điểm đạo quán các đạo sĩ đều muốn đi ra đạo quán mới có thể ngự pháp phi hành chỉ có thiên sư cùng chân nhân đây nhất cấp mới có thể tùy ý cũng không biết cái quy củ này rốt cuộc vì sao lộc đạo nhân từ trong lòng móc ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ kim cổ lại xuất ra một cái dài ba tấc khoảng dùi trống đứng ở đạo quán trước đại môn trong miệng mặc niệm bài câu sau đó trịnh trọng chuyện lạ dùng rùi trống gõ ba cái kim cổ đương đương đương ba tiếng thanh âm cũng không có gì dị thường nhưng này ba tiếng vang lên sau một ít bức tường một dạng đạo quán đại môn nhưng thật giống như là mặt nước bị đầu nhập cục đá một dạng nổi lên rung động gọn sóng từ đó tâm từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết trương đi, gợn sóng càng khuyết trương càng nhanh, cao phong có thể tin tưởng cảm giác được phía trên có pháp thuật biến hóa, kia bức kín kẽ vách tường chậm rãi biến hóa, biến thành hai miếng sơn son đại môn, tự động hướng vào phía trong mở ra, đi vào một trường tả hưu phạm vi hay là, vẫn là như vụ khí luận lợn như vậy mơ hồ. chúng ta đạo quán chính là chỗ này chút ít quy củ cũng nhiều, có thể lại là tổ tiên chuyển đến, phiền toái vô cùng. Lộc đạo nhân cười nhắc tới, trên tay đã nhiều hơn một cái con hạc giấy, hắn ở phía trên phát hỏa vài nét bút sau lại là nói ra, thỉnh cao đại nhân theo con hạc giấy đi. Thiên sư tôn thượng tại tinh thất, chớ để tôn thượng chờ đợi nóng ruột. Cao Phong cười nói một tiếng, đi theo con hạc giấy quen thuộc đi vào, qua tầng kia mơ hồ vũ khí thời điểm, lại cùng lần trước bất động, mơ hồ vũ khí mở lỗ hổng muốn so lần trước lớn gấp 3 có thừa, cơ hồ là từ trung gian nứt ra rồi. Cao Phong đi đi qua đó kinh ngạc quay đầu lại nhìn nhìn, chính xem tới cửa lộc đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong miệng lầm bầm lầu bầu nhắc tới trước, chẳng lẽ đây trận thế ra cả bấy, muốn báo lên mới là. Đặng Thiên sư cái kia nhà nhỏ viện tiểu tại trước mắt, Cao Phong đến trước cửa không đợi mời đến, cửa sân tiểu chính mình rộng mở. Cao Phong tiếp tục, cùng trước này, con hạc giấy hướng vào phía trong đi đến, cùng lần trước một dạng, này con hạc giấy bay đến trong sân, đã bị này Bạch Hạc một ngụm há miệng, dùng trường chảo xé cái nấu nhừ, lấy xong sau còn ném ra một cái khiêu khích biểu lộ, Cao Phong cũng không có gì tức giận, chỉ cảm thấy cái này có điểm buồn cười. Lần trước này Bạch Hạc làm hư đây con hạc giấy sau tiểu không để ý Cao Phong, lần này vừa muốn quay đầu, nhưng thật giống như là cảm thấy được cái gì, mãnh trận vòng vo trở về, gắt gao nhìn thẳng Cao Phong, này Bạch Hạc nếu là thẳng lên cổ đến so với Cao Phong cũng cao hơn chớ nói chi là này hai thức trường điệu huế mỏ nhọn tựa như đoàn kiếm như vậy như vậy đột nhiên động tác làm cho cao phong thật là có chút khẩn trương nay tiên hạc nhìn chằm chằm cao phong bên hông một hồi sau đó chậm chạp nghi nghi về phía trước con gót hình như là cao phong trong ngực có cái gì ăn ngon một dạng động tác này làm cho cao phong cũng là kỳ quái vô ý thức thân thủ trong ngực vừa sờ mãnh trận hiểu rõ ra tại tiên sơn tầng thứ hai nhờ này nhân hạt thông quỳnh thực vẫn còn dư lại hai khoả đây quỳnh thực nếu như bóc đi sắc ngoài hương khí bốn phía có thể hiện tại cực kỳ có nhiều đạm, đạm lanh hương chính mình không chú ý đều người không thấy, đây bạch hạc sao có thể nghe thấy được? bạch hạc càng gom góp càng gần, tiêm huế đều muốn chịu lên cao phòng. đúng lúc này trong phòng có đặng thiên sư thanh âm truyền tới, tiểu bạch, không cần phải náo loạn, làm cho khách nhân tiền đến. nghe nói như thế, bạch hạc mới lưu luyến theo cao phong bên người rời đi. đây bạch hạc thông linh, thật cũng không có thể dùng xuất sinh đối đãi. cao phong đối đây bạch hạc cười gật gật đầu, đi vào trong phòng. lại không nghĩ rằng sớm như vậy thời điểm, đặng thiên sư lại còn có khách nhân tại, nhưng lại nhất danh tuổi trẻ đạo nhân, vị này đạo nhân ngược lại cùng đạo quán trong những người khác cách gan mặc không cùng một dạng một thân màu ngọc bạch đạo bảo trên đầu đeo ngân quan tóc dài dối tung trên vai chứng kiến cao phong vào nhà thời điểm đạo nhân này xoay người đánh cái cười gật đầu xem như đánh cái bắt chuyện sau đó lại là đối đặng thiên sư cung kính nói gia sư hai tháng này khai lọ là thánh thượng luyện an không kịp vi sư thúc bên này luyện cho nên gia sư phái tiểu chất tới cho sư thúc cùng cái không phải chứng kiến đây tuổi trẻ đạo nhân sau cao phong trong nội tâm kiểm không được kêu hít một hơi quả nhiên là tuấn lãng nhân tài vị thần tiên bộ dáng thật ra là như vậy mày kiếm mắt sáng mặt như con ngọc trên mặt có đạm đạm tiểu dung thực có một loại siêu phàm thoát tục khí chất tại bên kia đặng thiên sư nhưng lại thần sắc dừng rừng, trầm tiếng hồi đáp đã chính tu sư minh bên kia bận rộn bổn tọa chính mình điều dưỡng chính là ngược lại làm phiền sư thúc chuyện này gia sư cũng là lòng tràn đầy xin lỗi đạo nhân kia liền vội vàng không người nói ra đặng thiên sư lại không muốn nhiều lời chỉ là khoát khoát tay đạo nhân kia cũng là biết điều cáo tử cuối tuần này ngủ thực chậm không có ý tứ đi làm sao tiệu bình thường cầu vẽ thắng cầu đạt cầu khen thưởng chương 177 đạo quan chưa hẳn nhất thể thiên sơn thất tinh ngọc hành Đây Tuấn Lang tuổi trẻ đạo nhân xoay người lúc rời đi, ánh mắt nhìn đến Cao Phong trên người, Cao Phong đột nhiên cảm giác được thấy lệnh cả người, hình như là toàn thân cũng bị người nhìn tấu. chứng kiến đạo nhân kia như thực chất ánh mắt, Cao Phong lập tức hiểu được, người nọ là muốn xem lai lịch của mình. Cho dù Cao Phong bị người như vậy xem quá nhiều lần, có thể hắn đối loại này nhìn trộm chi tiết tư hận tác phong cực kỳ phản cảm, như vậy thông tấu quan sát, rõ ràng là đứng ở cường giả trên lập trường đối kẻ yếu muốn làm gì thì làm. Trước mắt cái này đạo nhân nhìn xem nho nhã lễ độ, Tuấn Lang quân tử bộ dáng, nhưng này hành vi một làm. Cao Phong trong lòng lập tức là sinh lòng cảnh giác. Hiện tại Cao Phong cũng không phải người bình thường, một cảnh giác, lực lượng liền làm ra cảm ứng, trên người có kim quang chợt lóe lên, trước mặt đạo nhân kia vô ý thức đóng hạ đôi mắt, lại nhìn hướng Cao Phong giờ, trong ánh mắt đã có ngạc nhiên. Trẻ tuổi đạo nhân đi ra ngoài, nghe đi ra bên ngoài cửa sân tự động khép kín, Đặng Thiên sư mới trầm giọng nói ra, đây là Chính tu sư huynh đệ tử đích truyền Minh Hầu, là đạo quán trung niên thanh một đời xuất sắc nhất người. Chính tu, Minh Hầu, đây hai cái danh tự hẳn là đạo hiệu, nghĩ đến là chính huyền tông người xuất gia có thể bị đặng thiên sư xưng là sư mình tối thiểu nhất cũng là thiên sư vị trí cao phong trong nội tâm nghĩ đến đặng thiên sư cười một tiếng lại là nói ra ngươi không nên nhìn minh hầu cái này trang phủ hắn đã là biến hóa cảnh giới đỉnh cao bằng không sao có thể được xưng tụng xuất sắc nhất cao phong trong lòng lâm nhiên đạo giả thập trọng cảnh giới có thể tới biến hóa cảnh tương đương với võ giả trong sức lực cảnh thật ra là cao phong lúc này cảnh giới đạo quán đạo tổng cũng mới là cảnh giới này trong đại môn phái cũng có thể hành động phân công quản lý một phương chấp sự trong môn phái nhỏ thậm chí có thể làm trưởng lão cùng trưởng môn Hơn nữa nhìn trước Minh Hầu đạo nhân tuổi còn rất trẻ, tương lai phát triển thời gian cùng không gian đều rất lớn, đây chính là tiêu chuẩn tiền đồ vô lượng. Trong nội tâm như vậy nghĩ, Cao Phong lại chú ý tới Đặng Thiên sư sắc mặt hay là, vẫn là, tái nhật, trạng thái cũng không thể so với vài ngày trước nhìn thấy tốt bao nhiêu, hay là, vẫn là, rất suy yếu, liền vội hỏi Hầu nói ra, "Thiên sư thương còn không có tốt, muốn tính dựng a?" Nói đến đây câu, Đặng Thiên sư trên mặt lại phủ lên tự giễu vui vẻ, mở miệng nói ra, "Đây tiêu hao bổn tọa chính mình vận công khôi phục, như thế nào cũng muốn 3 tháng thời gian." tu bổ này hạo nhiên thanh tịnh thiên địa là trực tiếp rút ra chất lực hao tổn quá lớn nay đẳng đợi bao phủ cả kinh thành đại trận chữa trị khởi nâng đến tự nhiên là hao tổn cực lớn bất quá đây đặng thiên sư muốn nói là không là cái này hắn tiếp tục nói chúng ta chính huyền tông chú ý chính là tự thân tu hành không tá trợ ngoại lực có thể luyện ra tốt đan dược người từ trước đến nay đang đoi ba là thiếu ta này chính tu sư huynh là đời này mạnh nhất đan sư nếu hắn có thể luyện cho ta một khỏa hồi nguyên đan bổ toại đây hao tổn ba ngày có thể khỏi hẳn nói đến đây đặng thiên sư cởi khởi hai tiếng nói chỉ là chính tu sư huynh cùng Ngụy Vương điện hạ thân cận, xem không được ta đây cái thân cận tần vương, cho nên cầu một khỏa đan dược là khó càng thêm khó. Con già không giả thức làm cho Minh Hầu tới xin lỗi, thật đúng là khi bọn tòa không biết. Hắn mấy ngày nay đã đưa ra năm khỏa đan dược đi ra ngoài. Cao Phong không nói gì, trên thực tế tràng diện này hắn cũng không biết như thế nào xem bảo. nguyên lai thế nhân cho rằng không gì làm không được tiên sư cũng có thất tình lục dục, cũng có hỉ nộ. Đang nghi ngợi, đặng tiên sư cởi khổ khoát, khoát tay, dường dưng nói ra, thật sự là khí bất quá đồng môn sư huynh đệ còn như vậy tính toán, nhiều lời vài câu thật ra khiến ngươi chế cười, vô định trước sớm một chút khôi phục, sớm một chút có thể đuổi theo cha tà ma việc, có thể trong khoảng thời gian này không thể rút. Thiên sư hay là trước tính dưỡng tốt thân thể, hạ quan đi thăm dò chính là. Cao phong cũng chỉ có thể khách khí như vậy, nhưng trong lòng buồn bực. Sáng sớm tới, chính là tìm tự cái này. Đặng Thiên sư gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ngươi ngược lại vận khí tốt, rõ ràng kinh động khang chân nhân, hôm qua hắn trên tấu bệ hạ, thỉnh cầu nghiêm tra tà ma hành hung việc, bệ hạ đã hạ chỉ, kinh thành các nơi, ngoài sáng trong tối đều muốn động lên, cao phong ngươi cũng không cần động thân mạo hiểm. Cùng gặp được Khang Chân Nhân khi đó suy đoán không sai bị lắm, bực này cấp bậc chính là cao nhân bị kinh động, lai quốc công phu muốn áp chế cũng ép không được, nhìn xem Cao Phong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Đặng Thiên Sư cũng có vui vẻ, mở miệng nói ra, "Cao Phong, hôm nay hô ngươi tới, ngoại trừ việc này bên ngoài, còn muốn hỏi ngươi vài sự gì nhỏ, đem ngươi hôm qua phát sinh cái kia hết thể cẩn thận nói nói, đặc biệt này Cửu U Pháp chủ cũng Cửu U hắc giáp bộ dáng." Cao Phong liền tranh thủ hôm qua gặp được những sự tình kia cẩn thận nói ra, tự nhiên biến mất Cao Thiên Hà cùng phục binh chuyện tình, hắn nói cẩn thận chăm chú đặng thiên sư sắc mặt cũng càng ngày càng thận trọng, đợi cho cao phong nói xong, hắn trầm mặt một hồi mới lên tiếng, không nghĩ tới cửu u môn thực còn có người tại, lại còn đi tới kinh sư phụ cận. thiên sư, đây cửu u môn chẳng lẽ không phải một mực hoạt động sao? cao phong mở miệng hỏi, đặng thiên sư chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi biết cửu u môn chân tướng sao? hạ quan từ trước chỉ biết là tà ma làm hại, cũng biết có cửu u hoàng tuyển chi địa, nhưng không biết có cái này cửu u môn tại. cao phong thành thật trả lời, đặng thiên sư ho khan hai tiếng, giải thích nói ra, tự trung cổ thế gian đây cửu u môn tiểu tổ tại cũng không biết như thế nào lúc đầu, chỉ biết là bọn họ thờ phụng cửu u bên trong ma quân, sử dụng ma quân ban cho tà thuật, cửu u môn trong nhân yêu đều có, bọn họ sợ cầu đúng là thờ phụng ma quân, lấy lòng ma quân. Nếu là ma quân vui sướng, thì có thể làm cho bọn họ hóa thân thành ma, ma lực thông thiên, hoành hành tại thế gian này. Hơn nữa cửu u môn còn có một thuyết pháp, tiếng người bản. Dưới mặt đất, ma bản trên mặt đất, bây giờ là đầu đôi đến đảo, chỉ có khôi phục ma tại hiền thế, người đang cửu u cục diện mới xem như bình thường. Thật sự là phát rổ cao phong sững sờ sợ run lên, mở miệng nói ra. Ý này chẳng phải là tự mình hại mình tộc loại, phản làm cho những kia không phải sinh linh ma vật hoành hành, sát thực là điên cuồng. Sát thực là như vậy. Trước đây ngụy triều, phàm là cửu u môn đồ hết thể giết cửu tộc, nhưng mà thủy trung không, có trừ tận gốc, ngụy triều diệt vong, thiên hạ đại loạn, cửu u môn cũng là thừa cơ mà dậy. Dưới trời giữa các nơi thiết đàn triệu hoán ma vật đến thế gian, lúc ấy các phương thế lực chém giết không nứt, ma vật hiện luc chem giet khong not ma vat hien the sau hấp thu hoán hận tử khí, càng độc hại sinh linh, hơn nữa phía nam việt châu cùng mẫn châu lưỡng địa đã thành cửu u môn địa bàn, chỗ đó ma vật hoành hành, dùng nhân làm thức ăn hiện thế trong nhân gian địa ngục về sau ta đại hạ thái tổ nhất thống thiên hạ hiệu triệu thiên hạ đạo môn cùng võ giả trừ ma chính huyền tông thanh hư môn cùng thái bình quan cùng với khắp nơi môn phái liên thủ phối hợp đại quân đánh vào việt châu mẫn châu lúc này mới tiêu diệt hiện thế tà ma cùng cựu ưu môn ma đồ đặng thiên sư nói chuyện đức quãng rõ ràng cho thấy thân thể suy yếu khí lực có chút theo không kịp đại hạ thành lập sau uy áp bốn vương đạo môn cũng là hương thịnh cựu ưu môn cũng là nguyên khí đại thường rất ít nghe được bọn họ hoạt động tin tức ngẫu nhiên cũng là tại đại hạ biên cương man hoàng chi địa xuất hiện nhưng ở nhân đế năm 5 năm tháng chạp 23 ngày đó cựu ưu môn cũng đang cự li kinh thành 300 trăm dặm lỗ châu thiết đàn công nhiên triệu hoán tà ma xuất thế cũng may ta sư thúc tinh thông bói toán tính ra ma đàn chỗ đạo quán cao thấp kịp thời đổi tới ác chiến một hồi sau đem ma đồ gạt bỏ ngăn trở tà ma đến thế gian trận chiến ấy quả nhiên là thảm thiết cựu ưu môn năm tên pháp chủ chết đi ba người có thể đạo quán cũng có hai gã thiên sư vẫn lạc còn lại đồng môn đồng bào chết cũng là thảm trọng đặng tiên sư thanh nhâm có chút chống rỗ nd thân xác giật mình tựa hồ lâm vào trong hồi ức nghe thế cái cao phong trong nội tâm kinh ngạc những này điển cố xác thực là giải đáp hắn không ít nghi vấn thiết đàn triệu hắn tà ma thời gian đúng lúc là phụ thân hắn qua đời ngày đó thật sự là trùng hợp thiên sư trước mắt biết do cửu u môn có cửu u phát chủ có cửu u hấp giáp còn có ngày ấy gặp được hương chủ còn có bình thường tín đồ cửu u môn cơ cấu là như thế nào còn có hắn sự hiện hữu của hắn sao cao phong trầm tư hỏi Đặng thiên sư trên mặt có vẻ mệt mỏi bất quá vẫn là trì hoãn vừa nói nói cửu u môn có tổng đàn cùng hương đường Tổng đàn có kiểu u pháp chủ cùng kiểu u hắc giáp, kiểu u pháp chủ có 5 người, đại pháp chủ xung là chủ tế pháp tôn, còn lại pháp chủ đều tự phụ trách phương diện. Hắc giáp võ sĩ si thì là bị ma lực thấm tôi võ giả, hộ vệ tổng đàn, chu sát phản đich hướng đường đầu lĩnh là hướng chủ, tất cả tự tại phương, thống lĩnh các nơi tín đồ. Đây là kiểu u môn cơ cấu, nhưng trừ lần đó ra, kiểu u môn trung bình có đến từ kiểu u chi địa tà ma tồn tại, bọn họ hoặc bị pháp chủ đem ra sử dụng, hoặc là địa vị cao sủng cái này vẫn là cũng không có lấy thông. Cao phong trầm mặt gật gật đầu, đặng thiên sư thở dài trì hoãn vừa nói. nói Cửu U pháp chủ là cửu U môn thủ lãnh làm chủ, 10 năm trước này trận chiến đấy, cửu U môn pháp chủ hoặc chết hoặc thương, nguyên khí tổn hao nhiều, có thể nhưng bây giờ ban ngày ban mặt xuất hiện, hơn nữa còn là ở kinh thành gần như vậy địa phương, chỗ, như vậy xem ra, không chỉ là khôi phục thực lực, còn có điều nhu đồ. Bầu không khí có chút trầm trọng, hai người lại là trầm mặc một hồi, Đặng Thiên sư mới mở miệng nói ra, "Vội vàng hâu ngươi tới, tự là nghị muốn xác nhận đây cửu U pháp chủ cùng cửu U hắc Giáp việc, cao phòng, trong kinh thành xuất hiện ma chủng, cửu U môn ở kinh thành nhận nút hoạt động, lai quốc công phủ ra mật tác chế." Đây trong trong ngoài ngoài liên lụy quá lớn, cho dù kinh thành hiện tại đã phát động, nhưng kết quả vẫn đang khó mà nói, cục diện như trước hung hiểm vô cùng, Cao Phong, lúc này, lui ra ngoài còn kịp. Thiên sư, hiện tại hạ quan cho dù nghĩ thối, này kiểu lũ môn sẽ làm ta thối sao? Cao Phong cười hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Đặng Thiên sư ngần người, cũng là ha ha cười ra tiếng, nở nụ cười vài tiếng sau, trên mặt vẻ mệt mỏi quá nặng, thanh âm trở nên trầm thấp một chút, lại làm mở miệng nói ra, nói cũng đúng, ngươi muốn từ nơi nào cha? Lai quốc công phủ, nhà hắn thoát không khỏi liên quan cao phong nói chém đinh chặt sát đặng thiên sư gật gật đầu lai quốc công phủ ra mặt giáp chê không cho phép lại tra, có lẽ là có hắn khó xử nhưng mà đem hiểm nghi đều hấp dẫn không tra hắn đi tra ai cao phong theo vào nhà bắt đầu tự chú ý tới đặng thiên sư sắc mặt không tốt nói nhiều lời như vậy đặng thiên sư thần sắc càng ngày càng kém ho khăn cũng là càng ngày càng nhiều đạo môn cao nhân cấp nhân ấn tượng đều là chưa từng có ốm đau tieu chu y toi đang thien su sac mat khong tot noi nhieu loi nhu vay đang thien su than sac cang ngay cang kem bệnh tinh lực thủy trung bảo trì tại toàn thịnh trạng thái nhưng hôm nay nhìn qua đặng thiên sư hoàn toàn là một cái mang bệnh lão hủ bên này nói xong đặng thiên sư nhìn cao phong một hồi từ từ nói ra, ngươi đây hết sức chân thành đoàn chính tâm tư thật sự là khó được, cũng tốt, có thật lớn như thế lực lượng, có tâm tư như vậy mới là chính đạo. bổn tọa thân thể suy yếu, nói nhiều như vậy, ngươi về trước đi, bổn tọa không có khỏi hẳn trước, ngươi muốn từng bước chú ý. cao phong vội vàng đáp ứng, xoay người vừa muốn cáo từ, lại cảm thấy ước lượng trong ngực này hai khỏa nhân hạt thông quỳnh thực, cao phong trong nội tâm vừa động, nắm lấy dưới, từ trong lòng móc ra một khỏa nhân hạt thông quỳnh thực. cảm ơn mọi người, đầu tháng tìm theo chương một trăm bảy mươi tám trọng bảo tran thiên sư, tien sơn thất tinh ngọc hành. Nhân hạt thông quỳnh thực nếu là không bóp nát sắc ngoài, thoạt nhìn chính là cái bình thường một cậu. Phía trên tuy có đạm đạm mùi thơm, rất không cách tới gần cũng rất khó người đến. Cao phong dừng một chút, trên tay dùng sức bóp nát quỳnh thực sắc ngoài, lộ ra trong đó xanh ngọc trái cây, một cổ thấm vào ruột gan hương khí lập tức tràn ngập cả phòng. Vốn bên kia đặng thiên sư chờ cao phong cáo tử, nhìn hắn tại đó đào vớt không biết làm cái gì động tác, không khỏi có chút buồn bực. Đặng, đợi, chứng kiến cao phong trong tay này xanh ngọc nhân hạt thông quỳnh thực, thần sắc có chút thay đổi. Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến từng tiếng càng thắc Minh. Đặng thiên sư nhíu mày. Thấp giọng nói ra, không biết xuất sinh này cao hứng gì đó. Thiên sư, hạ quan trước đó vài ngày ngẫu nhiên được đến loại này dị quả, dùng một khóa sau, cảm giác đối thân thể có lợi thật lớn. Thiên sư hiện tại như vậy tình trạng, nếu như cảm giác làm cho thỏa đáng, có thể thử xem. Tùy tiện xuất ra một gì đó trái cây cho đặng Thiên sư nhân vật như vậy ăn, thật đúng là muốn xuất ra có đầy đủ sức thuyết phục lý do. Đây Quỳnh hiệu quả thực tế lực Cao Phong là có tự tin, nếu như không phải đặng Thiên sư là hắn điều tra tà ma việc kiên cố nhất đồng minh, nhu cầu cấp bách hắn khôi phục thực lực, Cao Phong cũng sẽ không xuất ra đầy Quỳnh thực đặng tiên sư hạng thân phận tự nhiên sẽ không tùy ý ăn cái gì dị quả, hơn nữa dùng hắn tiên sư thân phận địa vị cũng không có cách nào tìm được đan dược bảo vật rất nhanh khôi phục suy yếu. Cao phong một cái vừa mới thượng vị võ tướng lại làm sao có thể xuất ra vật gì tốt, chứng kiến đây Quỳnh thực, nghe được cao phong lời nói, đặng tiên sư mày nhử lại càng sâu. Có thể sau một khắc, đặng tiên sư nhử mày lập tức biến thành thật sâu kinh ngạc, hắn dán mắt vào cao phong trong tay này quỳnh nói thật nói, nhanh lấy tới, đây rốt cuộc là cái gì? Như thế nào mũi thơm này đều có thể làm cho bổn tọa pháp lực khôi phục, cao phong sẽ không nói cái này gọi là quỳnh thực trời biết tiên sơn kia danh tự cùng hiện thế danh tự một dạng không giống nhau hắn chỉ là tiến lên đưa cho đặng tiên sư bóp nát quỳnh thực sắc ngoài cũng không nên vứt trên mặt đất chỉ là nắm trong tay đặng tiên sư bên kia nhận lấy quỳnh thực phong ở lòng bàn tay cẩn thận dò xét đôi mắt càng trừng càng lớn trên mặt kinh ngạc thần sắc càng ngày càng nặng chậm rãi thân thể cũng run dày lên ngẩng đầu nhìn xem cao phong lại túi đầu nhìn xem này quỳnh thực mặt mũi tràn đầy tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ mới mở miệng nói chuyện liên thanh âm đều là run dày cao phong đây đây là chân nguyên quỳnh thực chân nguyên quỳnh thực cái này danh tự ngược lại cùng trên tiên sơn không sai biệt lắm. bất quá cao phong hay là vẫn là gật đầu nói, hạ quan còn thật không biết trái cây kia thực danh tự chỉ là ngẫu nhiên được đến. ngẫu nhiên được đến sao? đặng thiên sư nghe được câu này sững sờ, bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn cao phong lướt qua. thiên sư lực chú ý hay là vẫn là đặt ở đây khỏa quỳnh thực trên, hắn thận trọng nâng, hình như là nhìn thấy gì vô cùng chân quý bảo bối. một lát sau mới thở dài nói ra, chân nguyên quỳnh thực truyền thuyết là thiên giới chi bảo, từ trước hiện thế còn có chồng, nhưng đã tuyệt tích mấy trăm năm. Thông hiểu sư huynh đã từng cùng ta nói rồi, thế gian này hẳn là còn có 3 khỏa quỳnh thực tiên tùng, nhưng đây ba khỏa bảo thụ đều ở cực kỳ bắc đại tuyết sơn trong, đừng nói là được đến một khỏa chân nguyên quỳnh thực, cho dù trông thấy đây bảo thụ đều là ngàn khó và khăn, lại không nghĩ rằng hôm nay theo ngươi nơi này rõ ràng được đến một khỏa. Cư nhiên như thế chân quý, cao phong kìm lòng không được nhớ tới trên tiên sơn tầng thứ hai những kia cây tùng, hẳn là gọi là quỳnh thực tiên tùng, đứng ở trên sơn đạo hướng hai bên xem, vậy cũng đều là nhìn không tới bên cạnh, cũng không biết có bao nhiêu. Trên cây ngọn thông cũng là treo đầy. Lúc ấy đơn giản cảm giác là tiên sơn tiên quả, nhưng là không thế nào khi hồi sự, lại không nghĩ rằng là như vậy chân quý, tiên sơn cùng hiện thế mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển không khỏi quá lớn. Muốn kinh ngạc, Cao Phong kiềm không được thoát miệng hỏi, "Đây quỳnh thực rất quý giá?" "Quý giá?" "Đương nhiên là quý giá." Đặng thiên sư mới vừa nói nhiều như vậy, lại bị Cao Phong hỏi ra những lời này để không khỏi kinh ngạc nhìn Cao Phong lướt qua, lại là tiếp tục nói, "50 năm trước, từng có một khỏa chân nguyên quỳnh thực xuất hiện tại đại hạ bắc địa biên cảnh, lúc ấy đã có người hô lên trăm vạn lượng hoàng kim bằng giá." các lộ đỉnh tiêm cường giả tụ tập cấp đoạn liền nói viện đều có hai vị chân nhân tiến đến bất quá cuối cùng chân nguyên kia quỳnh thực hay là vẫn là không biết tung tích ngươi nói quý giá không quý giá hoàng kim giá cao ngang nhau phân lượng so với là bạc gấp mười tại có chút chỗ đặc thù thậm chí còn cao hơn chớ đừng nói chi là này cường giả tranh đoạn còn muốn nghĩ đặng thiên sư mới gặp gỡ đây quỳnh thực kích động biểu lộ xác thực là chân quý vô cùng giang co nửa này cao phong cuối cùng nhớ tới lúc này nên hỏi cái gì đây cũng là phương mới nhìn đến đây quỳnh thực sau quá mức kích động song phương cũng không biết nói cái gì cho phải thiên sư Đây quỳnh thực đối với người hao tổn có tác dụng hay không? Đặng Thiên sư nở nụ cười, nhưng không có trả lời, chỉ là đem đây chân nguyên quỳnh thực đưa vào trong miệng, cũng không có làm cho Cao Phong đi ý tứ. Nay quỳnh thực mỗi lần bị Đặng Thiên sư ăn, biến hóa lập tức liền có phát sinh, Đặng Thiên sư hai mắt nhắm liền, này tái nhợ suy yếu gương mặt trên lập tức có huyết sắc hiện hiện, toàn thân lại có hào quang xuyên suốt ra. Một cái suy yếu người đang thien su an bien hoa lap tuc lien co phat sinh đang thien su hai mat nham nghien nay tai nho suy yeu guong mat tren lap tuc co huyet sac hien hien toan than lai co hao quang xuyen xuat ra mot cai suy yeu nguoi đang mot lat trong lúc đó tiểu trở nên khỏe mạnh vô cùng, quá trình này thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc, thật ra là một nền nhang không đến thời gian, Đặng Thiên sư mở mắt, đây trợn mắt trong đáy mắt Cao Phong cảm giác Đặng Thiên Sư ánh mắt tựa như điện quang lóe sáng, đảo qua chính mình thật giống như có thể đem người nhìn thấu. Đặng Thiên Sư trên người quang mang chậm rãi biến mất, trong mắt thần quang cũng là khôi phục bình thường, Cao Phong nhưng nhìn ra cái khắc cùng vừa rồi bất động địa phương, chỗ càng chuẩn xác mà nói là cùng Đặng Thiên Sư khỏe mạnh thời điểm bất động, hiện tại Đặng Thiên Sư toàn thân cũng có một loại trong suốt vẻ, tựa như mỹ ngọc. chân mặc một hồi, Đặng Thiên Sư theo trên chỗ ngồi đứng lên, hắn nhấc tay huy động, trong phòng lập tức có vài chỗ pháp trận pháp cụ bị kích phát, Cao Phong có thể cảm giác được trong phòng cùng ngoài phòng đã bị che đậy ra không nghĩ tới lần này ngoại trừ chữa thương bên ngoài phát lực còn có bổ ích cao phong làm phiền ngươi đây khỏa chân nguyên quỳnh thực a đặng tiên sư khẽ cười nói trong lời nói đã vô cùng thân cận tại trên tiên sơn thời điểm cao phong ăn đây chân nguyên quỳnh thực cũng là cảm giác đại bồ nhưng đó là ăn ba khỏa lại không nghĩ rằng đặng thiên sư bên này ăn một khỏa thì có hiệu quả như vậy cao phong trong nội tâm kiểm không được lại có nghi vấn chẳng lẽ đặng thiên sư lực lượng còn không bằng chính mình nhưng lập tức chính là phủ nhận cho dù không hỏi qua có thể cao phong đối lực lượng hiện tại đã mẫn cảm vô cùng hắn có thể tin tưởng cảm giác được đặng thiên sư hùng mạnh chỉ là cái này hiệu quả chênh lệch lại làm cho hắn kiềm không được hỏi, không biết thiên sư bây giờ là gì cảnh giới. Đặng Thiên sư nhìn hắn một cái, cười lắc đầu nói ra, ngươi rốt cuộc hay là, vẫn là không ổn trọng, võ giả đạo giả cảnh giới nơi đó là tùy tiện hỏi, bất quá bổn tọa đối với ngươi cũng không có gì có thể giấu giếm, bổn tọa đã là kim đan cảnh, hiện tại đã chu kỳ. Võ giả đạo giả cảnh giới tiêu chí trước mạnh yếu, đối thực lực phán đoán thường thường hội quyết định thắng bại sinh tử, cho nên bình thường quy củ, không phải thân cận chi người sẽ không nói cho. Đương nhiên, võ giả đạo giả đều vô vàn phán đoán thực lực đối phương biện pháp cao phong Tiệu thường xuyên bị người xem thông thấu muốn dâu giếm cũng không dễ dàng nhưng muốn biết chính xác cũng không phải là dễ dàng như vậy cảnh giới thấp còn không sao cả nếu là cảnh giới cao phán đoán kém một chút đó cũng là đi một ngàn dặm sẽ có thật lớn ảnh hưởng đặng thiên sư cùng cao phong nói như vậy chính xác hiển nhiên đã không đem hắn khi người ngoài cao phong hỏi ra khẩu sau mới phát giác chính mình lỗ mãng nhưng nghe đến đặng thiên sư nói như vậy cao phong kiềm không được mở to hai mắt nhìn kim đan cảnh giới đạo giả thập trọng cảnh giới đây kim đan cảnh là cảnh giới cao nhất bây giờ là trung kỳ này chờ đến kim đan cảnh định phong đây chẳng phải là vô địch thiên hạ không có không nghĩ tới thiên sư rõ ràng đến nơi này đẳng đợi hoàn cảnh đây chẳng phải là muốn đến đạo giả tu hành đình phong viên mãn đại thành cao phong bị trấn hám là không nhẹ mở miệng sợ hai than phục đặng thiên sư lại là lắc đầu cười cười trầm giọng nói ra nói chuyện gì đỉnh viên mãn tu hành vĩnh viễn không chừng mực đây kim đan cảnh lại bị cho là cái gì bên kia nói dừng dừng cao phong trích khi đặng thiên sư khiêm tốn hắn tu hành vũ kỹ mặc dù có tiên sơn nầy đường tắt tuy nhiên có thể cảm giác được tiến bộ gian khổ mua đi tới một phần đều là muốn đại nghị lực đại bền lòng mới có thể lấy được. Đặng Thiên sư đến nơi này, loại cảnh giới cái này thật là tài ba, Cao Phong tiếp tục nói, thập trọng cảnh giới, kim đan chính là cao nhất, thiên sư thật sự là được. Nói đến đây, đặng thiên sư nụ cười trên mặt đã giảm đi, sắc mặt trang trọng nói, tu hành chi đồ, vậy thì có sao, vậy thì sao cao nhất, Thế Gian nói thập trọng cảnh giới, lại không biết đây sơn ngoại hữu sơn, tại đây thập trọng cảnh giới phía trên, càng có thiên địa, đây kim đan cũng bất quá là một giai đoạn, chớ nói đạo giả, võ giả cảm giác không phải là như thế. Nghe thế cái, Cao Phong sững sờ ở này, Đặng Thiên sư những lời này hình như là cảnh tỉnh, đem trong đầu hắn một cái khung gõ, cho dù trên Tiên Sơn tiểu hồ ly đã từng ngẫu nhiên đề cập phương diện này, nhưng đều không có lúc này hiệu quả lớn, đột nhiên trong lúc đó, Cao Phong cảm giác được lực lượng một đường võ học thiên địa, là như vậy quảng đại cuối cùng, tiến nhập cự lực cảnh giới sau này, một điểm nhỏ tiểu nhân tự mãn đều là không còn sót lại chút gì, chính mình còn kém xa lắm, còn phải cố gắng về phía trước. Hai người Hàn huyên không ít, Đặng Thiên sư lúc này rất là khoái trá, vốn dự tính mấy tháng mới có thể khôi phục hao tổn đã khỏi hẳn, mà vẫn còn có chỗ bổ ích, tự nhiên cao hứng chứng kiến cao phong ngây người đặng tiên sư không có đánh quái nhưng mà chú ý tới cao phong trên ngón tay cái kia vòng bạc phía trên phủ văn kết giao chính vận pháp giới đặng tiên sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vội ra tay phải ở giữa không trung hư bơi vài cái một đạo thanh quang lăng không thoát ra hướng về cao phong trên người phóng đi cao phong vô ý thức lói lên nhưng cự ly gần như vậy thanh quang tốc độ cực nhanh thiểm tránh không kịp bị này thanh quang ở giữa này thanh quang trong gần chứa lực lượng không lớn cao phong có thể cảm giác được lo lắng thật cũng không như thế nào lo lắng nhưng thanh quang mắt thấy muốn đụng phải thân thể thời điểm cao phong trên tay phải mẫn pháp giới đột nhiên tác dụng dùng cái này chỗ là điểm cuối. cao phong trên người lực lượng cấu thành một chút cũng không có vài tuyến này thanh quang đụng phải những này tuyến trên tự bị phân giải ra biến thành vô số càng thêm thật nhỏ lực lượng nhưng lực lượng này đã có thể không đáng kể chỉ là không hiểu hướng phía trên người mình làm phép đây vì cái gì cao phong trong nội tâm kỳ quái lúc này đặng thiên sư trên mặt lại có kinh ngạc biểu lộ dán mắt vào cao phong nhìn mấy lần cuối cùng vẫn là biến thành tiêu dung đặng thiên sư tự nhiên nói ra thanh thần thuật tuy không có gì hiệu lực chỉ là học đồ nhập môn sở học nhưng lại rất khó mất đi hiệu lực không nghi tới không nghi tới ngươi thật đúng là hội chế đây chân phù bảo cụ cao phong ngươi thật là làm cho bổn tọa ngoài ý muốn a sáu cảm ơn mọi người cầu độc giả đại nhân vẽ tháng đặt cùng khen thưởng chương 179, phá ma hống thiên sơn thất tình ngọc hành nguyên lai là thử đây mẫn pháp giới rốt cuộc có hữu hiệu, hiệu hay không dùng cao phong lúc này mới chợt hiểu vội vàng nói ra thiên sư đặng thiên sư phất tay cắt đứt lời của hắn cười ôn hòa nói ra bổn tọa xuất thân lạc châu đạo thị định đứng lên cùng phụng thiên hầu cũng là ngang hẳng Ngươi luôn xưng hô Thiên sư thật sự là quá xa lạ. Ta và ngươi người trong nhà, sau này hay là vẫn là thúc cháu tương xứng à? Lạc Châu láng giềng gần Trung Châu, cũng là giàu có và đông đúc chi địa. Đây đẳng gia nhà tuy không phải huyễn quý, nhưng cũng là chuyển thừa mấy trăm năm đại thế gia, vinh hoa phú quý cũng đều là không thiếu. Chính Huyền Tông đệ tử phần lớn là hơn quý hào môn, quan viên thế gia đệ tử, xem ra quả nhiên không giả. Có thể có đây chân nguyên quỳnh thực, có thể chế tác chân phù bà cụ, nhưng hai thứ này đã là làm cho Đặng Thiên sư chấn động vô cùng. Chân nguyên quỳnh thực là là thiên địa chi bảo. Có thể chế tắc chân phù bảo cụ chính là thế gian đại năng, nhưng trước mắt này cái Cao Phong cũng có thể làm đến, còn muốn khởi, "Nâng, đây Cao Phong từ trước chuyện tình tích, Đặng Thiên sư càng phát khởi gần hơn song phương quan hệ tâm tư." Cao Phong đương nhiên nguyện ý, liền vội vàng không người nói ra, vậy thì đa tạ thế thúc. Đứng dậy sau, hai người ha ha cười, quan hệ kéo gần lại không ít, Đặng Thiên sư muốn thân cận, Cao Phong cũng là như thế, hắn mặc dù là quận chúa cần vệ, lại là cao gia nhất tộc chấp sự, hay là, vẫn là chấn ma tư kỵ úy, nhưng nói thật lên, có thể đứng ở sau lưng trực tiếp theo người nhưng không có còn muốn dựa vào dựa vào chính mình dốc sức làm dưới mắt cái này cục diện kẻ thù bên ngoài phần đông trong kinh thành cục diện phức tạp cũng cần một cái có địa vị người có thực lực theo khó được chính là vị này đặng tiên sư trảm yêu trừ ma tâm tư đoàn chính cùng cao phong rất nhiều chuyện trên là một đường người như vậy lộ ra thân cận ý cao phong tự nhiên muốn tiếp nhận tiểu phong hôm nay đây quỳnh thực việc cũng là ngươi biết ta biết bực này chí bảo trong tay ngươi chuyện tình truyền đi tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn tất nhiên hội đưa tới các phương thế lực cho ngươi thân ở hiểm địa lần trước này chân phù bảo cụ giáo hơn có thể phải nhớ kỹ a đặng thiên sư thành thật nói đây lấy ra điểm lời nói thiện ý cao phong đương nhiên hiểu rõ liền vội vàng không người cảm ơn đặng thiên sư trên mặt lộ ra tiếu dung mở miệng nói ra ngươi có đây chân nguyên quỳnh thực có đây chân phủ bảo cụ làm thuốc phụ còn thật không biết cho ngươi cái gì ngươi bây giờ đối với trên tà ma thời điểm không ít chỗ này của ta có một phá ma hồng pháp quyết ngươi mới có thể dùng tới lập tức đặng thiên sư đem cái này pháp quyết nói cho cao phong vị phá ma hồng chính là đem lực lượng thông qua thanh âm phát ra nếu là quang minh chính đại chi lực tự nhiên tiểu đối tà ma có tương khắc tác dụng tăng thêm giống to như lôi vốn là có chấn động ý hai hạng gia thành chính là chỗ này phá ma hống cái này pháp quyết xét đến cùng là đúng lực lượng vận dụng quan ngoại giao bất quá là hô lên một cái phá chữ đạo giả cách dùng lực võ giả dùng nội lực cái này khác nhau cũng không phải lớn cao phong đối cái này biện pháp ngược lại không bao lâu dung hội quan thông cơ hồ là đặng thiên sư nói xong cao phong cũng đã biết đặng thiên sư trên mặt đầu tiên là kinh ngạc lập tức tán dương nói thật sự là kỳ tài kỹ xảo không khó cao phong đã là như vậy cảnh giới có thể học được cũng không phải quá hiếm có chuyện tình Đặng tiên sư khen một câu sau lại là nói ra, ta theo ngươi cùng nhau đi chấn ma tư, thánh thượng tuy hạ chỉ, có thể chấn ma tư trong chưa chắc là ngươi phụ trách, ta mặt mũi này còn có chút dùng, cho ngươi định ra. cao phong hơi chút cân nhắc chính là hiểu được, liên vội vàng không lời cảm ơn, ý chỉ cho dù hạ đến chấn ma tư, nếu có người muốn gian lận lời nói, cao phong còn có thể bị bài trừ bên ngoài, hắn cha tự nhiên còn có thể đi thăm dò, nhưng không có phía nhà nước danh nghĩa, tại có chút trường hợp hạ, đây chính là vấn đề lớn, nhưng nhất danh thiên sư đi trước xác định, này tựu không người nào dám làm cái gì mờ ám nói đến đây, hai người lập tức là đi ra cửa phòng, mở cửa vừa đi ra một bước, rồi lại là dừng lại, bởi vì chứng kiến này, bạch hạc mở ra hai cánh ngăn ở trước mặt. đây bạch hạc vốn là cao lớn, mở ra hai cánh sau, cơ hội là đem viện này gián đoạn. hơn nữa đây bạch hạc đưa trưởng cảnh vội vàng tiêu to, cao phong buồn bực, này đặng thiên sư cao mậy lập tức nở nụ cười, mở miệng nói ra, tiểu phong, nếu là không cần, ngươi đưa trong tay này quỳnh thực toái sắc phân cho tiểu bạch chút đi ta. nói đến đây cái cao phong mới nhỡ tới, trong tay còn nắm này quỳnh thực sắc ngoài mà nhỏ, hắn không nghĩ ném đến đặng thiên sư trong phòng cho nên chuẩn bị xuất ra đi bước nữa đây thoái xác vô dụng chưa nói tới cái gì đáng tiếc cao phong trực tiếp đưa tay mở ra nay bạch hạc trường huế cấp điểm liền ăn mấy khối lại còn lại không ít ngẩng đầu nhìn trước cao phong tựa hồ tại trưng cầu ý kiến cao phong chỉ cảm thấy thú vị luôn miệng nói đều ăn chính là lại không lấy ra bên cạnh đặng thiên sư thần sắc kinh ngạc nay bạch hạc càng vui sướng minh kêu một tiếng đem xác ngoài mảnh nhỏ tất cả đều nuốt nuốt vào sau khi ăn xong đây bạch hạc lại là triển khai hai cánh về phía trước rõ ràng đem cao phong ôm còn dùng trường cổ cùng cao phong dán cọ sát thân mật dị thường Đặng thiên sư lắc đầu vừa cười vừa nói, đây tiểu Bạch khó được đối ngoại nhân thân mật, tiểu Phong ngươi cũng lớn phường, này quỳnh thực sắc ngoài là cỏ cây tri tinh, có thể luyện dược, cho dù phóng tại bên người cũng có thể dưỡng thần. Nguyên lai hay là, vẫn là, như vậy độ tốt, Cao Phong sững sờ, này Bạch Hạc đã là đứng yên ở chỗ đó, tựa hồ tại luyện hóa ăn quỳnh thực sắc ngoài, ngẫm lại mình ở trên tiên sơn ăn xong tiểu bị mất, tiểu hồ ly tiền bối cũng không còn nhắc nhở chính mình nhặt lên, tại hiện thế rồi lại như vậy trân quý, cảm giác này thật sự là cổ quái. Đi theo Đặng thiên sư ra cửa, vốn tưởng rằng lập tức hội cách mặt đất phi hành, không nghĩ tới đặng thiên sư vẫn là đi bộ. đặng thiên sư chỗ ở chung quanh đều là cùng loại quy chế sơn, mặc dù là tại trong đạo viện, nhìn xem lại cùng phụng thiên phường không sai biệt lắm bộ dạng. trên đường cũng có chút mặc đạo bảo các đạo nhân còn có chút mặc pháp giả tu sĩ đi đi lại lại. đặng thiên sư địa vị cao thượng, cao phong có thể cảm giác đi ra, dọc theo đường, những người kia nhìn thấy đặng thiên sư sau, đều là khách khí cung kính tiến lên mời đến, ân cần thăm hỏi lời nói ngược lại đều không sai biệt lắm. đơn giản là thiên sư tôn thượng hôm nay khí sắc không sai, xem ra này hao tổn đã khôi phục, sư huynh thân thể khá hơn chút nào không? Thiên sư quả nhiên pháp lực cao thâm, như vậy hao tổn, rõ ràng nhanh như vậy tiểu đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng Cao Phong cũng có thể tại loại này khách khí cung kính phía dưới chứng kiến chấn kinh, tất cả mọi người đối Đặng Thiên sư nhanh như vậy khôi phục không thể tin tưởng. Không có tới một người, Đặng Thiên sư đều là cười mời đến, sau đó còn giới thiệu thoáng cái Cao Phong, mở miệng nói ra, đây là ta chất nhi Cao Phong, sau này kính xin trông non một hai. lẫn nhau giới thiệu một phen, đối phương tự nhiên đều trả lời cái dễ nói, dễ nói, đoạn đường này đi vô cùng chậm. Cao Phong làm văn bối, nếu không ở khách khí ân cần thăm hỏi, bắt đầu còn có chút hồ đồ về sau lại hiểu được đây đặng thiên sư vì hắn khai thác nhân mạch quan hệ đạo quán là đại hạ có quyền thế nhất công sở các đạo nhân cùng đại hạ hơn quý thế ra các quan lại quyền quý có như vậy như gia cac quan hệ đặng thiên sư đem cao phong giới thiệu đi ra ngoài hơn nữa thanh minh là tự thân văn bối chẳng khác gì là cho cao phong làm đảm bảo cùng trải đường đối tượng lai cao phong tại đạo pháp giới trong tại đại hạ bên trong phát triển đều cũng có điểm rất tốt một nén nhang qua đã thấy mười mấy người đúng lúc này cao phong lại phát hiện sáng sớm giờ tại đặng thiên sư trong phòng chứng kiến đến này minh hầu đạo nhân đây minh hầu đạo nhân đang theo tại nhất danh hơn 50 tuổi đạo nhân bên cạnh đây hơn 50 tuổi đạo nhân không công lập mạng mặc dù là mặc đạo bảo thoạt nhìn cũng cùng cái nhà giàu viên ngoại mượn dạng mặt mũi tràn đầy tiêu dung đôi mắt nhỏ hiếp. đạo quán trong nhìn thấy đây bạch béo phúc hậu đạo nhân người cũng đều là cùng kính khách khi ân cần thăm hỏi cùng với đối đãi đặng thiên sư mượn dạng xem ra địa vị cũng là không thấp đang nghĩ ngợi song phương đã là đủ với, đặng thiên sư chắp tay vừa cười vừa nói chính tu sư huynh hôm nay không có đi đan phòng luyện đan ngược lại có rảnh cao phong lập tức tự kiệm phản ứng đây bạch béo phúc hậu đạo nhân chính là minh hầu đạo nhân sư phó chính tu thiên sư chính là chỗ này cá nhân không luyện đan giúp đặng thiên sư theo đặng thiên sư trong giọng nói lại nghe không ra cái gì hỷ nộ hoa khí vô cùng này chính tu thiên sư chứng kiến đặng thiên sư sau chính là sưng sờ khiếp trong ánh mắt tinh quang lóe lên trên mặt xuất hiện vô cùng giật mình biểu lộ lập tức mặt giản ra cười nói đi kho lánh chút ít tài liệu đặng sư đệ đây là hoàn toàn khôi phục thật sự là chúc mừng chúc mừng sư minh bên này còn muốn trước mấy ngày nữa rút ra thời gian mở ra lò luyện này hồi nguyên đan bây giờ nhìn ngược lại không có cái này tất yếu không biết sư đệ chỉ dùng để nhà ai đang ăn dược khách khí nói hai câu đây chính tu thiên sư thần sắc lập tức biến đổi híp đôi mắt nhỏ trợ to kinh ngạc nói sư đệ còn có điều bổ ích không biết là cái gì thần diệu đang dược chỉ là một phiên gặp gỡ mà thôi còn có việc chung sẽ không chỉ hoãn sư huynh bên này đặng thiên sư dửng dưng nói ra nay chính tu thiên sư thần sắc biến đổi lập tức vừa cười vừa nói hay là muốn chúc mừng sư đệ chúng ta ngày khác lại gặp từ đầu đến cuối đặng thiên sư không có cùng chính tu thiên sư giới thiệu cao phong hai người cho dù lẫn nhau gọi là sư huynh sư đệ Có thể này làm bất hòa ý ai cũng có thể thấy hiểu rõ. Đặng, đợi, Song Vương đi xa, Đặng Thiên sư mới cười lạnh một tiếng nói ra, ta đây sư huynh định bợ Ngụy Vương quá chặt, tính cảm môn, cửa, tình nghĩa đều là không để ý, ta đây bên cạnh không thể khôi phục, Tần Vương bên này tiểu nhược một điểm, Ngụy Vương bên kia tiểu cường một điểm, ngược lại đánh tốt bản tính, Tiểu Phong, ta đây sư huynh mặt từ lòng dạ ác độc, ngươi nên biết những trước mắt này a. Đây cũng là đối với mình gia đình cháu trai gian dạy, hoàn toàn đem Cao Phong trở thành người trong nhà, Cao Phong vội vàng nghe theo dùng hắn ưu việt cảm quan lúc này lại có thể nghe được bên kia chính tu thầy trò hai người nghị luận người sáng nay đi đặng trí dương bên kia hắn đã khỏi hắn khôi phục hồi bẩm sư tôn đồ nhi nhìn thời điểm đặng sư thúc hay là vẫn là hư hao tổn cực kỳ không có khôi phục nhưng sau đó cái kia cao phong đi qua đi nói như vậy lời nói đặng trí dương khôi phục cùng cái kia cao phong có quan hệ người đi hảo hảo điều tra thêm đây còn một canh giờ không đến hắn không chỉ có hoàn toàn khôi phục hơn nữa cảnh giới còn có tăng lên thật là quái dị đồ nhi hiểu rồi Đây thầy vẫn trò đáp cao phong đều là nghe vào trong thai, nghi thẩm đạo viện này cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn nặng nề. Xem ra Đặng Thiên sư muốn cho đạo viện này trong người cũng biết hắn và Cao Phong quan hệ, rõ ràng cứ như vậy đi thẳng đến đạo quán ngoài cửa lớn, ngoài cửa này Lộc đạo nhân chứng kiến Đặng Thiên sư cùng Cao Phong cùng nhau đi ra, cái này thật là kinh ngạc vô cùng, một bên đại lễ tham kiến Đặng Thiên sư, một bên cân nhắc trước sau này đối Cao Phong cũng có phải là càng nóng chuyện chút ít. Nam. Cầu giữ gốc vé tháng, cầu đặt cầu khen thưởng. Chương 180, khoái hoạt tiểu chúa. Tiên sơn thất tinh ngọc hành đến ngoài cửa, lần này Đặng Thiên sư cũng không có làm cho Cao Phong bắt lấy tay áo, chỉ là một chỉ Cao Phong dưới chân, lập tức có một cổ gió lốc đem Cao Phong nâng lên, hai người cùng nhau hướng chấn ma từ phương hướng bay đi. Hôm nay Đặng Thiên sư rất cao hứng, bay tại giữa không trung hứng thú nói chuyện không giảm, nói rất nhiều, nói đây Mẫn pháp giới có thể mất đi pháp thuật, nhưng quá mạnh mẽ lực pháp thuật còn không có biện pháp chống cự, bằng không Cao Phong cũng sẽ không bay lên. Còn nói ngày đó Cao Phong nhìn thấy này khang chân nhân là đạo quan trong một cái ngoại tộc, đây chân nhân cũng không phải chính Huyền Tông xuất thân đệ tử mà là nhất danh võ giả kiếm khách xuất thân 30 tuổi giờ lấy kiếm lộ đạo đã trở thành đại hạ mạnh nhất đạo giả một trong đương nhiên đây khang chân nhân sở trường chính là ngự kiếm những tia điện cố các loại cùng cao phong cũng có quan hệ nghe thú vị giặt rào bay trên trời làm được tốc độ cũng không phải nhanh nhưng cao phong cảm thấy thời gian trôi qua không bao lâu lập tức đến nhắc tới cũng xảo hôm nay trấn ma tư đô ý hồng thạch cùng kinh lịch hoàng trí bình đều là tại công sở bên trong bên ngoài đặng thiên sư rơi xuống lập tức liền có người đi vào thông báo đạo quán thiên sư địa vị cao thượng không nói đến Hồng Thạch cùng Hoàng Chí Bình nhẫn ẩn đều là thân cận Tần Vương, Đặng Thiên Sư cùng Tần Vương quan hệ mọi người cũng đều là biết rõ. Đô Ý Hồng Thạch cùng Kinh Lịch Hoàng Chí Bình càng không dám chậm trễ. đã biết rõ Cao Phong có như vậy như vậy quan hệ, hôm nay chứng kiến Đặng Thiên Sư tự mình cùng đi tiền lai, like. hơn nữa Song Phương thúc cháu tương xứng, Hồng Thạch cùng Hoàng Chí Bình giờ mới hiểu được Cao Phong phất lượng. đều đến nước này, tự nhiên không có gì những lời khác nói. Đô Ý Hồng Thạch lúc này chính là định ra, kỵ úy Cao Phong phụ trách lùng bắt điều tra tà ma án tử, chấn ma tư nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Kinh Lịch Hoàng Chí Bình còn hiện trường viết công văn sau đó Hồng Thạch đắp lên trấn ma Tư đô Ý đại ấn, đi qua thủ tục, có công văn bằng chứng, Cao Phong phụ trách điều tra tà ma phía nhà nước danh nghĩa chính là xác định, các nơi công sở nha môn đều muốn phối hợp, không được nghi vấn Cao Phong hành động đang lúc tính, lúc này lại nói tiếp vô vị, bất quá Cao Phong làm việc thời gian dài như vậy, cũng hiểu được cái này trọng yếu, có hay không cái này đại nghĩa danh phận, tại có chút về sau chính là Du Quan sinh tử mấu chốt, đã định ra rồi do Cao Phong phụ trách, tiếp tục đứng ở chấn ma Tư cũng là vô sự, Cao Phong muốn đi thạch mã phố bên kia trị thủ. Cùng đặng Thiên sư tiểu tại trấn Ma Tư trước cửa cáo biệt, Đặng Thiên sư không thiếu được dặn dò một câu mọi sự tiểu tâm cẩn thận. Vốn tưởng rằng cái này cáo tử, Cao Phong hơi chút cân nhắc, lại hô ở Đặng Thiên sư, giảm thấp xuống thanh ngữ hỏi, "Thế thúc, ta mang lên đây mận pháp giới, ra vào cao môn phủ đệ thời điểm, những địa phương kia pháp thuật phòng hộ có phải là cũng có thể che phá giải?" Đặng Thiên sư sững sờ, nheo mắt lại, bất quá vẫn là trầm giọng trả lời nói ra, các nơi thiết trí pháp thuật cùng bảo cụ, phần lớn vì dò xét báo động trước, phía trên bám vào pháp lực không nhiều lắm, nếu không có trường hợp đặc biệt, vẫn có thể chế mất đi." đa tạ thế thúc chỉ điểm cao phong vội vàng cảm ơn đặng thiên sư gật gật đầu muốn bay lên trở về nhưng lâm bay lên trước lại lặp lại một câu chú ý là trước theo cao phong hai người tới mãi cho đến rời đi đây hết thể đều là đã rơi vào trong mắt mọi người ai cũng có thể nhìn ra song phương quan hệ sát thực không giống tầm thường hai người như vậy vừa đi hoàng Chí bình lập tức phái người đi hướng tần vương phủ báo tin cao phong đến thạch mã phố thời điểm cự ly cơm chưa còn có đoạn thời gian đây cũng là hắn đi hướng đạo quản quá sớm công sự việc tư đều là sớm làm xong đi tới nơi này bên cạnh còn là dựa theo ngày xưa thói quen Đi Vĩnh Ký Châu bảo nghệ chính bên kia ngồi chơi, trong tiệm Trương trưởng quỹ tới tiếp khách, Song Vương chuyện tiếm, trong nôn ngựa đối ngày đó địa kho có ma chủng, Cao Phong trưởng nghĩa ra tay chuyện tình cảm kích không thôi, bất quá Trương trưởng quỹ cũng không đề cập cái gì chân phù bảo cụ chuyện tình, hiển nhiên đã được cái gì người chiêu cố. Hôm nay kinh thành các nơi cũng biết Thạch Mã phố là Cao Phong địa bàn, Lai Quốc công thế tử Chu Khánh Liêu Tao nộ rất nhiều người cũng đều là nghe nói, các loại nghe đồn phía dưới, địa phương, chỗ, trên Nưu Quỷ xà thần tự nhiên không dám tới nơi này quấy rối gây sự. Cả kia chút ít hoàn khố thiếu niên hư hỏng đi tới nơi này bên cạnh cũng đều là quy củ đi dạo phố mua bán, không dám chọc sự sinh sự. Cho dù vô sự, có thể trong kinh phủ bộ khoái đội trưởng cổ đại Chu hay, vẫn là dẫn người mỗi ngày dò xét, làm như vậy là để tại Cao Phong trước mặt hào hào biểu hiện một phen. Hiện tại Cao Phong tại Thạch Mã phố cũng không cần gì cả tuần trà, nhàn nhã vô cùng, hắn những ngày này liên tiếp gặp được cuộc chiến sinh tử, buổi tối lại chưa từng có cái gì ngủ nghỉ ngơi thuyết pháp, có thể ở Thạch Mã phố như vậy trạng thái, cũng là một loại buông lỏng. Trương trưởng quỹ cùng một hồi đã bị Cao Phong đổi rời đi. Hắn mình ngồi ở sát đường trên vị trí, thản nhiên tự ác. Mắt thấy chính là giờ ăn cơm trưa, bên kia Trương trưởng quỹ đã đi tới, không thiếu được muốn mời Cao Phong giữa trưa cùng nhau uống rượu. Cao Phong lúc này lại nghĩ, muốn như thế nào đi lai quốc công phủ điều tra nghe nóng. Đột nhiên trong lúc đó, cả thạch mã phố an tĩnh hạ xuống, Cao Phong cảm giác được trên thân thể lông tơ đứng lên, hắn lập tức tiêu ý thức được, cũng không phải chân tránh an tĩnh hạ, mà là tinh thần của mình cảm giác tức thì bị xung kích. Trên đường phố như cũng là hối hả, phi thường náo nhiệt, trên đường người đi đường đều không có có cảm giác gì cao phong lại cảm giác được vĩnh kỳ châu bảo đi trong mấy chỗ pháp trận lực lượng sóng chấn động cảm giác như vậy cao phong từng có quá tiếp xúc chỉ có vô cùng hùng mạnh tồn tại mới có thể tạo thành như thế hơn nữa cái này hùng mạnh tồn tại hay vẫn là kiềm chế lực lượng của mình bằng không thạch mã phố mọi người sẽ bị doạ chạy thậm chí có người hội tại chỗ đến mất thật ra là cao phong có ưu việt nhạy cảm cảm giác mới sẽ phát hiện cao phong chầm rãi đặt chén trà xuống đứng lên toàn thân đều ở vào tùy thời có thể kích phát trạng thái hướng về cảm ứng được cái hướng kia nhìn lại cao đại ca cao đại ca cái hướng kia có thanh thúy ngọt ngào thanh âm vang lên một người tướng mạo bình thường tiểu nam hải chính tại đó cười phất tay đây là cao phong hoàng hốt dưới nhưng hắn lập tức chú ý tới này tiểu nam hải sau lưng người kia người này thoạt nhìn chính là tầm thường hộ vệ bộ dáng vừa vận tài quá mức cao lớn tướng mạo cũng là huy mãnh loại khủng bố kinh sợ khí tức hay là tại trên thân người này truyền ra cao phong nhận ra người này đây là từng tại tần vương phủ nhìn thấy cấm vệ phó thống lĩnh lâm đình cương cấp nhân hồng hoàng cự thú như vậy cảm giác khủng bố cừng giả cao phong lúc này mới thở dài một hơi cùng này lâm đình cương ánh mắt chống lại song phương đều là gật đầu cười có thể bị đây lâm đình cương hộ vệ người không có mấy người cao phong cũng là phản ứng tới cười đi ra phía trước hồ công tử ra, đây dây cột tóc mỗi lần thay đổi tướng mạo đều không giống nhau à ta đều nhận thức không ra đi qua thời điểm để tụ tinh thần của mình cao phong mời đến thiếu niên kia gương mặt một hồi mơ hồ hiện ra thanh nhu quận chúa xem ra thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan Sắc thực không có nhận ra bởi vì này lần thay đổi dung mạo cùng lần trước hoàn toàn bất động thanh nhu quận chúa nhìn thấy cao phong rất là cao hứng cười tới nói ra cao đại ca chúng ta đã lâu không có thấy hôm nay ta cầu được ngày trong nhà mới thả ta đi gian nghi không đợi cao phong nói chuyện thanh đu quận chúa sau lưng lâm đình cương mở miệng trên mặt hắn không có gì hỉ nộ chỉ là trầm giọng nói ra cao phong ngươi hôm nay trên người thị phi rất nhiều điện hạ cùng ngươi cùng một chỗ phong hiểm không nhỏ ngươi cẩn thận chút ít hộ vệ của quận chúa không sẽ rời đi đều ở đây trên đường các nơi sau khi nói xong gật gật đầu xoay người rời đi lâm đình cương tuy đi cao phong lại chú ý tới thạch mã phố trên cách khác mới đã bất đồng tối thiểu nhất có mười mấy người đang tại chú ý đến quận chúa bên này chắc hẳn đây là tiềm nút trong bóng tối quận chúa hộ vệ cao phong cũng không dám bảo trì bình thường trạng thái thâm đề tụ lực lượng của mình vạn nhất có việc cũng có thể nhanh chóng ứng đối thân thể của hắn như vậy trạng thái thanh lưu quận chúa này thay đổi tướng mạo bảo cụ thì mất đi tác dụng ngoại nhân thoạt nhìn là cái hoạt bát tiểu nam hải cao phong nhìn xem thì là thanh lưu quận chúa vốn tướng mạo chứng kiến cao phong sau quận chúa hai mắt tiểu tự cười tựa như nguyệt nha nhi như vậy phối hợp này tuyệt thế mỹ mạo càng có một loại phong tịnh tại nếu tiểu nam hải như vậy dung mạo cao phong vẫn còn tốt có thể hiện tại chứng kiến là chân thật tướng mạo cao phong luôn kìm lòng không được hố hốt chứng kiến là cao phong khắc nhân chương trưởng quỹ tự nhiên không dám chậm trễ đầu tiên là mời đến vĩnh kỳ đi lên trà dọn chỗ cái này quận chúa thứ nhất công chưa tự nhiên cũng làm muốn thỉnh quận chúa đi từ lâu cùng nhau thạch mã phố thương hộ phần đông công vụ mở tiệc chiêu đãi các loại chuyện tình không ít cho nên cong chua tu nhien cung la có một tương đối khá từ lâu cao phong đi qua đó bên kia trưởng quỹ định bợ một mình đặt mua một cái trên lầu nhã gian làm cho hai người mang theo ở trước mặt người ngoài thanh nhu quận chúa coi như là trầm ổn vừa vào phòng sẽ theo liền lên ghé vào trên mặt bàn nén giận nói ra vốn hảo hảo nhưng đột nhiên trong lúc đó phụ vương sẽ không để cho ta ra cửa ta nói tìm cao đại ca ngươi hộ vệ cũng không được ở nhà bị đè nén vô cùng hôm nay đi ra lần này cũng là cầu mai phụ vương bên kia mới đáp ứng còn phái đến đây lâm thúc thúc đi theo giống chống thuốc chiêng cũng không biết khẩn trương cái gì quận chúa bên kia nén giận cao phong lại có thể đoán được vì cái gì lần đầu tiên hộ vệ quận chúa sau cao phong liên lụy chuyện tình cựu nhiều lên điều tra tà ma lai quốc công phủ ra mặt tác chế mâu thuẫn nặng nề cao phong bên người có như vậy nguy hiểm như vậy nếu như lúc này hộ vệ quận chúa này quận chúa có quá nhiều không an toàn đơn giản là không cho phép quận chúa ra cửa nhưng những sự tình này cao phong đoán được cũng sẽ không nói rõ chỉ là vừa cười vừa nói vương phủ bên kia luôn luôn lo nghĩ của bọn hắn con chúa điện hạ cũng không cần như vậy buồn bực tiểu quận chúa liên tục gật đầu cười hí hí nói nhìn thấy cao đại ca tâm tình lập tức tốt rồi chứng kiến nữ hải vui vẻ ra mặt bộ dáng cao phong cũng hiểu được tâm tình đi theo tốt lên đang muốn tiếp tục nói chuyện thiếm, bên ngoài tiểu nhị lại mở miệng mời đến đồ ăn muốn bung lên hai người vội vàng dừng lại nói chuyện với nhau tiểu lâu cũng là định loạn cho dù hai người nhưng lại trên một bàn phong phú thực rượu đảng đợi tiểu nhị lui ra hai người mà bắt đầu ăn uống lên tiểu quận chúa ngày bình thường cầm ý ngọc thực phục dưỡng tôn quý, tiểu lâu này cấp bậc mặc dù dù không sai, nhưng ở quận chúa trong mắt lại không coi là cái gì, Cao Phong càng thật lâu không có ăn cơm đi, hai người tùy tiện chịu chút chính là tiếp tục nói chuyện phiếm. Thanh nu quận chúa giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng tại bên hông sờ một chút, trong tay đã nhiều hơn cái nửa thước vương ngọc đấu, xem ra hẳn là tại bên hông có cùng loại với càn khôn hộp thu nạp bảo cụ. Vẽ tháng ở nơi nào? Câu đắt câu khét thượng. Chương 181, nhàn hạ. Tiên sơn thất tình ngọc hành. Cao Phong không có từ cái này, ngọc đấu trên phát hiện cái gì phát lực sóng chấn động thậm chí không có gì hoa văn các loại bất quá ngọc này đấu là cả khối ngọc khu xuất ra tới trắng sữa trong có một chút chút bích sắc toàn thân mang theo ôn nhuận ý cao phong lập tức nhìn ra ngọc này đấu chất liệu tương đương bất phảm tầm thường châu bảo hành có như vậy một khối mỹ ngọc thường thường đều là muốn làm thành đồ trang sức cùng vật trang trí đơn giản như vậy ngọc đấu nhưng lại lãng phí tài liệu cao đại ca đây là ta làm cho trong phủ người làm trậu hoa mấy ngày nay buồn bực trong nhà lúc không có chuyện gì làm lợi sách tra được một cái bảo cụ bản vẽ cao đại ca ngươi giúp ta làm một cái a quả nhiên là hoàng gia khí phái Bất quá là cái chậu hoa, rõ ràng hay dùng như vậy quý báu chất liệu. Bất quá Cao Phong cũng là khó hiểu, một cái chậu hoa mà thôi, tài liệu quý báu chút ít thì thôi, tốn công tốn sức điêu khắc thành bảo cụ làm chi? Giống như nhìn ra Cao Phong nghi vấn trong lòng, tiểu quận chúa cười hì hì giải thích nói ra, ta yêu mến dưỡng hoa, có thể mỗi lần đều đã quên tới nước cùng bọn phân, giữa một lần chết một lần, cho nên mới muốn tìm Cao đại ca làm cái này bảo cụ. Cao Phong cười khổ lắc đầu, đây thật đúng là tính trẻ con hành vi, nhưng làm cái này đối Cao Phong mà nói cũng là tiện tay mà thôi, có thể làm cho thanh nu quận chúa cao hứng như vậy nhìn xem cái này thiếu nữ xinh đẹp nét mặt tươi cười làm liền làm cũng không phải là cái gì làm khó người chuyện tình chứng kiến cao phong tiếp nhận ngọc đấu tiểu quận chúa reo hò một tiếng cười vỗ tay vài cái lập tức nhớ tới cái gì một dạng nói ra ai nha hiện tại đại ca tay không có khắc đao buổi chiều chúng ta đi vĩnh kỳ châu bảo đi chỗ đó đúng rồi còn làm cho bọn hắn an bài một cái yên lặng chỗ đừng làm cho người chứng kiến cao đại ca ngươi có thần kỳ như vậy bản lĩnh nghe nói như thế cao phong cũng là nở nụ cười khoát tay nói ra không cần khắc đao ngươi muốn tại đây ngọc đấu trên có khắc cái gì phù văn chữ có bộ dáng sao, không cần khắc đao. Thanh Nu quận chúa tràn đầy nghi hoặc lầm bầm lầu bầu câu, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói, có, có. Một bên lấy ra một trang giấy cuốn, một bên mặt mũi tràn đầy hương phấn hỏi, cao đại ca, ngươi có cái gì thần kỹ, có thể không dùng khắc đao khắc chế phù văn à? Cao Phong dựng thẳng lên một ngón tay, phía trên đã toát ra kim sắc quang mang ngọn gió. Tiểu quận chúa càng hoa một tiếng, là chứng kiến như vậy tân kỳ đồ vật hương phấn dị thường. quần giấy triển khai, cái này bảo cụ ngược lại rất đơn giản, ngọc đấu hai mặt tất cả có một phù văn chữ, một người là Úc, một người là nhuận sau đó đây hai cái ký hiệu trong lúc đó có hai cây cấu thành cổ quái đồ án đường cong tương liên cao phong suy nghĩ một chút đã đem này ngọc đấu nắm trong tay nói là nắm trong tay trên thực tế ngọc đấu cùng bàn tay không có tiếp xúc cao phong tay trái nội lực phóng ra ngoài bung lòng này ngọc đấu treo ở giữa không trung tay phải ngọn gió thì là ở phía trên điêu khắc dưới mắt cao phong lực lượng cùng lực không chế lượng năng lực cũng là lớn biên độ đề cao bắt đầu điêu khắc cũng là trồi chạy vô cùng tại ngọc đấu trên phủ văn chữ cùng đồ án đều là thở dồn liên tục trong nháy mắt chính là hoàn thành nhìn xem quang mang chớp nháy sau khôi phục bình thường cái này bảo cụ hoàn thành cao phong đại khái kiểm tra một lần ngọc đấu trên phủ văn chữ cùng đồ án đều không có sai dỏ lúc này ngọc này đấu đã cùng vừa rồi bất đồng ngọc đấu bên trong đã đã bắt đầu ẩm ướt mà vẫn còn có chút khó nghe hương vị đây cái này làm xong thanh nu quận chúa cho dù gặp qua cao phong chế tác bảo cụ nhưng đối với như thế đơn giản mau lệ chế tác hoàn thành như cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi há to miệng lắp bắp lên tiếng nhìn xem cao phong đưa tới bảo cụ ngọc đấu trậu hoa thanh nu quận chúa nhận lấy nhìn kỹ một chút thành trọng đưa tay sở hạ. sau đó nghe nghe vốn đã rất lớn, đôi mắt lại là trừng lớn một vòng. Kinh hô, thật sự hiệu quả. Cao đại ca, hiện tại chậu hoa này có thể tự động cung cấp hoa cỏ nước cùng phân bón. Hơn nữa sẽ không quá lượng. Cao đại ca, ngươi thực tài ba, ta xem quyển sách kia lên nói, vị chế tác cái này chậu hoa, người nọ đi tây vực vùng sa mạc trong tìm kiếm mỹ ngọc, sau đó đi hướng Đông Hải cô đảo trên bế quan 3 năm mới làm thành, làm thành cái này chậu hoa sau, tại trong quá trình này, người này lĩnh ngộ đến điêu khắc chân lý, đã trở thành trong thiên hạ xuất sắc nhất công tượng. Như thế nào cao đại ca ngươi thoang cái tiểu làm xong tiểu quận chúa như là phóng pháo một dạng dồn dập nói xong cao phong nhưng lại không nghĩ tới như vậy một cái chậu hoa rõ ràng sẽ có như thế đại ý nghĩa làm cho đã xem qua chính mình điều khắc bảo cụ thanh nhu quận chúa như vậy kinh ngạc khi hắn xem ra chậu hoa này bất quá là cái tầm thường dụng cụ mà thôi có phủ văn chữ cung cấp nước cùng phân bón nhưng đây lại có thể thoải mái đến nơi nào một người chịu khó chút ít tới nước bón phân cái gì cũng có làm gì giống chống khua chiêng lấy cái chân phù bảo cụ đi ra thật là dư hơi bất quá cao phong suy nghĩ một chút mở miệng hỏi quận chúa điện hạ, ngươi biết rất nhiều chân phù bảo cụ chuyện tình a nghe được Cao Phong hỏi mình, Thanh Nu quận chúa thoáng cái hương phấn lên, ngụy trang che đợi hạ tuyệt mỹ gương mặt đều là đỏ lên, khó được Cao Phong hội hướng nàng thỉnh giáo. Loại này bị người coi trọng cùng thừa nhận cảm giác đối với tính trẻ con rất nặng Thanh Nu quận chúa mà nói rất yêu mến, bị như vậy vừa hỏi, Thanh Nu quận chúa vô ý thức nô lên lồng ngực, Thanh Hắng giọng trả lời nói ra, Cao đại ca, trong nội cung cùng trong vương phủ tảng thư ta xem qua rất nhiều, liên đạo việt kho sách ta đều đi quan nghi, đối với bảo cụ truyền tình, coi như là thông hiểu đạo nhân đều chưa hẳn so với ta biết rõ nhiều. Nói lời này thời điểm, cái mũi nhỏ đều là nhếch lên nhìn xem đáng yêu gì thường, Cao Phong nhịn cười không được, trực tiếp mở miệng hỏi, quân chúa điện hạ, mấy ngày trước đây ta nghe người ta nói đến một loại bảo cụ, là một cái dây lưng, phía trên điêu khắc trước ít nhất có 20 mươi phủ văn chữ, trói vào sau, người có thể toàn bộ phương vị tăng cường, thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây bảo cụ thật sự tồn có ở đây không, quân chúa cũng biết, thích hợp nhất điêu khắc phủ văn đúng là vân kim cùng tuyết ngân, ngọc tài thứ hai, dây lưng trên làm sao có thể khả năng điêu khắc lên phủ văn, trên sách, trên sách, bên kia Thanh nu, quân chúa lâm vào trong chấm tư, chấm mắt biết đột nhiên nhảy dựng lên thương phấn nói ta nhớ tới ta nhớ ra rồi là vạn phúc long cân đái gốc cây đái lưng 50 năm trước từng tại nam hoang mố lần tụ bảo hội trên xuất hiện bị một phú thương mua đi nhưng này phú thương còn không có gia điền châu tựu mạc dành bậc tử từ nay phu thuong con khong co ra đien chau tieu mac danh bac tu tu nay ve sau đây dây lưng sẽ không biết tung tích cao phong sửng sốt một hồi lắc đầu thở dài nói ra quận chúa điện hạ những kia vụn mặt đồ vật chắc là trên sách không có a ngươi là cái gì biết rõ nghe được cao phong cảm khái thanh đu quận chúa cái cầm dơ lên rất cao ra vẻ thâm trầm nói bản quận chúa không gì không biết đều có phát môn sau khi nói xong chính mình kéo căng không ngừng mặt tại đó cười hì hì nói đừng quên thân phận của ta à các nơi văn quyển mật đương ta đều có thể xem ta theo khi còn bé tựu đối bảo cụ đặc biệt cảm thấy hứng thú cho nên thích nhất xem những thứ này cao phong cũng là nợ nụ cười mấy ngày nay huyết tinh chèm giết lục đục với nhau cùng như vậy hoạt bát đáng yêu nữ hải nói chuyện tiếng cảm giác thật sự là bưng lỏng thanh nhu quận chúa tiếp tục nói đây vạn phúc long cân đái là ngụy triều thái tổ về sau làm nghe nói là dùng long gân là tài liệu bởi vì là long gân cho nên có thể chịu tải càng nhiều là chân lực vận hành Có thể có càng phức tạp phù văn chữ tổ hợp, chớ đừng nói chi là này Long ngân bản thân cũng có hiệu lực, nghe nói, ngoại trừ toàn bộ phương vị tăng cường bên ngoài, đối đeo giả mệnh số còn có chúc phúc, nhất định là quý giá dị thường, không biết khi nào thì có thể tận mắt xem, bất quá như vậy chân bảo, ai cũng không dám lộ ra cho người khác xem đi. Nghe tiểu quận chúa tại đó thao thao bất tuyệt, Cao Phong vô ý thức sợ lên cái ông của mình, góc cây quý giá đai lưng chính tại đó bục lên, nguyên lai hay, vẫn là Long ngân, không biết như thế nào rơi xuống Cảo Thiên Hà trong tay, Cao Phong trầm ngâm hỏi, lại còn có như vậy chân phù bảo cụ ta nếu là có thể làm ra. Cao đại ca, loại này không phải bảo cụ. Ta xem công văn trong đều là gọi là chân phủ linh bảo. Thanh nu quận chúa cắt đứt Cao Phong nói nói. chân phủ linh bảo, Cao Phong còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự. bên kia Thanh nu quận chúa như trước Cao hứng mừng mừng. khả năng ngày bình thường khó được có như vậy khoe khoang học thức cơ hội. Liễu Diễu tiếp tục nói, như vậy bảo cụ, không chỉ có cần thực phù, tài liệu chất liệu cũng là cực kỳ trọng yếu. thường thường cần những kia dị thú linh vật mới có thể chế thành, cho nên được xưng là chân phủ linh bảo. quận chúa điện hạ hiểu được thật nhiều. Cao Phong tự đáy lòng khoa một câu bị hắn như vậy một khoa nữ hải hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt không biết nói cái gì cho phải cao thiên hà cái kia dây lưng thật là cường bạo cụ cái này cao phong biết rõ lại không nghĩ rằng như thế thần kỳ cơm trưa đến qua cao phong cùng tiểu quận chúa tại thạch mã phố trong phạm vi vòng vo vài vòng thanh nhu quận chúa cũng không nói đi cái gì địa phương khác tựa hồ cùng cao phong như vậy đi tới đi lui chuyện trò vui vẻ đã là rất chuyện vui sướng chuyện cao phong còn nhớ rõ hai người lần đầu tiên gặp mặt là ở lục liễu đường bên kia cứu bị lai quốc công thế tử chu khánh liêu lăng nhục thanh nhu quận chúa chủ tớ ba người trên con đường này bán nữ hải từ vật phẩm trang sức chơi đùa cửa hàng đặc biệt nhiều thanh nu quận chúa hào hứng bừng bừng vào nhà này lại tiến mặt khác một nhà chọn chọn lựa lửa cũng không biết mệt mỏi lẽ ra tần vương phủ phú giáp thiên hạ cái gì cũng sẽ không thiếu khuyết có thể đi dạo phố bán gì đó đây là nữ từ thiên tính yêu thích thanh nu quận chúa cũng không thể ngoại lệ Bất quá cao phong một đại nam nhân thanh nu quận chúa lại là cái tiểu nam hải hình tượng tại nữ quyến chiếm đa số trong cửa hàng đi tới đi lui nói nhiều không được tự nhiên lại không được tự nhiên đi mấy nhà cửa hàng cao phong liền phát hiện người chung quanh ánh mắt không đúng lắm liền tranh thủ tiểu quận chúa kêu lên nói cái này chỗ không đúng nghe thế cái thanh nhu quận chúa le lưới làm cái mặt quỷ dí dỏm dị thường lại dẫn cao phong đi ven đường một chỗ yên lặng địa phương chỗ tay tại dây cột tóc trên xoa bóp vài cái quả nhiên quận chúa đeo bảo cụ có thể biến nào bất đồng tướng mạo lúc này bộ dáng lại có biến hóa đã cùng chính thức quận chúa tướng mạo có ba phần tướng tự hoàn toàn là nữ hài bộ dáng hiện tại tuy hay vẫn là nam trang nhưng xem tướng mạo người nào cũng biết là nữ giả nam trang ra tới nữ hài tử như vậy lại vào trong điếm cũng không có ai hội có cái gì dị nghị về phần cao phong tất cả mọi người là nhận ra biết là người đứng đắn vượt đây một đi dạo chính là vài canh giờ mặt trời ngã về tây chính giữa la nguoi đung đan vật. đay mot đi dao nghĩa ve tay chinh giua la hi nghia trieu thu cùng bạch tiên dũng bọn họ còn qua tới một lần bị cao phong đổi rời đi câu vẽ tháng câu đặt câu khen thưởng chương 182, tiêm hành giò xét ban đêm tiên sơn thất tinh ngọc hành cao phong có thể thần tốc đi vội trăm dặm đã ngoài mặt không đổi sắc nhưng cùng nữ hải tử đi dạo lâu như vậy cao phong nhưng có chút tình trạng kiệt sức cảm giác cuối cùng trở về thời điểm bao lớn bao nhỏ các loại hữu dụng vô dụng đồ trang sức chơi đùa mua thật nhiều cùng cao phong mỏi mệt bất đồng Những kia tần vương phủ âm thầm hộ vệ ngược lại vẫn là tận chức tận trách, nhìn xem mặt trời lặn về hướng tây, thì có một gã hộ vệ tới thông báo, quận chúa nên trở về vương phủ, cho dù Thanh Nhu quận chúa lưu luyến, nhưng cũng có chút ít mỏi mệt, lúc gần đi còn lặng lẽ cùng Cao Phong nói, "Cao đại ca, ta trong nhà đi đường ăn cơm cũng phải có cái bộ dáng, cùng những người khác liên hệ cũng muốn hư tình giả ý, hay là đang nơi này tự tại, từ nay về sau còn muốn thường tìm ngươi đùa." Hoàng gia vương phủ, tự nhiên quy củ lớn, Thanh Nhu quận chúa từ nhỏ bị hoàng tổ phụ cùng phụ vương sủng ái, lại là cái hoạt bát tính tình, tự nhiên chịu không được loại loại quy củ cao phong đối cái này cũng là có thể hiểu rõ đưa đến thanh nu của chúa cũng đến hồi phụng thiên phường thời điểm cao phong lại đi cái kia vĩnh kỳ trường trưởng quỹ đưa cho hắn cái kia nhà cửa hắc hổ miếu phụ cận 3 tiếng nhà cửa cái chìa khóa còn một mực gửi lại tại vĩnh kỳ nơi này cao phong lấy cái chìa khóa trực tiếp qua này nhà cửa dựa theo kinh thành phú quý người ta thu bút tống suất đây tòa nhà 3 tầng thường thường còn muốn phối hợp trước trong trạch viện hạ nhân nô bục cao phong bên người vô vàn bí ẩn cho nên sẽ không có tiếp nhận hạ nhân nô buộc. tòa nhà có chút khí phái rộng rãi chỉ là lúc này trời hắc đây trong trạch viện có vẻ u ám Cao Phong đóng cửa sân sau, lại đem càn khôn hộp đem ra, lấy ra mấy khối nén bạc. Dùng Cao Phong hiện tại lực lượng, bạc trong tay hắn cùng diện đoàn cũng không sai biệt lắm. Cao Phong tại đó vớt ve xoa lấy. Không bao lâu, một kiện mặt nạ đã là thành hình. Mặt nạ hình có chút đơn sơ, nhưng lại Cao Phong dựa theo chấn ma tư nào đó tượng đắp mặt ve đi ra, chỉ là lộ ra hai mắt cùng miệng mũi. Sau đó Cao Phong vừa vò ra hai cái nguyên tắc, xuyên ngay cả mặt mũi cụ sâu động ở trên mặt thử thử, bởi vì có điều khắc tay người tại. Này mặt nạ trông rất sống động không, lớn nhỏ cũng là phù hợp. Đem những kia làm tốt cao phong mới đưa mặt nạ thu được càn khôn trong hộp ra nhà cửa sau đó phát lực đi vội không bao lâu chính là về tới phụng thiên phường bên này nhị gia hôm nay còn chưa có trở lại nhị mãi mãi bên kia phái người đi vài cái ngoài trạch cùng nhị gia hom nay con chua co tro lai nhi mai nai ben kia phai nguoi đi sân nhỏ tìm khắp qua đều không gặp nhị gia đi qua hiện tại từ trên xuống dưới đều vội van nghi cấm quân bên kia cũng phái người tìm đến hôm qua sẽ không gặp người bên kia hai ngày vô cơ không điểm báo nhưng là phải hành quân pháp ta a cao thiên hà đây một chi chúng ta từ nay về sau hay vẫn là tránh xa một chút tốt cao nhị ra những ngày này đều ở hồ lăn qua lăn lại cái gì cao phong trở lại phụng thiên phương sau ưu việt cảm giác năng lực đều là bưng ra những kêu các tộc nhân nghị luận tự nhiên đều là bị hắn nghe được cấm quân tả quân tướng quân cao thiên hà mất tích bắt đầu bị rất nhiều người chú ý tới hiện tại mọi người chỉ là vụng trộm xuất ruột Lén nghị luận nhưng chỉ sợ theo thời gian trôi qua nghị luận người hội càng ngày càng nhiều sẽ ở cao gia nhất tộc hình thành chấn động trong kinh thành như vậy một cái quan lớn hơn quý vô thành vô tức mất tích chỉ sợ cũng phải có bạo động phát sinh lại đem ngày ấy ra khỏi thành đến trở về thành một loạt chuyện tình xem một lần cao phong có thể xác định phán đoán không có người đem cao thiên hà mất tích cùng mình liên hệ tới bởi vì không có bất kỳ căn cứ chính xác theo coi như là cao thiên hà đầu góc hồ đồ an bài thân tín đi liên lạc kiếm hồ tiêu cục như vậy chuyện này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng mời kiếm hồ tiêu cục nửa đường chặn giết đồng tộc chấp sự sau khi đi ra qua tay mọi người sẽ bị nghiêm trị ai hội ngây ngốc bạo lộ ngẫm lại đây cao gia nhất tộc trong thân cận cao thiên hà thậm chí là cao thiên hà thuộc hạ tộc nhân quả nhiên là không ít bị hắn khống chế lực lượng cũng là rất nhiều cao thiên hà đây một ngược lại những lực lượng này hội đảo hướng ai đó vấn đề này ngược lại thú vị cao thiên hà mất tích thời gian cũng không dài các tộc nhân suy đoán nghị luận cũng là đủ loại nhưng ý nghĩ đều là thiên mã hay không không có người có thể nghĩ đến cao gia nhị lao ra hiện tại đã hồn phách không còn bóng đêm dần dần sâu nghị luận cũng càng phát ra hướng phía chuyện nhà phương hướng phát triển cao phong chuẩn bị thu cảm giác của mình trong lúc đó lại phát hiện chính viện vách tường một chỗ có chỗ không đúng cao phong biết mình cảm quan năng lực vô cùng nhạy cảm lập tức lại là thả ra lần này lập tức chính là phát giác được yêu ớt pháp lực sóng chấn động nhìn chăm chú nhìn sang đã có một cái nho nhỏ thần lằn đang tại trên tường lúc này chỗ đó sẽ có thần lằn cao phong trong nội tâm lập tức là rết lạnh hắn hai ngón cách không gác qua hiện tại cao phong đã là như vậy cảnh giới hắn đã là lực không chế lượng nhưng trong sân không hề giống bên ngoài như vậy tiểu tâm cẩn thận phát ra nội khí trên mang theo mơ hồ kim sắc nay thần lằn muốn là yên tĩnh gục ở chỗ này cao phong ánh mắt một ném qua đây thần lằn lập tức là cấp tốc bò độc lên có thể cao phong nhanh hơn dùng nội lực đem này thần lằn một mực cố định trụ kinh khí dính vào thần lằn sau. Thàn lần lập tức là kịch liệt vặn bèo lên, hình như là bị hỏa thiêu trước. Thàn lần hai mắt đã là thuần túy thanh sắc, đây càng là có vẻ quỷ dị. Thật ra là thoáng qua, dãy rùa vài cái sau, Thàn lần hóa thành ngọn lửa màu xanh, cái gì cho tàn đều không có để lại. Cao Phong trong nội tâm cảnh giác vô cùng, hắn không biết cái này không hợp với lẽ thường Thàn lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này Ngụy trong vương phủ, Thanh hư muôn vài tên đạo nhân chính vây quanh ở một mặt gương đồng trước, trong gương chính Cao Phong dỗi ra hai ngón hình ảnh, chỉ thấy có kim quang hiện lên, cái gương lập tức biến thành một mảnh mơ hồ. Kim quang kia sáng lên thời điểm. Vậy xem các đạo nhân nhẹ giọng kinh hô, đều là vô ý thức thân thể ngửa ra sau, giống như là muốn tránh né cái gì, lại nhìn gương đồng thời điểm, không có bất kỳ hình ảnh. Hắn có thể phát giác phù mục hơn nữa phá vỡ. Trong phòng có đạo nhân không thể tưởng tượng nổi nói, người bên ngoài vừa muốn nói tiếp, lại nghe đi ra bên ngoài có người ho khan một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu lại, lại chứng kiến Thanh hư Ngũ Huyền trong Huyền Vũ Cùng Huyền vân cùng nhất danh mặc màu tím kim vân đạo bào lão giả đi vào. Lão nhân kia hạc phát đồng nhan, thân hình cao lớn, thâu xem hình như là bảy tám chục năm tuổi, có thể lại nhìn lại hình như là 40, 50 tuổi. Khí chất không ngừng biến hóa, làm cho người ta cảm giác kỳ dị vô cùng. chứng kiến lao nhân kia đi vào, chính vây quanh gương đồng thanh hư đạo nhân môn đều là không người thi lễ, cùng kinh nói, gặp qua hư thiên sư thúc, bá. Ngày đó huyền vũ theo lai quốc công phụ chuyển ra thời điểm từng qua, hắn sư thúc hư thiên đi ngụy vương phủ luyện đan, muốn qua đi hỗ trợ, đúng là vị này đạo nhân. Thanh hư môn hư thiên đạo nhân ở đằng kia mặt trên gương đồng quét mắt, lạnh nhạt nói, ở kinh thành địa phương, chỗ, không thể hành pháp thuật, này cao phong lại là bậc này nhân vật, các ngươi làm những kia một chút thủ đoạn có chỗ lợi gì, trường liếc trong mắt lỗ thai làm chi? khó được không thể dùng sao dường dưng nhưng trong lời nói dung nhưng lại nghiêm khắc răn dậy trong phòng các đạo khac rang sắc mặt đều là không tốt xem đi theo hư thiên sau lưng huyền vũ gượng cười vài tiếng nói thỉnh sư thúc kiến tâm các sư đệ cũng biết từng có như vậy một cái nho nhỏ sự việc xen giữa cao phong nhưng lại cảnh giác vô cùng đem cảm giác hoàn toàn mở rộng chính mình đem chọn cái nhà cửa tìm tòi một bên không còn có phát hiện pháp lực sóng chấn động cũng không có thấy dị thường vật phẩm hơi chân chờ cao phong trầm định tâm thần đứng ở trong sân cao phong đối cảm giác của mình năng lực nhận thức càng ngày càng tin tưởng có thể nghe được rất xa có thể nghe được rất nhỏ bé thanh âm có thể chứng kiến rất xa cũng có thể chứng kiến rất vi mô chi tiết nhưng đối với tại pháp lực song chấn động cảm giác tắc cự ly có hạn hơn nữa đối với đạo pháp liên quan cao phong biết vô cùng có hạn cho dù không cảm giác pháp lực nhưng không có nghĩa là pháp thuật tại cái này cự ly trên phát huy không được tác dụng cao phong trong lòng có chút bất an tại phụng thiên phường nơi này chỗ ở đầu tiên là có thích khách mấy lần lẹ vào lần này lại có kỳ quái sự vật ai biết tại đây phụng thiên phường trong còn không có khắc tồn tại đối với chính mình rình mò tùy thời nhìn mình chằm chằm phụng thiên phường bên này càng ngày càng yên tĩnh tại cao phong nhà cửa trung quanh càng là không có gì động tĩnh tiếng động cao phong nhảy đi ra ngoài đem trung quanh dò xét một lần không có có gì thường nghe cả phụng thiên Phường dần dần tiến nhập giấc ngủ cao phong đột nhiên gia tốc hắn toàn lực thần hành người bình thường tại trong bóng đêm chỉ có thể cảm giác được tiếng gió gào thét căn bản thấy không rõ thân hình của hắn chỗ phụng thiên Phường ngoại trừ phụng thiên hầu phủ cùng cao thiên hà phủ đệ bên ngoài khu vực đều bị cao phong cẩn thận cảm giác một lần cũng không có phát hiện gì thường cao phong thân ảnh tại phụng thiên phường ngoại dừng lại lại là gia tốc hướng phía nam thành cửa thành phương hướng cấp tốc thần hành mà đi nếu có người theo dõi trong lúc vội vã nhất định sẽ xuất hiện hoặc là bạo lộ nhưng lần này cũng không có phát hiện gì cả cao phong cự ly nam thành cửa thành còn có một giảm tả hữu thời điểm lại là biến hướng cái này theo dõi cùng phản theo dõi biện pháp hay vẫn là cao phong tại trong kinh phủ thời điểm cùng những kinh nghiệm kia phong phú bộ khoái học tập lúc ấy vốn định trước phá án thuận tiện lại không nghĩ rằng chính mình hữu dụng trên một ngày trong kinh thành biến hóa mấy lần phương hướng cao phong xác nhận phía sau mình xác thực không ai đi theo lần này hắn không có trở về chỗ ở của mình mà là chạy tới lai quốc công phủ vị trí Lai quốc công phủ chiếm diện tích quang đại, là trong kinh thành phải tính đến nhà giàu có dinh thự, bởi vì tuyên chỉ mới xây, cho nên không hề giống là phụng thiên hầu phủ như vậy, chung quanh tất cả đều là dân cư, Lai quốc công phủ bên này là mấy cái rộng rãi khu phố cùng đất trống, lại hướng ra phía ngoài mới là một ít đại gia đình tòa nhà. Cao Phong đi đến Lai quốc công bên ngoài phụ khu dân cư thời điểm để lại trầm phóng nhẹ cước bộ, đi không vài bước, lại ra tốc lui về phía sau chuyển hướng, hắn mới trốn trên tường thì có hai người theo lộ khẩu bên kia xuất hiện, hai người này cước bộ cũng là rất nhẹ, trong tay đều là cầm binh khí, một người thấp giọng hỏi: ngươi vừa mới nghe được cái gì động tinh sao giống như nghe thấy lại giống như không có nghe thấy do xét một lần nhìn xem một người khác không thế nào xác định nói hết hai người cùng một chỗ đem con đường này đi một vòng kinh thành địa phương chỗ có pháp trận kiểm tra có cấm quân đạo quán trong kinh phủ tất cả lực lượng duy trì trị an hào môn thế gia an toàn có cam đoan cho nên kinh thành nhà giàu có dinh thự hộ vệ đều so với như vậy lại không nghĩ rằng lai quốc công phủ rõ ràng như vậy lành lạnh đề phòng cao phong dùng nội khí bao vây toàn thân cước bộ không tiếng động chầm rãi mau né Đồng thời Cao Phong đem cảm giác của mình hoàn toàn mở rộng ra, Lai Quốc công phu tự nhiên là có che đại biện. Phất, cảm giác không cách nào xâm nhập, nhưng Cao Phong phát hiện những vật khác, tại Lai Quốc công bên ngoài phụ khu cư dân trong vùng, tối thiểu nhất có hơn 10 chỗ tiêu vị, có một người hai người, có mấy người, tại các nơi lặng yên chỉ thủ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đật, khen thưởng, bổ trạm ngài theo, chính là ta lớn nhất động lực. Giơ tơ, như tựa đề. Chương 183, toàn bộ trận chiến táo bạo một thân. Tiên Sơn tất tinh ngọc hành. Đây Lai Quốc công phu rốt cuộc noi lang yen trị thu cam on su ung ho cua moi cái gì tran chien tao bao mot than Thiên son thất tinh ngoc hanh phòng? rõ ràng hộ vệ nghiêm mật như vậy, Cao Phong càng phát ra cẩn thận, dựa vào cảm giác mất cảm, tránh được một cái phương giờ ngọ hộ vệ chỗ, theo trong khe hở xuyên qua, vừa ra này bên ngoài khu dân cư, đống nhiên ra tốc, thẳng nhận được bên tường. Cho dù cẩn thận phải đi cảm giác, Cao Phong đều có thể phát giác đến quay chung quanh trước đây Lai like quốc công phủ pháp lực sóng chấn động, đủ loại pháp trận cùng bảo cụ tại trong vách tường bên cạnh, hoặc là dinh thự trong một chỗ phát huy tác dụng. Nếu có người lẻ vào, trong đó liên quan người đẳng, đợi, lập tức Tiểu có thể biết. Cao Phong trầm tĩnh dưới, từ trong lòng móc ra này chính mình chế tác ngân diện cụ mang lên sau đó chậm rãi vươn tay sờ hướng vách tường, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị rời đi, bởi vì để tụ tinh thần cùng lực lượng, cao phong trong mắt dần dần hiện ra trên vách tường pháp thuật trả thái, nguyên bản màu đỏ thắm trên vách tường có các loại nhan sắc ánh sáng cùng phù văn khuôn chữ chính là hình thức đồ án hiện ra, tay đụng với sau, những tia ánh sáng cùng đồ án không có bất kỳ biến hóa, chứng kiến hiệu quả như vậy, cao phong trong lòng có chút hiểu rõ, đây mẫn pháp giới tác dụng có lẽ không phải đem pháp thuật tiêu trừ, mà là làm cho pháp thuật tìm không thấy tác dụng mục tiêu, nói một cách khác, chính là đem bảo cụ người cầm được tại trong pháp thuật tần hình. Pháp lực đã không có tác dụng đối tượng, tự nhiên thật ra là mất đi hiệu lực. Cung vách tường tiếp xúc không có kích phát pháp lực, Cao Phong trong lòng có so đo, hắn có chút pháp lực, cả người bay lên trời, hắn lực lượng khống chế vô cùng chính xác, khiêu chiến tốc độ cũng không quá nhanh, cam Đoan không có tiếng gió, vừa mới là phóng qua đầu tường thời điểm, tay tại trên đầu tường nhấn một cái, nương lực lượng này khinh phiêu phiêu lạc, rơi trên mặt đất, rơi xuống sau, Cao Phong yên tĩnh đợi hội hết thể rất bình thường, xem ra xác thực không làm kinh động đây tường cao trên phòng hộ, Cao Phong thở sâu, nội lực phát ra, thân thể có chút cách mặt đất bắt đầu hướng về trong tòa nhà đi đến. Đêm khuya thời gian, cả kinh thành đại đa số mọi người tiến vào trong giấc ngủ, lại quốc công trong phủ cũng rất yên tĩnh, nhưng chỉ thủ tuần tra ban đêm người khi thật không ít, hộ viện, nô bục còn có rất nhiều đang bận lục tại các nơi đi đi lại lại, Cao Phong đem cảm giác của mình hoàn toàn khuyết tán ra, tại bên ngoài phủ dò xét phủ đệ cảm giác sẽ bị che đậy, nhưng trong phủ cảm giác phạm vi nhưng có thể mở rộng ra, dựa vào cái này, Cao Phong có thể sớm dự phán chính mình muốn đi phương. Hướng trên có người hay không? Hắn hữu tại người đến người đi không đương trong chú ý đi tới không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn lai quốc công phủ tuy còn đại nhưng dù sao chỉ là một phủ đệ bậc này hào môn huân quý dinh tự lại là ở kinh thành như vậy pháp luật xâm nghiêm địa phương chỗ phòng ốc nhà cửa hình thức đều có cố định quy chế cùng phụng thiên hầu phủ có chút tương tự cao phong biết rõ nơi nào là kho hàng là nô bục chỗ ở nơi nào chủ nhà thư phòng cùng phòng khách phòng ngủ chỗ. Lai quốc công cùng thê thiếp đều đã trải qua nghỉ ngơi đi xuống nhưng lai quốc công thế từ chu khánh liêu bên kia còn đang uống rượu mua vui cùng nữ nhân không chỉ một cái cái khắc các nơi cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm đều là tất cả tư hắn trước Cao Phong từ trước đến sau, theo chủ nhà đến nô buộc mỗi một chỗ đều là dò xét cảm giác qua, còn trợ mình tại đầu tường lén lút xem qua, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Tìm được cuối cùng, Tiêu Đứng ở Lai Quốc công gia miếu sân nhỏ ngoài, tại này bên ngoài, Cao Phong cảm giác không cách nào xâm nhập trong đó, khác thường cần phải là yêu, nơi này cùng Lai quốc công phủ cái khác chỗ bất động trong đó tất nhiên có cổ này lên Cao Phong để tụ tinh thần, hắn cũng không biết, mỗi khi hắn muốn ngưng thần xem thời điểm, trong hai mắt luôn luôn kim sắc hiện lên, trên vách tường không có gì pháp lực sóng chấn động hết thảy bình thường. Nhẹ nhàng linh hoạt đẩy lên, Cao Phong một tay đắp trên đầu tường hơi chút lộ ra đầu hướng trong sân mắt nhìn từ đường trong tựa hồ có đèn trong vài chén nhỏ chính đốt nhưng này điểm điểm hạ quang lại làm cho viện này càng có vẻ hắc cam cao phong ánh nhìn vào qua hết thể đều rất bình thường chỉ là sân nhỏ trên mặt đất tựa hồ không hề đúng cao phong rối đầu nhìn sang nhưng trong lòng thì kinh ngạc trên mặt đất có vô số hồng sắc dây nhỏ chẳng lẽ đây tất cả đều là pháp trận pháp lực hình lập tức cao phong trong nội tâm bật cười hắn lại xem xét tự hiểu rõ vì cái gì như vậy nguyên lai like đó là trên mặt đất vốn thì có hồng tiến hong tuyen biết là trang sức còn là cái gì mà không phải bởi vì để tụ tinh thần sở chứng kiến trong hư không pháp lực dấu vết. Nhà này miêu bốn phía có tường viện vây quanh, là hoàn toàn phong bế khu, hiện tại Lai Quốc công trong phủ, duy nhất không có cẩn thận xem xét qua địa phương, chỗ chính là trong chỗ này. Lai Quốc công phủ cùng Cửu U môn cùng Tà Ma đều có trong liên quan, Cao Phong có thể khẳng định, nhưng chứng minh có liên lạc dấu vết để lại có thể hay không tại Lai Quốc công phủ có thể tìm được, Cao Phong chính là đến đụng đụng vật khí, đây cũng là hắn hiện tại đầu mối duy nhất. Cao Phong khoát lên đầu tường tay có chút dùng sức, cả người dựa thế lật ra qua, khinh khinh xào xạo rơi xuống đất. Còn chưa rơi xuống đất, Cao Phong phát hiện cảm giác của mình đã rõ thám biết đến trong sân mỗi một chỗ, từ đường tránh đường bên kia có một người, bên phải bên cạnh trong sảnh có năm người, hết thảy đều là bình thường vô cùng. Cao Phong trong nội tâm thất vọng, lúc này đây mạo hiểm lên vào, xem ra muốn không công mà lui, hắn đã là tụ lực chuẩn bị, sau khi rơi xuống rất trực tiếp phát lực nhảy ra nơi này. Mới rơi xuống đất, đế giày nội lực đụng phải trên mặt đất hồng tuyến, không có một tia tiếng động, nhưng vẫn là làm cho này hồng tuyến giật giật. Chính là chỗ này một trong núi, Cao Phong nhận thấy biết đến tránh đường trong sảnh sáu người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có bất cứ động tĩnh gì cùng tiếng vang, cứ như vậy lặng không không thấy, Cao Phong lập tức giến lạnh, chính tại lúc này, cả từ đường cái nhà này trong đột nhiên hắc ám vô cùng. Vừa rồi còn có thể chứng kiến từ đường tránh đường trong đèn trong lập lòe, còn có thể mượn trời cao trên tinh quang, nhưng lúc này tất cả quang mang đều tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, Cao Phong thân thể tứ cùng đã thành một mảnh hắc ám, không, có bởi chưa cái gì che, không, có gì hắc vụ tuôn ra, chính là triệt để đích màu đen. Sát một khắc đó, vừa rồi tại trong sảnh cảm giác được thường nhân tồn tại, đã tựa như man hoang cự thú, hung ác vô cùng. Đây trong náy mắt Cao Phong đã không thèm để ý bí mật chính mình, chấn thần quyết nội lực mãnh, chật, nổ bùng, toàn thân bị kim quang bao phủ. Đây kim quang cùng hắc cám va chạm, này hắc cám lập tức bị tan giã. Phía bên phải có tiếng bước chân, mỗi một bước đều hình như là nặng tượng nghìn cân, chỉ là một bước, nhất danh đại hán áo đen đã là vọt tới Cao Phong trước mặt. Đây đại hán trong tay một thanh thể nhân cao màu đen cự phủ, trực tiếp chặt bỏ. Cao Phong tay phải kim sắc quang hoa cấp tốc ngưng tụ thành ngọn gió, trở tay lên tiếp. Vô kiên bất tồi kim sắc quang hoa cùng này cự phủ đụng nhau, rõ ràng cân sức ngang tài, này cự phủ xoay ngược lại lại là chặt bỏ đây cự phủ toàn thân sắt thép chế thành mấy trăm cân sức nặng đại hán kiết nhưng lại một tay vũ động linh hoạt vô cùng có thể mỗi lần binh khí va chạm cao phong lại cảm giác đối phương phủ trên có ngàn cân chi lực trong nháy mắt va chạm thanh âm bạo vang lên hai người cánh tay huy vũ nhưng đều là đã lui một bước còn có địch nhân cao phong đột nhiên cảm giác gặp nguy hiểm bách cận đến gần giờ khác này cao phong toàn thân tóc gáy đều là dựng thẳng lên kinh hãi vô cùng có thể này cự hán trong tay đại phủ huy vũ càng ngày càng cấp mỗi khẽ huy động phủ nhận chỗ thậm chí có thể chứng kiến hắc khí lở cao phong gọt không ra tay hoàn toàn bị cuốn lấy trong sắt na cao phong trên người kim sắc quang mang đột nhiên sáng rõ hắn quay đầu hướng về phía tránh đường phương hướng hét lơn phá thanh âm tựa như tiếng sấm thanh âm tựa như thực chất cả lai quốc công chu ra từ đường thậm chí cả lai quốc công phủ đều ở đây vừa quát phía dưới rung động đây chính là phá ma hống bốn phía bao phủ ở hắc cám nhanh chóng thối lui mấy trượng phương viên bạch cốt cự trào từ trong đó hiện lộ cốt chất hào quang như kim thiết phía trên có nồng đậm cực kỳ hắc khí lợn lờ cực lớn cốt trào tại đây vừa quát phía dưới mánh trận băng tán mang theo ngân diện cụ cao phong này trong nháy mắt đã là toàn lực phát ra hắn có thể chứng kiến trước mặt trong hư không có một mang theo uy mảnh giống phủ văn chữ loe kim quang xông về trước đi này cốt chảo bị đây phủ văn chữ đụng một cái lập tức nát bấy cốt chảo vỡ vụn lộ ra đứng ở tránh đường trên bậc thang nhất danh hắc bảo trung niên chính ngày ấy ngoài thành chứng kiến tam pháp chủ đây tam pháp chủ trên mặt thản nhiên đã không thấy mặt mũi tràn đầy hung ác lệ vẽ cũng không biết hắn có thể hay không trông thấy trong hư không đánh tới này kìm sắc phủ văn tam pháp chủ dối tung ở sau gót tóc dài mãnh chật phiêu hất lên tam pháp chủ phớp một tiếng một búng máu vụ chính là phun ra Vô hình kim sắc phủ văn đụng phải này huyết vụ sau lập tức bị ngăn cản ở, lập tức biến mất tại trong hư không. Nhưng này một phun phía dưới tam pháp chủ sắc mặt cũng có chút thảm đạm, phá ma hống vừa quát kim quang bắn ra bốn phía, ba phủ trong sân hắc ám cấp tốc biến mất, còn lại bốn gã cầm trong tay binh khí đại hán cũng là hiện lộ ra. Tại đây kim dưới ánh sáng năm tên đại hán trên người giống như bị axit đậm đặc hủ thực, hưng phấn rung động, bọn họ trong lúc vội vã đều là nhanh chóng thối lui. Người nào? Nay tam pháp chủ đoạn quát một tiếng, trong thanh âm đã dẫn theo chút ít mọi bệnh. Cao phong đã hiểu rõ. Lần này không có đi không, Lai Quốc công phủ thực cùng tà ma có quan hệ, Cửu Vũ pháp chủ cùng đây Cửu Vũ hắc giáp tiểu dấu ở nhà này trong miếu. Nay phá ma hống đối tà ma Cửu Vũ tựa hổ có thật lớn khắc chế, tại đây chỉ một thoáng, Cửu Vũ pháp chủ cùng Cửu Vũ hắc giáp 6 người đều là bị buộc ngừng. Trung quanh đã có động tĩnh, Lai Quốc công phủ đã bị kinh động, Cao Phong sẽ không trả lời, cả người đã là nhảy lên, người đang giữa không trung, song trưởng về phía sau mãnh đẩy, nội lực không hề giữ lại phát ra, tiếng gió cấp tốc gào thét, Cao Phong cả người tiếp sức hướng ra phía ngoài bay đi. Nam tên hắc giáp chứng kiến Cao Phong phải đi giống giận kiều muốn đuổi kịp, vừa khởi bước đã bị này tam pháp chủ gọi lại. Tam pháp chủ sắc mặt u ám nói, đây ngân diện biết do chúng ta thân phận, vừa rồi làm phép động võ đều là không có kiểm chế. Đạo quán người muốn đến đây, chúng ta đi trước. Cao phong người đang giữa không trung, song trưởng tung bay, không ngừng về phía sau đáp đi. Nội lực gào thét lên kích động tại trong hư không, đem cao phong giữa không trung tốc độ càng thêm càng nhanh. Lai quốc công phủ bọn hộ vệ đã bị kinh động, trong phủ đệ có nô bộ thét lên, cũng có lâu giả vội vàng động tác, thậm chí còn có pháp thuật từ phía dưới phát ra, nhưng cao phong lúc này tốc độ quá nhanh tất cả mọi người là đuổi không kịp cao phong trực tiếp lướt đi ra lai quốc công phủ đệ, vừa rồi ngoài tường đất trống rơi xuống trước mặt đã có hai người gầm lên xông lên cao phong về phía trước cấp hướng trực tiếp bắt được hai người vào áo lập tức xuống phía dưới một ném hai người này lập tức đã hôn mê tuy giao thủ cao phong cước bộ nhưng lại không ngừng cấp tốc thần hành tiếp tục hướng ngoài chạy như liên này hai ga chạm gác ngầm bị ném ha lai quốc công phủ trên đầu tường đã xuất hiện nhất danh võ giả võ giả này cầm trong tay đại cung nhắm ngay cao phong chạy đi phương hướng gầm nhẹ một tiếng dương cung lắc tên một cây tên dài cấp tốc bay ra bắn thẳng đến Cao Phong, Đại Cung trên quang mang chớp động, tên dài trên cũng có lực lượng quang mang, Thiên Chi tốc độ đã là cực nhanh, đây là cường giả bắn ra một mũi tên. Cảm ơn mọi người. Chương 184, các ngươi không trà tá tra. Thiên Sơn tận thất tinh ngọc hạnh. Thiên Nhanh, Cao Phong chạy đi nhanh hơn. Trong nháy mắt đã là chạy ra hơn 700 bước, mũi tên chi vẫn là cấp tốc phi hành, lực lượng không giảm. Cao Phong đầu đều không có hồi, trong nháy mắt đã là hơn ngàn bước, một mũi tên ngàn bước, đây đã là kinh người. Nhưng này một mũi tên Thủy chung không có đuổi theo Cao Phong, kết lực rơi xuống đất cao phong đã là chạy xa liền tiến chi đều đổi không kịp hán chớ đừng nói chi là là truy binh cao phong cấp tốc đi vội hãn tại này trạng thái hạ cũng không phải lực lượng toàn bộ triển khai trong khi đi vội ngoại trừ mang theo gào thép tiếng gió bên ngoài cũng không có những động tinh khác chạy đến nam thành thạch mã phố bên kia tự thân nhà cửa cao phong nhưng lại nên ngang dùng cái chìa khóa mở cửa vào sân nhỏ khóa lại môn cửa sau cũng không có vào nhà ngược lại là trực tiếp nhảy lên nóc phòng cự lực cảnh giới võ giả toàn lực phát động còn có tương tự cảnh giới thậm chí còn hiếu thắng qua cái này cảnh giới người toàn lực phán kích ở kinh thành trong phạm vi tất nhiên sẽ kinh động đạo quán hơn nữa ngày đó hắc lang hóa hình đều nhường đường viện xuất động hôm nay lớn như vậy thanh thế nhất định sẽ kinh động càng rộng cao phong đứng ở trên nóc nhà đã có thể chứng kiến đạo quán phương hướng có mấy chục đạo quang hoa bay lên xét qua bầu trời đêm sau thẳng đến lai quốc công phủ phương hướng tối như mực bầu trời đêm đột nhiên nhiều ra mấy chục đạo sáng chói quang hoa tựa như sao băng mở dạng mỹ lệ dị thường trừ lần đó ra còn có thể mơ hồ nghe được kinh thành phía đông có tiếng trống cùng tiếng kèn động tĩnh đây là cấm quân điều động tín hiệu lần này kinh động quả nhiên đại không biết lai quốc công phủ bên kia giải thích thế nào cao phong khoe miệng có tiếu rung nổi lên hắn đem trên mặt ngân diện cụ tháo xuống phóng trong tay xoa nắn thành đoàn sau đó lại sẽ thành nguyên một đám khối nhỏ hắn xông vào lai quốc công phủ thời điểm thật ra là cựu hữu môn sáu người kia mới có thể thấy rõ hắn diện mục đây ngân diện cụ chính là duy nhất đặc thù hủy diệt rồi cái này cũng sẽ không có rõ ràng nhất căn cứ chính xác theo giữa không trung này mấy chục đạo quang hoa tại lai quốc công phủ phương hướng đều đánh xuống người hô ngựa hí động tĩnh cũng mơ hồ chuyển đến cho dù không có cao phong này ưu việt cảm giác cũng có thể nghe được Trung quanh dân hộ đã có điểm bạo động ai cũng không biết đã trễ như vậy rốt cuộc phát sinh cái gì nếu như cựu u môn những kia tồn tại không phải người ngu tại đạo quán cùng cấm quân đại đội nhân mã đổi tới thời điểm bọn họ khẳng định đã là chạy xa cao phong trong nội tâm nghĩ như vậy trên tay nhưng lại không ngừng đem trên người trường bảo khởi sau đó kéo nát ấy lập tức trong sân đảo cái hố đem những kia vải rách đều là tiêu hủy xử lý xong những kia tất cả có thể chứng minh hắn đi qua lai quốc công phủ dấu vết đều là bị tiêu hủy kế tiếp chính là đợi cho sáng sớm ngày mai sẽ thấy hết thể nói cho đặng tiên sư cao phong tại trên nóc nhà đang ngồi yên lặng không sai biệt lắm một canh giờ sau lai quốc công phụ phương hướng lại có mấy chục đạo quang hoa bay lên trở về đạo quán người hâu ngựa hí quân binh điều động cũng dần dần an tính lại một đêm này chính là chỗ này xa qua cự ly hừng đông còn có một canh giờ thời điểm cao phong về tới phụng thiên phường lúc này đây hắn hay vẫn là cẩn cẩn rực rực cảm giác bưng ra e sợ gặp lại đến cái gì kỳ dị sự vật nhưng hết thệ đều rất bình thường không có phát hiện cái gì kỳ quái gì đó hừng đông sau cao phong cùng thường ngày một dạng ra cửa lần này không có vội vã hành động cùng sáng sớm láng giềng tộc nhân khách khí gật đầu mời đến ra phụng thiên phường sau mới là thẳng đến đạo quán đạo quán tiếp giáp hoàng cung đại nội phụ cận nha môn công sở phân đông cao phong đi tới nơi này phụ cận sau tựu thả chậm cước bộ chậm dại đi tới dĩ vãng sáng sớm chỗ này cũng có mấy lần nhưng hôm nay lại tieu tha được rất nhiều tên lính hộ vệ có quân tướng tại đó xì xào bà ban tan cao phong mặc ngũ phẩm võ tướng quan phục đi qua cho dù quân này phục cũ nát chút ít bất quá cũng không có ai đi lên hỏi thăm đi qua những kia quân tướng trước người cao phong không cần vùng ra cảm giác của mình cũng có thể nghe được bọn họ nói lời Ngươi nghe nói qua trấn Ma Tư Kỵ Úy Cao Phong bị tập kích chuyện tình sao? Cái kia Cao Phong, cùng Lai Quốc công gia làm cho huyết thiếp thi đấu, lại bị thanh nhu quận chúa tuyển làm hộ vệ cái kia. Chính là hắn, mấy ngày hôm trước Cao Phong bị người lường gạt ra khỏi thành, ngoài thành có Tà Ma đồ đệ phục kích, chuyện này ngươi biết không? Tà Ma? tiêu ở ngoài thành? Lão Thiên, đây là náo cái gì? Đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nói cái này làm chi? Chính là đồng nhất nhóm người, đêm qua đánh lén Lai Quốc công phủ trong kinh thành. Lão Tiên, nghe thế cái nghị luận, Cao Phong cước độ ngừng hạ đây lai like quốc công phụ thật đúng là sẽ tìm lý do nhưng ở kinh thành chi địa có mạnh mẽ như vậy tà ma truyền bảo hay vẫn là tập kích như vậy nhà giàu có hơn quý tuyệt đối là hành động thiên hạ đại sự sáng sớm chứng kiến nhiều như vậy binh mã tuần tra trị thủ cũng không gì lạ dựa theo lần trước tới kinh nghiệm lúc này đạo quán hẳn là còn chưa mở môn cửa có thể cao phong rất xa tiểu chứng kiến người tiếp khách lộc đạo nhân đứng ở trước cửa chào hỏi khách gỡ cùng ngày xưa vắng ngắt cũng không giống nhau hôm nay tới đạo quán người khi đường thật không ít chứng kiến cao phong xuất hiện tại trước cửa lộc đạo nhân không dám chậm trễ vội vàng mời đến, cao phong nói rõ mình muốn bái kiến đặng thiên sư, lục đạo nhân ân cần nhiệt tình nói, thiên sư tôn thượng đã phân phó, cao đại nhân cầu kiến lập tức mời đến đi rồi là, hôm nay khách nhân nhiều, tiểu đạo sẽ không mời đến đại nhân. nói xong cho cao phong một cái con hạt giấy, xoay người lại đi mời đến người bên ngoài, tại đạo quán trước cửa nhìn không tới vài đỉnh quốc kiệu, đều là tuấn mã, còn có trang bị hoàn mỹ thân vệ chờ, xem cái này bộ dáng, chỉ biết tới nơi này bái phỏng phần lớn là võ tướng, đây cũng là bình thường, nhân thế đối tam a, vậy cũng chỉ có chiến tranh. hiện tại cao phong cũng, cũng coi là quen thuộc đi theo dẫn dắt con hạt giấy một đường đi tới đặng tiền sư nhà cửa bên kia đi đến này sân nhỏ trước cửa cửa sân tự động hướng vào phía trong mở ra cao phong vừa bước vào trong nội viện tiêu chứng kiến thật dài điều hế giống như điện chọc tới đêm này con hạt giấy trực tiếp đâm thủng chính này bạch hạc, mới mấy ngày không thấy đây bạch hạc thân hình đã là đại một vòng điều hế cùng trường trào chất sừng trên lộ ra trong suốt sáng bóng lần này chứng kiến cao phong bạch hạc thay đổi từ trước lãnh đạm cao ngạo ngược lại là chủ động tiến lên thân mật lên bất quá mèo chó các loại chính là sát cọ thân thể bạch hạt lại có chút nhân tính hóa dùng rộng lớn cánh phát cao phong lưng. Tiểu Bạch không cần phải hồ đồ, làm cho Cao Hiền chất tiền đến. Theo trong phòng truyền đến Đặng Thiên Sư thành âm, thế thúc. Đêm qua Tiểu Chất dò xét Lai Quốc công phủ, được phải này cửu u pháp chủ cùng cửu u hấp giáp, vội vàng trong lúc đó đều là toàn lực giao thủ. Lúc này mới kinh động pháp trận ở kinh thành gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi vào nhà, Cao Phong trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề. Ngươi tận mắt thấy cửu u môn tà ma, Đặng Thiên Sư nghiêm nghị hỏi, Cao Phong khẳng định gật đầu. Đặng Thiên Sư trầm giọng nói ra, đêm qua đạo quán đi Lai quốc công phủ đạo nhân là do bổn tọa dẫn đội đến Lai quốc công phủ cho dù lai quốc công nói qua đến tập kích tà ma đã là đồ tàu có thể buồn toa hay vẫn là di cầu vạn toàn danh nghĩa dẫn người đem phủ đệ kia đại khái tìm tòi một phen không có phát hiện cái gì tà ma đổ đệ dấu vết đến cuối cùng lưu lại hộ vệ nhân thủ sau trở về nghe được đặng thiên sư nói như vậy cao phong trên mặt lập tức hiện ra thất vọng thần sắc không có phát hiện chứng cứ này lai quốc công phủ đã thành bị hại giả chẳng phải là cùng đây tà ma hoàn toàn viết rõ ràng quan hệ chứng kiến cao phong biểu lộ đặng thiên sư đương nhiên hiểu rõ vì sao vừa cười vừa nói lúc trước chu ra ra mặt tác chế hiện tại lại gây ra lớn như vậy động tĩnh, cho dù không có phát hiện chứng cứ, có thể hắn làm sao có thể giải thích tinh tường? Dạng sáng chư vị chân nhân cùng thiên sư tề tụ thương nghị đều chuẩn bị trầm trầm căng đầy chu ra Trước sau đây vài sự kiện đã chắc chắn Lai quốc công chu gia cùng tà ma liên lạc, chứng cứ tồn tại hay không phản cũng không phải là tối trọng yếu nhất. Cao phong nghiêm nghị đứng lên, ôm quyền nói ra, thiên sư, khi nào đối chu gia điều tra, hạ quan nguyện tận tâm tận lực. Xem ra đây cấu kết tà ma làm sàng làm bậy Lai quốc công chu gia sắp bị diệt tới nơi, cao phong cũng là hưng phấn kích động lên, lại không nghĩ rằng nói đến đây đặng thiên sư trên mặt lại hiện ra cởi khổ lắc đầu nói ra còn sớm còn sớm hiện nay chẳng qua là muốn chăm chú xít chặt chút ít nơi khác không nói đạo quán hiện tại không có bao nhiêu tâm lực đi chú ý cái này lai hien ra cuoi kho lac đau noi ra con som con som hien nay chang qua công cùng lai phi nếu là hoạt động đắc lực có lẽ thì không giải quyết được gì cao phong đứng ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải đặng thiên sư nói chuyện thật đúng là biến đổi bất ngờ đây rốt cuộc là phải như thế nào đặng thiên sư nhìn hắn một cái mở miệng nói ra ngươi chẳng lẽ đã quên qua một tháng nữa là ngày mấy qua một tháng nữa cao phong trong lúc nhất thời thật đúng là hô đô Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy ngây thơ bộ dạng, Đặng Thiên sư lắc đầu nói ra, "Vậy hạ 75 đại thọ tiểu đã tới rồi." Cao Phong lập tức là bừng tỉnh đại nộ, đại hạ đế quốc là hoàng đế nhất người thiên hạ, nhân đế hồng huy hỉ nộ ai o chính là đại hạ đế quốc hỉ nộ ai o, hoàng đế ngày sinh được xưng là thánh thọ, đại hạ thiên tử đều có 120 năm tạ hữu thọ mệnh, đây 75 đại thọ đúng lúc là cho ở bên trong, có đặc thù ý nghĩa, là muốn phá lệ chúc mừng, muốn khắp trốn mừng vui. Tại cuộc sống như vậy, sẽ không theo liền đối với nhà giàu có văn quý tiến hành trừng phạt, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến thiên tử ngày sinh vui mừng bầu không khí. Đầy đủ tư cách nhân vật đều đang chuẩn bị chúc thọ quà tặng cùng cái khác liên quan, chỉ cần có thể làm cho thiên tử cao hứng, Long Nhan cực kỳ vui mừng, này sẽ có hàng hà chỗ tốt. Như vậy đặc thu thời gian đoạn trong, đạo quán các đạo nhân cũng cùng ngày thưởng bất động, các đạo nhân pháp lực cao thâm, thủ đoạn huyền liền diệu, hơn nữa có như vậy như vậy quý trọng tài liệu, nhân vật như vậy, bất kể là chế tạo bảo cụ hay vẫn là luyện chế đan dược, đều là tốt nhất giúp đỡ. Lúc này người người hậu lễ số tiền lớn thuê bọn họ đi hỗ trợ. Bị ngươi thỉnh đi còn chỉ là những kia đạo tổng, đạo chính đạo quán trong thiên sư cùng chân nhân bản thân chính là một phương tồn tại chính bọn họ còn muốn lo lắng cho nhân đế thiên tử tống thọ lễ đạo quán là đại hạ công sở tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến vì mình cùng người nhà vinh hoa phú quý cũng muốn phá lệ dụng tâm nhìn xem cao phong ánh mắt đặng thiên sư có chút hổ thẹn nói người người đều muốn như thế ta cũng vậy còn muốn xin nhờ người bên này làm một kiện bảo cụ đưa lên chính tu sư minh bên kia từ lúc một tháng trước đã bị ngụy vương bên kia thình đi nói là cùng thanh hư môn hư thiên cùng nhau luyện cái gì diên thọ cấu nguyên đan cao phong đột nhiên cảm giác được có chút bất đắc dĩ Truy xét tà ma chuyện này hắn xem trọng yếu như vậy, nhưng lại vì vậy nguyên nhân không có cách nào đầu nhập toàn bộ lực lượng truy xét đến đấy, đây thật sự là không thể nói gì. 12 chương 185 sơ chi thánh thọ luật võ. Thiên sơn thất tinh ngọc hành. Trong phòng trầm mặc một hồi, đại tiên tho luat vo tien son that thở tram mat mot hoi đam nói ra, đây cũng là bất đắc dĩ, thật vất vả có khởi đầu, lại bị như vậy các đức, thật sự đáng tiếc. Cao phong, từng có tối hôm qua sự kiện kia, chỉ sợ Lai quốc công phủ bên kia sẽ không còn có cái gì dấu vết, những kia ma đồ tất nhiên sẽ đi hướng chỗ hắn. Cao phong trầm mặt gật gật đầu vốn hắn tại đặng thiên sư trước mặt là hoàn toàn văn bối chân nguyên quỳnh thực cùng một loạt nghĩa cử bất chi bất giác trong lúc đó quan hệ của hai người nhanh chóng gần hơn đặng thiên sư đối cao phong cũng là càng ngày càng coi trọng song phương không hề như là trưởng bối cùng văn bối mà là ngang hàng luận giao lại là trầm mặc một hồi cao phong nặng nề vô xuống tay mở miệng nói ra chưa hẳn không có dấu vết lai quốc công cũng là đa mưu túc trí tri chi nguoi tự nhiên biết rõ đem tà ma đồ đệ giấu trong phủ phong hiểm nhưng hắn còn nếu như vậy làm vậy thì khẳng định có phải trong phủ đạo lý cho dù những kia tà ma đồ đệ đạo tẩu cũng sẽ không rời đi qua xa Có lẽ còn phải đi về liên lạc, nửa điều tra nghe ngóng tất nhiên còn có thu hoạch. Cao Phong tại nơi này chém đinh chặt sắt nói, lúc này Lai Quốc công phủ bầu không khí cũng rất bị đè nén, trong phủ bên ngoài phủ đều có võ trang đầy đủ cấm quân binh sĩ trị thủ, tại chính sảnh chỗ còn có ba gã đạo quán đạo sĩ, đến đi đi nô buộc đều là túi đầu đi mau, không muốn dừng lại tại nhiệm ý một chỗ. Lai Quốc công chư chính thủy tại đô đốc phủ bên kia cũng có sự khác, bất quá nay trời sáng sớm tiểu phái người đi qua tố cáo giả, lưu trong phủ xử lý lộn xộn ra sự. Công ra, Lai phi nương nương phái tới ân cần thăm hỏi công công đã đưa đến. Dựa theo công gia phân phó đưa 1000 lượng bạc, công công nhận. Nhất danh nô buộc bẩm báo song sau, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì tại Lai quốc công bên người tên kia thư sinh nhìn xem có chút lạ mắt, không giống như là thường đến công phủ người. Lai quốc công chư chính thủy mặt mũi tràn đầy là không nhanh, gật đầu ý bảo hiểu rồi, mở miệng nói ra, không cần phải thả người tiến đến, tiến đến giờ muốn đi đầu thông báo. Người hầu rời đi chính sảnh sau, một mục đứng ở bên cạnh thư sinh vô lễ ngồi xuống, dựa theo cao thấp tôn ti quý củ, tại công phủ trong ngoại trừ quốc công phu nhân bên ngoài. Liên quốc công thế tử cũng là một đứng thư sinh này xem cách an mặc bất quá là cái dân chúng làm sao dám như vậy vô lễ kỳ quái chính là lai quốc công chu chính thụy trên mặt cũng không có gì không thoải mái thân sắc thư sinh kia thoải mái mở miệng nói ra công ra không cần phải lo lắng quá mức tuy sẽ có chút ít hiểm nghi nhưng thánh thọ gần ai cũng chẳng quan tâm cái này trong khoảng thời gian này công gia an bài bố trí hạ cũng đã trôi qua rồi chu chính thụy trên mặt càng thêm ưu ám lạnh giọng nói ra ngươi cho rằng trong phủ đạo nhân cùng bên ngoài cấm quân thật sự là đến hộ vệ công phủ sao sợ là bệ hạ thánh thọ thoáng qua một cái muốn bắt đầu điều tra Thư Sinh thoải mái cười ra tiếng, tiếng cười kia phát ra, tiếng nói đột nhiên nổi lên biến hóa. Lai quốc công phủ thân tín nô bộc nếu là nghe được cái thanh âm này, khẳng định nghe được đi ra. Chính vị kia địa vị cao thượng tam tiên sinh thanh âm, nghe được Thư Sinh thanh âm biến hóa, Lai quốc công trên mặt không có ngoại ý muốn cùng ngạc nhiên, nhưng lại tức giận hỏi ngược lại, pháp chủ tiên sinh, không cần phải cảm thấy ngươi có thể không đếm xỉa đến. Nếu không có bản công, các ngươi như thế nào đại hạ thiết đàn? Bản công nếu là gặp chuyện không may, các ngươi vất vả khôi phục cục diện cũng muốn tan thành mây khói. Công gia không cần sốt ruột, tại thánh trước. Bồn môn chắc chắn cho công ra một câu trả lời thỏa đáng hôm nay buổi chiều ta liền xuất linh thánh đàn giáp sĩ rời đi làm cho bọn hắn rốt cuộc cha không ra cái gì tung tích biến hóa dung mạo tam tiên sinh thoải mái nói ra vừa nghe lời này lai quốc công chu chính thụy lập tức đứng lên cam tức trước mặt tam tiên sinh nói ra người nghĩ vừa đi chi lai quốc công ngày thường xem ra thật ra là cái sống an nhàn sung sướng hơn quý đại lão chỉ khi nào tức giận khi thế đột nhiên biến hóa cả người hình như là cao lớn gấp đôi trong phòng gia cụ cùng đồ vật cũng bắt đầu run rẩy hình như là địa chấn như vậy ở đằng kia Tam Tiên sinh bên cạnh trên bàn trà bắt trà, mặc danh xuất hiện vết dạng khí thế rõ ràng hung mãnh như thế. Có thể tại dạng này khí thế cưỡng bức hạ Tam Tiên sinh lại dù bận vẫn dùng dùng, giống như đối như thực chất uy áp căn bản không có cảm giác. Trích tại đó vừa cười vừa nói, Công gia xin yên tâm, lần này rời đi chính là vì thay Công gia vượt qua cửa ải khó khăn này, một tháng trong nhất định trở về. lai Phi nương nương bên kia hồn tình còn có thể trèo trống nửa năm, Công gia có cái gì phải gấp gáp nhỉ? Một tháng sau trở về, La quốc công chư chính thụ khí thế không chút nào giảm, toàn thân đã có đạm đạm quang hoa di động. Tam tiên sinh cười trả lời nói ra, vừa rồi công gia cũng nói, bổn môn thật vất vả khôi phục cơ nghiệp đều ở công gia trên tay, nếu là vừa đi chi, hết thảy tan thành mây khói, cho dù chúng ta thoát được qua công gia, cũng chạy không thoát thần quân giáng tội a. Tam tiên sinh lời nói này vô cùng chủ tâm, nhưng lại làm cho Lai Quốc công khí thế thư giáng xuống, Tam tiên sinh lúc này lại thu tiêu dung, thanh âm nghiêm túc nói, đem qua tới người nọ mang theo mặt nạ, có thể công pháp lực lượng cùng này cao phong vừa sơ mở dạng, người này phải diệt trừ, nếu không nhưng tương lai tất nhiên là hòa lớn, mấy ngày nay ta ở kinh thành tri địa có rất nhiều sự thấy không rõ lắm. Cho nên phải về Giang Châu bên kia thỉnh giáo Phát tôn, chờ ta trở lại, này Cao Phong, hội được giải quyết, công gia cũng sẽ vượt qua cửa ải khó. Lai Quốc công dán mắt vào Tam Tiên Sinh xem trong chốc lát, khí thế chậm rãi trầm xuống, hắn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, lạnh giọng nói ra, Cao Phong, cái này tập trung, tại ngươi hồi trước khi đến bản công sẽ xử trí rơi. Này Tam Tiên Sinh lắc đầu cười cười, nhưng không có lên tiếng. Cho dù đạo quán cùng cấm quân người đối Lai Quốc công phủ hộ vệ sông nghiêm, hoặc là nói là giám thị nghiêm, nhưng đối với bình thường nô bộc người nhà ra vào cũng sẽ không hạn chế. Ngày đó buổi chiều, Lai quốc công phủ nhất danh sách mở xuất lĩnh năm tên nô buộc đi Giang Châu kiểm tra đối chiếu sự thật năm nay điền thuê cùng thu hoạch cứ như vậy ly khai kinh thành Giang Châu bảy thành thổ địa đều là Lai quốc công chu gia điền trang Giang Châu quan viên phần lớn là chu gia môn sinh chỗ đó bằng chính là Lai quốc công gia địa bàn Cao Phong còn không biết rằng đêm qua hắn nhìn qua cửu u pháp chủ cùng cửu u hắc giáp tại ngày nay tiểu phải ly khai kinh thành hắn theo đạo quán sau khi đi ra trực tiếp đi chấn ma tư chấn ma tư điều tra tà ma án tử là hắn đến phụ trách đêm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy Trấn ma tư bên này khẳng định cũng sẽ thu được phía trên tin tức đạo quán đến chấn ma tư không xa, cao phong đi đến sau, kinh lịch hoàng trí bình nhưng lại vội vã đi ra nên đón, vừa thấy mặt đã mở miệng nói ra, sáng sớm cửu phái người đi qua tìm cao đại nhân, các nơi đều không có tìm được, không nghĩ tới cao đại nhân chính mình đến đây, cùng cao phong nghĩ một dạng, trong nội cung hạ chỉ ý muốn các liên quan nha môn nghiêm tra tà ma hung hăng ngang ngược hoạt động tri án, khi tất yếu có thể vận dụng các nơi lực lượng tiến hành tiêu diệt, hơn nữa hạ đặt công văn trong còn cố ý nâng lên hai cái ví dụ, một người là cao phong ở ngoài thành gặp được cửu u pháp chủ cùng cửu u hấp giáp vây công còn có một chính là tối hôm qua Lai quốc công phủ có tà ma xâm nhập cùng công phủ hộ vệ kịch chiến sau đột đầu đối với đêm qua Lai quốc công phủ tà ma xâm lấn công văn lên nói vô cùng kỹ càng là nhất danh mang theo ngân diện cụ ma đồ người này thực lực cao tuyệt không sai biệt lâm có võ giả cương nu đỉnh phong chính tự thỉnh các nơi cần phải chú ý nhìn đây công văn sau cao phong lúc này sửng sốt trong lúc nhất thời dở khóc dở cười Lai quốc công gia thật đúng là đổi trắng thay đen như thế miêu tả đêm qua lẻn vào chính mình ngược lại thành tà ma đồ đệ nhìn xem cao phong thần sắc biến nào hoàng trí bình ở một bên thận trọng đề nghị nói ra tà ma như thế hưng ác cao đại nhân nhất định phải chú ý mới là nghe nói như thế cao phong kiềm không được ho khan hai tiếng đảng đợi hô hấp thuận mới vội vàng gật đầu đáp ứng bởi vì hắn phụ trách điều tra tà ma cho nên mới đến chấn ma tư đạo này công văn tiểu ưng thai thị hắn thu được cao phong thu công văn hoàng trí bình trên mặt thận trọng biến thành tiêu dung mở miệng nói ra hôm nay tìm cao đại nhân đến không riêng gì đây một kiện công sự thỉnh đại nhân chờ một lát ta đi mời đô ý đại nhân trấn ma tư từ, từ trước đến nay là thanh nhàn nha môn Có thể có điều tra truy kích và tiêu diệt tà ma công văn tới đã là hiếm có sự, hiện tại lại còn có đệ nhị kiện, Cao Phong trong nội tâm kỳ quái. Đang khi nói chuyện Đô úy Hồng Thạch đi tới Hoàng Chí Bình giá chi binh gia trị phong Cao Phong vội vàng đứng dậy chào, Đô úy Hồng Thạch vẻ mặt tươi cười nói, đều là người trong nhà, làm gì khách khí như vậy, nhanh ngồi nhanh ngồi. Đây thái độ chính là từ trước lại thân cận rất nhiều, Cao Phong trong nội tâm lại thêm chút ít buồn mực, Đô úy Hồng Thạch ngồi xuống, sai dịch đưa lên nước trà sau lui ra, Hồng Thạch tiếu dung chân thành nói, chúng ta trấn ma tứ là thanh noi chung ta chan nhã môn, cho tới bây giờ đều là bị cái khác các nơi xem thường có thể từ ngươi cao phong vào chúng ta chấn ma tư lập nhiều đây từng kiện từng kiện đại công chúng ta nha môn danh khí cũng vang lên ở trước mặt người ngoài cũng có thể nô lên lưng ta đây cái làm đô úy thật sự là trên mặt có quang bên cạnh kinh lịch hoàng trí bình tại đó liên tục gật đầu cao phong nhưng trong lòng càng thêm kỳ quái hôm nay tình hình này như thế nào cũng không phải lúc nói chuyện này đô úy hồng thạch tiếp tục nói mỗi lần bệ hạ cả năm cả thập đại thọ, trong kinh đều muốn cử hành luận võ muốn kinh thành cùng các nơi quan võ nha môn đều phải người tham gia chúng ta chấn ma tư bộ dáng gì nữa ngươi cũng biết cho tới bây giờ đều là phái không ra người nào đi so với mỗi đến lúc này chúng ta tại cái khác quan võ nha môn bên kia không ngốc đầu lên được nói tới luận võ cao phong hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đô úy hồng thạch nói chính là một hồi luận võ là chúc mừng đại hạ thiên tử đại thọ luận võ đại hội lại bị gọi là thánh thọ luận võ thiên tử là thiên hạ đứng đầu cả năm cả thập đại thọ không hề chỉ là chúc mừng ngày sinh một ngày đây một năm còn muốn tiến hành đủ loại hoạt động chúc mừng đại hạ thái tổ là võ tướng xuất thân đại hạ lịch đại hoàng đế đều là tự nhận là võ giả cũng luôn đề sướng muốn bảo trì thượng võ chi phong cho nên mỗi gặp những kia ngày sinh ngày tổng yêu cử hành luật võ làm cho kinh thành võ giả tiến hành tỷ thí các quân nhân rất thích tàn nhẫn tranh đấu ai mạnh ai yếu đều muốn thông qua thi đấu chém giết đến quyết gia có thể quốc gia có vương pháp chế độ không có khả năng làm cho võ giả từ đấu có thể cũng không thể bị đè nén võ giả đấu tâm cùng dung khí cử hành như vậy luật võ cũng có làm cho các quân nhân tại phía nhà nước giám sát hạ quyết thắng thi đấu phát tiết chiến ý dung khí ý tứ đại hạ phía nhà nước quan võ nhà môn có cấm vệ cấm quân quân đội quan đoi Trấn ma tư cũng là cấm quân một chi Mỗi lần ngày sinh luận võ nhân tuyển đều là tại đây chút ít công sở cùng trong quân đội chọn lựa. Trừ lần đó ra, đại hạ điều luật trong cũng có quy định, quốc gia có việc, có thể điều động Vân Quý hảo môn hộ vệ cùng gia binh xuất chiến, tiêu cục cùng trong môn phái võ giả cũng phải nghe theo điều động, có cái này điều luật bối cảnh, những kia võ giả cũng có tư cách tham dự luận võ. Bởi vì là chúc mừng ngày sinh, cho nên tham gia luận võ nhân tuyển đều muốn tại 35 tuổi phía dưới, lấy được là thanh xuân ý, đây luận võ cũng đã thành đại hạ kinh thành tuổi trẻ võ giả phân cao thấp trận đấu. Chương 186, cứu nữ. Tiên Sơn thất tình ngọc hành có thể tham gia cuộc thi đấu này võ giả đều là nhất thời tuân kiệt các nơi cường hãn nhân vật cùng đối với bọn hắn mà nói trấn ma tư những kia hiệu ý môn mượn không được mặt bàn đều dựa vào trước bảo cụ ra vẻ ta đầy công tử ca làm sao có thể đi cùng người chân đao chân thương tỷ thí đô ý hồng thạch tại trấn ma tư làm đô ý cũng có chút đầu năm hồng thạch cũng là hoàng tộc tôn thất thân phận thanh quý tuy nói đây trấn ma tư đô ý là thanh nhàn chức chan ma nhưng không có nghĩa là hồng thạch có thể yên lặng không màng danh lợi bất kể vinh lục bình thường bị người khinh thường cười nhạo nghĩ đến cũng đúng trong nội tâm hòa lớn nhưng lại không có biện pháp gì nhưng năm nay lại bất đồng cao phong tại các nơi mắt sáng biểu hiện lập nhiều hiển hách công lao đều là làm cho chấn ma tư dương danh kinh thành làm cho đô uý hồng thạch trên mặt co quang mọi người cũng biết chấn ma tư cũng không phải cái bài trí chớ đừng nói chi là mọi người cũng biết cao phong võ nghệ cao cường cảnh giới cực cao là trẻ tuổi một đời trong cừng giả từ trước vừa đến đây luận võ thời điểm chúng ta chấn ma tư nói sự khác bận rộn không ai tham dự nơi này do ai không rõ chính mình đều cảm thấy mặt đỏ năm nay lần này lại bất đồng có người đang ở đây chúng ta chấn ma tư nhất định sẽ hãnh diện cao phong Bản quan đã đem ngươi làm chấn ma tư nhân tuyển báo danh đô đốc phủ đi, ngươi có thể nhất định phải là chúng ta chấn ma tư không chịu thua kém, cầm cái đệ nhất mà về. Đô úy Hồng Thạch cuối cùng nói đến chính đề, trên mặt biểu lộ cực kỳ hưng phấn. Cao Phong sững sờ, bất quá không bao lâu cũng là kịp phản ứng, vội vàng đứng người lên ôn quyền nói ra, thỉnh đô úy đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định anh dũng tranh tiên, không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Đô úy Hồng Thạch đứng lên liên tục phát cao phong bả vai, trong miệng nói ra, tốt, tốt. tứ mười ngày sau bắt đầu luyện võ, những ngày này ngươi tựu không cần phải đi thượng sai, chuyên tâm luyện võ chuẩn bị có cái gì cần đều cùng hoàng kinh lịch nói nhất định phải cho chúng ta chấn ma tư tranh cái thể diện cao phong vội vàng đáp ứng lập tức ngẩng đầu hỏi đô úy đại nhân ý chỉ công văn lên nói điều tra truy kích và tiêu diệt tà ma hạ quan còn muốn chuyên tâm cái này công vụ luận võ những ngày kia sợ là chẳng quan tâm có thể hay không thỉnh đô úy đại nhân ăn bài tại luận võ trong lúc khiến người khác thay thế hạ quan đi lời còn chưa nói hết đã bị đô úy hồng thạch cười cắt đứt nói ra đó là đạo quán chuyên quảng chúng ta chấn ma tư hiệp trợ bất quá là đi cái công văn trình tự mà thôi không cần thao cái này tâm chuyên tâm luận võ chính là các ngươi trước trò chuyện, cùng binh mã tư lão chư hẹn rồi uống rượu, bản quan hãy đi trước. đô úy hồng thạch ha ha cười khoát tay rời đi. cao phong tại đó có điểm xương sở, truy kích và tiêu diệt ta ma việc, chính mình xem so với thiên đại, có thể ở trên quan trong mắt lại cản không nổi là thiên tử trúc thọ cử hành luận võ. đợi cho đô úy hồng thạch ra cửa, hoàng Chí bình nhấp một ngụm trà, vừa cười vừa nói, cấm quân vai vũ doanh đô tướng đồng bách phi cùng chúng ta đô úy đại nhân đánh cuộc, nói là nhà ai có thuộc hạ đây luận võ trên có tốt thứ tự, tiêu thắng đối phương dừng lại uống rượu, hai người kia cũng là lao bằng hữu. vai vũ doanh là cấm quân một chi là đem người sai vật đệ không lý tưởng địa phương chỗ nhưng bên này so với chấn ma tư hoàn khố lại cường chút ít trong đó tuổi trẻ võ giả đều tương đối tinh cường cao phong cũng cùng người ở bên trong đánh qua quan hệ thường tại nguyệt lâu cùng sử dụng khái kiếm khâu văn vị đánh qua một trận chiến một ngón tay đối một khoái toàn thắng vai vũ doanh đô tướng đồng bách vi là nhân đế bach uy la nhan đe mau gia đình đệ cùng hồng thạch nhưng lại bạn cũ bất quá đây giao tình lại không phải là cái gì bằng hữu tình nghĩa mà là loại giúp nhau phân cao thấp so với cái cao thấp quan hệ dựa theo kinh lịch hoàng trí bình lời nói rằng. Đây Đồng Bách Uy thường xuyên khoe khoang chính mình ai vũ doanh tinh luyện, làm thấp đi chấn ma tư vô năng, làm cho Hồng Thạch xuống đại không được. Đảng, đợi, Cao Phong quất khởi, lập nhiều hiển hách thành tích, làm cho chấn ma tư đại xuất danh tiếng sau, này thế cục cũng có chút đảo ngược. Hồng Thạch cùng Đồng Bách Uy vốn là kinh thành đệ nhất đảng huân quý tử đệ, lẫn nhau cùng một chỗ uống rượu mua vui thời điểm không ít, từ trước đều là Đồng Bách Uy tại đó khoe khoang cười nhạo, hôm nay lại trở thành Hồng Thạch cùng Đồng Bách Uy khoe khoang chấn ma tư công lao, cười nhạo vai vũ doanh vô dụng. Hai người đừng manh mối đã lâu như vậy, Đồng Bách Uy đâu có có thể chịu được cái này khí? hàn đối cao phong bất luận cái gì công lao cùng biểu hiện đều tỏ vẻ không tin cho rằng là đô uý hồng thạch làm bộ phỏng đoán làm những thứ gì đến khoe khoang hai người tranh chấp không nớt sau đó cựu định ra rồi đổ ước thánh thọ luận võ là làm không phải giả vờ hơn nữa vai vũ doanh cùng trấn ma tư đều muốn phái ra nhân tuyển đến lúc đó hậu hổ, hổ uy doanh phái ra bản thân cường thủ trấn ma tư phái ra cao phong nếu có thể tại luận võ trên tương lộ phân ra thắng bại sau tự nhiên thấy rõ ràng nếu như không thể gặp trận đấu vậy thì xem thứ tự cao thấp chúng ta đô uý còn cố ý đến hỏi phụng tiên hầu đi cùng lai quốc công phủ người nghe qua còn đến hỏi qua đặng tiên sư chính là muốn biết cảnh giới của ngươi xác định sau lúc này mới đi cùng đây đồng bách vi đánh cuộc kinh lịch hoàng trí bình đối trong đó mấu chốt có chút hiểu rõ cười hì hì nói cao phong nhưng trong lòng cũng không thế nào thoải mái chính mình vất vả chém giết nhưng căn bản không có vài người quan tâm nghĩ chỉ là tranh phong đậu khí có thể trấn ma tư dù sao cũng là chính mình cống hiến nha môn đôi ý hồng thạch đối đai chính mình không tệ nên làm hay là muốn đi làm hơi chút trầm mặc cao phong đứng lên cáo tử hoàng trí bình tống hắn đến cửa ra vào đạo quán cùng trấn ma tư chỉ hoãn thời gian cũng không nhiều Hiện tại đi Lai Quốc công phủ lần cận cũng không thích hợp, bên kia hiện tại đã để phòng sương nghiêm, chính mình tùy tiện qua, ngược lại là sẽ khiến hoài nghi, Thạch Mã phố bên kia đã có vài ngày không có đi, hay là đi bên kia trị thủ tốt. Cho dù Đô Úy Hồng Thạch nói chuyên tâm chuẩn bị luận võ, không cần lo lắng cái gì thượng sai chuyện tình, có thể chức trách chỗ cao phong sẽ không hoang phế, nên đi hay là muốn đi. Đi trên đường, Cao phong tâm tình trầm trọng, lăn qua lăn lại đến hiện tại, kinh động lớn như vậy, nhưng trên thực tế hay vẫn là người người không thèm để ý, hay là muốn chính mình đến cha được. Cùng thương ngày một dạng, đến thạch mã phố phụ cận sau tiểu thả chậm cướp bộ, cao phong vừa đi vào thạch mã phố, chợt nghe đến tiếng võ ngựa cấp vang lên, nhìn sang lại phát hiện vài cưỡi rất nhanh vào tới, trên đường người đi đường luôn cung né tránh, phố xá sầm uất cơi khoái mã, những người này thật sự là vô liêm sỉ, cao phong vừa muốn qua ngăn lại, lại thấy được người cưỡi ngựa, lập tức là sững sờ, lập tức la hỉ nghĩa, bạch tiên dũng cùng triệu thu ba người không kỳ lạ quý hiếm, nhưng một người khác lại làm cho hắn thật bất ngờ, người này hắn cũng nhận ra, nhắc tới cũng sảo, hôm nay tại cung xảo, hom nay tai tran ma tư công sở trong nâng lên oai vụ danh nhớ tới này tại nguyệt lâu phát sinh xung đột hai vũ doanh nha tướng khâu văn vĩ lại không nghĩ rằng người này đang cùng la hỷ nghĩa bọn họ cùng một chỗ đây nhất họa nhân tranh giành tình nhân lẫn nhau tranh đấu thủy họa không thể tư dùng như thế nào lần này tương một chỗ hơn nữa mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần sắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể làm cho bọn hắn một người tụ cùng một chỗ hơn nữa tới đây thạch mã phố nhất định là vì tìm chính mình nghĩ tới đây cao phong bước nhanh đón đi lên la hỷ nghĩa vài cái tọa kỵ cấp tốc trên đường trong lúc vội vã căn bản hãng không được tốc độ có thể cao phong đi vào giơ lên tay quát Dừng lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bất quá là trầm giọng quát hỏi, nay vài thớt tuấn mã nhưng thật giống như là phía trước có lớp kín tường mở dạng, mảnh, chặt, dừng lại, cũng may người cưỡi ngựa nhân thân có vũ khí, đều không có bị té xuống. Mấy người kia đều là hoàn khố thế gia tử, bị như vậy cản lại cũng là lớn nộ, vừa muốn quát mắng lại chứng kiến ngăn ở trước ngựa người chính cao phong, có thể nhìn ra mấy người bọn họ thật sự là quá sốt ruột, chẳng quan tâm ân cần thăm hỏi nói chuyện, vội vàng bề bộn, gấp xoay người xuống ngựa, chín người mười ý nói, cầu đại ca mau đi cứu người. Cứu ai? Nguyệt Lâu Nguyệt Hương cô nương, nàng cũng bị người bắt đi luyện thành đan dược. Chứng kiến cái này tổ hợp cao phong chính là buồn mực, La buon bực, là hỉ nghĩa, Bạch Tiên Dũng, Triệu Thu bọn người còn dễ nói, đây Khâu Văn Vi chính là cùng bọn họ nhiều lần xung đột, còn bị chính mình thu thập qua cùng một chỗ, như thế nào cùng nhau phía trước. Về phần đây Nguyệt Hương cô nương cũng bị luyện thành đan dược càng làm cho Cao Phong giật mình, cầm người sống luyện thành đan dược. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng, lập tức mới nghĩ vậy Nguyệt Hương là hồ tộc, bất quá đây cũng không đúng, như vậy hồ tộc cùng nhân loại có cái gì khác nhau, làm sao lại có thể cầm như thế sinh linh qua luyện dược? cao phong trong nội tâm đang muốn, la hỉ nghĩa bọn người nhưng lại sốt ruột vô cùng cấp đội mở miệng nói ra đại ca mau đi cứu người a chậm thêm tựu không còn kịp rồi cao đại nhân nguyễn hương cô nương bị vài cái đạo sĩ bắt đi cũng chỉ có người mới có thể hỗ trợ nay khâu văn vĩ cũng là không quan tâm đội vàng nói ra bên cạnh bạch tiên dũng cùng triệu thu cũng đều là mở miệng đều dừng lại nguyên một năm nói rốt cuộc bởi vì sao bị nắm rốt cuộc là ai đi bắt nói rõ ràng hết thể đều tới kịp cao phong đề cao thanh ngân quát chín người mười ý nói đầu hạt lớn cũng nghe hồ đồ. Cao Phong một tiếng này kêu là mang theo nội lực, một tiếng hô lên, La Hỷ nghĩa bốn người này đều là chấn hạ, lập tức bình tĩnh lại, vài người lẫn nhau nhìn xem, hay vẫn là này Khâu Văn Vĩ mở miệng trước, Nguyệt Hương là Nguyệt Lâu Hồng Bài, đem La Hỷ nghĩa cùng Khâu Văn Vĩ bọn người mê được thần hồn điên đảo, La Hỷ nghĩa cùng Khâu Văn Vĩ đây người liên can đều là kinh thành huân quý tử đệ, người bên ngoài cũng không dám cùng bọn họ tranh giành tình nhân, kết quả đây Nguyệt Hương trong ngày chính là chu toàn tại mấy người kia trong lúc đó, như gần như xa đùa được bọn họ muốn ngừng mà không được, bất quá La Hỷ nghĩa cùng Khâu Văn Vĩ trong lúc đó lẫn nhau mâu thuẫn nặng nề vừa thấy mặt đã mớn vốn mắng đánh nhau song phương cũng có chút tán ý lẫn nhau sai mở thời gian tiền đến bất qua sáng hôm nay lại vừa vặn đủ phải hai nhóm người còn không có đậu thủ lại gặp có người chảo này Nguyệt hương hai nhóm người tranh giành tình nhân về tranh giành tình nhân gặp được chuyện này nhưng vẫn là nhất trí đối ngoại trong kinh thành dám đắc tội đây hỏa ăn chơi chắc táng người thật sự là không nhiều lắm nhưng đây vài người đi vào chứng kiến chảo này nguyệt hương người lại choáng váng bọn họ mặc dù là quan lớn hơn đắc tiền xa hoa đệ tử có thể tới bắt nguyệt hương người bọn họ cũng là đắc tội không nổi lại là ngụy vương phủ người Còn có Thanh Hư môn đạo sĩ. Hoàng tử thân vương, đây là đại hạ hơn đất tiền, xa hoa cấp cao nhất nhân vật, La Hỉ nghĩa bọn họ mặc dù có bối cảnh, nhưng cùng Ngụy Vương so với này nên cái gì cũng không phải, Ngụy Vương chính là hôm nay kế thừa ngôi vị hoàng đế nóng nhất môn nhân tuyển, đừng nói là La Hỉ nghĩa bọn họ, coi như là La Hỉ nghĩa trong nhà trưởng bối tiền lai, cũng muốn túi đầu định nọ. "Chào Nguyệt Hương người rõ ràng lớn như vậy địa vị, cao phong túi đầu trầm tư một lát, mở miệng hỏi, Ngụy Vương phủ người cũng không thể tại giới ban ngày ban mặt tùy ý bắt, dùng là là cái gì tội danh?" 4. Cảm ơn mọi người. Trước 187, lại đấu thanh hư môn. Tiên sơn tất tình ngọc hành. Quốc hữu quốc pháp, Ngụy Vương thân phận tuy hiển quý, nhưng không có chấp pháp quyền lực, như vậy nên ngang bắt người, khẳng định cũng muốn có một danh mục tại. Bốn người lẫn nhau nhìn xem, Khâu Văn Vĩ mở miệng nói ra, nói Nguyệt Hương cô nương là hồ yêu hóa người, hấp thụ dương khí tổn hại thương nhân mệnh, muốn bắt trở về luyện hóa chứng trị. Bọn họ người liên can đã đi văn đường, đây Khâu Văn Vĩ đối với La Hỉ nghĩa bọn người, ngạo khí là ngạo khí điểm, bất quá tính tình coi như trầm ổn nói chuyện cũng có tự, Cao Phong cân nhắc cân nhắc lại là mở miệng hỏi. Đây tội danh là thật hay giả? Các ngươi có thể nghe thấy? Làm sao có thể? Nguyệt Hương cô nương hay vẫn là xử nữ, chỗ đó có thể đi hấp lấy vật gì dương khí? Hơn nữa, có mấy người chúng ta huynh đệ tại, chúng ta còn không có bị hấp đến nghi, Người khác dựa vào cái gì? Lần này nhưng lại triệu thu cướp lời lời nói. Nghe thế cái trả lời, Cao Phong nhưng lại ngạc nhiên, kiềm không được mở miệng hỏi. Mấy người các ngươi đến bây giờ còn không có dính vào? Nhìn Nguyệt Hương toàn thân đều là phong tình vũ mị, cùng mấy người kia tiếp xúc thời điểm cũng là lời nói không khỏi cử chỉ tùy tiện. Cao Phong còn tưởng rằng cũng sớm đã cùng những người này trên giường, lại không nghĩ rằng hay, vẫn là xử nữ, rõ ràng đều không có thu được tay, Cao Phong đối gió trăng việc cũng không nằm trùng, bất quá nhìn xem La Hỉ nghĩa đây vài người nguyên một đám vui sướng trường lãng tử bộ dáng, thực là thật không ngờ, "Này Nguyệt Hương, cổ tay cao minh như thế." Bị Cao Phong như vậy vừa hỏi, mấy người đều có chút ngượng ngùng, hấp thụ dương khí cái này danh mục là nói yêu mị quỷ vật, hấp thụ nam tử tinh nguyên, trong lúc này tưởng thưởng còn muốn liên lụy đến giường đệ gió trăng việc, cái này người tại đây cùng nhận thức, nhưng xác định là xử nữ lợi nói, cái này tội danh tự cải không được. Đại ca, Ngụy Vương phủ người các huynh đệ đắc tội không nổi. Nhưng đại ca ngươi là hộ vệ của con chúa, lại cùng đạo quán quan hệ mật thiết, mặt mũi của ngươi cũng đủ, bọn họ sẽ không không nghe. Bạch Tiên Dũng vội vàng khuyên, "Thanh lâu việc đi tìm của mình bậc cha chú ra mặt này nhất định là sao? Tính đi tính lại, thật ra là Cao Phong bên này bọn họ có thể cầu động, hơn nữa có tác dụng." Nghe được bọn họ nói chuyện Cao Phong không hề độc làm, chỉ là trầm ngâm hạ lại là nói ra, "Nguyệt Hương là hồ yêu, các ngươi biết không?" Như thế nào không biết? Như vậy dụ dỗ tất nhiên không phải người ác kinh thành các nơi trong sân, nhà ai không có một hai cái, đại ca. Nhanh đi, mấy cái đạo sĩ luôn mồm muốn đem Nguyệt Hương cô nương luyện thành đan dược. Triệu Thu vội vàng bổ sung. Cao Phong lại là ngạc nhiên, Nguyệt Hương là hồ tộc, trên tiên sơn Hồ Cửu cũng là hồ tộc, có tầng này sâu xa tại, nữ tử này Cao Phong bất kể như thế nào là mượn cứu, nhưng rõ dệt cứu cùng âm thầm cứu lại có bất đồng, nếu như Quang Minh chính đại đi trước, đến lúc đó La Hỉ nghĩa mấy người biết rõ Nguyệt Hương là hồ yêu sau lại cải biến thái độ, chính mình cũng không cần phải bên ngoài đi thăng cái này hồ thủy làm cho hắn kinh ngạc chính là la la hi nghĩa mấy người đối nguyện hương thân phận chân thật không có chút nào kỳ quái thực thật không ngờ ta sẽ đi ngay bây giờ theo đường đi của bọn hắn ngăn chặn đã minh sát thái độ cao phong lập tức làm quyết định nghe được cao phong đáp ứng la hỷ nghĩa khâu văn vi bọn người là nhẹ nhàng thở ra vội vàng làm cho tùy tùng chống ra một con ngựa cao phong phiên thân lên ngựa kiềm chế trên người khí tức rồi ngựa hướng bên kia tiến đến người trên ngựa cao phong lại nghĩ tới kinh thành quy củ yêu vật hóa hình là bị nghiêm cấm đạo quán cùng cấm quân có quyền giết không cần hỏi nhưng yêu vật bản thân lại không có gì cấm pháp quy điều Nghĩ đến cũng đúng, yêu vật hóa thành nhân hình phật án thì phải là dựa theo nhân hình đến xử trí, nếu như biến hóa nguyên hình thì phải là dã thú ngoại tộc, có thể giết không cần hỏi. Kinh thành đây háo nhiên thanh nhan hinh phan tiên địa pháp trận đối ngoại phai la gia đều có áp chế tác dụng, yêu vật hóa thành nhân hình sau muốn làm làm sằng làm bậy cũng khó, cho nên cùng với người một dạng xử trí. Nguyệt lâu cự ly thạch mã phố không tính quá xa, Ngụy Vương phụ qua bắt người, khẳng định phải trả hồi Vương phủ đi, Cao Phong bọn họ không có đi Nguyệt lâu, ngược lại là lượn cái vòng tròn, đến Nguyệt lâu đi Vương phủ con đường kia trên, sau đó hướng về Nguyệt lâu tiến đến như vậy coi như là bên kia đem người bắt được, bọn họ cũng có thể nửa đường ngăn chặn. Tuy hỏi rõ ràng nhân quả trên hao tốn chút thời gian, nhưng vẫn là tại Cự Ly Nguyệt lâu không xa địa phương, chỗ chặn đứng Ngụy Vương phủ đoàn người. Nếu như không phải La Hỉ nghĩa bên này sớm thông báo qua, thật tai cu li nguyet lau khong xa đia phuong cho chat đung nguy vuong phu đoan nguoi neu nhìn không ra một chuyến này người là Ngụy Vương phủ phái ra, thoạt nhìn bất quá là bình thường võ tướng cùng sai dịch, năm người kỵ mã, hơn 10 người đi bộ, túm tụ một chiếc xe ngựa nào đó, nhưng ngựa này xe thùng xe là hoàn toàn phong bế, nói là thùng gỗ xe chở tủ càng thêm chuẩn xác chút ít nhìn xem cao phong bên này vài tên kỵ sĩ để ngang trên đường lớn bên kia xe ngựa cũng là dừng lại người cưỡi ngựa mọi người là về phía trước chạy đến làm cho cao phong không nghĩ tới chính là đối diện người cưỡi ngựa trong đám người chính mình rõ ràng nhận thức hai cái hai người này đều là thân mặc đạo bảo nhưng lại thanh hư môn đệ tử đây hai gã thanh hư môn đệ tử có một người cao phong có thể gọi trên danh tự nhưng lại ngày ấy ở ngoài thành huyết tiếp thi đấu giờ gặp qua đạo nhân là thanh hư ngũ huyền trong huyền vân vóc dáng cao gầy từng tại thi đấu trong ám toán qua chính mình tên còn lại cũng là gặp qua nhưng không biết đạo hiệu là cái gì Người nào ngăn đón ở phía trước là võ tướng cách ăn mặc kỵ sĩ mở miệng trước quát hỏi. Trên người hắn xuyên bất quá là bình thường áo giáp, nhìn xem cùng với cấm quân hệ thống một cái cách ăn mặc. Bất quá, Cao Phong thị lực viễn siêu thường nhân, chứng kiến đối diện những kia võ tướng tên lính bên hông đều giắt huy chương đồng thiết bài. Phía trên chữ khắc trên đồ vật đều là ghi rõ thân phận của bọn hắn. Nghe thế quát hỏi sau, Cao Phong chú ý tới bên người vài người đều có chút khiếp đảm, xem bọn hắn ngày thường ngang ngược cản rỡ bộ dạng, không nghĩ tới hôm nay lại sợ hai vô cùng. Xem ra những kia quyền quý đệ tử một khi gặp được so với chính mình thế lực lớn địa vị cao. Có lại càng lợi hại, bởi vì bọn họ chính là trong hội này người, biết rõ trong đó sâu cạn. Cao Phong tại trước khi đến đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn trên ngựa trầm giọng nói ra, "Bản quan là Chấn Ma Tư Kỷ Úy Cao Phong, nghe nói bọn ngươi nói Nguyệt Lâu Nguyệt Hương là yêu nghiệt, đem người giam cầm mang đi, còn có việc này." Yêu Nghiệt Ma vật tán tử một phần của Chấn Ma Tư quản hạt, Ngụy Vương phủ trào Nguyệt Hương dùng là chính cái này danh đầu, Cao Phong cải chuẩn quy củ đặt câu hỏi. Lời này hỏi ra khẩu, bên cạnh La Hỉ nghĩa bọn người là mặt lộ vẻ thần sắc khâm phục. Bên đường khiêu khích Ngụy Vương phủ đội ngũ đương nhiên là không sáng suốt, nhưng dùng dưới mắt lý do này cùng lý do thoái thác, hoàn toàn là giải quyết việc chung, ai cũng nói cũng không được gì. Vừa nghe Cao Phong hỏi như vậy, ngồi ở trên ngựa tên kia võ tướng lại sững sờ, lập tức giận dữ nói ra, Ngụy Vương phủ chuyện tình, khi nào thì đến phiên chấn ma tứ như vậy chó má nha môn để ý tới? Ngay, cũng ngay. Cũng Đây võ tướng trên ngựa chỉ vào Cao Phong mắng to, đám người còn lại trên mặt đều có không thể tưởng tượng nổi thân sắc, hiển nhiên là cảm thấy chấn ma tứ rõ ràng dám đến trông non Ngụy Vương phủ chuyện tình, thật sự là hoang đường liên lụy yêu nghiệt ma vật làm ác chính chấn ma từ trước trách chỗ đương nhiên muốn xem bảo bản quan hỏi lại ngươi một câu bọn ngươi nói Nguyệt lâu Nguyệt Hương cô nương là yêu nghiệt giam cầm mang đi các ngươi có thể chứng cớ. Cao Phong nghĩa chính nôn từ nói này võ tướng quay đầu lại mắt nhìn xe ngựa, trên ngựa giít gào nói ra đồ hỗn trứng ngươi hát cái gì cao điệu hôm nay lão ngua rit gao noi ra đo hon truong nguoi hat trước thu thập ngươi cho ngươi cái giáo hấn người này cũng chứng kiến là hỉ nghĩa bọn họ tại Cao Phong bên lề nghị thẩm đây đều là này bang hoàn khố khách làng chơi không biết từ nơi nào gọi tới giúp đỡ Cao Phong trên người quan ngũ phẩm phục hắn cũng thấy hiểu rõ chính là ngũ phẩm võ tướng rõ ràng dám ở ngụy vương phủ trước mặt giả thần giả quỷ thật sự là không muốn sống trăng ngồi trên lưng ngựa ngụy vương phủ vũ cầm trong tay roi ngựa run lên húc đầu chính là kéo ra hạ roi ngựa bất quá hai xích dài ngắn nhưng này võ tướng run lên trường tiên giữa không trung kình khí bắn ra vô hình khí tiên gào thét lên mánh kéo ra tới có thể bó khí đến nước này đây võ tướng cảnh giới không thấp cao phong mày nhăn lại quắc trận ma tư phá án các ngươi muốn đấu đả quan sai sao trở tay chính là một chảo hắn đây vừa đọc thủ đối diện đã có người cười ra tiếng khí tiên vô hình là kinh khí kéo ra hạ, như vậy thân thủ qua chảo thì phải là chính mình tìm đánh. Cao Phong thân thủ một chảo nhắc tới, này tiếng rít im bặt mà rừng, đối diện này võ tướng kinh hô một tiếng, vốn giơ lên hai tay hướng vào phía trong vừa thu lại, hình như là bị vô hình dây thừng trói lại, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức nghe được này võ tướng ngựa cũng tê minh vài tiếng, kế tiếp mọi người kìm lòng không được phát ra kinh hô, bởi vì này vùng roi kéo ra hạ võ tướng rõ ràng bình địa bay lên, không riêng gì võ tướng bản thân, liền dưới người hắn ngựa cũng là bay lên. Xem cái dạng kia hình như là bị người bắt lấy một dạng nhìn nhìn lại bên kia cao phong thủ thế ngụy vương phủ bên này mọi người kìm lòng không được lui về phía sau vài bước đây rõ ràng là bị đây người trẻ tuổi trấn ma tư võ tướng bắt lại cánh minh bất quá mới bó khí thành tiên nhưng đối phương tay không lăng không rõ ràng thoải mái nắm lên một người một con ngựa đây là bực nào cường hãn hỏi nhiễu như vậy các ngươi bây giờ còn không thể cho bản quan một cách nói chẳng lẽ là giả mạo ngụy vương phủ bắt người cấp của nữ tử cao phong ngữ khí lại là nghiêm khắc vài phần tên kia bị cao phong lăng không bắt lấy võ tướng cách mặt đất càng ngày càng cao toàn thân bị lực lượng trói lại ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời chỉ là sắc mặt càng ngày càng trắng càng ngày càng kinh hoàng sặc lang chi tiếng nổ lớn ngụy vương phủ người bên kia đều rút ra binh khí hãy nhìn trước cái kia phía trước cả người lẫn ngựa bị bắt lại đồng bạn nhưng không ai dám động thủ thanh hư môn này hai gã đạo nhân thần sắc cũ ám lúc này này huyền vân đạo nhân hai ngón cúng lên đầu ngón tay hữu quang mang xuất hiện động tác mo lệ trên không trung vẽ ra phiền phức hoa văn giữa không trung ánh sáng ngưng tụ thành phụ chú cao phong cầm lấy này võ tướng uy hiếp ngụy vương phủ người liên can nhưng đối với đây hai gã đạo nhân cũng không dám buông lỏng chỉ thấy này phụ chú mãnh chật lọt vào mặt đất Cao Phong đã có thể cảm giác được mãnh liệt pháp lực sóng chấn động, nhưng này sóng chấn động nếu không phải hướng về chính mình mà đến. Phu chú rơi xuống đất, bùn đất trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vũng nước, trong kinh phủ những ngày này vẫn là sáng sủa không mây, lại là cuối thu đầu mùa đông giao tế thời điểm, mặt đất khô giáo vô cùng, ở đầu tới thủy. Còn không hề chỉ như thế, nay thủy tích diện tích càng lúc càng lớn, còn từ dưới đất không ngừng hướng trên tuôn ra, thoạt nhìn tựa như mở cái con suối một dạng, tuan ra thoat nhin tua nhu mo nước phun ra, có thể nước chảy không có ở trên đất bằng tùy ý chảy xuôi, ngược lại là hướng lên bốc lên, ngưng kết thành hình thể, nhìn hình hình như là một cái cỡ thùng nước mang xả trên mặt đất thỏ ra đầu cùng bộ phận xua đuổi. đây mang xà tựa hồ có ba con mắt ngưng tụ thành đôi mắt chỗ thủy giống như có lẽ đã thành đông tuyết tại ánh nắng chiếu xuống không ngừng lập lòe cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cầu vẽ tháng đặt cùng khen thưởng giơ tơ như tựa đề chương 188, phá ma phá đạo Thiên sơn thất tinh ngọc hành đây cự mãng vừa ra tiệu một mực nhìn thẳng cao phong cao phong bên người la hỉ nghĩa bọn người là ngay cả tiếng kinh hô dưới người bọn họ ngựa hoảng sợ tê minh không ngừng lui về phía sau này khâu văn vi đã là rút ra kiếm thật ra là cao phong dưới háng ngựa không hề động kỳ thật cao phong tọa kỵ đã ở lạnh run nhưng cao phong khí tức làm cho con ngựa này lại càng không cảm động nước này ngưng tụ thành tam nhãn cự mãng thành hình trong quá trình huyền vân động tác trên tay không có ngừng hạ này phụ chú hình thành sau hắn ngón tay nổi lên hiện cũng không phải là hào quang mà là giọt nước nhưng nước này tích cũng không hướng trên mặt đất rơi xuống mà là treo ở giữa không trung đạo nhân huyền vân ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn đây vòng tròn chính là cái thủy khâu đầu ngón tay phẩm chất cột nước liên tiếp thành vòng tròn tại huyền vân trước mặt chấm rãi chuyển động Chuyển động trong quá trình không ngừng có giọt nước bò ra, bò ra giọt nước tựu treo ở Huyền Vân bên người. Cao Phong lực chú ý đều bị hấp dẫn, hắn tiện tay hất lên, cầm lấy cái kia võ tướng cả người lẫn ngựa lạc, rơi trên mặt đất, cách mặt đất không cao, rơi xuống đất cũng không có ngã sấp xuống, có thể vừa rơi xuống đất, con ngựa kia thất tiêu thảm một tiếng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đêm này võ tướng cũng là ngăn trợn, người chung quanh cuốn quýt quan nâng đã loạn thành một đoàn. Treo ở đạo nhân Huyền Vân bên người giọt nước không ngừng ở biến ảo hình, những kia giọt nước không phải biến thành hai thốn trường bằng châm, sau đó lại biến thành giọt nước. Tương đối cái này huyền vân bên này tên kia đạo nhân quanh người có vài trích họa điệu ở trên hạ bay múa nhìn xem như là này huyền thanh đường lối cái này không coi là cái gì cao phong ngươi thật là lớn đảm buồn môn cùng mối thủ của ngươi hoán còn không có chấm dứt ngươi lại còn đến khiêu khích huyền vân thanh âm không cao ngữ khí nhưng lại âm trầm thanh hư ngũ huyền tựa hồ tại trong ngũ hành có am hiệu thuộc tính đây huyền vân hẳn là giỏi về thủy thanh hư môn đạo nhân am hiệu phụ chú am hiệu ngũ hành hóa vật cao phong cùng nhiều người như vậy đánh qua quan hệ thật đúng là như thế nhìn đối phương cái này tư thế nếu quả thật muốn động thủ lời nói tất nhiên sẽ kinh động phát trận nhượng đạo viện cùng cấm quân người đi tới nếu như đến đây sau đó phát hiện song phương vung tay là vì một cái trang hoa nữ tử lan truyền ra có thể không phải là cái gì chuyện tốt nhưng cũng không thể tổng như vậy cương trước thực đảng đợi trong ngụy vương phủ địa vị cao người đi tới chỉ sợ hay vẫn là hội dây dưa đại ca bằng không chúng ta trước tiên lui a đến nước này cũng là không có biện pháp đúng lúc này bên cạnh lá hỉ nghĩa đến gần thấp giọng nói ra tuy nói là không nỡ này nguyện hương cô nương có thể làm đến nước này đã là cũng đủ thật muốn vì một cái phong trần nữ tử cùng ngụy vương phủ vạch mặt Đối với mấy cái này Vân quý tử đệ mà nói cũng không thể, Cao Phong giáo huấn này cái võ tướng làm cho bọn hắn chí khí phóng đại, hãy nhìn đến đạo nhân này thi triển pháp thuật, lại là loại khí thế này kinh người, bọn họ tiểu sinh lòng vậy ý, dù sao không có khả năng cùng đối phương thực liệu cái ngươi chết ta sống. Những kia Vân quý tử đệ như thế tính toán, Cao Phong lại không thể rút đi, có Tiên Sơn Hồ Cựu tầng kia quan hệ tại, bất kể như thế nào hắn cũng muốn cứu đây Mị Hương, chích là không thể bên đường buông tay. Cao Phong linh quang lóe lên, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, hắn khoát khoát tay làm cho bên Thái La hỉ nghĩa lui ra trên đường người đi đường đã sớm trốn xa không dám gần phía trước trên đường phố yên tĩnh vô cùng huyền vân đạo nhân sắc mặt lạnh lùng không dám có chút bung lỏng hắn và đồng bạn đều đã trải qua phiếu khởi nội ngựa trên không ba thước chỗ dán mắt vào bên kia cao phòng trên mặt đất này tam nhãn thủy mãn thân thể đã vươn tám thước dài ngắn vốn lượn xoay quanh vô cùng làm cho người ta sợ hãi ngụy vương phủ những người kia vốn là khiếp đảm lui về phía sau chứng kiến tràng diện rằng co rằng co huyền vân đạo sĩ pháp thuật vô cùng làm cho người ta sợ hãi bọn họ khí thế lại là tăng lên tại đó kêu mắng lên thức thời nhanh chút ít đây kiêu ngạo ngôn ngữ mới nói nửa thành tự mánh, chật bị cắt đứt, cao phong dán mắt vào đối diện huyền vân cao giọng quát, bực này rách nát pháp thuật, cũng lấy ra mất mặt, chạy trở về đi. đây tiếng quát vừa ra, chính là bình địa kinh lôi, ngụy vương phủ những tiêu kiêu ngạo mắng to võ tướng cùng sai dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, có người bị dọa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất, chật vật cực kỳ. nhưng đây tiếng quát cũng không phải châm đối với bọn họ, cao phong kêu ra những lời này dán đoạn câu phát âm nhưng lại cường điệu một chữ, chính cái kia phá chữ, đây là phá ma hống. một tiếng này hống ra, cao phong trước mặt hư không đều là chấn động hạ xuống cùng lần trước một dạng có thể chứng kiến có kim sắc phủ văn chữ cấp tốc bay ra uy mạnh vô cùng này tam nhãn thủy mãng tựa như cảm ứng được cái gì cực lớn thân thể như là tránh né chậm hướng lên hướng cao trong nháy mắt theo nước này trong mắt rút lên mấy trượng nhưng bị phá ma hướng ở giữa ở giữa không trung biến thành nát bấy giọt nước hất vây xuống Huyền Vân động tác cực nhanh tiếng hô vừa ra hắn hai tay liền động trước mặt đã mở ra cực lớn vách nước có thể tiếng hô vừa đến này vách nước cũng là tung tóe bọt nước văng khắp nơi Huyền Vân trước người thủy luân cùng giọt nước đều là nghiền nát hắn hình như là bị đại truy đập chúng thân thể ở giữa không trung bay ngược ba thước mới ổn lại khoe miệng đã có vết máu thanh hư ngũ huyền hắn còn như thế huyền vân bên cạnh đồng bạn trên người họa điệu trực tiếp bạo liệt đốt tới đạo bảo trên cả bay ngược rơi xuống trên mặt đất trên mặt đất cũng đứng không vững lại là lăn đi ra vài chục bước toàn thân đều là bụi đất đứng lên cũng không nổi bất quá đây cũng có chỗ tốt trên người ngọn lửa đều đại diện phá ma không có thể hàng ma nhưng tiếng hô phát ra cũng có thật lớn trùng kích cao phong đây một thử nghiệm quả nhiên thành công đây tiếng hô không riêng gì phá ma còn có thể phá pháp một hôm sau thanh hư môn hai gã đạo nhân đã bị thua Ngụy Vương phủ người còn lại đã là sợ tới mức hồn phi phách tán. Nay Huyền Vân bị thương rất nặng, pháp lực đã không có biện pháp trèo chống hắn ở giữa không trung trôi nổi, có chút chật vật rơi trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Huyền Vân cùng Cao Phong đánh qua mấy lần quan hệ, thậm chí còn ám toán qua Cao Phong, tự cho là biết rõ Cao Phong mạnh yếu, lại không nghĩ rằng rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như vậy, rõ ràng một câu quát hỏi sinh ra trùng kích cũng có thể phá vỡ của mình pháp thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Phong thực lực đã có long trời lở đất biến hóa, không thể dựa theo từ trước phát triển để phán đoán. Trấn Ma Tư Pha Án, người không liên quan. Còn không mau cũng đi. Cao Phong trên ngựa nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên lại là đề cao thanh âm quát. Thanh âm này không bằng vừa rồi giết hai, có thể những kia vừa mới bỏ lên Ngụy Vương phủ quan binh còn không có đứng vững lại là ngã sấp xuống, liền đối diện Huyền Vân đạo sĩ sắc mặt cũng trắng ra hạ. Sự tình đến nơi này cái cục diện, Ngụy Vương phủ bên kia nơi nào còn có ở tại chỗ này giữ âm địa, mà, cùng đảm lượng, Huyền Vân chết dán mắt vào Cao Phong nhìn mấy lần, thư lạnh nói ra, "Đi." Người còn lại cũng đều là lên ngựa lên ngựa, bỏ lên bỏ lên, ai cũng không dám tại nơi này làm nhiều dừng lại, đầy bụi đất vội vàng rời đi hiện trên đường ngoại trừ cao phong người liên can cùng phía trước này hai xe ngựa bên ngoài không có những thứ khác người đi đường xe ngựa trống rỗng cao phong xoay người xuống ngựa hướng về kia xe ngựa đi đến cũng chỉ có hắn động tác la hỉ nghĩa mấy người hoàn toàn là đứng ở này căn bản không có phản ứng chút nào hắn mới đi ra vài bước bên đường dân cư trong trạch viện có hải đồng gào khóc truyền đền ra càng có trưởng thành thấp giọng an ủi nghĩ đến là bị vừa rồi này tiếng hét tò cho dọa khóc kéo xe ngựa đã là co quắp thé trên mặt đất không có cách nào đứng lên xe ngựa về phía trước khúc nào xe này xương chính là cái dương không có một tia khe hở Cao Phong tiến lên trực tiếp đem cái này xe ngựa phụ chính, thùng xe chất liệu lại là bình thường vật liệu gỗ, cũng có cửa sổ. Đặc thù chính là các khe hở chỗ đều có dán phụ chú. Cao Phong có thể cảm giác được phụ chú trên pháp lực sóng chấn động, chỉ là phát lực sóng chấn động không tính rất mạnh. Đây phụ chú tựa hồ có áp chế sinh linh cùng phong tỏa tác dụng. Cao Phong thân thủ phải đi xe toang, lại nghe phía sau này triệu thu sợ hãi hô, đại ca chú ý, như vậy xe rách phụ chú sẽ bị cắn trả. Hắn vừa dứt lời, Cao Phong thân thủ sẽ đem vài đạo phụ chú trực tiếp kéo xuống tới, không có bất kỳ khắc thường phát sinh. Triệu thu thấy ngây người, tại đó thì thảo nói ra thanh hư môn phủ chú không phải rất lợi hại sao cao phong trên tay đeo mẫn pháp giới bực này phủ chú trực tiếp không hề hiệu dụng tự nhiên là không cần phải lo lắng cửa khoang xe trên có khóa sát lấy tay sở trực tiếp là vê đoạn mở cửa trong xe không ai chỉ có một quán quần áo cùng nhất trích đã hôn mê hồng sắc hồ ly hình thể vô cùng mềm mại màu lông ẩn ẩn lộ ra sáng bóng nhìn xem tiểu có chút mỹ lệ khi còn bé cao phong cũng đã gặp ăn trộm gà hồ ly để sát vào thì có một cổ mùi tanh tợi khí có thể hiện tại trong xe đã có một cổ đường hương nghe cũng có chút tâm thần có chút không tập trung sau lương tiếng vó ngựa vang lên, thẳng đến hiện tại la hỷ nghĩa mấy người mới tính kịp phản ứng chuẩn bị tới quan sát đây tiếng vó ngựa tựa hồ là kinh động này hường hồ thân thể co rụt lại xoay người chính là nhảy lên dựng thẳng lên lắng hai tối như mực con mắt dán mắt vào cao phong xem cái dạng này đã là thanh tình đây hồ ly bộ dạng như thế nào cũng cùng nguyệt hương kéo không được cao phong thẩm nghĩ trong lòng lập tức mở miệng nói ra ngươi hiện tại an toàn trước thay đổi y phục đội tốt lắm nói chuyện nói xong trực tiếp đem cửa khoang xe lại là đóng sau đó xoay người đối la hỷ nghĩa đám người nói nguyệt hương đã không có việc gì các ngươi không cần phải lo lắng Nguyệt Hương là hồ tộc, có thể hóa thành nhân hình sau dù sao cũng là nữ nhân trẻ tuổi, ra thịt bị người chứng kiến cũng là không tốt. Đây kỳ vị hoàn khố lòng nhiệt tình là có, vừa văn rất tốt sắc tâm cũng sẽ không kém. Hiện tại gom góp tới không chuẩn tiểu là nghĩ muốn nhìn xem quan cảnh. Cao Phong xoay người sau, lại phát hiện La Hỷ Nghĩa triệu thu Bạch Tiên Dung cùng Khâu Văn Vĩ mấy người tâm tư hoàn toàn không tại này Nguyệt Hương trên người, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, mặt mũi cha đây không thể tưởng tượng biểu lộ. Đại ca, ngươi chẳng qua là hét lên một tiếng đem hắn môn đều dọa đi. La Hỷ Nghĩa lẩm bẩm nói bên cạnh bạch tiên dũng liền vội mở miệng nói ra nơi đó là doa đi ta xem đạo nhân kia đã là bị thương của ta tiên đại ca đây chính là thanh hư ngũ huyền huyền vân a là chúng ta trong kinh thành tối phát triển tuổi trẻ đạo nhân một trong rõ ràng chịu không được đại ca ngươi quát một tiếng triệu thu mặt mũi tràn đầy hưng phấn thật giống như là chính bản thân hắn đánh thắng dường như tại đó lớn tiếng nói đại ca là cái gì bộn sự nay huyền liệt đều bị đại ca đánh tệ ra quần đây huyền vân lại tính cái gì cùng mọi người không quá quen thuộc khâu văn vi thì là tại đó lắc đầu nói ra năm huyền bên trong huyền vũ mạnh nhất huyền liệt yếu nhất đây huyền vân thực lực tại hai ba vị giải thích câu khâu văn vĩ tự rêu nói ra ngày đó bại bởi cao đại nhân trong nội tâm của ta còn không phục tưởng trung hợp hôm nay nhìn thấy đại nhân như vậy khí thế mới biết được quả nhiên là tài nghệ không bằng người cao đại nhân thực là cừng giả 11. một cảm ơn mọi người chương 189, trăm thư thiên chân nhân Thiên sơn thất tình ngọc hành mấy người kia còn có một tầng cũng không nói gì cao phong bất quá là phụng thiên hầu cao gia bằng chi mặc dù là chấp sự tại ngụy vương phủ trước mặt cũng không coi là cái gì nhưng cao phong có lý có cứ đường đường chính chính nói chuyện phân rõ phải trái đem đối phương áp không ngẩng đầu được lên chỉ có thể thẹn quá hóa giận độc thủ chuyện này làm xuống mặc dù là ngụy vương phủ thế lớn cũng tìm không ra cái gì lý cũng không thể nói cao phong bọn họ sinh sự từ việc không đâu bực này làm việc đúng mực chừng mực nắm chắc càng làm cho nhân tâm gãy siêu cường thực lực cơ chí tác phong cao phong biểu hiện làm cho bọn hắn triệt để đích rung động cũng là tâm phục khẩu phục chớ đừng nói chi là chuyện này chính là cái phiền thoái có thể bọn họ cầu đến cao phong cao phong trực tiếp tục đến hỗ trợ như vậy tình huynh đại phần càng làm cho bọn hắn cảm giác được trong nội tâm bất thiếp Cùng Cao Phong lại là thân cận rất nhiều. Vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lại nghe đến trong xe Nguyệt Hương cô nương dịu dàng nói, "Cao đại nhân cùng kỳ vị công tử đại ân cứu mạng, thiếp thân suốt đời khó quên, bất định ghi, đường, dày báo." Cửa khoang xe bị từ bên trong đẩy ra, Nguyệt Hương cô nương lượn lờ đỉnh đỉnh đi tới, nhắc tới cũng là kỳ quái, đây Nguyệt Hương chân trần, quần thoa tán loạn, có chút mê người mê loạn, có thể hiện tại loại này mỹ người hấp dẫn cảm giác lại hoàn toàn không thấy, đã gặp nàng sau, mọi người chỉ biết cảm giác được đó là một mỹ nữ, nhưng không có gì, cùng tại Nguyệt lâu về sau hoàn toàn bất động. Thiếp thân tạ ơn các vị đại ân. Nguyệt Hương có chút trang trọng nói một câu, sau đó hạ thấp người thi lễ, là hỉ nghĩa. Triệu Thu mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn xem cao phòng, trong lúc đó đều là cười rộ lên. Khâu Văn Vi cũng tại đó vừa cười vừa nói, Nguyệt Hương cô đường, mấy người chúng ta bất quá là mở báo, ngươi muốn ứng dụng, tiêu cảm ơn cao đại nhân a, nhưng hắn là cho ngươi cùng ngụy vương phủ cùng thanh hư môn người đỉnh lớn như vậy ân đại đức, ngươi có thể muốn lấy thân báo đáp mới là. Các vị, các ngươi nói nghi, chính là, chính là. Mọi người trang miệng một lời, sau đó cười lớn, thật vất vả tiếng cười dừng lại la hỷ nghĩa vừa cười vừa nói một khắc giá trị thiên kim chúng ta sẽ không nhiều chậm trễ đại ca bên này lão triệu ngươi đi tìm cái xe ngựa cố kiệu đem nguyệt hương cô nương an bài lão bạch ngươi tìm người thu thập hạ bên này cho trong kinh phủ trao hỏi đại ca muốn đem nguyệt hương cô nương đưa đến địa phương nào đi cao phong trong lúc nhất thời có chút dợ khóc dợ cười rõ ràng là các ngươi hô ta tới cứu người như thế nào đột nhiên nữ nhân này lại đổ lên trên người của ta bất quá cái này tâm ý thái hắn ngược lại có thể suy nghĩ cẩn thận đây một kiển công tử ca yêu mến nguyệt hương không muốn nữ nhân này chịu khổ gặp nhưng cái này yêu mến thật ra là gió trăng trên trường dây dưa cao phong bang bọn hắn cái này bề bộn gấp nhất định phải cảm tạ hơn nữa liên lụy đến ngụy vương phủ cùng thanh hư môn muốn tiếp tục bảo vệ nguyệt hương cũng chỉ có thể dựa vào cao phong đến hỗ trợ nay còn không bằng làm cho nguyệt hương theo cao phong đây cũng là bởi vì yêu thích nghe được bọn họ nói như vậy cao phong trầm ngâm hạ quay đầu mắt nhìn nguyệt hương nguyệt hương ngược lại có chút biết điều cao phong nhìn qua sau nàng dịu dàng thi lễ nói ra toàn bộ nghe cao đại nhân phân phó cao phong gật gật đầu mở miệng hỏi ngươi có cái gì có thể đi địa phương chỗ Nguyễn Hương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nói, "Thiếp thân ra, nha, tại người lâu, bây giờ là trở về không được." Toàn bộ nghe đại nhân an bài. Bên cạnh vài người nháy mắt ra hiệu cười thầm, cho rằng Cao Phong quả nhiên là nữ sắc động tâm, bọn họ tự nhiên không biết Cao Phong sợ dĩ nguyện ý giúp bề bộn, gấp mà vẫn còn nguyện ý trông nom rốt cuộc, là vì Tiền Sơn này tiểu hồ ly tiền bối hồ cựu nguyên nhân, đều là hồ tộc, nhất định là có chút sâu xa, hắn là vì cái này phân tình mới ra tay. Cao Phong không bao lâu chính là làm an bài, tới gần Thạch Mã phố hát hổ miếu bên kia hắn còn có cái tòa nhà. Bình thường cũng không đi qua ở, vừa vặn dùng để an trí Nguyệt Hương. La Hỉ Nghĩa mấy người cứu người thời điểm co lại ở phía sau, làm chuyện này chuyện thời điểm lại lưu loát vô cùng, không bao lâu tiểu làm ra một chiếc xe ngựa, làm cho Nguyệt Hương ngồi lên, trên đường phố cũng thu thập một phen, sự tình làm đến hiện tại, La Hỉ Nghĩa ba người cùng Khâu Văn Vi quan hệ cũng hiểu được kéo gần lại không ít, từ trước này tranh giành tình nhân mâu thuẫn đã biến thành giao tình, lẫn nhau cười cười nói nói, đã có điểm bằng hữu bộ dáng. Cao Phong bên này còn muốn trước tiên đem đây Nguyệt Hương an trí, cũng thì không thể cùng bọn họ cùng một chỗ, La Hỷ Nghĩa mấy người hi hi ha ha khá tốt này ai vũ doanh khâu văn vi trịnh trọng chuyện lạ đến cao phong trước mặt ôn quyền trí tạ mở miệng nói ra lần này cao đại nhân giúp đại ân lần sau bày rượu trí tạ nói xong người liên can chính là cáo tử bên kia xe ngựa trong xe ngồi nguyệt hương cao phong kỵ mã đi theo bên cạnh xe đảng đợi bên kia người đã đi xa cao phong mở miệng hỏi ngươi vừa rồi khí chất cùng tại nguyệt lâu về sau bất động đây là vì cái gì tôn thượng tuyệt nhãn thiếp thân vừa rồi kiềm chế mị hoa thuật cho nên la công tử bọn họ kỳ vị cũng không có bị mê tại trong xe nguyệt hương thấp giọng trả lời nói ra cao phong suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói, trách không được, vừa rồi bọn họ có thể là không có đem ngươi là nữ nhân, lại đem ngươi là muội muội. Có bị hoặc thuật thời điểm, La Hỉ nghĩa bọn người là thần hồn mội. co mị bừng thuật bừng phấn chấn, có thể không, có lúc hữu dụng, bọn họ chỉ có bình thường hảo cảm. Khắp nơi là Nguyệt Hương lo lắng, đương nhiên, đây hảo cảm khẳng định cũng cùng nguyện Hương hồ tộc thân phận có quan hệ, hồ tộc thiên phú trong tiểu có mị hoặc mê người tính chất đặc biệt, nghĩ đến cái này cao phong cũng có chút buồn bực, trên tiên sơn vị tiền bối kia hồ cựu luôn tự xương thiên hồ, cựu vĩ hồ gì đó, làm sao lại nhìn. Không ra như vậy tính chất đặc biệt nghi vừa đi vừa nói, nguyệt hương cũng nói tại sao mình bị nắm đi, nguyên do thật đúng là ra tại nàng hồ tộc thân phận trên, hơn nữa nguyên nhân rất lớn còn ở lại chỗ này nguyệt hương là xử nữ, trong kinh thành các nơi hồ tộc cũng có tồn tại, vì cái gì cố ý tới bắt đây nguyệt hương, một mặt bởi vì nguyệt hương là hồ tộc, một mặt bởi vì nàng là xử nữ, hồ tộc tuân âm, đây xử nữ càng chân âm hoàn hảo, như vậy chân âm đã tiếp cận trí thuần, nếu như dùng để luyện đan, hội luyện thành thượng giai linh. Ngụy vương phủ người làm việc cũng là bá đạo, trực tiếp cho nguyệt hương an một cái tội danh, sau đó động thủ bắt người, nguyệt hương muốn phản kháng lại trực tiếp bị này huyền vân dùng phủ chú cầm khóa vào trong xe thùng xe chung quanh phủ chú hướng chi đem nguyễn hương áp chế thậm chí liền nhân hình đều không thể bảo trì thiếp thân bên này nên đón mang đến tin tức linh thông nghe nói ngụy vương phủ bên kêu mời tới thanh hư môn am hiệu nhất luyện đan hư thiên đạo nhân sưu tập các nơi thiên tài địa bảo chuẩn bị luyện một viên linh đan muốn tại bệ hạ thánh thọ thời điểm tiên hiến không nghĩ tới thiếp thân lại thành đây quan trọng hơn tài liệu nguyễn hương cười khổ nói đây hư thiên là ai cao phong đối thanh hư môn cử động đều là quan tâm vô cùng lập tức mở miệng hỏi đối cao phong vấn đề Nguyễn Hương rất có chút ít kinh ngạc, tại trong xe nói ra, Tôn Thượng không biết. Thanh hư môn hư vô, Hư Thiên, Hư Đến là thanh hư môn mạnh nhất ba người, Hư Vô là thanh hư trưởng môn, Hư Thiên cùng Hư Đến thì là trong môn trưởng lão, đây Hư Thiên am hiểu phủ chủ cùng lựa đan, thanh hư môn đây ba hư năm huyền liền đại hạ chúng quanh man hoàng chi địa đều là nổi tiếng. Cao Phong trên ngựa lắc đầu cười cười, người khác chứng kiến hắn hôm nay cảnh giới cao như vậy, cho là mình cùng cái khác ngang nhau cảnh giới người mở dạng, biết rõ rất nhiều điển cố tri thức, lại không nghĩ rằng chính mình phát triển nhanh như vậy đối với thiên hạ giữa võ giả cùng đạo môn liên quan biết rõ thật sự là không nhiều lắm. đồng dạng từ trước cao phong xuất thân hàn vi trong mỗi ngày chính là vì sinh kế bôn ba liền thánh thọ danh mục đều không như thế nào nghe nói thẳng đến hiện tại hắn mới hiểu được đây nhân đế thánh thọ lực ảnh hưởng dù hắn hiện tại chỗ tiếp xúc đến các phương thế lực các mặt đều là đang chuẩn bị cho nhân đế trúc thọ đạo tiên sư đang chuẩn bị đạo quán đang chuẩn bị tần vương phủ đang chuẩn bị thanh nu quận chúa đang chuẩn bị đây ngụy vương phủ cùng thanh hư môn cũng đang chuẩn bị cao phong đột nhiên nghĩ đến tại lai quốc công phủ cửu pháp chủ cùng cửu hắc giáp Có phải là cũng đang chuẩn bị thiên tử 75 đại thọ. Đây đại thọ quả nhiên liên lụy quá rộng, Cao Phong phát hiện mình nên vì đây đại thọ bận rộn chuyện tình cũng không thiếu, này thánh thọ luận võ phải chăm chỉ chuẩn bị, còn muốn thay vài người chế tạo này bảo cụ, thật là có chiêu cố. Cao Phong tại đó suy tư, trong xe nguyệt hương cũng là biết điều trầm mà xuống, không có đi bao lâu rồi, đã đến Thạch Mã phố bên này, Cao Phong trực tiếp hô Vĩnh Kỳ Châu bảo làm được Trương trưởng quỹ hỗ trợ, hắn tại hắt hổ miếu cái kia nhà cửa chính là cái không nhà cửa, muốn ở người đi vào còn muốn đặt mua rất nhiều thứ, Trương trưởng quỹ đối đây hết thảy đều là quen thuộc, làm cho hắn lo liệu phương tiện nhất. Cao đại nhân hô hỗ trợ, đây trương trưởng quỹ tự nhiên là tận tâm tận lực, còn theo vĩnh ký cùng cái khác cửa hàng hô không ít hỗ trợ, nhiều người lực lượng lớn, bạc cũng không thiếu, này tòa nhà gia cụ đồ dùng các loại vô cùng nhanh đều là đặt mua đầy đủ hết, thậm chí trương trưởng quỹ còn an bài hai người trẻ tuổi nhà hòa qua. Không ít người thấy được nguy hương, mọi người cũng không nên ngay mà hỏi nhiều, chỉ là nói lý ra nghị luận, nữ tử này đến cùng phải hay không, cao phong dưỡng ngoài trạch, người một phú quý luôn tránh không được cái này, ngược lại cũng bình thường. Đơn giản ăn cơm trưa, buổi chiều lại bận rộn hơn một canh giờ hắc hổ miếu đây nhà cửa không bao lâu chính là chỉnh lý xong những người khác là biết điều rời khỏi chỉ để lại cao phong cùng đây nguyệt hương cao phong ngoại trừ đêm dò xét lai like quốc công phụ thời điểm tại cái nhà này đã làm gì chuẩn bị lúc khác cũng không dùng được nơi này cho nguyệt hương ngược lại phù hợp hắn đứng trong sân mọi nơi nhìn xem mở miệng nói ra ngươi trước tại nơi này ở vài ngày sau đó nói về nhà thăm người thân về quê nhà đi thôi nghe nói như thế túi đầu đứng ở một bên nguyệt hương xứng sờ nàng còn tưởng rằng cao phong đem nàng an trí tại nơi này là nghĩ muốn kim ốc tàng kiều lại không nghĩ rằng là cái này xử trí nguyễn hương ngẩng đầu nhìn trước cao phong trước mặt người nam nhân này cao lớn lạnh lùng có cường hãn thực lực làm người làm việc lại là thản bằng phảng lay động nguyễn hương trong nội tâm hiểu rõ chính mình thiên phú mị hoặc cùng mê người thuật đối cao phong không có chút nào tác dụng có thể người nam nhân này lại nguyện ý vì nàng đối kháng thanh hư môn đối kháng ngụy vương phủ mà vẫn còn không muốn cái gì hồi báo nhìn xem nhìn xem nguyễn hương đột nhiên bỏ mặt nàng vốn rất là phong được mở thân là dị tộc cũng so với nhân gian nữ tử giảm đi rất nhiều cố kỵ có thể hiện tại bộ dạng rõ ràng là loại dấu ở khuê phòng bên trong xuân tâm này mẩm tiểu cô nương người trước nghỉ tặng a Ba ngày giữa ta đều là tại cây bên này dùng ngụy vương phủ thân phận nghĩ đến cũng sẽ không trong đêm đậu thủ cao phong nói câu sau chính là muốn đi 4. chương 190, trăm chín mươi trong ngụy vương phủ tiên sơn thất tình ngọc hành xem tại cao phong không có ở lại ý tứ trần chờ chần chờ. nguyễn hương nhỏ giọng mở miệng nói ra tôn thượng vì thiếp thân buôn ba một ngày nghĩ đến cũng đúng mọi mệnh không bằng lưu lại nghỉ ngơi a lời này ám chỉ đã là có chút rõ ràng cao phong lại không nghe được hắn tiếp xúc nữ tử vốn là không nhiều lắm cái kia thanh nhu quận chúa lại là cái hoạt bắt tính tình cũng sẽ không liên lụy đến cái gì chuyện nam nữ, chỉ là cười khoát tay nói ra, "Không, có mệnh gì cả, ta đi trước." Cái kia, thiếp thân tuy là Liêu Yếu Đạo tơ, nếu là tôn thượng không chê, thiếp thân, thiếp thân, nguyện ý hầu hạ tôn thượng." Sau khi nói xong, Tiểu Nắm bắt góc áo không nói. Những lời này Tiểu không có nghe không hiểu đạo lý rồi, Cao Phong ngạc nhiên quay đầu, Nguyễn Hương mới đã thay đổi thân quần áo, một thân phấn hồng, vừa đúng hiện ra thân thể có lồi có lõm, hơn nữa hiện tại Nguyệt Hương không có trang điểm, tố nhan cũng là tuyết cơ môi anh đào, người đẹp mắt tinh, phối hợp cái kia thẹn thùng bộ dáng mặc dù không dùng cái này thiên phú mị hoặc chi thuật, đây người tướng mạo trạng thái cũng là mê người cực kỳ. nếu là la hỉ nghĩa đám người kia tại nước giải đều lưu lại chứng kiến nguyệt hương sắc đẹp, chót núi còn có ám hương lượn lờ, cao phong tâm cũng là động, có thể không hiểu trong đầu hiện ra trên tiên sơn cái con kia toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly vang lên cười nói tự nhiên thanh nu còn chúa cao phong lắc đầu vừa cười vừa nói ngươi cho rằng ta cứu ngươi là vì sắc đẹp của ngươi sao? chúng ta còn có cái khác sâu xa, cái này về sau như có khả năng sẽ cùng ngươi nói, đừng không được suy nghĩ nhiều quá, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày nữa sớm đi ra khỏi thành trước mắt kinh sư không yên ổn á cao phong sau khi nói xong bước đi ra cửa sau đó đem cửa mang lên nguyễn hương không nghĩ tới cao phong rõ ràng trả lời như vậy đứng ở nơi đó ngây ngẩn cả người chỉ là trên mặt đỏ hừng lại càng ngày càng đậm. đi ra ngoài về sau cao phong trong nội tâm lại có chút xoắn suýt hắn vốn là cùng tuổi trẻ nữ hải từ không có đánh qua mấy lần quan hệ lần này đối phương như vậy trắng trận hấp dẫn không động tâm là không thể nào bất qua trước mắt cái này thế cục hay vẫn là cẩn thận chút ít thì tốt hơn dọc theo đường Cao Phong lại nhớ tới ngày đó tại Nguyệt Lâu thời điểm đây Nguyệt Hương đã từng nói qua một câu, nói nàng đến từ Bắc Địa thanh khâu ha cái gọi là Bắc Địa, cũng không phải nói đại hạ phương Bắc, mà là nói đại hạ đế quốc biên cảnh bên ngoài man hoang, bên kia mới là yêu tộc Tung Hoành Thiên.